Nàng ánh mắt từ đầu đến cuối trên người Ngân Nguyệt đánh giá, xem con mắt có chút không quá dễ chịu. Nhưng nàng tính tình rất bướng bỉnh, không tin tà, con mắt vượt không thoải mái, càng phải xem. Xem Ngân Nguyệt đều có chút không có ý tứ. Lý Diêu đưa tay tại Tuyết Liên trước mắt quơ, cơ. lại nhìn ta muốn thu tiền a. Như thế, Tuyết Liên mới thu hồi đau đớn khó nhịn ánh mắt, mang theo miệt thị xem Lý Diêu. Nghe nói ngươi so với mạng đại tướng còn lợi hại hơn, ta làm sao lại không tin đâu. Lý Diêu đưa tay sờ sờ nàng đầu chó, nhìn như chỉ là sờ sờ, nhưng kiếm khí ép nàng toàn thân không động được. Ngươi nếu lại mạnh một điểm, liền sẽ tin. Tuyết Liên tức nghiến răng nghiến lợi, Võ không được, dứt khoát văn kiện đến. Lý Diêu thu tay lại về sau, nàng miết tái nhận ngôi. Mang vợ con tới gặp người khác ra trưởng, ngươi được làm đấy nhà. Ngân Nguyệt cũng là không tức giận, bình tĩnh uống trà. Đạm Vân hoàng phi nghiêm mặt nói, "Chớ nói nhảm, Ngân Nguyệt giáo sư là thụ Victory ạ ủy thác tới cứu người, Lý Kiếm Thánh chỉ là cùng đi." Lý Diêu cũng hỏi lại nàng, "Ngược lại là ngươi cái này bảo tiêu, không hảo hảo canh giữ ở công chúa bên người, đông chạy tây chạy, nếu là công chúa bị người bắt cóc làm sao bây giờ?" Tuyết Liên miệng. Nơi này là tinh, cũng không sợ có người lừa gạt chạy công chúa thân thể. liền sợ có người bắt cóc công chúa trái tim. Lý Diêu nao nao, công chúa thân thể không phải bị bắt cóc sao, ngược lại là tâm còn không xác định. Công chúa xiên một khối đùi sói thịt, mạnh nhét vào tuyết bên trong miệng. Nói bậy bạ gì đó, ăn thịt. Ba năm trên tràn đầy sung sướng bầu không khí, nhưng sung sướng cùng việc nhà, kỳ thật chỉ là biểu tượng. Mọi người trong lòng vẫn tương đối câu nệ, thậm chí tràn đầy minh thương ám tiễn. Nhất là sáng sủa mỹ diễm hoàng phi, đã là cái phát triển bầu không khí tiểu năng thủ, cũng là thường xuyên ném ra ngoài mẫn cảm vấn đề mang nhân. Nhất là ưa thích hỏi Lý Diêu cái này cái kia, giọng nói nghe rống tán tỉnh, kỳ thật hỏi vấn đề lao đao chí mạng. lối thẳng trái tim, hỏi Lý Diêu tê cả ra đầu, bị nàng khoé động ra không ít tình báo. Vừa chưa hiến qua đi, đã tiếp cận chạm vào tối. Dỗ man hoàng tử cùng phụ hoàng tạm biệt, cái thứ nhất đứng dậy trở về. Dù sao cái này bữa tiệc là thuộc hắn biệt cốt nhất. Mị Diễm hoàng phi hỗ trợ thu dọn về sau, âm thầm cho Lý Diêu vứt ra cái nhắn thần, cũng quay người trở về trí từ tinh. Lý Diêu đột nhiên cảm giác được, cái này nữ nhân cái gọi là uy thác có lẽ cũng không phải là nói giỡn, làm không tốt thật có phi thường khó khăn sự tình. Mắt nhìn điện thoại, Victory ạ còn không có hồi âm. Lý Diêu lại cho nàng hòm thư phát đầu tin tức. Mấy phút sau, vẫn không có quay về tin tức. Lý Diêu mơ hồ cảm giác được có cái gì không đúng, sẽ không phải là bị tập kích đi. Trạm vào tối, các nữ nhân cùng một chỗ tản bộ, thưởng thức hoàng cung hậu hoa viên, nhân tạo phía sau núi, cảnh hồ. Nói chuyện nội dung phần lớn là Lý Diêu sự tình. Bất quá, tại Lý Diêu đến đế tinh trước đó, Trầm Ngư đã sớm cùng phụ hoàng mẫu phi nói, lần này chỉ là gặp mặt, không muốn nâng khác. Nàng con không muốn vội vã lập gia đình. Ai cũng không nói Lý Diêu cùng Trầm Ngư hôn sự. Một bên khác, hoàng đế sau bữa ăn tại thanh đàm hồ câu cá, đến một trận nam nhân ở giữa đấu. Dù sao Hắn sân nhà ưu thế to lớn, không có lý do sẽ thua bởi tương lai con rể. Lý Diêu câu lấy cá, thưởng thức đỉnh cấp danh trà. Thu phong thơ phất, ngân diệp bừng bền, lộc lẫy lộc lẫy ánh nắng chiều phản chiếu ở trên mặt hồ. Theo viễn sơn đến gần hồ, cùng ven hồ lá rụng tung bay ngân thu lầm. Sắc thái, tự ly, phong thanh, thậm chí trong cung linh khí lưu động đều có cực kỳ tinh diệu bố cục, đặt mình vào trong đó, tâm thần thanh thản. Xung quanh càng là có xinh đẹp ma phi, công chúa, hầu gái, thượng hết thiên luân. Không thể không nói, cái này hoàng đế lao nhi ở so Lý Diêu biệt thự thoải mái nhiều lắm, khiến cho Lý Diêu dũng nhiên đối chinh phục vũ trụ sinh ra một điểm dư thừa ý nghĩ. Nghĩ nghĩ, đế quốc có hơn 100 cái hàng đội, hơn 100 cái đại tướng, còn có loạn thất bát tao cái gì tình tặc vương, chỉ bài sắt cùng thất quân liệp, còn có quân cách mạng. Đánh xong còn không được, ngươi còn phải quản lý, không thống trị tốt ngươi còn muốn bị phun. Được rồi. Zô Na ngươi, còn có trầm ngư nàng cậu, làm phiền ngươi chiếu cố. Hoàng đế ngồi tại trên ghế nằm, đột nhiên mở miệng nói, Lý Diêu sững sờ. Zô Na ngươi là ai? Hoàng đế nghĩ nghĩ. Hắn không muốn đề cập Zô thân phận, cũng không có cái thân phận này, hắn cũng không tìm tới thích hợp từ đi hình dung Zô Na cuối cùng chỉ có thể lẩm bẩm câu. Tú nữ, Lý Diêu lập tức liền minh bạch. A, là thánh tu công chúa. Thánh tu công chúa mở thanh lâu, nói muốn chiếu cố nàng, vậy cũng chỉ có thể chiếu cố việc buôn bán của nàng. Bệ hạ xin yên tâm, ta sẽ chiếu cố nàng. Hoàng đế sửng sở, hiếm thấy theo Lý Diêu trong miệng nghe được bệ hạ hai chữ. Chẳng lẽ hắn còn tin thần? Trở về thời điểm, giúp nàng mợ cùng đứa bé cùng một chỗ dẫn đi. Lý Diêu gật đầu. Được. Trăm mặt một hồi, hai người phao cũng không hề có động tĩnh gì, phản phất trong hồ căn bản không có cá đồ dạng. Trang diện có chút xấu hổ. Hoàng đế lại tìm lời nói nói. Trừng nương cứu cứu chi kia hàm đội hộ tống coi như ta đưa cho ngươi lễ gặp mặt, ngươi cũng làm cái thổ hoàng đế sớm cảm thụ một cái. Lý Diêu có chút hoảng. Sớm cảm thụ cái gì? Hoàng đế trầm âm, dáng người thân thể phảng phất một nháy mắt dàn vua. Chờ ngươi tại Bạch Dạ địa vị càng ngày càng cao, ngươi liền sẽ minh bạch, hoàng đế không phải dễ làm. Ngoại trừ phi tử nhiều một chút, lại không khác vui vẻ. Nhưng khi ngươi già rồi, hoàng phi lại nhiều lại để làm gì? Như nữ còn có thể tranh quyền, tự giết lẫn nhau, thậm chí liên quan hoàng phi cũng cùng một chỗ cuốn vào. Quá mệt mỏi. Cái này thật đúng là không phải vợ có thể cảm giác được hoàng quyền chi Hoàng đế thở dài nói: "Nếu như không phải gặp được Đạm Vân Hoàng phi, chấm cảnh giả Thê Lương a, vốn cho rằng Trẩm Ngư là cái ngoan bảo bảo, trưởng thành cũng không phải ta nghĩ như vậy, ta ngược lại thật ra hy vọng ngươi có thể đem nàng mang đến Nông thôn qua an ổn thời gian. Hồ bạn tinh là Nông thôn. Lý Diêu nghĩ nghĩ, đúng là Nông thôn. Hoàng đế nghĩ nửa ngày, mới nhớ tới trước đó trong tình báo nói é e hồ bạn tinh, hai mắt tỏa sáng nói: "Hồ bạn tinh mỹ nhân ngư nhiều như vậy, ta nếu không phải hoàng đế, cũng nghĩ đi định cư. Cái này lao sắp phê." Lý Diêu chứng đảng hoàng nói ra: "Ta tôn trọng công chúa ý kiến, nàng tựa hồ so ta tưởng tượng muốn kiên định rất nhiều." quy định. Hoàng đế thuần thức không thôi. 5 năm thoáng qua một cái, Trầm Ngư cho người cảm giác đã là kiên định a. Đúng vậy à, 5 năm trước sự tình, cải biến tất cả mọi người, Phẩy Dạ chết rồi, to Victor gì Victoria, Tinh Lan cùng Trầm Ngư mỗi người một ngả. Phẩy Dạ. Lý Diêu trong lòng một lập bộ, phản phất nghe được cái gì ghê gớm danh tự. Hắn còn nhớ rõ, vừa rồi Trầm Ngư tập tranh bên trong, liền có một bài lấy Phẩy Dạ làm để thơ. Không nghĩ tới thật là có Phẩy Dạ công chúa. Phẩy Dạ là ai? Lý Diêu trực tiếp hỏi. Hoàng đế sững sờ, công chúa cũng không nhận ra. Nghĩ nghĩ, Phẩy Dạ xác thực không có mấy người nhận biết. Liên Từ trong ngực lấy ra một chương láo ảnh chụp. Người xem trầm ngư khi còn bé ảnh chụp, còn có Victoria, Tinh Lan, Phẩy Dạ. Nàng nhóm 4 người cùng một chỗ chơi nhiều vui vẻ. Lý Diêu tiếp nhận ảnh chụp xem xét. Tấm hình này quay phim tại 6 năm trước, không sai biệt lắm chính là trầm ngư lần thứ nhất làm thơ chi niên. Bất quá, nhờ vào trước vào thiết bị cùng rửa ảnh kỹ thuật, 6 năm trước ảnh chụp nhìn cùng mới, không có mơ hồ hoặc phát vàng vết tích. Pixel cao, hình ảnh vô cùng rõ ràng. Trong tấm ảnh, tựa hồ là Victoria mặc quân trang chờ lại trong cùng, Tinh Lan mã duyên dáng yêu kiều, Phẩy cùng trầm ngư kia thời điểm vẫn là trai trai đứa bé. Bốn người tại một gốc cao lớn ngân tụ dưới, phủ lên trắng tinh tấm thảm, ngồi đánh bài. Nhỏ tuổi nhất trong ngư, Nhu Thuận ngồi sau lưng phệ dạ, một bên xem bài, một bên bú sữa xưa kia. 11 một tuổi tư thái vẫn chưa hoàn toàn phát dục, thì đô đô siêu đáng yêu. Nhưng Lý Diêu ánh mắt dừng lại tại phệ dạ trên mặt. Vị này công chúa rõ ràng gọi phệ dạ, nhưng tương đối khuynh hướng người phương đông gương mặt. Cùng mặc khác ba vị công chúa kinh thế dung nhan so sánh, ngũ quan không thể nói dấu, chỉ là thường thường không có gì lạ tôi. Lý Diêu càng xem càng không thích hợp. Phệ công chúa gương mặt này, hắn có phải hay không ở đầu gặp qua. Đột nhiên, hắn nhớ tới đến rồi. 2 tháng trước, sao chổi võ quán bị hắn một kiếm húc đầu máy móc thiếu nữ, chẳng phải dài như vậy sao? Đối chiếu trong phim phệ dạ công chúa, thoáng lớn tuổi một chút, nhưng mặt mày ngu quan không sai biệt lắm. Không chỉ tại phá quán máy móc thiếu nữ, còn có chỉ bài sát hồng đảo cửu, đều là tương tự bề ngoài. Lúc ấy, hắn còn cảm thấy kỳ quái, vì cái gì hồng đảo cũ sẽ cùng phá quán thiếu nữ lớn lên giống? Hiện tại, Lý Diêu minh bạch, phá quán máy móc thiếu nữ là hiểu mộng công ty ạ lỹ tạ máy nguyên hình một trong, hắn sinh vật tâm phiến đến từ Thất Tinh công ty, mà Thất Tinh công ty cùng quân bộ có hợp tác, cái này một cái máy nguyên hình ngoại hình thiết kế Có lẽ có Victory ạ tham dự, hay là bị Lý Diêu Bác nát bộ tuyên truyền của chú ý, âm thầm là Victory ạ thủ hạ, mà chỉ bài sát hồng đào cựu người nhân bản quân đội, là Tinh Lan công chúa tư nhân quân đội. Có lẽ, nàng nhóm đều là tại kỷ niệm chết đi phẩy dạ công chúa. Vấn đề là, đối đế quốc công chúa rất để ý Lý Diêu vì cái gì cho tới bây giờ chưa từng nghe qua phẩy dạ danh tự? Ta làm sao chưa từng nghe qua phẩy dạ công chúa? Hoàng đế thở dài, chậm chậm nói ra, kia là ta một lần cuối cùng cải trang vi hành, 10 tháng về sau, có người đem một cái vừa ra đời bé gái đưa ngoài hoàng Cung trong rừng cây, lưu lại tờ giấy nói Cô gái này anh là chớp mắt đủ. Chính là phệ dạ, về sau cha xét ghen cùng linh mạch, đúng là chấm nữ nhi, bởi vì là con gái tư sinh cho nên không có được tin, một mực coi nàng là thị nữ nuôi dưỡng ở trong cùng, cùng Tinh Lan, chấm ngư nàng nhóm quan hệ rất tốt. Chớ đã, Lý Diêu cảm giác lo dịch có chút nhẹ vọn. Cải trang vi hành, làm sao lại 10 tháng sau rồi? Đây không phải Hoàn Châu cách cách kịch bản a? Nghĩ không ra cậu hoàng đế thật đúng là càng già càng dẻo dai. Phệ dạ công chúa lại là chết như thế nào? Lý Diêu đội theo hỏi. Hoàng đế nào nào, nghĩ thầm phệ dạ cũng khó nhìn a, cái này tiểu tử làm sao cuối cùng đuổi theo phệ dạ hỏi? Phệ Dạ chết là cái ngoài ý muốn." Hoàng đế thở dài. Lý Diêu không cho hắn ngừng miệng cơ hội. "Cái gì ngoài ý muốn?" Hoàng đế cảm giác Lý Diêu giống đang thẩm vấn phàm nhân, bất quá vì để cho hắn hiểu rõ hơn chẳng ngư, hắn vẫn là hết sức hồi ước tia đoạn nghĩ lại mà kinh bị kịch. Năm năm trước, Dỗ Man Đăng Cơ, Victoria Asua quân nhược quan, Phệ Dạ đã thông quan hệ trạm vào đội cảnh vệ, cho Victoria ạ mở cửa ngầm, Victoria ạ khả năng tùy tiện đột phá bảo hộ tinh đại trận. rất nhanh bị cảnh vệ quân phát hiện, cảnh vệ quân cũng không biết rõ thân phận của nàng, trực tiếp lại, nhốt tại tạm thời trong nhà giam. Về sau, Victoria ạ cơ giáp quân cùng cảnh vệ quân bọc thép quân triển khai cục chiến, nhà giam bị bạo tặc đưa tới đại hỏa thôn vệ. Hoàng đế giọng nói rất bình tĩnh, nhưng lão mắt phiếm hồng, bưng cần câu tay run nhẹ nhẹ, liên tiếp lơ là cũng có chút động đậy, giống như là cá đã mắc câu. Chuyện này đối với Tinh Lan đã kích lớn nhất, bởi vì phá giải đế tinh phòng hộ trận bí chi chính là Tinh Lan tự tay viết ra, từ phầy dạ âm thầm mở ra, phầy dạ bị bắt về sau, Tinh Lan trước tiên chạy tới lại lao, trầm ngư ở bên ngoài tiếp ứng, sau đó lớn hỏa lai. Sau đó, bảo hộ đội cái tìm được phầy thi thể, lúc ấy cũng coi là Tinh Lan cũng đã chết, bị đại hỏa đốt thành tro bụi, hài cốt không còn. Tháng đến mấy tháng về sau, quân bộ đột nhiên thu được một cái tin báo, là có người thừa dịp nắm bắt loạn đi bị bọn Tinh Lan bán cho chỉ bài sát. Chỉ bài sát ra giá 100 ức nhượng hoàng cung trục về Tinh Lan, nhưng tại giao dịch phía trước, bọn hắn phát hiện Tinh Lan linh văn thiên phú, lập tức liền đổi ý, dân gian cũng nói là Tinh Lan phản bội chạy trốn chỉ bài sát, ta không tin. Lý Diêu không nghĩ tới còn có như thế cái chấn tướng. Ta cùng Tinh Lan công chúa cũng là từng có tiếp xúc, tựa hồ đối với trong chỉ bài sát như cá gặp nước, thậm chí còn muốn giết Trầm ngư. Hoàng đế mắt nhìn Lý Diêu, bừng tỉnh đại ngộ. Đúng rồi, ngươi không phải tinh tế linh đánh truy sao? Nếu như đây một ngày ngươi nếu có thể đem Tinh Lan tìm trở về, ngươi muốn cái gì đều có thể, để ngươi làm hoàng đế đều được. Ngươi không nói như vậy, nhóm chúng ta còn có thể tâm sự." Lý Diêu bắt đầu cười nói, "Ta cũng không muốn làm hoàng đế, bệ hạ đưa tiền là được rồi." Liên lụy đến tiền, hoàng đế lại nghe thấy bệ hạ hai chữ. Trầm ngư cũng là từ sau lúc đó biến thành người khác, khi còn bé nàng mặc dù có chút lời, nhưng là cái nghe lời ngoan bà bảo, nếu không phải chuyện này, nàng sẽ không tham chính." Lý Diêu hiếu kỳ hỏi, "Ba vị công chúa lại là làm sao kết thủ?" Hoàng đế nói, "Phầy dạ chết, ngoại trừ mọi người nhất trí thống hận Dô Man bên ngoài, Victory ạ, Tinh Lan cùng Trầm Ngư lẫn nhau cảm thấy đối phương cũng có lỗi. Victory ạ không nên xua quân nhược quan, Tinh Lan không nên đi phá giải bảo hộ tinh đại trận, mà Trầm Ngư tại lớn hỏa lai lúc dọa đến đã mất đi phản ứng, không thể kịp thời cứu người. Lý Diêu nghĩ thầm, 12 tuổi ngoan bảo bảo tiểu nữ hải, bị đại hỏa dọa đến mất đi phản ứng, cũng là nhân chi thường tình, huống chi chính nàng cũng không có bản sự cứu người, bên ngoài còn đang đánh trận. Có thể lý giải. Hoàng đế tiếp tục nói, từ đó về sau, nàng nhón quan hệ của ba người cấp tốc chuyển biến xấu, biến thành người qua đường, đồng thời mỗi người cũng rơi vào thật sâu tự trách bên trong. Lý Diêu nghĩ thầm, Xem ra hoàng đế còn không biết rõ nàng nhỏn cũng bắt đầu tự giết lẫn nhau. Cho nên, đáng chết nhất không phải Man sao? Nói tới Roman, hoàng đế cũng rất tự trách. Man nhưng thật ra là ta âm thầm gật đầu đồng ý, lúc ấy quân bộ cũng không có ý kiến gì. Có lẽ, là Victoria ả dạ tâm gián tiếp đưa đến đây hết thể bị kịch. Có lẽ, nàng chỉ là cứu tra xấu ruột. Có lẽ, là câu thông xảy ra vấn đề. Có lẽ, đây là vận mệnh. Nói tới Victoria, Lý Diêu mắt nhìn điện thoại. Victoria hơn một giờ không có nhắn lại. Lý Diêu càng ngày càng cảm giác không thích hợp. Đúng lúc này, mờ tối mặt hồ trên không. Đột nhiên xuất hiện một đạo màu bạc mặt phẳng màn sáng, là đến từ bảo hộ đỉnh đội trưởng lấn video điện thoại. "Vậy hả, không xong, Victory ạ công chúa nửa đường bị tập kích, tại lai viện hệ hành tinh rơi vào khẩu chiến." 4. Tự do. Sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát? Tự do chính bản thân mình giành lấy. Tự do nào mà không cần phải trả giá thái bình nào không nhuốm mùi máu tanh. Chương 147, quái vật, công nghiệp quốc phòng tinh. Hát võ sĩ lập phương cao Úc. đế quốc thứ 11 quân, quân bộ chỉ huy đại sảnh. Đang thông tri hoàng cung 3 phút trước đó, Hetman đại tướng liền nhận được Victory công chúa bị tập kích tin tức. Chuyện này, Hết cũng cảm thấy thật kỳ quái, sờ lên xích hồng tỏa sáng đầu chọc. Lại có người dám ở Lai Điền tập kích Victoria ạ. Theo lý thuyết, Victoria bị tập kích, làm âm thầm ủng hộ man hoàng tử quân bộ, là rất được hơn nên. Nhưng Lai Điền cư Ly Đế tinh quá gần, gần đến nhanh nhất chỉ cần một cái giờ liền có thể đến. Ai dám tại loại này địa phương tập kích Victoria ạ? tự mình vận chuyển ưu minh, đến cùng có cái gì chuyện ẩn ở bên trong? Ở trong đó sẽ có hay không có cái gì ngầm thao tác? Hết Mạn một tia quỷ dị khí tức. tâm quá lớn, không thể không phòng. Hắn lập tức chỉnh đốn trang bị. Đối với hắn phó quan phí kỳ trung tướng nói, Thông tri ngân giáp tinh cung vân trung tướng, liền nói ta tự mình đi lai viện tinh hệ trợ giúp công chúa. Phó quan phí kỳ trung tướng rất là không hiểu. Ngài vừa đi, Lý Diêu tại Đế Tinh không phải vô pháp vô thiên sao? Hết mãn khẽ giật mình, Lý Diêu không phải đã vô pháp vô thiên sao? Vậy liền để hắn bảo hộ Đế Tinh. Đế Tinh, hoàng cung, màn đêm rủ xuống, tròng sao mới lên. Không biết do có phải hay không cường giả trục giác, Lý Diêu đối nửa đường bị tập kích sớm có dự cảm. Có thể là kẻ thù chính trị các làm, tỷ như Roman hoàng tử rất có hiềm nghi. Có thể là quân cách mạng cách làm, đó chính là cố ý dẫn ra hồi xàm mạn đại tướng, chuẩn bị cướp ngục. Thậm chí có khả năng cùng còn lại nghĩ nghiên cứu Ú Minh người có quan hệ. Thì như, Lý Diêu thả hổ về rừng bắt diện phu nhân. Lý Diêu đối Victoria bị tập kích một chuyện không có gì kinh ngạc, ngược lại là đối mặt hồ trên không màn sáng rất mới lạ. Hắn không nghĩ tới, hoàng cung bên trong nhìn xem một phái cổ điện lãng mạn khí tức, lại còn có loại này công nghệ cao. Cầu cá câu lấy câu, đột nhiên xuất hiện trước mặt cái treo trên bầu trời cự nhân, quả thực dọa hắn kêu to một tiếng. Hoàng đế chấn kinh, không hiểu hỏi, lai hệ hành tinh không phải rất gần sao? Cái này vị trí cũng có người có dung khí tập kích viết to gì ạ. Địch nhân rốt cuộc là ai? Màn sáng bên trong, Lận bảo hộ đỉnh đội trưởng nói, địch nhân thân phận không rõ, nghe nói hiện trường có rất nhiều thủy mẫu minh thú cùng kỳ quái người máy. Thủy mẫu minh thú? Người máy quân đội. Nói như vậy, lại là Tinh Lan. Lý Diêu thử dò xét nói, cần ta đi hỗ trợ sao? Bên cạnh, đột nhiên nô ra một cái đầu nhím tới. Ta đi. Là Tiên Liên. Lý Diêu nghi ngờ thực lực của nàng, chẳng lẽ ngươi so Victoria ạ công chúa còn mạnh hơn? Tiên á khẩu không trả lời được. Màn sáng bên trong Lật Bảo Hộ đỉnh đội trưởng lại nói: Vừa lấy được tin tức, Hết mạng đại tướng tự mình xuất lĩnh một chi đột kích đội đã chạy tới. Hoàng đế lúc này mới thở phào nhẹ nhóm. Vậy ta an tâm? Lý Diêu nghĩ thầm, hoàn toàn không thể thả tâm a. Hết mạng đại tướng vừa đi, công nghiệp quốc phòng tình trạng phải là chỉ còn lại một đám á miêu a cầu rồi. Quân cách mạng đây là thật muốn đến cướp quốc a. Hetman đại tướng ly khai phụ cận lời nói, không lo lắng có người tập kích đế tinh sao? Lý Diêu thử hỏi. Tuyết Liên trầm mặt nói: Có người đế quốc này con dệ tại, ai còn dám tập kích đế tinh? Lật Bảo Hộ đỉnh đội trưởng lại nói: Hetman đại tướng nhắn lại nói: Thỉnh Lý Diêu tiên sinh hỗ trợ thủ vệ Đế Tinh. Nhưng một ngoại nhân thủ vệ Đế Tinh nhưng đi, Lý Diêu không lời nào để nói, cảm giác mình bị đính tại Đế Tinh bên trên. Một bên láo quản gia phân tích nói, có lẽ chính là cân nhắc đến điểm này, hết mạng đại tướng mới dám yên tâm ra ngoài tứ viện, huống chi, Chí tử Tinh còn có Vương Siêu Vật viện trưởng cùng Lý Vô Tạ kiếm thánh, năm đó là Victoria xua quân vào cùng, nhị lão không có nhúng tay, nếu là người khác, đã sớm chết. Lý Diêu bỗng nhiên hiếu kỳ hỏi, bọn hắn đến Đế Tinh phải bao lâu? Lý Diêu kỳ muốn hỏi chính là, bọn hắn đến công nghiệp quốc phòng Tinh phải bao lâu? Cái này thời điểm, chồng cũng đi tới Thướng Lý Diêu giải thích nói, có đặc thù nhanh chóng xuyên thẳng qua hạm, bất quá nhóm chúng ta hệ hàng tinh có một tầng không gian phòng trận, liền xem như Lý Vô Tà kiếm thánh, cũng muốn 10 phút khoảng chừng khả năng theo chí tự tinh đổi tới Đế tinh. 10 phút. Lý Diêu nghĩ thầm, liền kiếm thánh Lý Vô Tà đều muốn 10 phút khả năng đến công nghiệp quốc phòng tinh, quân cách mạng khẳng định cần lực lượng cao hơn, khả năng sẽ ra không gian biết trướng, bị tập kích công nghiệp quốc phòng tinh. Tỷ như, nửa tháng trước, Lý Vô Tà đột nhiên xuất hiện tại tinh, chính là bắt hắn trước bản mệnh kiếm tạo ra ra một cái kiếm thông đạo, thuần di tới. Gặp Lý Diêu nhíu mày, tuyệt hiếu kỳ hỏi hắn, Người ta không đều ở nơi này sao? Ngươi đến cùng đang lo lắng cái gì?" Lý Diêu nghiêm mặt nói. "Cũng là bởi vì ngươi cái này vướng như tại, ta mới lo lắng." Nhưng trong lòng đang nghĩ, Hết mạng ngoài miệng nói mời ta thủ vệ đế tinh, nhưng lại không trả tiền, người ta quân cách mạng thế nhưng là ra giá 500 triệu, tiền cũng cho. Lý Diêu quyết định khoanh tay đứng nhìn. Hoàng cung bên trong bầu không khí dần dần khẩn trưng lên. Lao quản gia An ủi hoàng đế nói, "Bệ hạ không cần lo lắng, Hết mạng đại tướng tự mình đi qua, công chúa không có việc gì." Hoàng đế mặt mà tủ mày chau, hắn lo lắng, nhưng thật ra là Victoria lại làm cái gì cấp tiến sự tình. bất cẩn nhân tình Hơiman có thể sẽ mượn cơ hội gây bất lợi cho nàng. Người tiếp to Victoria ạ công chúa Hui Thác, sao không đi qua nhìn một chút?" Tuyết Liên Hiếu Kỳ hỏi Lý Diêu. Lý Diêu chứng chắc đảng hoàng giải thích nói: "Ta có dự cảm, buổi tối hôm nay khẳng định sẽ có cái gì yêu con thiêu thân chuyện phát sinh, rất có thể sẽ phát sinh ở mạng trở về trước đó, ta còn là ở chỗ này bảo hộ bệ hạ cùng chấm ngư tương đối tốt. Đám người không biết mùi vị." Một giờ sau, Lý Diêu dự cảm yêu con thiêu thân sự tình đúng hạn mà tới. Đế Tinh Lặng ngắt như tờ. Công nghiệp quốc phòng tinh lại ngoài ý muốn vang lên phòng không cảnh báo. Một cái khổng lồ nhúc nhích Miệng đầy sắc bén răng nanh, cắn một cái nát không gian vết trướng, thình lình xuất hiện tại công nghiệp quốc phòng tinh sa mạc mặt đất. Khổng lồ nhuãn trùng vừa mới xuất hiện, lập tức chui vào sa mạc. Dẫn đến phụ cận phòng không đạt đạo, toàn bộ đều vô dụng bên trên. Phí kỳ trung tướng lập tức đem bỏ neo tại công nghiệp quốc phòng tinh xích đạo trên không hạm đội phái đi qua. Hai vị khác đóng giữ trung tướng cũng trước tiên bọc thép phụ thân, đi vào hiện trường. Đây là phòng thủ cực kỳ hư nhược sa mạc địa khu. Trên sa mạc chiến đấu đã sớm bắt đầu. Man đêm xuống, đầy trời dương lên báo cát. Các đuổi bên trong đều là cổ quái kỳ lạ cử trùng, đen ảnh rú phát ra xỉ xỉ tiếng vang kỳ quái. không ngừng tiêu hao mặt đất bờ cơ hỏa lực, Nguyễn trùng tự động. Một đạo dược đỏ hồ hỏa phóng lên tận trời, liền sa mạc đại khí cũng không đốt nóng bỏng, bóp méo quái hình. Phản quân hỏa hồ tổ. Hai vị trung tướng thực tế không minh mạch, công nghiệp quốc phòng tình có cái gì đồ vật đáng giá cách mạng quân hỏa hồ tổ liệu mạng mở kích, mà quân cách mạng nhuãn trùng lại là làm sao đột phá liền đại tướng cũng không cách nào giao động đế tinh không gian với chướng. Hồ hỏa dâng chào mà đến. Hai người cũng không kịp suy nghĩ, lập tức lên chiến. Rất nhanh, tin tức truyền đến hoàng cung. Truyền đạt quân bộ tin tức người, vẫn là bảo hộ đỉnh đội trưởng Lanz. Bảy Công nghiệp quốc phòng tinh lọt vào cách mạng quân hỏa hồ tổ tập kích. Công nghiệp quốc phòng tinh? Hoàng đế cho là mình nghe lầm cái gì? Tập kích? Làm sao có thể có người có thể đột phá phụ cận không gian với chướng? Một bên láo quản gia cũng đi theo phân tích nói, công nghiệp quốc phòng tinh có cái gì bảo bối đáng giá quân cách mạng tập kích? Lấy quân cách mạng khoa học kỹ thuật trình độ, những cái kia công nghệ cao vũ khí coi như lấy về cũng phòng chế không được. Từ khi Victoria bị tập kích tin tức chuyển đến về sau, Tuyết Liên cùng Trầm Ngư cũng ở bên hồ câu cá ve tranh. Tuyết Liên nhìn chằm Lý Diêu, nói ra suy đoán của nàng. Có lẽ, Đế quốc con rể biết một chút nội tình. Lý Diêu hai tay mở ra, nhất miệng: "Ta chỉ là cảm giác, mạng đại tướng đi cứu Victoria ạ công chúa, khả năng bên trong kế địa hô Lý Sơn." Trầm Ngư thì ngừng bút chấm tư, thấp giọng suy đoán nói: "Không phải là vì vũ khí, là thân hầu, 12 cầm tinh thân hầu, quân cách mạng là đến cực ngục. 12 cầm tinh thân hầu. Hoàng đế đột nhiên sử sở, liền chính hắn cũng là khi còn bé nghe qua ma viên thân hầu sự tình. Kia ma viên không phải thành tiêu bạn sao? Trầm Ngư khẽ thở dài một cái nói: "Ma viên một mực còn sống." Tuyết liên nhìn xem quân cách mạng tập kích video theo dõi, có chút ít suy đoán nói: "Quân cách mạng khẳng định có nội ứng." Nếu không cái này côn trùng không có khả năng vụ cận đột phá không gian vị chướng." Dứt lời, ý vị thâm trưởng nhìn chằm chằm Lý Diêu, Người đừng nhìn ta a." Lý Diêu giọng nói không có lực lượng. Đám người quay đầu gặp Ngân Nguyệt Thầy cùng hai nữ oa đang ngồi ở bàn tròn trước uống trà, căn bản không quan tâm chiến sự. Cái này khiến Lý Diêu nhìn càng thêm kháng nghi. Tuyết liên lại bổn đau đạo, "Ta nghe nói Lý Tiền bối ba cái đồ đệ, gần nhất cũng gia nhập quân cách mạng, đúng lúc là họa hộ tổ." Lý Diêu không cách nào phản bác, dứt khoát trang nói, "Ta cấp mục còn cần cho người làm nội ứng." Mọi người sắc mặt cứng đờ. lời nói này có chút làm người tức giận. nhưng lại không ai có thể phản bác. Nói trở lại, nếu không phải hắn mạn tại Lý Diêu trước mặt ăn quá đắng, ai sẽ đối ngươi như thế khách khí. Lý Diêu nhường hơi sự mạn nan quá đáng, mang ý nghĩa: Thứ nhất, mọi người nhất định phải khách khí với ngươi. Thứ hai, mọi người lôi kéo ngươi trấn nhấp ở mạn, chống lên cung đỉnh bề ngoài, nếu không phải chấm ngư phản đối, hoàng đế hận không thể lập tức cho nữ nhi tổ chức thế kỷ hôn lễ. Cuối cùng, Lý Diêu không quên lại tăng thêm câu: Nếu như ta muốn cái gì hầu tự tiêu bạn, trực tiếp mở miệng là được rồi a. Tuyết Liên lườm hắn một cái. Sự thật đã bày ở trước mắt, nàng chỉ có thể may mắn cái quái vật này ưa thích ngư mới có thể tại quân cách mạng cùng đế quốc ở giữa bảo trì trung lập. Hơn may mắn chính là, quân cách mạng tập kích quân bộ đóng giữ công nghiệp quốc phòng tinh, hoàng cung thậm chí có thể xem địch. Đúng lúc này, một cái khác video điện thoại xuất hiện trên mặt hồ trên không trồng lên màn sáng bên trong. Đến từ trí tự tinh, là Mét Diễm Hoàng phi. Trầm Ngư, các ngươi thu được công nghiệp quốc phòng tinh bị tập kích tin tức sao? Trước kia mỹ Diễm Hoàng phi liên hệ trong cùng, đều là liên hệ bệ hạ, đây là nàng lần thứ nhất liên hệ Trầm Ngư. Nhưng thật ra là liên hệ Lý Diêu. Trầm ngư đứng sau lưng hoàng đế, rất nhỏ gật đầu. Vừa lấy được, Lý Diêu xung phong nhập việc, thử thăm dò hỏi Cần ta đi hỗ trợ sao?" Tuyết Liên nhướng mày, nhìn chằm chằm Lý Diêu, cảm giác sự tình cũng không đơn giản. Lý Diêu đã sớm tiên đoán đêm nay sẽ xảy ra chuyện, hiện tại xảy ra chuyện lại nghĩ lao tới Tiên tuyến. rõ ràng không thích hợp. Nàng nhanh mồm nhanh miệng, "Ta xem ngươi là muốn đi hỗ trợ?" "A." Lý Diêu sửng sở, "Ngươi đoán vẫn rất chuẩn." Mị Diễm Hoàng Phi cười cười, "Quân cách mạng tập kích chính là công nghiệp quốc phòng tinh, đối đế tinh, đối chí tử tinh, kỳ thật cũng không có ảnh hưởng gì. Bỏ mặc là ném lũ vật, vẫn là mất mặt, đều là quân ném." Ta cảm giác sự tình không chỉ như vậy đơn giản, Lý Tiên Sinh vẫn là lưu tại Đế Tinh bảo hộ hoàng cung, trợ giúp công nghiệp quốc phòng tình sự tình liền giao cho trí tự Tinh, Lý Vô Tà kiếm thánh bởi vì cùng quân cách mạng chuyện xấu, tạm sẽ không tiến đến trợ giúp, Vương Siêu Vật viện trưởng đã đi công nghiệp quốc phòng tỉnh trên đường. Lý Diêu trong lòng một lập bộ, vị này Vũ đạo viện Vương Siêu Vật viện trưởng, nghe xong chính là cùng Lý Vô Tà một cái đẳng cấp quái vật, cái này nếu là đi công nghiệp quốc phòng tỉnh, quốc phòng khẳng định gánh không được. Hòa tổ lần này chơi quá lớn, mà cũng Hòa Hồ tổ quan hệ cá nhân rất tốt hắn, đã bị ở đây tất cả mọi người tiếp cận, đoán chừng một bước cũng không thể rời đi Tinh. Trư Phi hắn không muốn mặt, cũng may, quân cách mạng sớm đẩy ra rồi xem mạng đại tướng. Tại công nghiệp quốc phòng tinh phủ cận tựa hồ còn có nội ứng. Theo công nghiệp quốc phòng truyền đến hiện trường trong video, Lý Diêu cũng không nhìn thấy ba cái phi thử thân ảnh. Có thể thấy được hỏa hồ tổ sát thực không có ý định muốn hắn ra tay giúp đỡ, đối thực lực của các nàng rất có tự tin. Vậy làm Phiền Vương viện trưởng, trầm ngư khẽ hất cằm, lập tức gọi điện thoại. Liên mị Diễm hoàng phi cũng nhìn ra sự tình không đơn giản, bên hồ mấy người cũng cau mày lên. Mặc dù chuyện này đối với hoàng cung không có ảnh hưởng gì, Nhưng lần trước quân cách mạng cách đế tinh gần như vậy, vẫn là 500 năm trước Ma Viên tập kích sự kiện. Năm đó hoàng đế thế nhưng là trực tiếp bị giết. Nghĩ tới cái này, hoàng đế liền dùng mình. Vạn hạnh, lần này quái vật là con rể hắn. Trầm Ngư là công. Tự do. Sao có thể dựa vào kẻ địch bán phát? Tự do chính bản thân mình giành lấy. Tự do nào mà không cần phải trả giá thái bình nào không nhuốm mùi máu tanh. Chương 148, Lục Nhĩ Ma Viên cầu đặt mua cầu người phiếu. Hết màn thừa đột kích hạm đuổi tới Lai Uyển tinh hệ thời điểm, chiến đấu đã chuẩn bị kết thúc. Mâu ba khổng lồ cơ giáp Lại viện hệ hành tinh mặt trời lặn bên trong khoác lấy tiên huyết cùng ánh nắng triệu. Cơ giáp phần bụng nổ tung hô bom lộ ra từng cây hợp kim xương cốt, đỉnh đầu tán mát phi dược tung bay như tuyết. Trong tay băng lam sắc kiếm quang đang chầm chậm vào vỏ. Cơ giáp sau lưng, tàu vận tại phần ngoài hỏng nghiêm trọng, thoát hơi dò điện, nhưng động cơ cùng kho hàng hoàn hảo không chút tổn hại. Trung quanh tán lạc bộ phận chưa bạo tạc mini đạn đạo sắt ngoài, thủy mẫu minh thú thi thể đếm không hết, còn có vô số người máy bị đốt chỉ còn lại hợp kim khung xương. Cách đó không xa, một chiếc bị kiếm quang mở ra chiến hạm màu đen, hai nửa phiêu tán tại vô vũ trụ, dần dần từng bước đi đến, lấp phun ra hỏa Lâm có thể nhìn thấy đầu tàu X-Big Quy đánh dấu. Đột kích hạm điều khiển trong sảnh, Thiết Mạn lập tức mở ra liên thông Victory ạ video điện thoại. Victory ạ khoang điều khiển, vẫn là đời cũ dưới nước chọc vào quan thức. Thằng đứng tất đặt to lớn bao con động. Hơi mở lồng thủy tinh, hơi mở trắng đục linh văn điện phân dịch. Hơi mở thêm hơi mở, chỉ thấy trong nước một cái cao lớn nữ nhân thân ảnh, đâm tám cái cái ống. Hiện tại, có rất ít loại này đời cũ đồng bộ khoang điều khiển, quân bộ chỉ có tại tiếp tục sử dụng. Nghe nói loại này tiểu cũng liên tiếp phương thức điều khiển, có thể trong lúc chiến đấu bản thể bảo trì càng có ưu thế đẹp tư thái. Chỉ bài sát tại sao muốn tập kích công chúa? Hetman mở miệng nói, chỉ cần tiền cho đủ nhiều, chỉ bài sát có thể tập kích bất luận kẻ nào. Victoria ạ thanh âm thông qua ý thức khởi động, từ cả tâm thanh hợp thành truyền vào điện thoại. Nghe có chút băng lánh, máy móc cảm giác mười phần. Cái này tựa như thiên đạo đồng dạng băng lãnh nữ vương ầm, nhuận quân bộ bên trong thanh niên nghe như si như say, thậm chí là rất nhiều người trẻ tuổi lựa chọn tham quân nguyên động lực. Victoria ạ hỏi lại Hetman đại tướng, ta không có cầu cứu, tướng quân vì sao muốn đến? Ta nhận được tình báo là công chúa tại Lai rơi vào khổ chiến, nếu để cho công chúa tại gần như vậy địa phương xảy ra ngoài ý muốn, Ta cũng không cách nào hướng trung tâm lời nhắn Hết Hetman lời xã giao nói chân, chuyển khẩu liên hỏi: "Chỉ là chỉ bài sát quý cấp sát thủ, là như thế nào nhường công chúa rơi vào khẩu chiến?" Victoria nói: "Vị này sát thủ đã chạy trốn, hắn rất quen thuộc chiến thuật của ta, hỗ trợ đàn đạo, người máy cùng thủy mẫu minh thú phối hợp tinh diệu, có thể là tinh lan đang làm trò quỷ." Hết Hetman ánh mắt như nước, trầm giọng hỏi: "Công chúa đến cùng chở cái gì? Công ta vận chuyển cái gì căn bản không quan hệ, nếu như chỉ bài sát muốn tại ta trong tay đoạt đồ vật, tối thiểu muốn phái cấp A sát thủ, chỉ phái cái quy cấp sát thủ là vì ngăn chặn ta dẫn tướng quân tới cứu viện." Nếu như ta không có đoán sai, Đế Tinh chỉ sợ sẽ có nguy hiểm." Hetman lắc đầu. Lý Diêu ngay tại Đế Tinh làm khách. Victoriaa nói: "Ta lo lắng chính là Lý Diêu." Hetman nao nào. Đúng lúc này, phó màn hình thu được đến từ công nghiệp quốc phòng tinh tin tức khẩn cấp. "Thượng quân, công nghiệp quốc phòng tinh lọt vào phản quân tập kích." "Cái gì? Công nghiệp quốc phòng tinh?" Hoang Vu Sa Ma Khu. Trong đêm tối chiến đấu ngay từ đầu liền gay cấn. Bạo tạc nổi lên bốn phía, ánh lửa trời, khi thì đen ảnh rú rặc, khi thì sáng như ban ngày. Không trung cự chúng không ngừng hấp dẫn hỏa lực pháo không. Trùng sư Bản Tôn đang giấu ở trong đó nào đó một cái cự trùng thể nội, ngăn cách giả đạ rõ sẽ đợt, quân coi giữ căn bản không phát hiện được. Trên mặt đất, bị công nghiệp quốc phòng tinh làm quang pháp trận trói buộc tham gia thiên hồ ảnh, đột nhiên vươn thứ ba đuôi, xinh xinh xé rách pháp trận. Cùng lúc đó, chạy đến chợ giúp thứ ba giữa đài đem bọc thép đúng chỗ. Ba đài hắc kim bọc thép đem hỏa hồ vây vào giữa. Vệ ngạn, la je, hoàn tiêu, cắt chém. Ba người hao hết lực khí, đem to lớn hồ ảnh dừng lại đánh cho tên người, làm thế nào cũng đánh bất tử. Mở bọc thép ba vị thủ vệ chủ tướng, lại mệt mỏi thở hồng hồng. Trong truyền thuyết đệ thập tam cấm tinh, sắp thực cùng với nàng tiền bối, không thắng được chỉ có thể khóa máu, coi như chặt đứt tứ chi, bị làm thành tiêu bản cũng không chết được. Hiện tại cũng thời đại nào, loại kia tiêu bản cứu ra ngoài có làm được cái gì? Nếu quả thật hữu dụng, ngươi cho rằng quân bộ sẽ đặt tại công nghiệp quốc phòng tinh sao? Phản quân hòa hồ, nếu như ngươi khai ra nội ứng, có lẽ nhóm chúng ta sẽ đem thân hầu tiêu bản tặng cho ngươi. Ba người thân thể rất mệt mỏi, nói chuyện coi như nhẹ nhóm. Dù sao, địch nhân chỉ có một cái hỏa hồ tổ, căn bản không nổi lên được cái gì bất ngờ. Mục đích là cướp đi 12 cầm tinh một trong thân hầu tiêu bản, cái này tại quân bộ ước định bên trong, chỉ có nghiên cứu cùng kỷ niệm ý nghĩa. Nghiên cứu đã sớm kết thúc, chỉ còn lại kỷ niệm. Bọn hắn quan tâm hơn, ngược lại là cho phản quân mở cửa ngầm nội ứng. To lớn hồ ảnh trung ương, cả người làm máu cúc phong quanh chân ngồi, hào tình văn trượng, thế mà còn tại cho cái tàu bên trong châm rượu. Đồng Minh 12 cẩm tinh đặc điểm chính là khóa máu, thanh máu dáng rất một cái không nhìn thấy phần cuối. Rất nhiều thú nhân võ sĩ đều là như thế, nhưng 12 cẩm tinh biểu hiện càng rõ ràng, lấy về phần hậu thế rất nhiều người suy đoán, 12 cẩm tinh từng có được. Thần chi lực. Xem ra, trong đế quốc đem cũng bất quá như thế, cái gì ba chủng tướng có thể hợp nhất đại tướng, ta xem kém 10 vạn 80000 lạm. có thể hợp nhất cái ý nghĩa phàm liền không tệ. Đúng lúc này, một quả thiên thạch theo công nghiệp quốc phòng tinh trên không tật rất xuống tới. Âm a mù vũ, chấn thiên động địa, cỏ sát ra ngập trời hỏa diễm. Nhìn kỹ, đây không phải là thiên thạch, kia là liệt hỏa cuốn quanh năm đấm. Hả? Cúc Phong mày dầm vậy một cái, ngẩng đầu nhìn một chút. Cái này hay vậy? Ngoan. Hỏa quên còn không có rơi xuống, mêng mông quyền ép sớm đặt ở hành tinh mặt ngoài. Ép hồ ảnh trong nháy mắt phụ thuộc xuống tới. Không chỉ Cúc Phong, liên cách đó không xa ba trung tướng bọc thép cũng động đậy không được. Trong bầu trời đêm một đạo khoán hậu, mang theo điểm men say giọng nói, tựa như sấm rền, bổ sung dưới. Tiểu nha đầu khẩu khí không nhỏ a, ý nhĩ phàm thật là ngươi giết sao? Cúc Phong lúc này mới nhớ tới, trước đó chuẩn bị chiến đấu muốn đặc biệt chú ý cái nào đó nhân vật, Vũ đạo viện viện trưởng, Vương siêu vật, nghe nói là cái quyền thánh. Quyền thánh không nổi a. Cúc Phong cái mông một vệt lên. Ba cái cái đuôi xoắn ốc đan vào với nhau, đang một cái xoay người mà lên. Nếu như Lý Diêu tại phụ cận, nhất định có thể nhìn ra nàng cái này tam vĩ ốc trùng điểm lực phương thức, đúng là hắn cho ba cái phi thử nương bạn gốc ba pha cộng minh kỹ pháp. Bị nàng trộn, mà lại Ba cái cái đuôi đều là chính nàng, tự mình cùng tự mình thông cảm, lực lượng tự nhiên càng mạnh. Hòa hồ rốt cục có thể nhúc nhích, phép lối giơ lên sen lẫn Tam Vĩ. Xuân Tài, ta chỉ là bị người đoạt ý nhĩ phàm đầu người mà thôi. Là ta xem thường ngươi. Thấy cảnh này Vương Siêu Vật lập tức đem lực quyền đã tăng mấy lần. Đối mặt đột nhiên tăng gọi quyền ép, Cúc Phong đỉnh đầu trầm xuống, lần nữa động đậy không được, chỉ có thể miễn cương đứng đấy, cắn răng nạnh kháng. Có chút hối hận khó lát. Tam Vĩ hình thức nạnh kháng một cái này, chịu lấy trọng thương. Mọi bốn nhất định có thể khiêng, nhưng mọi bốn đuôi bản thân cũng muốn trọng thương. Tiểu Vũ A, làm nhanh lên có được hay không? Cố Phong đã làm tốt thủ thương chuẩn bị, đầu sắc nên đón tiếp lấy. Đúng lúc này, một đạo kiếm quang nghiêng bổ tới. Mên Mông quyền ép trong nháy mắt vỡ ra, cuốn lên tứ tán của Phong, hình thành một đạo cuồng bạo cắt đùi. Kiếm quang dẫn người, một đạo bóng người hình hình xuất hiện tại hỏa quyền phía dưới, đón hỏa quyền, một kiếm bổ đi lên. Nhìn kỹ, đây không phải là người, đúng là một cái trừ đầu nhân. Và anh. to lớn hỏa quyền rơi vào mảnh khảnh trên thân kiếm, phát ra khanh khách tiếng vang, vang cùng vị tướng đẩy lui bên ngoài mới dậm. toa tham gia nhiệm vụ lần này, vốn là vì phòng ngừa ma viên bạo tẩu mà đến. kết quả bị bộ sớm động thủ. Hai phiến buồn cười râu ria bị ngọn lửa nõn đỏ cũng không có đốt, cũng sắt đồng dạng. Người tuổi trẻ bây giờ thật sự là mạnh a, ta còn tưởng rằng có thể nhìn thấy tị sa nam nhân, không nghĩ tới chỉ là cái vô danh tiểu bối." Lư toa phép lối nói. Trên thực tế, một kiếm này hắn cản có chút miễn cưỡng. Theo dõi chờ trở lại mới tiên nữ tinh vực, mặc dù hắn một mực tại khôi phục lực lượng, nhưng thể nội mình độc rất khó loại trừ, vẫn chưa khôi phục lại đỉnh phong. Bị ánh lửa chiếu sáng không trung, Vương Siêu vật hiệt thân Đó là cái dáng vóc giống bóng lao đầu, đầu trọng, nán áo hoa, mặt mũi tràn đầy đại hắc dâu diệp, lớn lên giống cái Phật đà cùng hung thần kết hợp thể, trên mặt mang theo điểm mện say. Tiếp cận 300 cân thể trọng, cũng tiếp cận 300 năm tuổi hắn, còn là lần đầu tiên được người xưng làm là người trẻ tuổi. Nhìn kỹ, người đến là 1000 năm trước đồng minh 12 cầm Tinh một trong, hắn cũng chỉ có thể năm đó người tuổi trẻ. 12 Cẩm Tinh, Hợi Trư, kéo lấy dạng này thân thể người cảm thấy có thể đỡ nổi lao phu sao? Hắn tự xưng lão phu, ổn định khí tràng, lần nữa một quyền đánh xuống tới. Bà trên không trung nổ tung một đóa hoa sen. Phật lựa giận quyền. Lư Toa không dám thất lễ, hai tay cầm kiếm, lần nữa một kiếm vạch lên đi. Quên ép một chút thân kiếm, ầm vang nổ tung, lại nổ ra một đạo to lớn đứng thẳng eo ảnh, mang theo màu đen vặn, vương vàng đứng vững vật lực quyền. Điều này cũng làm cho Lư Toa cảm thấy một tia ngoài ý muốn. Trước đó hắn phí hết đại lực khí, cũng không thể khôi phục năm đó xích hồng eo ảnh, lấy về phần huấn luyện bên trong thường xuyên bị cúc phong áp chế. Giờ phút này mượn vương siêu vật lực quyền, lại thành công dâng lên thú ảnh, mặc dù hỗn hợp mình độc màu đen, nhưng cũng chịu đựng có thể sử dụng. Người đây là giúp ta cạo xương chữa thương a. Vương siêu vật bộ dạng phục tùng mắt nhìn. Đến tận đây Hán Đại Khải minh bạch, quân cách mạng vì sao muốn mạo hiểm cứu ra thân hầu? Một đầu bên trong Minh Độc ngàn năm hội trừ, tại hiện nay nồng độ linh khí dưới, thế mà có thể khôi phục lại tiếp cận hạn lực lượng. Nếu là, thân hầu cũng có thể khôi phục lực lượng, sự tình coi như phiền toái. Dù sao, thân hầu đỉnh phong ma viên trạng thái dưới, thế nhưng là có được siêu việt đại tướng lực lượng. Năm đó, chế phục thân hầu ma viên ba vị đại tướng bên trong, có hai cái là đế quốc tiểu diệu. Xem ra, tinh tạc Vương cho quân cách mạng áp lực quá lớn, mạo hiểm cũng muốn cứu ra thân hầu. Lư toa mặc dù nắm trong tay ảnh, nhưng lực lượng vẫn là không chiếm thượng phòng, liền thi triển kiếp pháp. Thân hình ở bên rút kiếm nghiêng chọc vào, một giới sát sinh. Vương Siêu vật một cái nhìn ra một kiếm này bất phàm. Kiến thức đến thất truyền ngàn năm bắt giới kiếm pháp, lão phu hôm nay cũng coi như không hổ công thông thiên cách vật quyền. Oan, công nghiệp quốc phòng tình chiến đấu lập tức thăng lên đến một tầng khác. Toàn bộ công nghiệp quốc phòng tình cũng đang chấn động. Cùng lúc đó, Hỏa hồ quốc Phong cùng ba vị trung tướng tiếp tục chiến đấu. Đợi trời cự trùng hướng tứ phía bốn phương tám hướng quét tán, phản không cuối, tiếp tục hấp dẫn hỏa lực. Đồng thời cũng tại cho nhà giam định vị, công nghiệp quốc phòng tinh dưới mặt đất. To lớn nhuãn trùng cùng thuận cấu cơ, ăn đất kéo đất, báo táp đột tiến, chui hơn phân nửa tình cẩu, mới rốt cục tìm được giam giữ thân hầu nhà giam. Chính là một cái bình thường nhà giam, xung quanh chỉ có không góc chết camera giám sát, liền ngục tốt cũng không có. Bức tường cũng là phổ thông hắc thiết, nhuãn trùng thậm chí cũng không có há miệng, đầu một đỉnh, tường phá. Dù sao, ai cũng nghĩ không ra, có người sẽ chạy tới công nghiệp quốc phòng tinh tiên ngục. Cấp ngục độ khó là địa ngục cấp, cấp ngục thu hoạch lại cực kỳ nhỏ. Đây chính là vì cái gì? Quân cách mạng đã sớm biết rõ thân hầu bị giam giữ tại công nghiệp quốc phòng tinh, nhưng thủy chung không có cấp ngục kế hoạch môn nhân. ngoại trừ lý điều kiềm chế bên ngoài. Gần nhất, quân cách mạng cũng đang nghiên cứu hợi trừ trên thân mình độc cùng thân hầu năm đó nhập ma quan hệ, có lẽ có thể dựa vào mình độc tỉnh lại thân hầu lực lượng. Đánh vỡ ngục tường, nhuãn trùng chầm chậm há miệng. Một cái dáng vóc cao gầy, ngũ quan đẹp đẽ thanh lãnh, mặc một thân áo da bó người thỏ nhĩ đường, theo nhuãn trùng trong miệng nhảy ra ngoài, chính là hỏa hồ tổ lính chính xác, Dạ Vũ. Trống rỗng nhà giam, bên trong trên tường, một cái nửa người nam nhân giống như khô, chứa ở trong suốt trong họng, bị tại trên tường. Nam nhân rất gầy gò, không tay không chân, chỉ có đầu cùng nửa người thân thể, lại có 6 cái lốt hai. một bên ba cái, giống như là ba đóa làm cây nấm, rất giống cái hậu hiện đại gió pho tượng. Hắn dưỡng khí trong cơ thể là lẻ, nhưng còn lưu lại cực kỳ mỏng manh, quỷ dị linh lực. Cảm ứng được nhuận trùng cùng dạ vũ linh lực, nam nhân bỗng nhiên mở miệng, tiếng như cương thi. Như còn không có tìm tới thần long, không nên quấy rầy ta. Tự do. Sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát? Tự do chính bản thân mình giành lấy. Tự do nào mà không cần phải trả giá thái bình nào không nhuốm mùi máu tanh. Chương 149, đo lực lượng của thần cầu đặt mua cầu 10 phiếu. Dôn dập cảnh báo vang vọng dưới mặt đất nhà giam. Còn lại phạm nhân điên cuồng đánh lấy vết tượng. la rách cổ họng, cũng không ai tưởng đổ đem bọn hắn mang đi. Đến đây bắt cướp một người máy móc binh, toàn bộ tiến vào nhuyễn trung bụng, đảo mắt lại bị lôi ra tới. Dưới mặt đất nhà giam hỗn loạn thương mừng, ngược lại bị tưởng đổ nhà giam lại an tính giống như là vô sự phát sinh. Dạ Vũ có chút giật mình, do đến dừng bước. Nàng phảng phất nghe được một đạo thần niệm. Như còn không có tìm tới thần long tiền bối, không nên quấy rầy thân hầu tiền bối. Căn cứ tình báo, nàng biết rõ thân hầu tiền bối chỉ ở sinh vật học trên ý nghĩa còn sống, không nghi tới ý thức của hắn hoàn toàn tỉnh, thậm chí có thể phân rõ thân phận của nàng. Tại loại này hoàn toàn mất nước tình huống dưới, còn có thể phát xuất thần niệm. Quấy rầy lại là cái gì ý tứ? Thân hầu tiền bối chẳng lẽ là tại ngủ đông sao? Vốn định trực tiếp hái đi tiêu bản hộ, mang về mới tiên nữ tinh vực giả Vũ, vẫn lễ phép trưng cầu một cái tiền bối ý kiến. Ta là đồng minh quân hỏa hồ đặc công tổ điều tra binh giả Vũ, la tới cứu thân hầu tiền bối đi ra. Đỉnh đầu truyền đến một đạo mênh mang thanh âm. Ta ngủ bao lâu? Dạ Vũ giật lại mình, liên tục xác nhận. Đây là thanh âm, không phải thần niệm. Cái này không hợp với lễ hưởng, phơi khô thành dạng này làm sao phát ra tiếng đâu? Dạ Vũ trong lòng có chút chích đông. Quân cách mạng bên trong, liên quan tới thân hầu tiền bối truyền thuyết rất nhiều, cũng rất kỳ dị. Thậm chí có người nói, Thân Hầu tiền Bối chính là nhân loại tri tổ, là vượt loại tiến hóa đến nhân loại phân giới loại này. Tiền Bối bị đế quốc giam giữ 500 năm. Thân Hầu không thèm để ý chút nào, khẩu khí kia phản phất là khách du lịch tham thiện. Tìm tới con rồng kia sao? Ta xác định kia gia hỏa còn sống. Tìm về mạnh nhất 12 cầm tinh thần long, một mực là quân cách mạng trọng yếu nhất kế hoạch. Dạ Vũ lắc đầu. Hiện nay còn không có. Người trở về đi. Thân Hầu thở dài nói, ta đã nhập ma, giống như bây giờ bình tĩnh nói chuyện cùng ngươi, là bởi vì ta đã mất đi lực lượng, một khi lực lượng khôi phục, ngay cả chính ta cũng khống chế được. Không có con rồng kia khắc chế ta, thả ta ra cũng chỉ sẽ hủy Đồng Minh." Dạ Vũ vội nói. Tinh Tạc Vương đem đầu mâu nhắm ngay mới tiên nữ Tinh vực, Đồng Minh đã tại bên bờ hủy diệt, nhóm chúng ta cần tiền bối lực lượng." Thân Hầu giọng nói bình tĩnh, thậm chí có chút lạnh lùng. "Lực lượng của ta không cách nào cứu vớt bất cứ chuyện gì, nếu như ngay cả Tình Tạc Vương đều có thể hủy diệt Đồng Minh, kia Đồng Minh cũng không có tồn tại cần thiết." Dạ Vũ nghĩ nghĩ, cái hot phi tố chuyện. Nàng tuổi còn nhỏ, hiện nay nhìn cũng vẫn cũng nhưng trên thực tế lại là cái nhỏ cơ linh quỷ. Hơn 2 tháng trước chính là dựa vào lấy thân báo đáp làm Mỹ Đức cái này biệt danh mời tới Lần này nàng lần nữa nghĩ đến Lý Diêu. Có một cái nam nhân, nhìn rất trẻ trung, là quân cách mạng bằng hữu, hắn so Đế quốc đại tướng còn mạnh hơn, hiện nay còn không xác định có phải hay không thần lòng tiền bối hóa hình, quân cách mạng nội bộ ngay tại ước định hắn khả năng, chỉ là nhóm chúng ta không bỏ ra nổi so Đế quốc đại tướng còn mạnh hơn lực lượng. Thân hầu giọng nói nào nao. Ngươi xác định hắn so Đế quốc đại tướng còn mạnh hơn? Dạ Vũ giọng nói bình tĩnh, câu câu là thật nói. Ta không xác định, nhưng vạn bối thấy tận mắt hắn một kiếm chạm diện hắn là quân cách mạng bằng hữu, nếu như tiền bối muốn gặp hắn, xác định sẽ chỉ điểm đến là dừng. Thân Hầu không có phát hiện cô bé này có bất luận cái gì nói dối với tích, đến từ hư không giọng nói đè nén hư vấn: "Ý của ngươi là nói, ngươi có biện pháp tỉnh lại lực lượng của ta?" Vạn Bối chỉ có thể thử một chút. "Nói đi." Dạ Vũ cẩn thận nghiêm túc đến gần thân Hầu, mở ra tiêu bản hộ, lấy ra một cái sớm đầy thuốc ống tiêm, một châm đâm vào thân Hầu khô cạn cái cổ. Trong này là đồng minh phụ đuổi đã lâu bí dược, nhưng đã quá kỳ, gần nhất dựa vào lือ toa tiền bối cung cấp minh độc mới tỉnh lại bộ phận dự lực. Dự lực nhập cái cổ, chầm tán. Khô cạn làn da đang mắt trần có thể thấy biến đỏ. Khô cạn mí mắt đột nhiên mở ra, lộ ra một đôi hai tròng mắt đỏ ngầu. Cùng lúc đó, công nghiệp quốc Phòng tính các nơi trên không, cuồng phong gào thét, hồng vân tụ tập, đem phụ cận linh lực ngưng tụ cùng một chỗ. Linh áp không ngừng kéo lên, đến điểm tới hạn. Ầm ầm. Từng đạo màu đỏ thiểm điện từ phía trên đánh rớt, toàn bộ tinh cầu mưa to như quản. Nông đậm linh khí, hỗn hợp có nước mưa, giọt theo tinh cầu mặt ngoài sa mạc, cửa động, tầng hầm, xuống dưới mặt đất nhà giam chạy ngược mà đi. Cốc Phòng bị xuống, lại còn khí lực bị mang đi cảm giác. Dạ Vũ đang giở gì? Đang cùng hội chợ kịch chiến vương siêu vận, bị đột nhiên xuất hiện mưa to cỡ giữa, cũng cảm giác không thích hợp. Các người đến cùng thả ra quái vật gì. Dưới mặt đất nhà giam, sớm đã là một vùng biển mênh mông. Giam giữ đám tù nhân vốn cho rằng sẽ bị chết đuối, kết quả phát hiện có thể ở trong nước hô hấp. Trong nước hòa tan nồng độ linh khí càng là cao không hợp phó thường, để cho người ta hận không thể kỉnh thôn biển uống. Cùng lúc đó, giả Vũ đơn nhiên trùng răng nanh, ở trong nước ổn định thân hình, cẩn thận quan sát thân hầu tiền buổi biến hóa. Giờ phút này, thân hầu nhục thân ngay tại hấp thu trong nước lực. Tại dược lực lực dưới, đạn, phục cơ sống. Chỉ chớp mắt, lại mọc ra dài tứ chi. Còn bao trú một tầng lông đen. Chỉ chớp mắt, hình người thân hầu lại sinh sinh biến thành một đầu ma viên. Một đầu dáng vóc cao gầy, xương cốt dựng đứng, lớn sáu cái lô thai ma viên. Ma viên không ngừng mút lấy nguồn nước, hình thể trở nên càng lúc càng lớn. Chỉ trước mắt, lại đỉnh phá nhà giam trần nhà, trở nên so nhuãn trùng còn một lớn. Một đôi màu đỏ đôi mắt bóng đen dày đặc, phản phất lúc nào cũng có thể sẽ bạo tẩu. Không phải bất cứ lúc nào, chính là lúc này. Chỉ nghe dưới nước gầm lên giận dữ, ma viên lại tay không bắt lấy những trùng, thuần tục nát chúng thân, từng ngụm nuốt vào trong bụng. Bất tri bất giác, ma viên thân hình lại tăng gọn mấy phần. hỗn hợp ma khí cuồng bạo linh áp, ép Dạ Vũ ở trong nước không thể động đậy. Ma Viên nhìn Dạ Vũ một cái, cũng không có đối nàng động thủ, thân hình khẽ động, phóng lên tận trời, mang theo toàn bộ tinh cầu chấn. Dạ Vũ trận tròn mắt. Trong nháy mắt đó, nàng cảm thấy mình còn có thể sống được, là bởi vì quá yếu, không, có gì dinh dưỡng. Phạm là lợi hại một điểm, cũng sẽ bị Ma Viên xé nát nuốt lấy. Kia, yeah, đã hoàn toàn không phải loài người. Ma Viên xông ra tinh cầu mặt ngoài, vẹn vẹn lấy lục thân cũng đã đã trăm mét độ cao, cùng hỏa hồ cùng đỏ heo thú ảnh đồng dạng cao. Ma Viên hai cánh tay, mặc cho nước mưa cùng lôi đỉnh cọ giữa thân thể, Cái này dư thừa nồng độ linh khí, hắn phản phất về tới tu chân thời đại. Nhưng là, còn chưa đủ, hắn cần càng nhiều, lực lượng mạnh hơn. Hắn quay đầu nhìn về phía tại trong mưa dâng lên tiêu đốt hướng thiên hồ ảnh. Cúc phòng cũng xem lên người, nàng chưa bao giờ thấy qua bực này lực lượng. Cái này ra hỏa ngay tại nhanh chóng hấp thu trong mưa linh lực. Đây quả thật là 12 cầm tinh sao? Nhập ma cũng quá sâu. Lư toa thân hình lượn lên, to lớn heo ảnh đi vào ma viên trước người, quan sát tỉ mỉ vị này không quá hữu thiện lão bằng hữu. Sắp nhận qua nhãn thần, là thân hậu. Lục Nghị, ngươi nhìn không tốt lắm a, còn nhận được ta không? Nhận ra ngươi liền nháy mắt mấy cái. Ma Viên một cước cho heo ảnh đạp lăn, bay ra ngoài mười dặm. Cùng lúc đó, vật bên ngoài, Thiên tri Linh, siêu vật quyền, một đạo cường bạo hỏa quyền đối diện đánh phía Ma Viên ngay mặt. Ma Viên bỗng nhiên nhấc bàn tay, một tay bắt lấy to lớn hỏa quyền. Quỷ dị mút vào chi lực, theo lòng bàn tay chuyển vào vương siêu vật cánh tay phải. Chỉ trước mắt, Ma Viên lại rút khô vương siêu vật cánh tay phải linh lực. Hắn cánh tay phải lập tức biến thành thây khô đồng dạng. Vương siêu vật ánh mắt chỉ trệ, đã mượn. Hắn bị ép xé cánh tay phải của mình, thân lên, liền biến mất ở không gian bí trướng bên trong. bị đạp bay Lưu toa mất đi theo ảnh, rất nhanh bay trở về, nhìn thấy vương siêu vật tao ngộ, lại cùng hắn tao ngộ so sánh, hắn xác định một sự kiện. Xem ra, ngươi còn nhận ra ta. Ma Viên chậm chậm mở miệng, đã nghe không ra là thân hầu thanh âm. Ta cần hơn lực lượng cường đại, cái này hệ hàng tinh quá yếu. Lưu toa trực giác dùng mình, không dám tới gần. Ma Viên chậm chầm, chầm ngẩng đầu, mắt nhìn bầu trời đêm. Ừm. Khi hắn con mắt nhìn thấy Đế Tinh Phương hướng lúc, tựa hồ phát hiện một cô ghê lực lượng. Lư toa biết rõ hắn thấy được hay, vội vàng khuyên nhủ. là Đế Tinh Phương hướng, ngươi tốt nhất đừng đánh nam nhân kia chú ý. cùng nhóm chúng ta trở về, mới tiên nữ tiên vực có đầy đủ nhiều tài nguyên để ngươi khôi phục đỉnh phong. Lời còn chưa nói hết, Công nghiệp Quốc phòng tinh đại địa đột nhiên chấn động, Ma Viên biến mất tại màn mưa bên trong. Đen như mực, thân thể cao lớn tại vũ trụ phi nhanh, bay về phía Đế Tinh. Vỡ ra miệng rộng giống như tại cùng thiếu, kia là đối cường giả khát vọng. Nguy rồi. Giấu ở vực sâu trong huyết vụ vương siêu vật, cánh tay phải cũng gây tay, nhưng như cũng là một mặt xem trò vui hưng phấn. Ta quả nhiên không uổng công. Hắn thấy được sắp diễn ra đại chiến, thậm chí còn nghĩ Hồ Lý Vô Tà đến cùng một chỗ xem. Công nghiệp Quốc phòng tinh mặt đất, mưa một hạ. Trong mưa nồng độ linh khí lại bị rút đi hơn phân nữa. Ma viên xuất hiện, vương siêu vật chiến bại biến mất, nguyên bản chiến đấu song phương cũng ngây ngẩn cả người. Lưu toa lắc đầu mở ra mũ, gái gái thừa tóc. Trột Lẫn Minh độc dược hiệu mạnh như vậy sao? Kia ra hỏa quả nhiên cùng nhóm chúng ta là không đồng dạng a. Cúc Phong hai tay siết lực, bỏ mặt mưa to làm sao dưới, cũng sối không đến thân thể của nàng. Bởi vì âm thầm cùng ba cái phi thử học trộn một chiêu đến từ Lý Diêu kiếm pháp, nàng đối Lý Diêu thực lực lại có nhận thức mới. Cái này gia hỏa là thằng mù sao? Mới vừa ra ngục liền đi làm Lý Diêu. Cái này thời điểm, Vũ cũng từ dưới đất trở về. có vẻ rất tự trách. Làm sao bây giờ? Ta cầm Lý Diêu tiền bối làm muội dụ dẫn thân hầu tiền bối ra, kết quả thân hầu tiền bối hoàn toàn mất đi lý trí, lại trước tiên chạy tới Đế Tinh tìm Lý Diêu. Thân hầu lý trí. Lựa toa lập đầu. 1000 năm trước, cũng chỉ có tại hắn thua với thần lòng sau ngắn ngủi từng có lý trí, cũng may nguyên lão hội đã sớm cân nhắc đến loại này tình huống, thân hầu cũng không có nhìn từ bề ngoài điên cùng như vậy. Chúng sư thanh âm từ không chung rơi xuống. Ổn hòa lý do, vẫn là để Lý Diêu tiền bối mang theo chẩm ngư công chúa trốn đi, cửu lập tức tới ngay, lịch sử sắp tái diễn. Cúc Phong xem thường nói: Mặc dù hắn là tôn trọng thân hầu tiền bối, nhưng cái này ra hỏa đầu vóc rõ ràng không quá tình táo, nhóm chúng ta hẳn là nhắc nhở Lý Diêu, nhường hắn hạ thủ nhẹ một chút, đem đầu lưu lại, còn có thể tiếp tục sống. Lư Toa lắp đầu trở dài, người không minh mạch, hắn cùng nhóm chúng ta cũng không đồng dạng, thậm chí cùng thần long cũng không đồng dạng. Thân hầu có thể dẫn động thuộc về lực lượng của thần. Cúc Phong Tam nhân tổ nghe một màn ngộp. Cái này thời điểm, càng nhiều đóng giữ hạm đội tại mưa to bên trong nhàu về phía cướp một người. Hetman đại tướng không tại công nghiệp Cúc Phong Tình, bọn hắn cũng không dám đuổi theo Ma Viên, nhưng bắt lấy cướp một người, tìm ra nội ứng vẫn là có thể. Trùng sư thấy thế không ổn, lập tức triệu hoán tự diêu. Bóng đen to lớn phá không mà đến, liền cắt mang mưa, đem mọi người một ngủ nữa vào. Cái đuôi lớn bay xuống, bay lên không rời đi, thẳng đến Đế Tinh. Mây ngông dưới gió đang mưa to bên trong giương lên các đuôi. Đế Tinh, Hoàng cung, Trầm nữ mẹ con, Ngân Nguyệt, Xuân Hoa Thu Thiền còn tại bàn tròn trước uống trà. Thanh đàm bên hồ, Lý Diêu cùng Hoàng đế còn tại câu cá. Bởi vì, Victory ạ rốt của hồi Âm, nàng cung vận chuyển U Minh cũng bình yên sự, sẽ tại sau một tiếng trở lại ngân giấc tinh. Hoàng đế thoáng nhẹ nhàng thở ra, nhưng mà không có nhẹ nhõm bao lâu. Đế Tinh vang lên lần nữa phòng không cảnh báo, bảo hộ đình đội điện thoại xuất hiện lần nữa trên mặt hồ trên không. Bệnh hạ không xong, phản quân ma viên lần nữa phục sinh, 5 phút sau đem đến Đế Tinh, còn xin bệnh hạ lập tức tiến về tầng hầm, đi tái ngang tinh hệ tị nạn. Hoàng cung lập tức loạn thành một bầy, hoàng đế đầu cũng tê, vẫn cố gắng trấn định. Phản quân thế mà nghĩ trực tiếp phá vỡ hoàng quyền. Châm Nương nghe được tin tức về sau, lập tức hướng toàn bộ Đế Tinh ban bố sơ tán đám người khẩn cấp thông tri. cũng trợn tròn mắt. Cúc phong Thế mà thật đúng là đem sự tình làm thành Có thể nói để cho hắn khoanh tay đứng nhìn, cái này con khỉ thế nào còn muốn lấy chạy tới cùng hắn kéo việc nhà đâu. Cái này không bại lộ sao? Lúc này, Lý Diêu điện thoại di động vang lên. Hắn thu được một trận đã lâu video điện thoại. Trong điện thoại, Hồ Nhĩ Nương khoanh chân ngồi tại làm bằng gỗ trên la bàn, giống như đang khôi phục thể lực. Quốc phòng vẫn là như cũ, hai tay xin trước ngực, bên trong miệng ngậm ngắn cái tẩu, một thân áo bảo màu vàng áo jacket quần manh, dựa vào Lâm Ly Tiên Huyết phòng ngửa lộ hết, sắc mặt phóng khoáng vô cùng. Không bằng nàng nói chuyện, Lý Diêu vượt lên trước mà miệng. Ta đây là quốc tế dạo chơi, có thể hay không phát biểu kiện tưởng trò chuyện? Ta cho ngươi nạp tiền điện thoại. Cúc Phong đối với hắn xáo lộ như lòng bàn tay. Chuyện gì? 12 Cẩm Tinh thân hầu đang bay về phía Đế Tinh, cái này ra hỏa là thằng điên, so đồng dạng đại tướng còn mạnh hơn, ta thông tri ngươi, ngươi nhìn xem xử lý đi. Lý Diêu sửng sở, hỏi: "Ngươi không phải gọi toàn bộ hành trình ta quanh tay đứng nhìn sao? Làm sao còn bao hàm giết khỉ nhiệm vụ?" Cúc Phong thở dài một cái. "Ta biết rõ ngươi rất mạnh, nhưng lần này không quá đồng dạng, ngươi vẫn là bảo trọng đi." Lý Diêu lại có chút hiếu kỳ. "Có cái gì không đồng dạng?" Cúc phong biểu lộ hiếm thấy nghiêm trọng. Này nói tân hầu tiền bối có thể dẫn động lực lượng của thần, ta cũng không biết thật dạ, người lượng sức mà đi. Lý Diêu luôn cảm giác cái này hồ ly nghĩ chơi không hắn. Người nói lượng sức mà đi là chỉ đo đạc lực lượng của thần sao? Cái này thế nhưng là thu phí hạ ngũ a. Chuyện đã phun, mọi người yên tâm nhảy hố. Trên 150 cho thần thượng điểm lực lượng. Cúc Phong hồ lông mày nhíu một cái, gãi đầu một cái. Lượng sức mà đi nguyên lai like là ý tứ này. Không có văn hóa gì nàng, sửng sốt nửa thiên tài phát hiện mình bị Lý Diêu đối diện tràn cái bức. Cái này ra hỏa chẳng lẽ nay không biết rõ sợ hãi. Thật cảm thấy mình gặp thần sát thần gặp Phật giết Phật. Nàng không tin, nhưng nàng vẫn vắt óc suy nghĩ, trong đầu căn bản không có lý Diêu kinh ngạc ký ức, ngoại trừ ngẫu nhiên tượng trưng nổ cái kiếm, thậm chí liền không gặp hắn nghiêm túc chiến đấu qua. Cái này ra hỏa sẽ không phải tiên nhân chuyển thế a? Để phong vắng nhất, nàng vẫn là cho thân hầu tiền bối mua phần sinh mệnh bảo hiểm. Ngươi muốn thật có cái này tự tin, liền cho thân hầu tiền bối lưu lại toàn thời, ta sẽ thêm tiền. Dù sao, chỉ cần là uy thác Lý Diêu hỗ trợ, bỏ mặc hoa bao nhiêu tiền, nguyên lão hội đều sẽ thanh lý. Vừa nghe đến thêm tiền, Lý Diêu ngầm hiểu, lộ ra một mặt đối tiền không thèm để ý chút nào mã vân biểu lộ. Được, về phần cụ thể thêm bao nhiêu tiền? cũng không cần hỏi, khởi bước giá cũng năm ức, cuối cùng sẽ không cho ngươi thêm 500 khối. Lúc này, Dạ Vũ giành lấy cúc phong điện thoại. Tô Cơ súng, căng cứng áo ra còn tại giọt nước, còn chưa nổi nợ duyên dáng ngũ quan, không thấy bình thường thanh lãnh, mà là khẩn trương đến có chút tái nhợt. "Tiên bối, thân hầu tiền bối tựa hồ chính là tìm ngươi đi, còn xin nhường đế tính đội cảnh vệ cùng bảo hộ đỉnh đội không nên chống cự, để tránh xuất hiện không cần thiết thương vong." Có thể nhìn ra, nàng ký tức rất khẩn trương, lại lực khắc chế, nói ra cũng rất tình đáo. Lý Diêu cố sụp đổ cái tuyệt vào mặt. "Vậy ta nếu là chết làm sao bây giờ?" Dạ vũ nhíu mắt, Cố gắng bình tĩnh nói, Lý Tiền Bối là quân cách mạng bằng hữu, thân hầu Tiền Bối mặc dù nhìn kinh khủng, nhưng lý trí vẫn còn tồn tại, đối lưu toa Tiền Bối thủ hạ Lưu Tỉnh, không, có hạ tử thủ. Nhóm chúng ta này lại cũng trên đường, hơi chế mấy phút liền đến, Nguyên lão hội còn có một phần dự bị trấn định tệ. Trên thực tế, giả Vũ mới vừa rồi không có trực tiếp đánh trấn định tệ, cũng là dựa theo Nguyên lão hội chỉ thị, muốn mượn Ma Viên lực lượng giúp quân cách mạng thoát khốn, an toàn rút thực đánh lui mạnh nhất địch nhân Vương Siêu Vật, nhưng ai cũng không nghi tới, Ma Viên lại đột nhiên khống chế, khăng, khăng chạy đi tìm Lý Diêu. Lý Diêu đặc biệt chú ý Dạ Vũ, cũng không phải ưa thích thỏ nhĩ dương, mà là nàng niên quỷ nhẹ nhàng người ngược lại là rất cơ linh, nàng cũng là đem Lý Diêu kéo vào chinh phục vũ trụ vòng xoáy kẻ cầm đầu. Lý Diêu nghĩ thầm, đến tìm một cái nhường nàng tự trách cơ hội hảo hảo trừng phạt nàng một cái, nhưng nàng biết rõ cái gì gọi là kiếm thánh. Nguyên lão hội vẫn còn rất thân mật, người nói chế mấy phút. Cụ thể là mấy phút? Lúc này, trùng sư nhận lấy điện thoại. Nhóm chúng ta đối ngân thủ hệ hàng tinh không gian bích chướng lộ tuyến phân bố thuộc, nhất lại so với thân hầu tiền 5 phút đến, tiền bối nhiều nhất chỉ cần kiên trì 5 phút là được rồi. 5 phút, thật sự là FGA. Lý Diêu kéo lấy cần câu Thở dài một cái, hắn nghiêm túc nhớ lại một cái, hai cái này nhiều tháng tất cả chiến đấu cộng lại, cũng chưa chắc có 5 phút. Trùng sư cùng dạ vũ cũng vì lý Diêu là vì khó, hoặc là khiêm tốn, Động Viên nói, tiền muối nhất định có thể. Cúc Phong cho hắn hai một người đỉnh đầu một cái lật. Có thể cái đầu của người a? Hắn đang trang bức các người nghe không hiểu sao? Quân cách mạng mặt cũng mất hết. Cúp điện thoại. Lý Diêu phát hiện hoàng cung đã sớm loạn thành một bầy. Hoàng đế cũng luống cuống, hoảng về hoàng, cần câu dây câu vẫn là có hào hào thu. Người mới vừa ở cùng ai tại gọi điện thoại. Hiển nhiên, hoàng đế nghe lén không nội dung cho. Lý Diêu không tốt mở mắt nói lời biện đặt, Nhân Tiễn nói: "Ta liên hệ quân cách mạng cầm Chấn Định Tề, cho hầu tử buộc một châm là được rồi." Hoàng đế theo trên ghế nằm nhảy một cái bò lên. "Ngươi một cái kiếm thánh còn muốn cầm quân cách mạng Chấn Định Tề khả năng giải quyết cái này con khỉ." "Con rể à, không phải ta không tin thân ngươi làm kiếm thánh thực lực, 500 năm đến, hoàng tộc người đối cái này còn khỉ bóng ma tâm lý quá lớn, chấm muốn trước tránh tránh." Lý Diêu gật đầu, đà tạ còn đãi, thu hồi dây câu, hoàng đế quay người chạy ra. Xem địa chạy trốn tư thái, vẫn còn rất mạnh mẽ, tuyệt không giống 150 60 tuổi lão đầu. Hoàng cung khẩn cấp dự án rất hoàn thiện, tầng hầm có nối thẳng tái ngang tinh hệ truyền tống trận. Lão quản gia kiểm tra truyền tống trận, xác nhận hết thẻ như thường về sau, mới trở về mặt đất, đón hoàng đế, hoàng phi cùng cung nữ bọn thị vệ rút lui. Ngân Nguyệt cùng Xuân Hoa thu thiền, đi vào bên hồ cùng với Lý Diêu câu cá. Hiếm thấy ngồi lên hoàng đế long ỷ, hiển nhiên không có muốn rút lui ý tứ, khiến người ngoài ý chính là, Trầm Ngư cùng Tuyết Liên cũng không có muốn đi ý tứ. Hoàng đế cũng chạy tầng hầm, xem xét Trầm Ngư không đến, lại quay người trở về, hô: "Trầm Ngư, đi mau." Thứ 24 ngân hoa phi động cơ đã khởi động. Trầm Ngư còn không có lên thuyền. Ta không thể đi, coi như ma viên lợi hại hơn nữa, cũng không có khả năng giết chết tất cả mọi người, trong cung nhất định phải lưu người chỉ huy dân chúng rút lui, lấy giảm bất tương vong. Tuyết Liên cũng hướng hoàng đế khoát khoát tay. "Vậy hạ nếu ngươi không đi liền đến đã không kịp, có ta đây này, Vô Ngọc cũng đang đợi trên đường tới." Hoàng đế cũng biết rõ, Trầm Ngư hiện tại là đế tinh thực tế người cầm quyền, không có lý do có thể đào động, nhưng hắn thực tế không tin cái này hai bảo tiêu có thể đối phó ma viên, liền đối với Trầm Ngư sa sa hô câu: "Ngươi đừng cùng con rể đi rời ra." Trầm Ngư đầu. "Ừm." Lý Diêu đầu mắt nhìn, nghĩ thằng ngươi thế nào ân như vậy giúp bắt đầu. Xem Trầm Ngư có chút đỏ mặt. Vạn Hạnh màn đêm rủ xuống, không thấy tinh không, tự nhiên cũng thấy không rõ nàng đỏ bừng mặt. Nàng đi tới bên hồ, nhẹ giọng hỏi: "Một mình ngươi thật có thể chứ?" Trung quanh tiếng cảnh báo có chút nhao nhao người, Lý Diêu cũng không nghe rõ. Hắn phất tay bày ra một đạo kiếm khí vòng bảo hộ, bao phủ toàn bộ hoàng cung. Ba phủ thanh quang kiếm ảnh tựa như màn trời, chẳng những cắt đứt hoàng cung bên trong tiếng cảnh báo chốc mọ, còn cho lớn như vậy hoàng cung cung, cung cấp chiếu sáng. Phiêu Miểu thanh quang chiếu vào Trầm Ngư trong eo, hưởng trên mặt, làm người thương yêu yêu, lại đem nàng gũ lượng hai con ngươi tôn lên vô cùng kiên định. Tha đô thành đế quốc có rẻ. còn có thể không được sao?" Trầm Ngư đỏ mặt, lại cười cười xấu hổ. Phụ hoàng cao tuổi bước xuống khách nhân làm bệnh, chế cười, "Có người tại là được rồi." Lý Diêu cười, quay đầu tiếp tục câu cá. Gặp Lý Diêu hài lòng bộ dạng, Trầm Ngư thoảng nhẹ nhàng thở ra, quay người lên phi thuyền. Dựa theo Lý Diêu đề nghị, nàng chỉ huy bảo hộ đỉnh đội sơ tán hoàng cung phụ cận đám người, nhiều đội cảnh vệ cùng bảo hộ đỉnh đội phụ trách bảo hộ dân chúng, mà không phải phản kích ma viên. Trầm sau khi đi, hoàng cung bên trong lặng ngắt như tờ, cái mơ hồ được ngoài hoàng cung cảnh báo cùng lớn loa. Lớn như vậy cung, bị Lý Diêu cả nhà cho tu chiếm tổ chim khách. Lã hoàng đế sướng hay không? Là hoàng hậu sướng hay không? Xuân Hoa Thu Thiền tại Lý Diêu cùng Ngân Nguyệt bên thái ổ nào, vừa quay đầu hưng phấn chạy đi, tại vườn hoa trên bãi có khóc lóc cơm sòm la lột. Haha, ha, nhóm chúng ta là công chúa á? Thật sự là chưa hề tưởng tượng qua con đường a. Lý Diêu kinh hồn táng đảm, liên tục xác nhận, hệ thống không có đề kỳ. Ngân Nguyệt ngược lại là rất bình tĩnh, ngồi tại trên ghế nằm nâng hàm dưới, an tĩnh xem Lý Diêu câu cá, nắm hàm động tác giống như là tại có chút chú mồi. Một thân sạ đen phục cùng đen sấn nàng làn da trắng. Biểu lộ quá mức bình tĩnh, thật không có, có khí chất. rất dễ dàng để cho người ta coi nhẹ nàng kinh người dung nhan. Chỉ có nhìn kỹ mới biết rõ nàng xinh đẹp như vậy, nhưng người bình thường lại không cách nào nhìn kỹ nàng. Cho nên, phần lớn người trong mắt Ngân Nguyệt chỉ là cái đỉnh tiêm mỹ nữ, lại không nhìn thấy Lý Diêu trong mắt kinh thế hai tụ. Trong này không chỉ bề ngoài, còn có một loại nhã nhặn chắc chắn khí chất. Lý Diêu đột nhiên cảm giác được, cho tới nay, hắn khả năng đánh giá thấp lao bà của mình. Ta kiếm thánh cũng không có người như thế bình tĩnh a. Người tại Đế quốc nghiên cứu qua ma viên sao? Lý Diêu nhìn chằm chằm phao, kỳ hỏi. Ngân Nguyệt bưng lên trà nóng, bình tĩnh mà nói, Ma viên cánh tay phải tiêu bản còn tại học viện, ta ngược lại thật ra không có nghiên cứu qua, nghe nói rất thần kỳ, bắt diện ly khai học viện lúc mang đi một chút tổ chức hàng mẫu, về sau đem hàng mẫu tế bảo dung hợp tiến vào một cái hào vô thiên phú người bình thường thể nội, chế tạo tinh tước. Tại cái này cũng có thể nghe được tin tức danh tự. Lý Diêu vẻ mặt hốt hoảng, hai cái này nhiều tháng thời gian cảm giác so hai năm còn muốn lâu dài rằng rặc. Có thể đem người bình thường đưa đến tinh tức trình độ, xem ra cái này còn khỉ có chút đồ vật. Vừa dứt lời, một đạo vượn gầm rơi xuống. Ngươi cũng là cái hầu tử a? Phản phất đến từ vũ trụ chỗ sâu mênh mang thanh âm, tại bao phủ hoàng cung kiếm ảnh lồng ánh sáng bên trên, đột nhiên tạo nên một tầng sóng nhỏ. Ngoài hoàng cung phòng không tiếng cảnh báo, đông nhiên kéo vang lên đến một cái khác thứ nguyên. Gấp rút, trói thai, trấn nhiếp linh hồn. Rốt cuộc đã đến sao? Lý Diêu mắt nhìn thời gian. Theo công nghiệp quốc phòng tinh đến đế tinh, cái này con khỉ chỉ tốn 4 phút dưới. Có chút mạnh a. Liên quan tới 500 năm trước ma viên truyền thuyết, lịch đế quốc sách sử cùng hàng vĩ hệ trong văn học cũng có rất nhiều miêu tả, liền Lý Diêu cũng nhìn qua không ý. Mạnh, cũng là chuyện đương nhiên. Lý Diêu không nghĩ tới chính là mới tự tiêu bản trạng thái khôi phục vận thân, thế mà cũng có thể mạnh đến loại này tình trạng. Xem xét chính là cái bật học tuyển thủ, sẽ không phải thật có thể dẫn thần lực a. Cái này con khỉ tại sao muốn nói, ta cũng là cái hầu tử đâu. Chẳng lẽ phát hiện hắn nguyên thủy nhân loại thể chất, so trải qua tu chân thời đại tẩy lễ mới nhân loại, hơn tiếp cận hầu tử. Một thoáng thời gian, quỷ dị linh áp trong nháy mắt bao phủ toàn bộ tinh cầu. Mới vừa rồi còn tại trên bãi cỏ nhảy nhót xuân hoa thu thiền, doa đến vội vàng chạy về bên hồ, coi lại trong lực nguyệt. Động vật hiếu thường linh mẫn. Lý Diêu tại chí tự tinh cùng Hisman đại tướng nắm tay thời điểm, Hai nữ oa như thường ăn điểm tâm. Hiện tại, nàng nhóm rõ ràng đã nhận ra nguy hiểm. Đen ngịt một đạo bóng đen hạ xuống. Theo thần khí quyển bên trong tẩy ngập trời hỏa diễm, rơi vào ngoài hoàng cung kiếm khí vòng bảo hộ bên trên. Âm một tiếng, giống như là một cái nung đỏ than tuổi rơi xuống nước trong nước, hỏa diễm phang chốc giật tắt, chỉ còn lại đen sì cự viên quan sát hoàng cung. Cùng lần trước lúc đến so sánh, cái này tinh cầu con kiến giống như chấn định rất nhiều. Là bởi vì ngươi sao? Lý Diêu sững Cái này nói chuyện trật tự rõ ràng, còn mang phúng, thật nhập mất khống chế mà sao? Ma, chính là của ngươi bạn tình Xuất phát từ Hiếu Kỳ, Lý Diêu ánh mắt theo phao trên rời, quay đầu mắt nhìn Ma Viên. Nhìn một cái, cùng trong tưởng tượng không quá đồng dạng. Ma Viên rất cao, cũng rất gầy gò. Lông tóc thưa thớt, xương cốt dựng đứng, giống như là cái cắt hình vẽ, cho người ta một loại nghiêm trọng dinh dưỡng không đầy đủ cảm giác. Chỉ có một đôi huyết hồng đỏ mắt có vẻ tinh thần. Bất kể nói thế nào, cùng Bạch Tuột Quái như thế to lớn khiếp người đầu người so sánh, Ma Viên khí tràn kém xa. Mặc dù theo Lý Diêu, cái này Ma Viên so Bạch Tuột Quái mạnh hơn nhiều hơn nhiều. Nếu như ngươi là tới khiêu chiến ta, tốt nhất đi mặt trời bên trong tản bộ một vòng, nơi đó linh lực dồi dào. đầy đủ ngươi khôi phục lại đỉnh phong, ngươi không có long tộc khí thức, nhưng lại có long tộc nã mạn, ma viên thanh âm rất xấu quỷ, lại có dũng khí theo vũ trụ chỗ sâu cùng nội tâm chỗ sâu, đồng thời nói chuyện với ngươi cái chủng loại kia thông cảm cảm giác, gầy go phủ phục thân hình giống mèo, lại bạch tuộc, lại giống đệ. Cái này không phải là quái vật sao? Không có long tộc khí thức, nhưng lại có long tộc nã mạn. Cái này ra hỏa chẳng lẽ cũng đang tìm thần lòng sao? Nhiều người như vậy tìm thần long, Lý Diêu nhiên sinh ra một loại hoài nghi, có thể hay không ta thật sự là thần long? Lý Diêu lắc đầu, thu tầm mắt lại, tiếp tục câu cá. cảm giác giống như là đang giễu cợt Ma Viễn. Ma Viễn khí tức tăng vọt, hai chân chìm bộ, ổn định thân hình, đem to lệ hai tay mãnh liệt cắm vào thanh quang, sinh sinh xé mở lý Diêu kiếm khí vòng bảo hộ. Một nháy mắt khí chàng toàn bộ triển khai, quỷ dị mênh mông linh áp trong nháy mắt bao phủ toàn bộ hoàng cung. Không phải khí chàng quá mạnh, mà là mới vừa rồi bị lý Diêu kiếm khí vòng bảo hộ ngăn cách linh áp. Theo xe rách kiếm khí trong khe hở, truyền đến ngoài hoàng cung tiếng cảnh báo cùng tiếng thét chói tai. Quỷ quet bóng đen từ không nhảy rơi xuống đất. Toàn bộ đế tinh đi theo khe chấn động bắt đầu. Hoàng cung lại vững như Lá dụng làm như thế nào tung bay vẫn là làm sao tung bay, con cá cũng vẫn không có ngoi lên mặt nước thở. Bị ngắn mũi xé rách kiếm khí vòng bảo hộ, cung cấp tốc hồi phục nguyên trạng. Lý Diêu tiếp tục câu cá, chậm ung dung nói: "Ta liền không hiểu được, con rồng kia đến cùng có cái gì bảo bối? Long tộc giết được cổ thần, lại phá vỡ không được nhân loại đế quốc, nói do nhân tài là mạnh nhất ta. Có lý có cứ, nhưng Ma Viên cũng không tin phục. Con rồng kia so ngươi tưởng tượng mạnh hơn nhiều, mà ngươi cũng so ta trong tưởng tượng mạnh hơn, mà pháp thời đại, nhân loại thể chất không có khả năng đạt tới ngươi cảnh giới này, xem ra trên người ngươi có không ít bí mật." Lý Diêu trận phát hiện, cái này con khỉ bề ngoài nhìn điên cuồng quỷ dị, đầu não ngược lại là càng ngày càng tính toán. Dạ Vũ nói không sai, hắn rất có lý trí. Có lẽ, hắn từng đại, lý trí đến đủ để nhìn thấy tự mình rõ ràng tự kỳ. Khi nhìn đến ta bí mật trước đó, có lẽ ngươi sẽ trước nhìn thấy tự mình tự tướng. Ma Viên chân trái bước ra một bước, toàn bộ tinh cầu linh lực tùy theo tụ tập mà tới. Tự tướng? Loại kia đồ vật ta đời này chỉ gặp qua một lần, ngươi kém xa. Lý Diêu nao nao. Cái này con khỉ thế mà cách kiếm khí vòng bảo hộ hấp thu toàn bộ đế tinh phụ cận linh khí. Hấp thu linh khí tốc độ lại còn nhanh hơn u mình. Nhan Mật cũng phát giác một tia dị dạng, theo trên ghế nằm đứng lên, xoay người lại. Nàng đôi mi thanh tú cau lại, nhìn ra Ma Viên thưa thất lông tóc ở dưới đen như mực làn da. Thân hầu bên trong Minh Độc. Ứng. Lý Diêu hơi kinh ngạc, bởi vì cái này con khí hấp thụ linh lực phương thức nhanh hơn u mình, tựa như kình thôn biển uống, cùng Minh Độc có quan hệ gì đâu? Lý Diêu hoài nghi, thể chất của hắn cùng Minh Độc lên quỷ dị phản ứng, khả năng tại cực thời gian ngắn khôi phục như thế lực lượng cường đại. Vô định nhìn chộm Lý Diêu bí mật Ma Viên, phát hiện tự mình trước bị nhìn chộm. Tu tập linh áp lần nữa tăng gọn. Hắn bỗng nhiên rỗi ra giống như có thể kéo dài vô hạn đen như mực tay trái, mở ra 5 ngón tay, neo định không gian, đột nhiên chụp vào Lý Diêu. To Lệ hấp thủ nhanh như thiểm điện, mà ở tiếp cận Lý Diêu thời điểm, lại không động được. Thanh quang kiếm ảnh biến ảo ảnh trạng thái, cương đại kiếm áp xuống trên người Ma Viên, nhường hắn không cách nào lại hướng về phía trước tiến lên một tấc. Ma Viên nhếch miệng gầm thét, cánh tay trái bỗng nhiên dùng sức, cơ bắp căng vọt, bao tác đột tiến. Ầm. Cánh tay trái tung, huyết tung Vẫn như cũ không có tiến lên dù là một tấc không gian. Lý Diêu còn tại câu cá đây, đưa lưng về phía Ma Viên, lù lù không động. Trong chốc lát, Ma viên cánh tay trái chống chân như vậy. Cùng lúc đó, Hữu Quyền đã năm chặt năm đấm, quyền phong đang tụ tập siêu nhiên vật ngoại bao trùm vạn linh lực lượng. Một quyền đánh phía Lý Diêu. Vật bên ngoài, Thiên tri Linh, siêu vật quyền. Hả? Một đường đi theo Ma viên, vừa đổi tới Đế Tinh Vương siêu vật, nhìn thấy tự mình đòn sát thủ bị bắt trước. Cái này một quyền ra quyền kỹ xảo cùng hắn không khác nhiều, nhưng quyền phong lực lượng mạnh hơn, cũng càng thêm quỷ dị. Thanh quang vòng bảo hộ bên ngoài, Vương siêu vật kéo lê chống cánh tay phải, treo giữa không trung, quan sát đến hoàng cung bên trong, một bên bạo tẩu một bên câu cá chiến đấu. Cái này con khỉ tay trái đã đoạn mất sao? Hắn đến cùng quái vật gì? Chẳng những có thể thu bạo hấp thụ lực lượng, thế mà còn có thể đem năng lực của ta phục chế đến loại này tình trạng. Cũng tốt, lại để vị này Lý Kiếm Thánh thử một lần lao phu lực lượng. Hắn ẩn ngấp thân hình, trên không trung ngăn dư nói: "Ma Viên hướng Lý Diêu phía sau lưng một quyền đánh đến." Một thoáng thời gian, Lý Diêu dây câu có chút rung động, tại mặt nước nhấc lên cực kỳ nhỏ gần sóng. Vậy anh! lần này, mêng kiếm áp bị đập phá. Rất mạnh a." Lý Diêu hai ngón tay đè lại cần câu, lại mặt nước gợn sóng. Hắn kiếm khí vòng bảo hộ quá mỏng manh. chỉ có thể thực hiện kiếm áp, rất khó chặt đứt ma viên cánh tay phải. Trận, đầy thiên kiếm khí cải biến phân bố. Thanh quang kiếm ảnh tiêu tán không còn, lại biến thành kiếm khí cuốn quanh ở ma viên trên nắm tay, hướng ma viên nắm đấm thực hiện một đạo xoắn ốc toàn lực. Ma viên đấm ra một quyền, giống như là phim động tác chậm đồng dạng di chuyển về phía trước. Hại nhiên lực quyền lại bị Lý Diêu xoắn ốc kiếm khí cải biến phương hướng, vặn một vòng lại một quyền. Cái này một quyền, lại như vận ma hoa, tự mình đem cánh tay của mình cho sinh sinh bẻ gãy. Ma viên lại đoạn một tay. Lý Diêu câu lấy cá, cũng không quay đầu lại hiểu nói ra. Lực lượng đủ rồi, kỹ xảo còn có chút không quân tay. Nếu như cái này một quyển không phải bắt trước, mà là chính ngươi bản gốc quyền thuật, cái này một quyển đã phá ta kiếm khí. Cái này cũng có thể. Treo trên bầu trời hoàng cung vương siêu vật xem ngây người, hắn thấy, Lý Diêu đối kiếm khí Lô Hỏa thuần thanh, diêu đến hào điên lực khống chế, đã vượt xa kỹ xảo phái lý vô tả. Hắn chẳng thể nghĩ tới, vốn cho rằng thiên vệ một bên chiến đấu, lại đảo hướng một bên khác. Lý Diêu thậm chí còn đang câu cá. Mà Ma Viên lại tại cùng kiếm khí đấu trí đấu dũng. Nhưng mà Bao Gia Sương gọ Mã Không Long mặt bên trên, lại không hề sợ hãi, ngược lại lộ ra hưng phấn quỷ dị ma tính. Như thế lực lượng Không mượn công ta đi cái này một lần. Ma Viên liền ăn hai sẹo, lại không có chút nào vẻ mệt mỏi, Khi thế càng chiến càng mạnh, hai con ngươi sắc hồng như rưng lên hỏa diễm. Thừa dịp Lý Diêu kiếm khí điểm bị sơ chưa khôi phục, Ma Viên đột nhiên nhún bay, một nháy mắt mọc ra tinh tế, mới tinh hai tay, lập tức song trường hợp lại. Thiên địa vì đó biến sắc. Một đạo trụ đen hình bóng đứng sững ở đế tinh phía trên. Đế tinh trên không cuồng phong gào thét, hồng vân tụ tập, tại hư không, không, lên, trời, không lên đến điểm hạn. Ầm ầm. đạo màu đỏ điện từ phía trên đánh rớt. Toàn bộ tinh cầu lôi đỉnh như thác nước, tựa như thần phạt. Vương Siêu vật thân hình lóe lên, chất vật tránh đi lôi đỉnh, lại có dũng khí linh hồn bị xé rách mang đi cảm giác. 500 năm trước một trận chiến, không nghe nói hắn có bực này lực lượng a. Ngoài hoàng cung tựa như tận thế, hoàng cung bên trong lặng ngắt như tờ. Xuân Hoa thu thiền dọa đến khuôn mặt nhỏ tái nhợt, cầm chặt lấy Lý Diêu bà vai, run rẩy bẩy. Lý Diêu cái ngẩng đầu nhìn một chút bầu trời. Đây chính là lực lượng của thần. Theo Lý Diêu, cùng loại bạch tộc quái này bán nhất tộc, rõ ràng mang theo thần tộc huyết mạch. Bản thân lực lượng có thể cấp tốc khôi phục, vô hạn mọc thêm, nhưng lực lượng nơi phát ra là bạch tuộc quái thân thể tạp phế, cần không ngừng bổ sung phổ thông linh lực khả năng duy trì. Mà trước mắt cái này đạo lực lượng, là ma hóa thú nhân dẫn xuất so bán thần chi lực lực lượng mạnh hơn. Hắn dẫn động thần lực phương pháp, thậm chí có thể nói là trung hợp, trung hợp cùng thần trụ sinh ra Cử Minh. Ngân Nguyệt ngẩng đầu nhìn xem Ma Viên, nghĩ thầm nếu như trước đó hắn liền có loại lực lượng này, hẳn là sớm đã bị đế quốc nghiên cứu phát hiện, sẽ không bị nhốt tại công nghiệp quốc phòng tình mới đúng. Cái này con khỉ nhếnh minh độc về sau, đến cùng sẽ ra chuyện gì? Nàng bỗng nhiên sinh ra mãnh liệt giải phóng muốn Trụ đen càng lên càng cao, thanh đàm hồ mặt nước cũng lên mượn sóng, gọn sóng cấp tốc đẩy ra, cuốn lên cao. Ma viên không chỉ hấp thu thần lực, liền lý giao kiếm khí lưu lại cũng bị nhiễu loạn hấp thu. Lý Diêu nếm thử giống đối phó Bạch thổ quái, lợi dụng bị hấp thu kiếm khí đảo ngược khống chế đối thủ. Nhưng cái này đạo thần lực quá mức hùng hậu, tựa như rực rỡ kim Phật quang thị hóa giữa thiên địa hết thể lực lượng. Cho đến tận này, Lý Diêu đối mặt tất cả nhân, cơ bản đều là lấy đơn giản nhất kiếm khí kỹ xảo thủ thắng, sử dụng lực lượng cực kỳ bé nhỏ, dùng tu chân thời đại thuật nói. Những này kiếm khí chỉ có khí cường độ. Kiếm đạo của hắn kỹ xuất thần nhập hóa. Lấy về phần hắn suýt nữa quên mất mình còn có càng mênh mông hơn lực lượng. Muốn đo đạc lực lượng của thần, chỉ dựa vào kỳ dâm xảo kỹ còn không được, mà là chân chính lượng sức mà đi. Là thời điểm cho thần thượng điểm lực lượng. Lý Diêu án binh bất động. Ma Viên hấp thu thần lực rốt cục đạt tới hạn mức cao nhất, khô gầy thân hình tăng vọt gấp 10 có thừa, rốt cục biến thành Lý Diêu trong tưởng tượng, tượng hắc ám ma viên. Lôi Minh không ngừng, thiểm điện như thác nước, vượn trong mắt quang mang cùng hắc ám sẽ lẫn, hung giống như thần linh. Người là bị dọa đến không dám lúc vẫn là cố ý đang chờ ta trở lại đỉnh Một lời đã nói ra, mặt hồ nhấc lên sóng to gió lớn. Ngươi giận tới là cái bại lực lượng a. Lý Diêu chậm chậm thở dài, nâng tay phải lên, lòng bàn tay hướng phía dưới, đảm nhiệm kiếm khí tung hành, láng lại sóng lớn sóng biển. Mặt hồ nhất chuyển nhãn quang chợt như gương, phản chiếu lấy ma viên cao ngất hắc ám thân hình. Cùng lúc đó, lấy hoàng cung làm trung tâm phương viên ngàn dặm chi địa, từng đạo dâng lên kiếm khí, theo mặt đất đằng không mà lên, bay thẳng chân trời. Kiếm khí trong không khí cọ sát ra hỏa diễm, đem đầu trời đêm chiếu rọi sáng như ban ngày. Ngàn, ngàn vạn vạn đạo kiếm khí theo lấy tầng mây, phía trên ngàn dặm không trung, một đạo kiếm khí cư trượng. cự trưởng bản thân không sáng lên, trong bàn tay lôi đỉnh không ngừng nổ vang, lúc sáng lúc tối, chiếu rọi ra ngập trời chửng ảnh. Lý Diêu Côi y không có rút kiếm, mà là lấy hùng hậu kiếm khí ngưng tụ thành bàn tay, hướng Ma Viên một trường ấn xuống. Ma Viên chậm chậm ngẩng đầu, đen như mực mặt khỉ trên phản chiếu lấy lúc sáng lúc tối chửng ảnh. Ngoại trừ đơn thuần kiếm khí bên ngoài, hắn không có ở trong bàn tay phát đương niệm gì dư thừa lực lượng. Nhưng mà sau một khắc, dựng lên đến đỉnh phong tre trời trụ ảnh bị cự trưởng ầm vang thân trụ lực lại bị đơn thuần kiếm khí ép. Không có khả năng. Ma Viên hai con ngươi kinh trệ, như gặp sóng biển ngập trời. Tự trưởng đột nhiên ra tốc, ầm vang rơi xuống, một tay đè xuống ma viên cái hốc. Không thể trái nghịch mêng ngông kiếm áp, đem ma viên đầu cứng ép nhấn xuống dưới. Không biết đến, còn tưởng rằng Lý Diêu mới là thần. Không chung, Vương Siêu vật kia giống như Phật đà mặt béo, khiếp sợ nói không ra lời, lại không xem kịch chi xác. Kiếm Thánh, thật có thể đạt tới loại cảnh giới này sao? Ma viên một tiếng gào thét, chân trước chìm đâm vào đất, cực lực ngừa đầu, thẳng lên lưng. Mạng hắn cứng rắn, không học được xoay người, từng cục cái cổ cơ cứng ép cầm đỉnh đầu trở về. Đầu cùng bạo kiếm áp chợt cùng thiên địa gặp mình, vô cùng mê ngông. Phản Phật là phụ thân ôn nhu bước về, lại phản Phật toàn bộ trời sập xuống tới. Oen, cái một cái mắt, vượng thân cơ bắc bạo tạc, một nháy mắt tiêu đốt toàn thân, lấp loé kim luân chi quang. Dực rỡ màu vàng vượng ảnh xuất hiện. Giống. thú chí lực, ma lực, thần chí lực lại dung hợp làm một thể. Đỉnh đầu chỉ là đơn thuần kiếm áp. Cự trường một nháy mắt phát ra tranh tranh tiếng minh, kiếm khí lại cùng thiên địa cộng minh, cùng thiên đạo pháp tắc thông cảm. Phản không phải Lý Diêu, mà là thiên đạo rơi vào ma viên đỉnh đầu. Kiếm vọng thiên địa. Cự trưởng để lại kim quang lấp đầu tròn. Rang rác một tiếng, ma viên con không đến eo. bẻ gãy. Kim Diễm dâng lên đầu tròn bị cự trường đè xuống đất không thể động đậy, kéo lấy nửa người phụ phục như có rác. Ngân Nguyên xem trận tròn mắt. Lý Diêu đo đạp xong xuôi, liền đem cần câu để dưới đất, dùng hòn đá vững vàng ngăn chặn, xoay người lại đến tiêu đốt đầu tròn trước. Lý Diêu kém chút bị dâng lên kim quang lóe mù mắt chó, như thế vẫn không quên thuyết giáo một phen. Ta đã nói rồi đi, long cũng tốt, thần cũng được, nút trong bóng tôi chính là kẻ yếu cách làm, đứng tại quang mang trước mặt nhân loại mới là mạnh nhất a. Ngươi đến cùng là ai? Ma Viên giãy dụa lấy, giống giận, gầm thét, điên cuồng tiêu đốt lên thể nội lực lượng của thần. Không ai có thể giết được thần. Cuối cùng, thần hỏa diễm tại nhân loại trước mặt im mãng giật cắt, chỉ còn lại một lớp bụi tẫn. Ma viên rút đi thần tính, rút đi ma lực, một thân minh độc cũng bị đốt sạch sẽ, chỉ còn lại một bộ tựa như tiêu bản khỉ hình tây khô. Lý Diêu lắc đầu, sắc mặt bình tĩnh mà hạ tiện. "Nào có cái gì tuế nguyệt tính tốt, bất quá là có người thay ngươi phụ trọng tí lên, ngươi sợ gì không thấy được tự mình tự tướng, nhưng thật ra là có người thêm tiền. 4. Gấp đôi cuối cùng một ngày, cầu nguyện phiếu a. Tự do. Sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát? Tự do chính bản thân mình giành lấy. Tự do nào mà không cần phải trả giá bình nào không muốn mùi máu tanh? chưa 151, Lý Diêu cùng Victory A2 hợp một cầu đặt mua cầu người phiếu. Kim Luân dập tắt, kiếm ảnh tiêu tán. Hoàng cung bên trong chỉ còn lại lúc sáng lúc tối, xoẹt xẹt rung động kiếm khí cư trượng, ấn xuống một cái thần lực tán loạn, gầy như cây khô nam nhân. Vừa rồi có như vậy một mấy mắt, Ngân Nguyệt cùng Xuân Hoa Thu Thiền coi là Lý Diêu nhanh ganh không được. Dù sao, nàng nhóm cũng là lần thứ nhất gặp Lý Diêu kiếm khí bị liên tục phá phòng. Kết quả, Lý Diêu trở tay một cái lực lượng áp chế, không tốn sức chút nào áp lực lượng của thần. Nói rõ cho tới nay, liền một cái nhường hắn nghiêm túc đối thủ cũng không có gặp được. Thân hầu trước mặt, Lý Diêu cũng vô ý thức móc lấy điện thoại ra, mắt nhìn thời gian. Vừa mới đi qua 3 phút, cự ly 5 phút chiến đấu còn kém xa lắm. Hắn rõ ràng kiên trì phòng thủ phản kích, toàn bộ hành trình đưa lưng về phía địch nhân, thậm chí liền kiếm cũng không có nhổ, kết quả chiến đấu vẫn là như thế ngắn nhỏ, khó mà biện bị. Hắn chỉ là đại khái đem luyện khí cảnh lực lượng lên tới chút cơ cảnh, địch nhân làm sao lại nhăn nằm? Quả nhiên, là ta quá mạnh sao? Xem ra, bên bị là cái nghệ thuật, hắn còn có rất nhiều muốn học tập địa phương. Lý Diêu cái này xem xét điện thoại di động động tác, kỳ thật cũng là cố ý bán cái sơ hở, nhường đối phương thừa cơ chạy trốn. Cô phục hình người thân hầu cũng không đốc, lần nữa thu nhỏ thân hình, thân hình một bên lại đem không gian cuốn lại. Lý Diêu lúc lần đầu, đầu cự trưởng không theo, địch nhân đã sớm cuốn gói trượt, còn muốn chạy. Lý Diêu làm bộ lòng tin tràn đầy, nâng lên kiếm khí cự trưởng thăm dò vào hư không, thật đúng là bắt lấy thân hầu thân thể. Đột nhiên kéo một cái. Chúng quay về một cái khô gầy khỉ chân trở về. Không hổ có thật lực, chạy cũng thật là nhanh. Lý Diêu chửi bậy. Ngoại trừ túng quay về một cái khỉ chân bên ngoài, còn có một đạo quỷ dị tại vũ trụ chỗ sâu truyền về, lại tựa như ở đáy lòng hắn quanh quẩn không dứt. Có hay không nghĩ tới lai lịch của mình? Ngươi dò so ta hơn tiếp cận hầu tử a." Lý Diêu nghĩ thầm, vậy cũng không, lao tử thuần khiết người địa cầu, há lại hầu thế a miêu a cầu có thể ăn vạn. Đế tinh tầng khí quyển bên ngoài, Vương Siêu vật độc tay háo bừng bèn, sắc mặt ứng kết, xem trận mắt hốt muộn. Hắn chỉ là sang đây xem đùa giỡn, không nghĩ tới lại nhìn có chút không hiểu. Ma viên nguyên thân lực lượng cũng không cao, còn không bằng Bạch Tột bản thần, nhưng là có thể nhanh chóng hấp thụ bất kỳ lực lượng nào, phục chế kỹ năng, dẫn động thần lực đột nhiên bạo động. Cái này muốn cho hắn đầy đủ thời gian phát dục, không phải vô lý sao? Lý Diêu thì càng khoa trương. Hắn thấy, Lý Diêu đột nhiên kéo lên lực lượng Kỳ thật bất quá ước chừng theo luyện khí cảnh tăng lên tới trúc cơ, phương diện lực lượng tăng lên, chỉ lần này mà thôi. Nhưng hắn sử dụng một loại dẫn động pháp tác, cùng thiên địa cộng mình cao giai kỹ năng, lại lấy trúc cơ cảnh linh áp cưỡng ép hấp chế ma viên thần chi lực. Trước đó, Lý Vô Tà nói về dược hại tích lúc, cảm thấy mình to lúc, hắn còn tưởng rằng là hắn khiếm tốn. Hiện tại cảm thấy Lý Vô Tà thua không an. Bực này lô Hỏa thuần thanh kiếm đạo ký xảo, hắn chỉ ở Lý Vô Tà sư tôn đạo huyền tử trên thân thấy qua. Kia là theo tu chân thời đại tồn tại đến nay kiếm tiên. Mà trước mắt Lý Diêu phảng phất chỉ là cái câu cá lão. Cái này Lý Diêu, đến cùng là thần thánh phương nào? Hắn bỗng nhiên ý thức được, mỹ diễm hoàng phi nhãn quang thật đúng là độc đáo. Dù sao, trí Tử Tinh có được hắn cùng Lý Vô Tà hai đại đỉnh cấp chiến lực, mỹ diễm hoàng phi thế mà không có thông tri bọn hắn, đối tập kích thí nghiệm tinh địch nhân lấy tân khách đãi ngộ. Nguyên lai, like, nàng sớm đã xem thấu hết thảy. Đương nhiên, cũng có khả năng nàng chính là phong tao, trông thấy anh tuấn nam nhân đi bất động nói. Giờ phút này, Vương Siêu Vật cũng không có thời gian đi suy nghĩ những thứ này. Ma Viên bị Lý Diêu dừng lại đánh cho tê người, may mắn đào thoát, lực lượng truy vi, chính là đuổi bắt thời cơ tốt nhất. Nghĩ như vậy, Vương siêu vật thân hình lóe lên, một cước bước vào vực sâu. Hoàng cung, Lý Diêu Sách lấy đốt cháy khép khỉ chân, phát hiện cái nào đó xem trò vui cụt một tay bản tử ly khai đế tinh. Bốn phía mắt nhìn, lại không ngoại nhân. Liên lặng lẽ meo meo cho Cúc Phong phát một phong điều kiện, vô xuống khỉ chân ảnh chụp, phụ trên hai chữ: Thu tiền. Một lát sau, Cúc Phong thật đúng là lấy danh nghĩa cá nhân cho hắn tài khoản thu tiền. Số lượng là 500 triệu. Lý Diêu tử tế sổ số lẻ số lượng, đúng là 500 triệu. Quân cách mạng càng ngày càng thượng đạo a. Lý Diêu lúc đầu có 23 ức, kiếm lợi Victory ạ công chúa 100 triệu, lại trước trước sau sau kiếm lời quân cách mạng 1 tỷ, một cái biến thành 34 ức. Mặc dù cũng không tính là rất có tiền, nhưng hắn chỉ tốn 2 tháng liền kiếm được nhiều tiền như vậy, quá trình cũng đều tương đối bùng lộng, thuận tiện còn ngâm mấy cái la bà. La bà, mới là vô giới chi bảo a. Xuân Hoa thu tiền bận bịu bu lại, nhìn thấy Lý Diêu trong tay khô cạn khỉ chân, cảm giác rất buồn nôn. Người bắt cái khỉ chân trở về ăn sao? Thật buồn nôn. Lý Diêu khỉ dưới eo, chính hắn lấy kiếm khí mở một cái cỡ nhỏ không gian chứa vật. Đây là trọng yếu sinh vật tiêu bản, muốn cầm trở về làm nghiên cứu." Nói như vậy, hắn mắt liếc Ngân Nguyệt nhán thần. Ngân Nguyệt một đôi đôi mắt đẹp đang theo dõi hắn, kia ngưng kết con ngươi rõ ràng là muốn nghiên hiểu cứu mổ hắn. Ba phủ đế tinh quỹ dị linh áp, tiêu tán trong không. Liên tục phòng không cảnh báo cũng im bặt mà dừng. Đối hoàng cung chỗ hoàng thành tới nói, trường Hạo kiếp này vẹn vẹn kéo dài mấy phút thời gian. Ma viên Giang Lâm, chú đen dựng thẳng lên, toàn thành khí, cùng sau cùng không tự Ma mặc dù kinh khủng, nhưng cuối cùng xem xét, cũng không có tạo thành bao lớn tương vong. Muốn nói tổn thương lớn nhất, đúng là trùng kiếm khí. Lý Diêu kiếm khí mặc dù cố ý tránh đi sinh linh, nhưng khó tránh hủy hoại không ít phong cốc. Cũng may hoàng thành dân chúng cũng không cảm thấy là tổn thất, ngược lại có người vô xuống ảnh chụp phát đến trên mạng, nói là kiếm thánh thân bút ký tên phòng ở, muốn tăng giá. Ngoài hoàng cung, đến đây phỏng vấn tin tức truyền thông, bị bảo hộ đỉnh đội ngăn tại ngoài bỉ rừng. Trầm Ngư công chúa đối truyền thông nói, tập kích hoàng cung địch nhân đã bị triệt sát, nhờ dân chúng an tâm nghỉ ngơi. Nàng vào khoảng ngày mai 9 giờ sáng cử báo, giải thích cặn quả. Lập tức, Trầm Ngư quay người trở lại hoàng không hiểu nhiều chiến đấu, theo Lý Diêu cả nhà định tư thái liền biết rõ. Lý Diêu nhất định có thể thắng. Dương Nang cảm thấy ngoại ý muốn chính là, ngoại trừ trên bãi cỏ bị đẻ ép cái to lớn thảo hố, hoàng cung lại một điểm không có bị phá hư vết tích. Một bên Tuyết Liên cũng là đồng dạng nghi hoặc, vì cái gì đánh lâu như vậy, hoàng cung một điểm phá hư cũng không có chứ? Trầm Ngư bốn phía mắt nhìn, có chút nhíu mày. Nói rõ hắn so biểu hiện mạnh hơn, có lẽ một kiếm liền có thể giải quyết sự tình, hắn bộ ý kéo thời gian. Tuyết Liên không hiểu, tại sao muốn kéo thời gian? Trầm Ngư thở dài, khả năng cùng quân cách mạng có quan hệ đi. Tuyết Liên lập tức phát hỏa. Hôn đàn này, đã muốn làm đế quốc có lại cùng phản quân ngâu Đức Tơ có liên. Tuyên Liên, ngươi muốn làm rõ ràng, địch nhân của chúng ta xưa nay không là quân cách mạng, sau chuyện này, quân bộ nhất định sẽ tăng thêm một tên cựu giảo đóng giữ Đế Tinh, tình cảnh của chúng ta sẽ càng thêm gian nan. Trầm Nư tỉnh táo phân tích ngay lập tức tình thế. Lúc này vấn đề là phải nhanh một chút tìm ra quân cách mạng nội ứng, nếu không đây một ngày thần long hóa hình ẩn núp đến Đế Tinh cũng không biết rõ. Tuyên Liên toàn thân khẽ run rẩy, ta. rất nhanh gặp được Lý Diêu cả nhà, có thể cảm giác được loại kia cùng hoạn nạn cảm giác hay phúc. Đáng tiếc, loại này niềm vui gia đình, nàng còn vô phúc hưởng thụ. Các ngươi không có sao chứ?" Lý Diêu mắt nhìn, Trầm Như vẫn là một thân trang phục thợ săn, liền thay quần áo thời gian cũng không có, so với hắn đánh nhau còn muốn. "Vẫn được." Trầm Như rất tức thời không có hỏi thân hầu tung tích, chỉ nói, "Victory ạ tỷ tỷ mới vừa gọi điện thoại hỏi thăm trong cung tình huống, đại khái nửa giờ sau nàng liền sẽ trở lại ngân giáp tinh. "Nửa giờ sau?" Lý Diêu vốn còn muốn đi Trầm Ngư tẩm cung nhìn xem đây, kia nhóm chúng ta cũng muốn lên đường. Trầm Ngư gật gật đầu, "Thay ta hướng tỷ tỷ Vân An." Lúc này, nàng nhớ tới một sự kiện. "Đúng rồi, mai ta sẽ ở thị chính cao Úc tổ chức phóng viên buổi họp báo." Ngươi có cái gì muốn nói? Lý Diêu Minh bạch nàng ý tứ, đại khái là liên quan tới hắn tại trong tin tức lộ ra ánh sáng độ vấn đề. Ngươi có thể đại biểu ta, muốn nói cái gì ngươi liền nói cái gì, muốn giấu giếm cái gì liền giấu giếm cái gì." Trầm Ngư bỗng nhiên giữ chặt tay của hắn. "Cảm ơn." Lý Diêu sờ sờ Trầm Ngư bóng loáng hơi lạnh tay, muốn hôn một ngụm đáp lễ, ngẩng lại ngân nguyệt ở bên cạnh, vẫn là từ bỏ. Hoàng cung chi hành đội vàng kết thúc. Lý Diêu quay người lên thuyền, mang theo vợ con ly khai đế Tinh, tốc độ cao nhất bay về phía ngân giáp đình. Trên đường đi, quân bộ xếp đặt rất nhiều cửa ải, ngay tại đội bắt quân, nhìn rất náo nhiệt. Hết đem trong chuyện này báo trung tâm về sau, dựa theo kỷ luật mệnh lệnh, vốn là muốn Lý Diêu phối hợp điều tra. Bất quá, vì để tránh cho không có ý nghĩa thương vong, Hết vẫn là chống lại mệnh lệnh của quân bộ, yêu cầu bộ hạ nhìn thấy Lý Diêu thúc ngựa thời lúc, trực tiếp cho đi. Cứ như vậy, Lý Diêu một đường được cho qua, thẳng đến Ngân Giác Tinh. Đáng tiếp tại Ngân Thụ hệ Hàng tinh không thể độ phi hành, bỏ ra hơn nửa giờ hắn mới đi đến Ngân Giác Tinh. Ngân Giác Tinh là đế quốc thứ 89 quân trụ sở, trên lý luận phụ trách bảo hộ Thụ hệ hành tinh an toàn. Bất quá, giống như là trọng yếu nhất mang bóng, không gian bí chướng, cùng đế tinh bảo hộ tinh đại trận những thứ này đều là từ công nghiệp quốc phòng tinh hoàn hạt. Mà Victory 89 quân, phối trí trên cũng rõ ràng so khác quân bùn xỉn không biết. Bất quá, tại Lý Diêu nhìn, ngân giáp tinh vẫn là rất đẹp. Nơi này không có gì nhà cao tầng, chủ yếu công trình đều đặt ở dưới mặt đất. Mặt đất do từng cái độc lập thành trấn tạo thành, không nhìn thấy cái gì thành phố lớn. Nhưng khoa học kỹ thuật trình độ tuyệt không thấp, khắp nơi có thể nhìn thấy cơ giáp cùng bọc thép phi hành, hoặc là máy bay không người lái bậy ong diễn luyện. Lý Diêu độ độ ngân giáp tinh bác Nơi này là thứ 89 quân tổng bộ. Một tòa bỏ đầy dây leo cao ốc nơi này nhưng thật ra là to gì ạ công chúa tư nhân biệt tự, chân chính bộ chỉ huy chuyển dưới đất. Phụ trách tiếp đãi Lý Diêu một đoàn người chính là thứ 89 quân phó quan, Cung Hân Trung tướng. Một cái không nói lời nào lúc nhìn nghiêm túc, nói chuyện thời điểm lại rất hiền hòa lao thái thái. Hôm nay vừa lúc có lý kiếm thánh tọa trấn đế tinh, chính là đế quốc may mắn. Một phen giới thiệu cùng Hàn Huyên về sau, Cung Hân Trung tướng gọi người tại tổng bộ trước đại lâu bố trí cái bản, lên trà, điểm tâm hòa hạt đưa. Công chúa đại khái còn có mấy phút đã đến, nhóm chúng ta không ngại chờ ở bên ngoài đợi đi. Lý Diêu ngồi xuống trà. Bốn phía nhìn một chút, trong sân rộng có một cái rất cao địa đá, phía trên khắc đầy thứ 89 quân hy sinh vì nước người danh tự, tại trong đêm phát ra làm nhạt ánh sáng. Phía dưới vây quanh một vòng hoa hải đường ngùi, đỏ hồng một mảnh rất xinh đẹp. Đế tinh thừa thái hoa hải đường, thậm chí còn có thể cầm hoa hải đường cất rượu. Nhưng hải đường hồng chỉ là danh khí lớn, hắn cảm giác chủ yếu đến từ cao siêu sản xuất kỹ thuật, hoa hải đường bản thân cũng liền nâng cái mùi rượu. Lý Diêu chợt nhớ tới chẩm ngư câu kia thơ. đế tinh hải đường lâm đã nở hoa, nhân loại cuối cùng rồi sẽ gặp nhau. Đế tinh đại quy mô trồng hoa đường, là có cái gì đặc thù ý nghĩa sao? Dù sao Ta coi là đế tinh hẳn là sẽ trồng thay tên quý tiêu đây." Lý Diêu hỏi cung văn trung tướng nói. "Lão thái thái nhất thân nào ảo con trang?" cười nói ra. "Lý Kiếm Thánh là nhìn ta lớn tuổi mới hỏi sao?" Ngân Nguyệt thề hẳn là so ta hơn lớn tuổi. Ngân Nguyệt coi là đây là thưởng thức, không nghĩ tới Lý Diêu vậy mà không biết rõ. Hoa hải đường là nhân loại duy nhất theo địa cầu thời đại kéo dài đến nay, vượt qua toàn bộ tu chân thời đại cũng không có chút nào biến dị hạt giống hoa. Lý Diêu nghĩ nghĩ, sau khi xuyên việt gặp phải hoa cùng tiếp xúc cùng tên hoa, bao nhiêu đều có chút xuất nhập. Bình thường sẽ càng xinh đẹp hơn hơn thơm, hấp thu linh lực cũng càng có hiệu suất. Hoa Hải Đường ngược lại là cùng kiếp trước không sai biệt lắm, chủ yếu hắn cao trung trường học buồn hoa bên trong liền có đỏ hồng Hải Đường, nhìn không sai biệt lắm, hương vị cũng kém không nhiều. Hoa Hải Đường có cái gì đặc biệt sao? Hắn hiếu kỳ hỏi. Ngân Nguyên nói, cũng không có gì đặc biệt, là đế quốc ngẫu nhiên phát hiện con hoàng, sau đó nhân công bảo hộ bổ dưỡng, đại khái đại biểu đế quốc không nhận linh lực quá nhiều ban đầu tâm đi, là một loại loài hải cựu cảm xúc biểu trưng thu, loại này hoa Hải Đường cũng chỉ có tại Ngân Thụ hệ hằng tinh tương đối nhiều, địa phương khác Hải Đường đã sơ biến dị. Lý Diêu nghĩ nghĩ, đế tinh Hải Đường lâm đã nở hoa, chẳng lẽ là nghĩ phục cổ? Ý là thời cơ đã đến sao? Lý Diêu đột nhiên cảm giác được, mình ngược lại là cùng cái này Hoa Hải Đường có chút tương tự, đều là một vạn năm trước thuần chính địa cầu chủng loại, chưa bao giờ biến dị qua. Nhân loại cuối cùng rồi sẽ gặp nhau, người nào cùng người nào gặp nhau? Gây trầm câu đấu người. Lý Diêu nghĩ thẩm, nếu là ngày nào phát hiện Trầm Ngư Thơ là mỏ mẫm viết, nhất định phải đem nàng trả đạp hạ không được thuyền. Mấy người đang tán dẫu, Victory ạ trở về. Một chiếc treo đầy lộn điệt cơ giáp tàu vừa tại, lóe ra băng lam ra khuyết đèn, chậm chậm tiến vào tầng khí quyển. Đến gần đất quý đạo, lộn điệt bạc cơ giáp triển khai thân hình, khí thức hạ xuống. Mang theo lông vũ bay tán loạn đặc hiệu rơi vào tổng bộ trên quảng trường. Lý Diêu ngẩng đầu nhìn lại. Màu ba khổng lồ cơ giáp chừng 100 mét cao, tại trong đêm tối khoác lấy tiên huyết cùng ánh trăng. Cơ giáp đỡ kiếm ngạo lập, trên thân nổ tung từng cái hố bom, phần bụng lộ ra từng cây hợp kim xương cốt, đỉnh đầu tản mát phi vũ lại phiêu nhiên như tuyết. Lý Diêu đã sớm nghe nói Victory ạ công chúa yêu giáp như mạng sẽ ở cơ giáp thượng thêm rất nhiều khoa trương trang trí. Hôm nay gặp mặt danh bất hư truyền. nhìn kỹ, phát hiện cơ giáp trên thân còn lưu lại cá biệt không có bạo tác đạo. Lại cùng tinh tập trầm ngư mini đạo như lúc đồng dạng. Lại là tinh lần sao? quân cách mạng thế mà tiêu tiền tìm chỉ bại sát, hỗ trợ điệu Hồ Lý Sơn. Kim Nguyên chính trị a. Lần thứ nhất gặp Lý Diêu cùng Ngân Nguyệt, Victory ạ cũng không hẳn nguyên, nói thẳng, La Vân thiếu tướng đề nghị ta mời Ngân Nguyệt thầy đến Đế quốc, bây giờ thiếu tướng phản bội chạy trốn quân cách mạng, mà Lý Kiếm Thánh lại cùng quân cách mạng bàn bạc cướp đi thân hầu, để cho người ta rất khó không nghi ngờ đây hết thảy đều là quân cách mạng âm mưu. Victory ạ theo cơ giáp thượng phát ra thanh âm, là định chế máy móc giọng nói tổng hợp. Giọng nói cũng như máy móc đồng băng trực tiếp. Lý nhất miệng, không thèm để ý chút nào nói, có lẽ là âm mưu, có lẽ là trùng hợp. rất trọng yếu sao?" Victorya bị một câu đỉnh trở về, suy nghĩ một chút nói, xem ra là trùng hợp, Lý Kiếm Thánh thực lực đại khái không cần bất luận cái gì âm u. Lúc này mới hướng Lý Diêu hai người Hàn Vân nói, hai vị đều là riêng phần mình lĩnh vực cường giả, không nghĩ tới dáng vóc bề ngoài cũng không giống phàm nhân, không gì sẽ được, ta là đế quốc thứ 89 quân Nguyên Soái, Victorya à hở illvđo giờ tở hở. Lần đầu gặp mặt. Lý Diêu nghĩ thầm, đây coi là cái gì tự giới thiệu, đặt cái này khiến nhóm chúng ta xem cơ giấc đâu. Mặc dù hắn liếc nhìn căn cái ống thân Trần công chúa, nhưng vẫn là nghĩ đứng đắn nhận biết một cái. ngươi cầm cơ giáp tạo hình tự giới thiệu, lần sau gặp mặt nếu là người không có lái cơ giáp, ta chẳng phải là không nhận ra công chúa. Victoria à nao nao, tự mình đẹp nhất một mặt cũng hiện ra cho ngươi, thế mà còn không lĩnh tình. Ta đi trước tắm rửa, vào nhà ngồi đi. Chuyện đã phun, mọi người yên tâm nghỉ hố. Chương 152, đảo khách thành chủ hai hợp một cầu đặt mua cầu người phiếu. Cơ giáp cùng tàu vận tải chậm chậm bay vào tổng bộ cao ốc sau hồng bỏ tầng hầm. Victoria à cái gọi là phòng tắm, kỳ thật chính là bên trong cơ giáp đưa trừ phòng. 360 độ phun ra thức trừ độc đi ô, một phút liền có thể hoàn thành tắm rửa. Về sau là Một khóa thức máy móc thay đi phục phòng. Thông khí màu trắng một thể thức xa y bó chặt cao lớn thân mình thân, bên ngoài bộ một bộ quân trang là được rồi. Cung Vân Trung tướng cũng tới đến dưới đất phòng, tiến vào bên trong cơ giáp bộ, là Victory công chúa chuẩn bị mấy bộ sinh đẹp nữ trang. Victory một thân quân trang đi tới, rất tự nhiên tản ra như thác nước tóc bạc, mắt nhìn Cung Vân Trung tướng tay nâng nữ trang, lại muốn bay chiêu binh quảng cáo sao? Cung Vân Trung tướng sủ mặt hòa ái nói, công chúa mặc ngẫu nhiên mặc nữ nhân áo, lại càng dễ rút ngắn quan hệ, nhắc đến Ly kiếm thánh cùng mình chuyên lực. Con ta chính là lúc dùng người, coi như bất lập long đột hắn cũng không thể lưu lại ngạo mạn ấn tượng. Ca gì dạ hiếm thấy tại không phải trạng thái chiến đấu phía dưới mờ phi vũ đạt hiệu, nam nhân kia có thể chịu được. Victoria cực chân thành nói, lại nói, châm ngư chỉ đại biểu phụ hoàng, cùng Lý Diêu giao hảo cũng điều thỏa, ta đại biểu quân bộ, nhất định phải chú ý tiêu chuẩn, ngươi tìm những y phục này không khỏi quá không phang khoáng, nhóm chúng ta là muốn bắt lại toàn bộ vũ trụ, không phải cầm xuống cái nào đó nam nhân. Giọng lớn phòng tiếp khách, đèn đuốc Tứ là tốt ngươi cổ điện họa, 89 quân ngự dụng tiếp khách nghệ sĩ dương cầm tại nơi hẻo đánh đàn. 87 quân tướng cấp đóng giữ sĩ quan, ba tên trung tướng, 15 tên thiếu tướng toàn viên tiếp đãi. Các tướng quân đứng thành hai hàng, rất có khí thế, hoan Ninh Lý Diêu một người nhà. Lý Diêu không nghĩ tới tiếp đãi sẽ như vậy chính thức, mặc dù hắn có chút câu nghệ, nhưng cũng cảm giác rất thoải mái. Không bao lâu, Victory ạ công chúa mặc một thân quân bào, đeo sừng kiếm quang chu kiếm, xuất hiện ở tiếp khách đại sảnh. Nàng vóc dáng rất cao, cùng Lý Diêu không sai biệt lắm. Lòng bàn chân còn đạp một đôi da đen đùng chiến, nhìn so Lý Diêu còn cao. Một đầu như thác nước tóc bạc cực kỳ tự nhiên rối tung ở sau gáy, tóc nhọn hơi cuộn, tựa như kinh lang. Môn thủ Vương chiều tóc bạc là truyền thống, nhưng đến đợt giải sân thế hệ này hoàng đế, tóc bạc không quá rõ ràng, trở nên có chút cùng loại lãi lãi bụi. Tỷ như Trầm Ngư, Trầm Nư kiểu tóc chính là loại lãi màu xám, vì quay phim, nàng có thời điểm sẽ nhuộm đen, có thời điểm sẽ đỏ bạc. Victoria A thì là một đầu thuần tiên nhân xinh đẹp tóc bạc, tựa hồ không cần đặc biệt quản lý, liền có thể duy trì được hoàn mỹ hình thái. Tại Lý Diêu trong ấn tượng, Victoria A định kỳ cũng sẽ ở quần tinh Bình thường là nàng xuyên các loại nữ trang, phát hành thực chiến diễn tập hoặc là mặc vào xinh đẹp nữ trang, hấp dẫn có thiên phú nam binh gia nhập 80 quân. Lý Diêu còn là lần đầu tiên đến gặp Victoria à mặc Quân Trang, mang đến cho hắn một cảm giác chính là, cái này nữ nhân trời sinh chính là nữ vương. Nàng vóc dáng rất cao, không xương lại lớn, dáng vóc đầy đặn lại vừa đúng cân xứng, hoàn toàn đem Quân Trang chống lên tới, nữ vương khí thế cực mạnh. Ngũ quan càng là phong thần như vẽ, thiên tư cốt sắc. Nàng gần đây đổ hộp hướng lên trời, không có bất luận cái gì cách tán mặc, cùng sinh từ trước đến nay cân quắc khí chất. Theo Lý Diêu, luận mỹ mạo, Victoria à hoàn toàn không thua tầm ngư, thậm chí càng sâu một bậc, là tấm kia không thêm tân bẩm sinh tự nhiên đẹp. Không phải không cần cách gắn mặc, mà là cách gắn mặc sẽ chỉ suy yếu cái này hoàn mị khi chẳng, lên phản tác dụng. Victor ạ rất đẹp, nhưng quá mức thẳng nữ. Lý Diêu thường thức nàng, nhưng cảm giác không phải mình ưa thích loại hình, tối thiểu cần thích hướng quá trình. Ngược lại là cảm thấy vừa rồi nàng lái cơ giáp lúc, hơi mở kính phòng tắm bên trong, thân trần cắm cái ống, trong nước bước lên bọc khí, cảnh tượng đó hơn có cảm giác. Tại phòng tiếp khách tất cả mọi người trong ánh mắt, Victor ạ lòng bàn chân thừa phòng, bước nhanh đi vào Lý Diêu trước người Lý Kiếm thánh thầy Đoạn đường này tuy là nhân duyên trùng hợp, phát sinh rất nhiều vui sướng hoặc chuyện không vui, nhưng nhóm chúng ta cuối cùng vẫn là gặp nhau. Lý Diêu nào nào? Cuối cùng, Vitor ạ là ngân nguyệt vợ chồng bưng tới 2 chén rượu, không chút nào giấu giếm giải thích nói. Hai tháng trước có một phần báo cáo xuất hiện tại ta trên bàn công tác, ghi chép là, thứ 7 quân hoác lâm trung tá ngoại ý muốn thu hoạch được đến từ bạch dạ một thuyền thú nương, kết quả nửa đường bị Lý Kiếm Thánh giải cứu. Vốn cho rằng Lý Kiếm Thánh là phản quân người. không nghĩ tới lại là cái ẩn thế người, về sau đối lý kiếm thánh điều tra đều là giao cho bản cổ quân khu gạn thượng tá phụ trách, cũng là hắn một hệ liệt báo cáo nhường thứ 7 quân từ bỏ đối người bắt hành động. Lý Diêu hơi kinh ngạc, còn có thể ngược dòng tìm hiểu xa như vậy. Hoắc Lâm trung tá đến từ đế quốc thứ 7 quân. Thứ bảy quân chẳng lẽ chuyên môn làm sinh vật nghiên cứu sao? Mị Diễm hoàng phi nói ngư nhân thí nghiệm, có thể hay không cũng là thứ bảy quân tại làm. Lý Diêu còn nhớ rõ, lúc đương thời cái tương đương mạnh Tây tràn Nam, cũng tại Hoác Lâm trung tá chuyên tuyển. Lúc ấy Lý Diêu chưa thấy qua đại tướng, còn không rõ ràng đại tướng thực lực cụ thể mạnh bao nhiêu. Bây giờ nhìn, kia Tây Trang Nam đã tương đương tiếp cận đại tướng thực lực. Hắn là Victory công chúa người sao? Ngoài ra còn dính đến bản cổ quân đội. Lý Diêu nhíu kỹ, xuất hiện tại sao chọi võ quán cốt trung ý chính là bản cổ quân khu người, sẽ không phải là đi dò xét hắn thực lực a? Mà gần tượng tá cùng Hạn Mại gia gia tựa hồ quan hệ không ít, có lẽ Hạn Mại mấy lần ủy thắc cùng tùy hành, cũng có thăm dò hắn thực lực ý tứ. Cứ việc Hạn Mại bản thân rất có thể không biết do, nhưng Lý Diêu tham gia mấy lần sự kiện kết quả cuối cùng, đều không ngoại lệ cũng không có gặp trừ trên báo. Cũng không tính nhận thế đi, kiếm miếng cơm ăn. Lý Diêu bản thân trêu chọc nói. Thế là Victoria lập tức là lý Diêu vợ chồng chuẩn bị tiếp tối. Tiếp tối bên trên, Victoria tiếp tục nói ra, công nghiệp quốc phòng tinh bị tập kích, cũng không phải là ngân thủ hệ hàng tình phòng ngự xảy ra vấn đề, mà là có một vị cường đại nội ứng, cùng một đầu không gian nhuyễn trùng song hướng định vị, kéo ra một cái không gian thông đạo, mà phản quân đảo tẩu lúc lộ tuyến cũng hoàn mỹ tránh đi không gian bó mạng, cái này nội ứng chính là hiện nay quân bộ quan tâm nhất nhân vật. Tại thư gian khúc dương cầm bầu không khí bên trong, Lý Diêu một bên cầm đũa một bên cười nói, ta cùng quân cách mạng quan hệ là không tệ, nhưng ta cùng trầm ngự công chúa quan hệ thân gần, thậm chí kém chút thất tử. Ta lần này đến Đế Tinh, thật chỉ là bồi ngân Nguyệt tới cứu người, kém chút thất thủ giết hầu tử. Victoria gật đầu. "Ta minh bạch. Xác định Lý Diêu không phải cái này nội ứng, Victoria rất nhanh kết thúc cái tối, mang Lý Diêu cùng ngân Nguyệt đi tới phòng thí nghiệm dưới đất. Nói là phòng thí nghiệm, nhưng thật ra là một cái to lớn cơ giáp sửa chữa nhà kho. Không gian cực lớn, cũng cực cao. Có thể nhìn thấy gỗ Li Art có rất nhiều dành trước cùng tiểu, đặt ở trong kho hàng. Lý Diêu nghe nói qua, công chúa tất cả tiền cũng đầu tư tại cơ giáp cải tiến bên trên. Tại thí nghiệm trong kho hàng ở giữa, bọn Leo mang về to lớn thuyền vận tải. đi vào thuyền vận tại nhà kho. Lý Diêu cùng Ân Nguyệt rốt cục nhìn thấy thôn vệ cả một cái thôn trang nhỏ U Minh. U Minh không lớn, cùng ca dì dã lộn thay nhau nổi lên tới hình thể tương tự, ngân mình ở to lớn đông lạnh trong kho hàng, bị trận pháp giúp thúc hình thể, hiện nay còn tại làm tan bên trong. Victory ạ giải thích nói, đây là một đầu tiểu minh, mới từ thứ 7 quân vật tới, đại khái tại mấy năm trước thôn vệ một thôn trang, nhưng rất nhanh liền bị quân bộ bắt được. Sau đó, lại hướng hai người giới thiệu một đám theo thuyền nhà khoa học. Đây đều là thứ 7 quân phòng thí nghiệm minh nhà khoa học. Giẫn đầu lão nhà khoa học nói, Phòng thí nghiệm thông qua đông lạnh cùng thôi Miên phương thức, ý đồ giải cứu ra những thôn dân này, nhưng là những thôn dân này tựa hồ thần kinh nhận qua tổn thương. Bị giải cứu ra mấy người cũng không cách nào tỉnh lại, thành người thực vật. Ngân Nguyệt trực tiếp nói, phiến phức mang ta nhìn xem người thực vật. Ba cái người thực vật, hiện nay ngay tại tàu vận tải bên trong trong phòng bệnh. Một cái lao đầu, một cái tiểu nữ hải, cùng một cái trung niên nam nhân. Lý Diêu mấy người đi vào phòng bệnh, ý đồ quan sát ba người mới nhất máy tính số liệu cùng lịch sử ghi chép. Nhìn hồi lâu, cũng không thấy cái như thế về sau. Trái lại Ngân Nguyệt, lại trực tiếp cầm một cái cực nhỏ châm cứu. Từ đầu xương đỉnh đầu khe hở cắm đi vào, xem Lý Diêu Tệ cả ra đầu, Ngân Nguyệt kiểm tra ngân châm phản ứng, rất kỳ quái, cái này ba người hệ thần kinh cùng thức hại hết thể hoàn chỉnh, nhưng bọn hắn kỳ thật còn cùng U Minh có ngũ đức tơ còn liền thần kinh liên tiếp, tựa hồ ngủ say tại cùng một cái huyễn mộng bên trong. Lý Diêu thuận thế suy đoán nói, nếu như nói U Minh lúc ban đầu là bị thiết kế ra người thu hoạch, về sau Minh Độc quyết tán cải biến minh hạch, đế quốc đã mất đi đối với mấy cái này minh hạch chưởng khống, Hiện tại ta có hay không có thể nói, minh hạch sinh ra cùng loại linh hồn, khiến cái này thôn dân rơi vào trạng thái ngủ say. Ngân đầu Khả năng để ngươi thất vọng, lấy sinh vật thần kinh học quan điểm, et hữu linh hồn nhưng thật ra là chuyện không thể nào, linh hồn không có khả năng đơn giản như vậy. Lý Diêu cảm giác ba người này có chút không đúng, tựa hồ không phải đơn giản thôn dân. Cái kia còn cần tiến vào Minh Phúc quan sát. Theo truyền các nhà khoa học bận bịu ngăn cản Lý Diêu. Hiện nay không có bất kỳ phòng vệ nào phục có thể để cho nhân loại vô thương tiến vào Minh Phúc, nhóm chúng ta cũng là thông qua trận pháp để ép Minh Phúc mới phun ra ba người. Ở trong đó nhóm chúng ta tổn thất trận pháp linh lực nan lấy bằng nếu như tùy tiện đi vào, liền xem như kiếm thánh cũng có thể là bị hấp thu sạch sẽ, tiểu minh rất ngoo vào hóa thành đại minh. Tuôn phệ toàn bộ ngân giáp tinh. Nói nói, tìm không thấy Lý Diêu. Ai, người đâu? Gần như vậy cự ly Lý Diêu cũng không kiêm tổn. Trực tiếp tay không xé mở không gian, lấy kiếm khí cưỡng chế xé ra U Minh Nội Quỷn không gian bí trướng, mang theo ngân nguyệt cùng một chỗ tiến vào Minh Vực. Lý Diêu kiếm khí hộ thể, dẫn ngân nguyệt cùng một chỗ tiến vào U Minh Vân Bộ. U Minh không lớn, ngoại trừ tựa như tinh bích sắc ngoài cùng trung ương minh hoạch, chỉ còn lại một cái nội quyển 3 triệu tổ độn không gian, tìm không thấy tối dạ dày ương cùng bên giới, nhưng cuối cùng không gian cố định. Lý Diêu sau khi đi vào, thần thức cùng ngủ loại đồng mắt nửa đỏ nửa đen, Tầm nhìn rõ rất ngắn, chỉ có thể cưỡng ép triển khai kiếm khí, giống âm thanh á hệ thống đồng dạng tìm tòi không gian trung quanh. Ở giữa tràn ngập minh khí, đại lượng huyết vụ, các loại động vật thi nát, thậm chí có cây cản bã. Mùi rất là huyết tinh, nhưng cũng không mùi hôi thối. Chỉ là minh khí tụ sống khuẩn đông lạnh dịch ảnh hưởng, liền xem như làm tan, tiêu hóa tốc độ cũng cơ hồ đình trệ. Người đã nghe chưa?" Ngân Nguyệt bỗng nhiên hỏi. Lý Diêu đầu. "Ừm." Nói như vậy, u trong bụng, không có cái gì không thể diễn tả nghe nhìn tinh thần công kích, chỉ có trợt xa chợt gần như ngựa mã lúng đồng tiền nói mớ, cùng loại trước khi chết tiếng kêu rên. Tỷ như Lý Diêu lần trước tại Vĩnh Động Tinh Giết Đại Minh, chính là như vậy. Nhưng ở đầu này tiểu minh bên trong, tràn ngập không phải là mộng mã lún đồng tiền tiêu tên, mà là một loại nào đó đều nhịp năm sướng, cùng loại phản âm đồng dạng. Lý Diêu nghe rất lâu mới miễn cưỡng thích đứng, dẫn ngân nguyệt rất mau tìm đến thôn xóm vị trí. Nhìn ra, toàn bộ thôn là bị u minh một ngụm mượn mực, đất đá, gỗ xá. Cái gì tất cả đều xếp vào vực sâu, bên trong còn thừa lại động thực vật của người. Động thực vật tiêu hóa không ít, nhưng người, ngoại trừ quần áo cơ hồ cũng tiêu hóa hầu như không còn, cũng coi như hoàn chỉnh. Nhìn người bị vết vụ bọc lấy rất khủng bố. Nhưng thụ thương nhiều nhất là thôn dân, cũng liền cởi lớp ra. Lý Diêu lập đi lặp lại quan sát, cảm giác những người này thể chất không thích hợp. Ngân Nguyệt tại Minh Phúc bên trong cũng không có bất luận cái gì sợ hãi, cầm cực nhỏ ngân châm, không ngừng cho thôn dân rút máu hoặc đâm vào sương sọ, kích thích thần kinh của bọn hắn. Những thôn dân này, tựa hồ trường kỳ tại phục dụng qua cùng một loại dược vật, bọn hắn còn có thể tu hành qua cùng một loại đệ giai hư pháp. Ngân Nguyệt suy đoán nói. Lý Diêu cũng mơ hồ dị dạng, liền tiện lên. Một đạo kiếm khí xông vào thôn thân thể, lại cấp tốc xông ra, tiến vào một cái khác thôn dân thể nội. Những người này túi dạ dày bên trong giống như cũng có một khối tảng đá. Trong dạ dày lại có tảng đá. Ngân Nguyệt đôi mi thành tú cao lại. Lý Diêu hiếu kỳ nói: "Kỳ quái, bên ngoài ba cái người thực vật trong dạ dày, ngược lại không nhìn thấy có tương tự tảng đá. Phía ngoài người thực vật bởi vì mỗi ngày đều sẽ nước vào ăn, trong dạ dày tảng đá đã sớm bài tiết." Ngân Nguyệt giải thích, lập tức lại nói: "Giúp ta đem tảng đá lấy ra được không?" Cầm. Lý Diêu cho là mình nghe lầm cái gì. Nơi này là nội quyển minh phúc tổ tổn không gian, tương đương với chuyên môn dùng cho tiêu hóa túi trữ vật, muốn cách cái bụng để người ta trong dạ dày tảng đá lấy ra. Có thể là có thể, nhưng dễ dàng muốn lấy mạng người ta. Lại nói, ta kiếm thánh là làm loại chuyện này sao? Lý Diêu dứt khoát ngẫu nhiên tuyển người phụ nữ, liền người mang theo ra ngoài, nhường ngân nguyệt tự mình giải phẫu. Theo thuyền công tác nhân viên trước đem thôn phụ rửa sạch, trừ độc, mặc quần áo tử thế, nếm thử tỉnh lại không có kết quả về sau, mới đưa thôn phụ đẩy vào phòng giải phẫu. Ngân Nguyệt đi vào bàn giải phẫu trước, đổi một thân áo khoác trắng, đeo lên bao tay trắng. 2 phút sau, Ngân Nguyệt giải phẫu lấy thạch quá trình, so với nàng thay quần áo mang bao tay còn nhanh hơn, cho theo thuyền các nhà khoa học xem lên người. Tằng đã bị rửa sạch khử độc về sau, Bỏ vào vật chất phòng phân tích quét hình, vật chất phòng phân tích cùng loại ngân nguyệt đà lô. Tảng đá chỉ có tiền xu lớn nhỏ, bóng loáng màu đen đá cuội, chất liệu là một loại phòng chua phảng ăn mòn xỉ lịt tinh. Quét hình đồ phóng đại về sau, LM có thể nhìn thấy tảng đá mặt ngoài khắc thực lít nha lít nhít linh văn. Theo truyền nhà khoa học nhận ra loại này khắc cẩn thủ đoạn. Đây là một loại chú khác, càng là tại tính axit hoàn cảnh, mặt ngoài linh văn vượt rõ ràng, trừ độc, rửa sạch sau ngược lại trở nên mơ hồ. văn chi tiết, nói: "Xem bộ là một loại đề cao hồn thuật liên hồn trang bị, mỗi người thể nội tảng đá có thể thông qua hồn thuật lẫn nhau liên thông." đưa đến nhiều người liền hồn hiệu quả. Lý Diêu tưởng tượng, đây không phải dựng lò cản ạ dễ để bậc chơi nhiều người trò chơi sao? Đến cùng là cái gì thôn sẽ có loại này tập tục? Quân bộ đối thôn có điều tra sao? Theo thuyền nhà khoa học nói, đây cũng là quân bộ cơ mật, nhóm chúng ta làm nghiên cứu cũng không có khả năng biết rõ. Victoria à đang theo dõi trong phòng nói, ta đi thứ bảy quân hỏi một chút. Lý Diêu có chút âm nhu luận phòng đoán, những người này cũng không phải phổ thông thôn dân, tại bị U Minh thôn vệ trước đó liền bị tẩy não, rất có thể là vì làm thí nghiệm chuẩn bạch. Ngân Nguyệt khẽ gật đầu, như có điều suy nghĩ. Suy đoán của nàng so lý Diêu tiến thêm một bước. Nếu như ta không có đoán sai, các thôn dân tựa hồn là muốn lợi dụng Hắc Thạch, dược vật cùng bí pháp liền hồn, ý đồ phản công U Minh. Chốt ra hỏa. Đây không phải bắt diện phu nhân làm sự tình sao? Lý Diêu nói. Lợi dụng bị nuốt các thôn dân đảo khách thành chủ, đưa đến cùng loại S khống chế đại minh hiệu quả. Ngân Nguyệt gật đầu. Những này tảng đã là trong tin tức cái đứng, người bên ngoài có thể thông qua nó khống chế U Minh. Lý Diêu khẽ thở dài. Xem ra, thất cùng Liệp đi săn U Minh mục đích là khống chế U Minh, Nghị khống chế Minh cũng không chỉ thất cùng Liệp, có lẽ còn có quân bộ. Ngân Nguyệt từ chối cho ý kiến. Theo thuyền các nhà khoa học cũng dọa đến vùng không dám xên vào. Lúc này, Victory liên hệ thứ 7 quân cũng có kết quả. Thứ bảy quân hồi phục là, nếu như hai thế năng cứu ra Minh Phúc tất cả thôn dân, liên quan tới thôn kỹ càng điều tra kết quả mới có thể nói cho các người biết. Được. Ngân Nguyệt tự tin đáp ứng. Cứu người kỳ thật không khó. Quan gia tảng đá, phục dụng nàng tự tay luyện chế hiểu hồn dược, tu dưỡng mấy ngày, cơ bản không có vấn đề. Nàng hiểu hồn dược là chuyên môn đối phó linh chu dạ chế biến, đối phó đê hồn thuật dư thải. Lập tức, nàng theo tay trong giường lấy thuốc. cho thôn phụ cùng ba vị người thực vật ăn vào hiểu rõ hơn được. Sau hai cách giờ, đến xuống nửa đêm, trung niên thôn phụ đột nhiên theo trên giường bệnh tỉnh lại. Ngoại trừ nhìn có chút mất trí nhớ bên ngoài, ngược lại là không có gì dị thường. Các ngươi là ai? Đây là nơi nào? Ta muốn về nhà." Ngân Nguyệt lắc đầu. Người đang nói láo?" Thôn phụ lập tức nâng chán. "Đầu đau quá, ta cái gì cũng không biết rõ." Ngân Nguyệt mặc dù xác định phụ nhân đang nói láo, nhưng nàng chỉ phụ trách cứu người, điều tra thôn dân là quân bộ sự tỉnh, nàng không cần thiết phải cứu. Đến Đông, mặt khác ba cái người thực vật cũng lục tục no ngoe tỉnh lại. Phản ứng cũng cùng phụ nhân không sai biệt lắm, tựa hồ cũng làm giữ bí mật và luyện. Theo truyền các nhà khoa học xác định thôn vụ 4 người kiểm tra triệu chứng bệnh tật không dị dạng, chứng minh Lý Diêu cùng ngân ngật thầy cứu người phương án là an toàn. Rất nhanh, Victory ạ thu được đến từ thứ 7 quân nội bộ tin tức. Những thôn dân này là sứ đồ. 4. Tự do. Sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát? Tự do chính bản thân mình giành lấy. Tự do nào mà không cần phải trả giá thái bình nào không nhuốm mùi máu tanh. Chương 153, đối cơ giáp không có hứng thú nam nhân đều là biến thái. Lý Diêu nhíu mày, Ngươi thứ bảy quân đều không có cho ra kỹ càng báo cáo điều tra, liền nói thôn dân là sứ đổ. Người nói sứ đổ liền khiến cho đổ. Ta còn nói là quân bộ thí nghiệm đây. Bất quá tỷ mị nghĩ lại, nếu như chuyện này là quân bộ thí nghiệm, cũng không lý tới từ tìm hắn tham quan. Cho nên, lớn nhất có thể là đế quốc quân bộ, sứ đồ, hoặc là thất cổ liệt, bắt diện phu nhân cái gì, cũng tại hướng phía cùng một cái phương hướng làm nghiên cứu. Tỷ như sứ đổ lần này thí nghiệm, cầu tu hành qua đoàn thể nhân loại phản khống u minh, trên thực tế là khiến cái này thôn dân ký sinh tại u minh thể bên trong, cùng u minh cộng sinh, tương đương với đạt đến một loại nào đó vĩnh sinh trạng thái. Tỷ như đế quốc cổ lão ngân thủ kế hoạch, chính là nhân loại bổ sung kế hoạch, thượng truyền ý thức, máy móc phi thăng, cái này mạch suy nghĩ tại linh khí khôi phục đã có từ trước. Tỷ như quân bộ trước đó người thu hoạch kế hoạch, cùng kẻ slip tại chân linh đại lục thu thập linh lực cũng rất tương tự, thu thập linh lực mục đích là nghiên cứu cao linh vĩnh sinh. Tinh Tặc Vương thậm chí đang tìm thăng tiên tri pháp, hoặc là dứt khoát tìm kiếm thất lạc tiên giới. Cơ hội vũ trụ tất cả đại thế lực cũng có một cái cộng đồng phương hướng, vĩnh sinh. Cho dù tại mạt pháp thời đại, nhân loại mục tiêu vẫn là đơn thuần như vậy. Bất quá, nhưng từ xứ đồ thí nghiệm được đến một cái khác mạch suy nghĩ. Đa U Minh Minh Hạch là một loại nửa máy móc bán sinh vật tổ chức, cùng bên trong cơ giáp hạch rất tương tự, như vậy có hay không biện pháp lợi dụng tương tự hắc thạch cùng hỗn thuật, để cao người giáp đồng bộ dẫn đầu, tiến một bước nâng cao chiến đấu lực. Công chúa như thế trắng trợn hỏi, Lý Diêu cảm thấy U Minh nuốt thôn khả năng thật sự là sứ đồ cách làm. Quân bộ sở Dĩ Đông lạnh U Minh, lưu làm nghiên cứu. Có lẽ là muốn học trộm sứ đồ, kết quả gặp được không giải quyết được chỗ khó, Thẩm Ngân Nguyệt thời hỗ trợ công quan. Có lẽ là cảm thấy, sứ đồ lạc hậu kỹ thuật không đáng để lo, Thẩm Ngân Nguyệt tới thật chỉ là vì cứu người. Có lẽ, các loại ngân Nguyệt cứu gia nhân chi về sau, Quân bộ sẽ tiến thêm một bước đối thôn dân thẩm phán điều tra, bộ lấy tình báo. Bất kể như thế nào, những này cũng cùng Lý Diêu vợ chồng không có quan hệ gì. Bọn hắn viên mãn hoàn thành nhiệm vụ, không muốn lại lẫn vào đế quốc chuyện. Ngươi mới cho 100 triệu tiền tù lao, còn muốn nhóm chúng ta cho ngươi thăng cấp lực lượng. Đối mặt nghèo kết hủ lậu công chúa, Lý Diêu không lưu tình chút nào nói, "Victoria ạ, tóc bạc bẩm bền, hào thả cười. Tiền của ta cũng tại trong những cơ giáp này, ngươi nếu là ưa thích, tùy tiện mở một cái đi." Lý Diêu nhìn về phía trong kho hàng dự bị cơ giáp, vẫn là cắn răng nhịn được. Cái này nếu là mở Victoria cơ giáp Đi ra ngoài chẳng phải là chính là tương lai nữ đến người. Xuân Hoa thu tiễn ở một bên cùng Bóp Lý Diêu đuổi, khiến cho Lý Diêu rất xấu hổ, không thể làm gì khác hơn nói: "Vậy liên chọn một nhỏ một chút ta." Victory ạ cũng nhìn ra, là hai đứa bé muốn chơi cơ giáp. Tại nàng nhìn thấy mấy phần cùng Lý Diêu báo cáo điều tra bên trong, cũng nâng lên hai vị này bán thú nương tại Linh Văn Phương diện cơ giới thiết thú. Tỷ như, tê liệt Giang Lâm Phong trung tá máy móc đàn châu chấu, phá giải tinh lan mini đạo đạn hàng hệ điện thống. Bán thú nương yêu thích máy móc cùng Linh Văn, ngược lại là một cái rất tươi mới sự tình. Thế là, nàng là hai nữ oa đặc biệt chọn lấy một cái Đây là ta khi còn bé ban đầu hào chiến giáp, đừng nhìn nó kích thước không lớn, tính năng không kém một chút nào, mà lại rất dễ dàng vào tay, duy nhất khuyết điểm chính là lượng dầu tiêu hao rất cao. Hai nữ oa hết sức hưng phấn, nhanh như chớp tiến vào màu làm trong cơ giáp, bắt đầu chơi đùa lung tung bắt đầu. Lý Diêu mắt nhìn, đây là một cái màu làm cơ giáp, chỉ có tại ngũ màu bạc cơ giáp nhất nửa lớn nhỏ, nhưng là động cơ cái gì hoàn hảo không chút tổn hại, kỹ thuật chỉ tiêu cũng không thấp. Hiển nhiên, nơi này tùy ý một bộ người máy, giá trị cũng tại 1 tỷ tinh tệ trở lên. Vô công bất thủ lục. Ngân Nguyệt gặp công chúa hảo phóng như vậy, đành phải xuất ra ẻ Sự minh hoạch kết cấu số liệu, giúp công chúa phân tích một cái thăng cấp cơ giáp mạch suy nghĩ, chỗ khó, cũng có thể thông qua vật liệu thăng cấp điểm. Sau đó liền cần đối xứ đồ tra hỏi. Victoria ạ đối thăng cấp cơ giáp phi thường chuyên ảnh. Nghe Ngân Nguyệt nói hồi lâu, bỗng nhiên rộng mở trong sáng, xem Ngân Nguyệt nhãn thần cũng không đồng dạng. Thầy thật sự là đế cốt chi quang. Ngân Nguyệt lắc đầu cười cười, không có trả lời cái gì. cảm thấy mình cũng tại sáng lên a, làm sao cái khen lão bà một người đâu. Vậy ta đâu? Victoria nghiêng đầu lại, Một đôi thẳng đứng tiên nhận đôi mắt đẹp thẳng nhìn chằm chằm Lý Diêu mặt. Căn cứ quân bộ nội bộ thống kê, đối cơ giáp không có hứng thú nam nhân, bình thường là biến thái, là đế quốc công chúa nhõn cần cảnh giác phần tử nguy hiểm. Lý Diêu không lời nào để nói. Đây chính là hắn không ưa thích Victory ạ công chúa nguyên nhân. Nói chuyện cũng quá thẳng. Liền xem như nói thật, cũng không thể tùy tiện nói lung tung. Thí nghiệm thuyền bên trong tràn đầy sung sướng bầu không khí. Lý Diêu chuẩn bị dẹp đường hồi phủ thời điểm, đã là trưa ngày thứ hai. Hiện ra màu đỏ rực mã lộ ân thuyền, lôi kéo gấp 5 lần tại tự thân lớn nhỏ, lộn điệt trưởng thành hạng màu lam cơ giáp, tại Victory ạ công chúa Đại bộ phận sĩ quan cùng truyền thông tiến đưa dưới, giới mê ông đưa ly khai ngân giá tinh Lý Diêu cũng không có quay về đế tinh mà là nửa đường cùng đạm đài quảng người nhà tu hợp trực tiếp theo ngân giáp tinh bên ngoài chuyển đến tinh tế cánh cửa thẳng tới hoàng kim tinh vực biên giới tinh hệ đừng nhìn đạm đài quảng bề ngoài xấu xí hết thể cưới 8 cái la bà sinh hơn 20 đứa bé Lý Diêu cảm thấy những lao bà này cùng đứa bé có thể thật to để chấn hộ bạn tinh bên trong cần cùng tiêu phí nữ nhân cùng đứa bé là tiêu phí chủ lực đường về nước chừng cần hai ngày thời gian Lý Diêu ngồi tại điều khiển trên lế về lên chân bắt chéo hướng bằng cả nhà sơnân H hải vị Danh hữu chân trà về sau, nếu là không có một ly đá khả nhạc kết thúc công việc, hết thảy đem tệ nhạt vô vị. Đoạn đường này, theo tập kích thí nghiệm tinh điều tra bạch tuộc quái bắt đầu, đến bãi phòng trí tự tinh cùng hết mãn đại tướng bất diệt chi ác, lại đến đế tinh gặp hoàng đế, hoàng phi, phối hợp quân cách mạng cấp ngục, cuối cùng đến ngân giáp tinh nhìn thấy to gì ạ công chúa cứu vớt bị u minh tôn phệ thôn dân. Lý Diêu tại đế quốc một trận chiến thành danh, tiền kiếm đức, giữ toàn tiêu chuẩn, hệ thống cũng không có ra quái dối. Đây cũng là hắn lần thứ nhất mang ngân Nguyệt ra chơi. Vui chơi giải trí, nhiệt nhiệt náo Đáng tiếc duy nhất chính là cùng ngân nguyệt đơn độc trung đụng thời cơ có ít. Thế nào, ngẫu nhiên ra đi dạo một vòng, chơi vui sao?" Lý Diêu quan tâm hỏi. Tay lái phụ tịch, ngân nguyệt trong tay bưng lấy trà nóng. Người mỗi lần ra đều là náo nhiệt như vậy sao?" Lý Diêu ngửa đầu uống vào băng khả nhạc, gật đầu nói. "Đúng vậy a." Ngân nguyệt không nói. Đoan Trang Tú mỹ gương mặt còn lưu lại một vòng bởi vì quá trình quá kích thích mà không cách nào hoàn toàn thích hướng dư vị. Lý Diêu cảm thấy có chút hổ thẹn. Đáng thiếu khuyết tuần trăng mật cảm giác, có lẽ nhóm chúng ta còn cần một lần nghiêm chỉnh tuần trăng mật." Ngân nguyệt mỉm cười cười nói. "Ngươi tha ta a." Kỳ thật lần này đi ra ngoài ta rất vui vẻ, thấy được sinh hoạt 200 năm địa phương, thấy được cũ đồng sự, cũ thí nghiệm, cũng nhìn thấy đế quốc mới nhất tiến triển, rất thú vị. Lý Diêu hiếu kỳ hỏi: "Có nghĩ tái xuất giang hồ xúc động sao?" Ngân Nguyệt đột nhiên sắc mặt ôn nhàn: "Không có." Trận, nàng hướng Lý Diêu nhắc lên một cái nàng càng quan tâm sự tình: Người gặp qua cái kia nữ nhân chân thân, Linh Chu Dạ?" Lý Diêu nao nao: "Chẳng lẽ tại Lục Hoàng tử thí nghiệm tinh bên trên, nàng sắp thực gặp được Linh Chu Dạ? Ta tại đó chỗ từng nàng." hiếu kỳ hỏi: "Nàng là hạng người gì, nhất là thể chất của nàng, tu hành" Hẳn là không lừa được ngươi đi." Lý Diêu lắc đầu, thôi có vẻ hổ thẹn. Lần thứ nhất gặp mặt, nàng ngụy trang thành mặt mũi tràn đầy côn trùng vị thành niên thiếu nữ, đem ta dọa cho phát sợ, lấy về phần ta không có nhìn kỹ liền bị lừa. Về sau thông qua camera bắt được nàng chân thân, sắc thực rất xinh đẹp, khí chất cũng quỷ dị. Nghe ngươi nói, nàng là thần tộc hậu duệ, nhưng nàng khí tức cùng cổ thần hoàn toàn không đồng dạng, rất hiện liên rượu, có dũng khí nói không lên đây cảm giác. Nói trở lại, giữa các ngươi cùng là thế nào nhận biết?" Lý Diêu thử hỏi. Ngân mi lại, lâm tấm hôi, giống như đang cật lực nhớ lại cái gì. Liên quan tới nàng ký ức rất mơ hồ, giống nằm mơ, đây chính là ta chuyện lo lắng nhất. Ta chỉ nhớ rõ, nàng là ta lúc tuổi còn trẻ tại thuốc trên núi Thu Đồ Đệ, khi còn bé còn rất đáng yêu, dược thuật thiên phú còn hơn nhiều ta. Nhưng nàng luôn luôn không đi chính đạo, nghiên cứu dược lý cùng sinh lý huyễn thuật, không biết cái gì thời điểm tại trong thức hải của ta gieo hồn thuật cấm chế. Lấy ngươi thần thức, có thể suy đoán ra đạo này cấm chế gieo xuống thời gian sau. Ngân Nguyệt một bên hồi ức, một bên tiếp tục hỏi Lý Diêu. Tựa hồ muốn từ Lý Diêu trong tình báo, xác định nàng trong trí nhớ nào là chân thật, nào là hư ảo. Lý Diêu cũng rất bất đắc dĩ. Ta cũng không tinh thông hồn thuật, huống chi Đạo này hồn thuật cấm chế cùng ngươi thức hải hoàn toàn hòa vào một thể, rất khó phán đoán hắn, ký kết thời gian, ta chỉ có thể nói, cái này nữ nhân đối ngươi hiểu rõ rất sâu. Ngân Nguyệt gật đầu, quan điểm của nàng cùng Lý Diêu nhất trí. Ta sở dĩ ly khai đế quốc, kỳ thật có một bộ phận nguyên nhân, chính là lo lắng cho mình bị nàng khống chế, nếu để cho nàng biết được tuyến ngoài cùng thí nghiệm, đối đế quốc, hoặc là nói đúng nhân loại, cũng bất lợi. Không cần phải lo lắng. Lý Diêu chắc chắn nói. Kỳ thật, nếu như lấy kiếm khí cưỡng chế loại trừ trong tức hải của ngươi hồn thuật cấm chế, ta cũng có thể làm được, chỉ bất quá sẽ tổn thất ngươi một điểm ký ức, trong mắt của ta Ký ức bỏ mặc tốt xấu, đều là tự mình vì sao là tự mình chứng minh, ta không muốn ngươi trở nên không hoàn chỉnh. Lúc này, phi thuyền trên màn hình truyền đến Xuân Hoa Thu Thiền tại màu làm trong cơ giáp chơi đùa hình ảnh. Vũ em đừng nghe hắn nói bậy, hắn chính là muốn tìm kích thích. Lan, tiểu hài tử biết cái gì gọi là ái? Lý Diêu thẹn quá hóa giận, su mặt quá lớn, quay đầu tắt đi màn hình kết nối, lập tức nói sang chuyện khác, dùng phi thuyền màn hình mở ra đế quốc trực tuyến tin tức. "Nóng chúng ta xem tin tức đi, nhìn xem ta có hay không biến thành đế quốc chi quang." Đối diện liền thấy đế tinh đầu để tin tức. Cuốn cách mạng địa hổ Lý Sơn cấp đi thân hầu, Lý Kiếm Thánh trấn thủ đế tinh đánh giết ma viên. Trọng Lộc Từ ngữ rất nghiêm cẩn, vẫn như cũng là Lý Kiếm Thánh. Lý Diêu trong tưởng tượng đế quốc con rể đế quốc chi quang bạch dạ kiếm thánh các loại chữ cũng chưa từng xuất hiện. Không thể không nói, chẩm mưa cái này tiểu nhi tử thật là có cốt khí, liền kéo khép lại một cái cường giả cũng coi nhẹ ở lại làm. Victoria ạ bên này càng kỳ quái hơn, ngân giáp tinh trong tin tức dứt khoát liền không có nâng lên hắn. Đế ngũ nhà khoa học Thầy, được mời thành công cứu gia bị tinh giáo dục trực tuyến trang web, cũng chỉ báo cáo ngân Nguyệt Thầy trở về khoa học kỹ thuật học viện. Tam điệu tin tức không hẹn mà cùng tích chứa như vàng, cũng không có lộ ra có quan hệ lý Diêu chi tiết. Ngược lại là man hoàng tử trưởng khống hư cáo báo, báo cáo Lý Diêu ứng Victoria Archie mời lầm tập thí nghiệm tinh sự tình, tiếp tục chọn Victoria Aga. Tóm lại, tại trong tin tức, đế quốc mặt mũi miễn cưỡng là giữ, mà trên mạng tin tức ngầm thật thật giả giả, càng truyền vượt không hợp tỏi thường, cuối cùng cũng không ai tin tưởng. Cùng đương ngày, cường giả chân chính, hoặc là phía sau màn người điều khiển, đều đã biết rõ Lý Diêu thực lực, nhưng đối hệ ngân hà rộng rãi dân chúng mà nói, hắn chỉ là cái cùng công chúa cùng một chỗ quay quảng cáo thập bát tuyến nhỏ mính tinh. Ngoại trừ anh tuấn bên ngoài, Hắn không có bất luận cái gì có thể dấu chấm địa phương. Bạch Dạ Sở Dĩ không có đưa tin Lý Diêu, nhưng thật ra là sợ bại lộ thực lực của hắn, gọi đế quốc hoặc thế lực khác lôi kéo đi. Mà đế quốc Sở Dĩ không có đưa tin hắn, là không muốn giải Bạch Dạ uy phong diệt đế quốc chí khí. Châm Như cũng tốt, Victory ạ cũng được, cũng không thể nhảy ra đế quốc công chúa thân phận, đi đơn độc hướng Lý Diêu lấy lòng. Phi thuyền ly khai Hoàng Kim tinh vực, đường đi mệt nhọc ngân nguyệt xoay người đi phòng ngủ nghỉ ngơi. Không bao lâu, Lý Diêu nhận được đến từ Cốc Phong video điện thoại. Cúc Phong đổi một thân võ đạo huấn luyện áo choàng, thân ở trùng sư cự giêu phần bụng, khuynh chân ngồi tại một cái huấn luyện dùng to lớn mâm tròn bên trên, quần áo hạ nước nửa người, làm nổi bật lên mỹ lệ tư thái. "Chúc mừng ngươi, lại để cho Lý Vô Tà nổi danh." Xem ra, nàng cũng vừa thấy được đế quốc tin tức. Lý Diêu không muốn nói cái gì bắn đại bắc cũng không tới Lý Vô Tà, chỉ hỏi nàng: "Kia hầu tử chạy đi sao?" Cúc Phong lau mồ hôi, đốt ngắn cái tẩu, lệch cách lệch cách nuốt mây nhà khói. "Thân hầu không cùng chúng ta tụ họp, cũng sáng nay thu được nguyên tức, hắn đã sớm quay về mới nữ vực." "Vậy là tốt rồi." Lý Diêu nhẹ nhàng thở ra, một tỷ tiền thù lao lúc này mới tính toán kiếm lời an lòng lý. Cúc Phong thở dài, "Không nghĩ tới ngươi thật có thể thắng thân Hầu Tiền Bối, xem ra quân cách mạng hiện nay có thể trị ngươi, chỉ còn lại mở thất vĩ trở lên ta." Lý Diêu im lặng, "Cái này con khỉ có cái gì đặc biệt sao? Ta chỗ này còn có hắn một cái chân." Cúc Phong cũng không tỉ hiểm, nói thẳng, "Nghe nói năm đó Đồng Minh Âm thầm thu ý thân Hầu Tiền Bối nhập ma, lấy ngăn được Cường Đại Thần Long, dù sao, Thần Long là 12 cẩm tinh bên trong duy nhất yêu, tất cả mọi người rất đề phòng nó." Vậy phần tại sao thân hầu tiền bối nhập ma có thể vào đến thông thần, ai cũng không biết rõ, nhưng chính là bởi vì hắn cùng thần lòng tranh phong đối lập, bí mật giao thủ nhiều lần, mới khiến cho thần lòng tiền bối tìm được chế phục cổ thần biện pháp, đây là ngay cả ta cũng là gần nhất biết được nội tình tin tức. Lý Diêu nghiêm túc nghe, nhấp miệng băng khả nhã. Xem ra, là ta đánh giá thấp quân cách mạng. Cúc Phong miệng ngậm ngắn cái tẩu, hai tay bắt chéo hán ngực trước ngực. Ngươi đừng quá phế lối, thân hầu tiền bối hiển nhiên còn không có đạt tới 1000 năm trước trạng thái đỉnh phong, thậm chí liền 500 năm trước tập đế lúc, thực lực đều có chô khưng bằng. Lý Diêu nói, kỳ thật ta càng tò mò hơn là Các người tại Đế Tinh nội ứng là ai? Ngân tụ hệ hằng tinh không gian bích trướng liền liền đại tướng cũng rất khó đột phá, muốn xé ra không gian bích trướng tối thiểu muốn hai tên lớn tướng cấp cường giả tại bích trướng trong ứng ngoài hợp, phối hợp ăn ý mới có, có khả năng đơn điểm đánh xuyên, xé mở một đạo không gian đường hầm, xem ra quân cách mạng còn tại Đế quốc hang ổ chôn lôi a. Cúc Phong bất đắc dĩ buông tay, lắc đầu nói, "Chuyện này là quân cách mạng cơ mật tối cao, hỏa hồ tổ chỉ có trùng sư biết rõ, hắn thủ khẩu như bình, bị ta đánh cũng không nói, có lẽ ngươi lần sau có thể thử một chút." Kỳ thật, cẩn thận hồi ức, phi thành công, dù là hắn không tại Đế Tinh, cũng có rất đại khái dẫn đầu thành công. Hắn tại Đế Tinh chỉ là tăng thêm nhất lớp bảo hiểm. Đã bảo hiểm cấp mục thành công, lại bảo hiểm đối thân hầu bảo tàu sau xích chế. Lý Diêu thở dài, cử động lần này về sau, Đế quốc chỉ sợ sẽ không cho quân cách mạng mãn mũi, các ngươi thật làm tốt chuẩn bị đối phó Tinh Tặc Vương sao? Cúc Phong nói, nhóm chúng ta cũng không thể vĩnh viễn dựa vào Đế quốc cân bằng, chỉ cần tìm được 3 năm cái 12 cầm tinh, quân cách mạng thì sợ gì Tinh Tặc Vương? Lý Diêu hiếu kỳ hỏi, hiện tại tìm tới mấy cái cầm tinh rồi? Cúc Phong không e dè Nguyên lão hội thủ tịch Hắc Dương phu nhân, Cự Ly Định Phong rất xa lưu toa tiền bối, bất cứ lúc nào có thể khôi phục thân hầu tiền bối, còn có ta. Còn không có xác định bỏ mình, chỉ còn lại thần long tiền bối, thị xa tiền bối cùng tử thử tiền bối, nếu như lại tìm đến trong đó một cái, quân cách mạng liền có thể cùng tình Tặc Vương tách ra vớt tay. Lý Diêu nào nào, nghe được mấu chốt trong đó tử. Còn có ngươi. Cúc Phong niết miệng, tự tin nói. Kiểu vị yêu hồ ngươi nghe qua sao? Kiểu vị yêu hồ, Lý Diêu thật đúng là nghe qua. Tại đường phố quán trong văn học, kia thế nhưng là cùng Hắc Long, Ma Viên nổi thần thú hậu duệ. 1000 năm trước không có bị tuyển chọn 12 cẩm tinh sau liền ly khai đồng minh, từ đây không có tung tích gì nữa. Cân nhắc đến ngươi cũng là bán thú nương, 1000 năm trước cửu vị yêu hồ chẳng lẽ là cha ngươi sao?" Lý Diêu rất tự nhiên suy đoán nói. "Thầy cái chủ đề." Cúc Phong khuôn mặt nhỏ nghiêm, lại em thai nói. "Kỳ thật, ngươi có thời gian có thể đến mới tiên nữ tinh vực chơi đùa, ngươi ba cái bảo bối đồ đệ thân phận đã tra ra được, lại là 12 cẩm tình tử thử tiền bối ba cái nữ nhi. Theo tuổi của các nàng chứng minh, tử tử tiền bối hiện nay còn sống, cho nên, tìm kiếm tử tử tiền bối là nhóm chúng ta tiếp xuống làm việc trọng điểm." Đồng thời Ba cái phi thử làm tiêu đời thứ hai cũng sẽ bị quân cách mạng xem như trọng điểm bồi dưỡng đối tượng, thế nhưng là nàng nhóm không nguyện ý tiếp nhận lừa toa tiền bồi kiếm đạo, kiên trì cái theo ngươi học kiếm, cho nên ngươi có thời gian có thể tới chơi đùa, thuận tiện dạy một chút kiếm. Lý Diêu đại khái minh bạch quân cách mạng ý tứ. Thân là quân cách mạng lão bằng hữu hắn, thế mà đi trước bãi phòng đế tinh. Bất quá, Lý Diêu cũng không dự định miễn phí chạy xa như thế đường. Ta lấy tiền cái bằng lòng tại hồ bạn tinh dạy kiếm, tới cửa phục vụ cần khác tu lệ phí nói lung tung. Một tỉ đủ sao? Lý Diêu. Cúc lên bộ ngực, có vẻ tài đại khí thô. Dù sao cũng không cần chính nàng xuất tiền túi, bất kể thế nào hủy thác Lý Diêu, nguyên lão đều sẽ thanh lý. Gặp Lý Diêu trầm mặc, Cúc Phong lại dụ hoặc hắn nói: "Ta nghe nói Ngân Nguyệt Thầy hiện nay nghiên cứu trọng điểm là đánh vỡ thu nhân cùng nhân loại ở giữa cách ly sinh sản, mới tiên nữ tinh vực có quá nhiều xinh đẹp thú nương, cái gì loại hình cũng có, muốn cái nào đối tượng thí nghiệm, ngươi tùy ý chọn." Lý Diêu: "Ngày kế tiếp, Ngân Thụ hệ hành tinh." Một chiếc kích thước cũng không to lớn bát quái hình đen bản phi thuyền, tiên tính Lâm Công nghiệp Cúc Phong tinh. Phi thuyền mặc dù không lớn, nhưng vật liệu cùng thiết kế là khoa học kỹ thuật cùng cổ kết hợp hoàn mỹ đỉnh phong. Truyền bộ khắc ấn một đạo bát quái hình linh văn, lóe ra sáng tối giao thế bạch quang, thần thần ám hợp thiên địa đại đạo pháp tắc. Cái này khiến phi thuyền linh áp duy trì tại một cái cực thấp trình độ, phản vật không tồn tại. Đế quốc Cửu Diệu một trong quý cổ chân nhân kỳ hạng, Bát Hoàng Hạo. Một vị người mặc rượu Nhật Hắc bảo dâu dài lão giả, xuất hiện tại công nghiệp quốc phòng tinh thứ 11 quân chỉ huy sở trưởng trước bàn. Bàn dài hai bên, hết mãn đại tướng, Victory ạ trung tướng, cùng hai quân có mặt nhóm, toàn bộ chỉnh diện lên đón. Quý cổ đại nhân. Quý cổ chân nhân là 2000 năm trước tu chân thời đại đại thần thông tu sĩ. Đến nay vẫn chưa độ kiếp, là ngân hà đế quốc người sáng lập một trong cùng đời thứ nhất hoàng đế là bạn Chí Kỳ. nhân tóc đen Zhou Den, nhưng cũng rất thư thoát, sắc mặt hồng nhuận, ngũ quan gầy gò, hốc mắt lõm sâu, ánh mắt không giận tự uy, là cái hiếm thấy tuổi đã cao còn nữa thích tự thân đi làm đế quốc nguy lão. Hắn tại thủ tịch ngồi xuống, cũng không có uống trà. Linh áp nội liễm, khí tức lại bởi vì tuổi già mang theo trầm thấp có nhịp tiếng thở dốc. Cái này khiến còn lại các tướng quân không một người có dám ngồi. Năm đó, có cái thực lực thật mạnh mẽ đem gặp quý cổ chân nhân thượng có tiếng thở dốc, cảm thấy hắn cậy già lên mặt, sớm đã không có đế quốc cũ rượu thực lực. Công nhân khiêu chiến cửu rượu chi vị, kết quả bị lao đầu tử một tay treo lên nện. Về sau, các tướng quân nghe được loại này tiếng thở dốc, đã cảm thấy tê cả ra đầu. Đế Tinh nói như thế nào cũng là đế quốc mặt mũi, nhường một vị bạch dạ kiếm thánh cùng quân cách mạng tản dạng chạy cửa nhà khoé gió nổi mưa, không khỏi thật mất thể diện. Quý quốc chân nhân ung dung thản nhiên. Hai hàng tướng quân sắc mặt ưng trọng, lặng ngắt như tờ. "Nhất là ngươi, hết mạn, công nhân chống lại hỷ gỗ bí thư trưởng mệnh lệ, không có hết ra Lý lực." Còn bên trong quân cách mạng kế điệu Hồ Lý Sơn, nếu không phải lao phu tại bản tròn nghị hội trên ra sức bảo vệ, ngươi đại tướng danh hiệu đã không có. Hết mạng cười sờ lên xích hồng đầu trọc. Có tiền hưu sao? Dù sao cũng là mặt trời cũng đốt bất tử nam nhân, Hết mạng ra mặt siêu dày, cũng không có quá nhiều xấu hổ cảm giác. Huống chi, hắn năm đó thiên phú cũng không nổi xuất, chính là quý cốc chân nhân lực bài chúng nghị đặc biệt tăng lên hắn là đại tướng, về sau mới từng bước một biến thành tay xoa mặt trời nam nhân. Úy Cổ chân nhân thở dài, bị Hết Mạn ra mặt dày cả phá phòng, bất đắc dĩ bưng lên trước mặt chén trà. Chúng tướng quân mới dám ngồi xuống. Quý cổ chân nhân thổi thổi trà nóng, ngẩng đầu lên nói: "Tiếp xuống, để cho lão phu tự mình đóng giữ công nghiệp quốc phòng tinh, người có hay không tiền hưu ta không biết rõ, ta xem như nửa về hưu." Về sau ngoại trừ tìm hoàng đế câu cá, cũng không biết rõ làm như thế nào vượt qua lúc tuổi già. Hetman cười nói: Ngay lúc tuổi già thế, nhưng là tiếp tục 2000 năm." Quý cổ chân nhân đen hắn một cái. Rõ ràng là xem thường động tác, lõm sâu đôi mắt bên trong nhìn lại là đen, rất khủng bố. "Đừng quá cao hứng, người đại tướng danh hiệu dù không có bị tước đoạt, nhưng muốn bị lưu đày." Từng. Hetman nhăn lại chùi lủi lông mày phòng. Quý cổ chân nhân nói: Ngươi sẽ lấy phòng ngừa bản cổ tinh vân tinh trộn kết đoàn làm tên, dẫn đầu thứ 11 quân chủ lực tiến về Bạch Dạ châu ế e hệ hàng tinh đóng dư, thực tế nhiệm vụ là ngăn được vị này Bạch Dạ kiếm thánh, miễn cho Bạch Dạ động dư thừa tâm tư. Hết Mạn bất đắc dĩ nhăn trán, quả nhiên vẫn là trốn không thoát kia ra hỏa sao? Đây là cựu diệu bản tròn nghị hội quyết định, quý cổ chân nhân chỉ là đến thông chi Hết Mạn. Trên thực tế, người sáng suốt đều có thể nhìn ra, Hết Mạn đại tướng đây là rõ ràng dáng trước thực thằng. đầu tử lập tức lại nhìn về phía Victoria, Victoria a lần này biểu hiện tốt, tìm tới mất tích thấy, cũng mời thầy cứu người. Đóng vũ trụ hiện ra đế quốc nhân từ một mạt, đem nhớ một lầ̀n tam đẳng công. Victory đối tam đẳng công không có gì ý niệm, cái biết rõ cơ giáp cải tiến kinh phí lại sẽ thêm một khoản. Nhưng nàng mục tiêu xa không chỉ ở đây, thử hỏi: Liên quan tới lầ̀n này Ma Phương tinh cầu hội, quý gốc tiên sinh có gì chỉ dị? Quý cổ chân nhân rất rõ ràng Victory ạ dạ tâm. Đế quốc là không sẽ phái lớn tướng cấp chiến lược tham gia tinh trọng hoặt động, ban cổ quân đội lại phái mẹt trung tướng tham gia, mà trung tâm kế hoạch điều động ngươi kiếm đạo lão sư Trần Tự Minh thực hành trung tướng tiến vệ bản cổ tinh vân. Dù sao, đế quốc không có mạnh hơn hắn trung tướng. Victory ạ đang tiếng nói, Mặc Trung tướng cùng Trần Tự mình thực hành lao sư cũng mạnh đáng sợ, nhưng nhiệm vụ lần này không chỉ là chiến đấu, càng là là muốn điều tra Thần Long, thậm chí là thất cuồng liệt hoặc sứ đồ âm u, mà ta vừa vẫn có một chi âm thầm giúp đỡ đặc vụ tinh trộm đoàn tham gia mà Phương tinh cầu hội. Không bằng Victoria ạ nói xong, quý cổ chân nhân liền nghe ra nàng ý tứ. Cho nên, ngươi muốn thay thế Trần Tự mình thực hành trung tướng, tự mình đi bản cổ tinh vân. Victoria không e rẻ gật đầu. Đúng vậy. Liền quỹ cổ chân nhân đều không cách nào tránh đi vị này tuổi trẻ công chúa bẩm sinh vương giả khí tức, phản phất ở trên người nàng nhìn thấy đời thứ nhất hoàng đế phong thái. Nhưng hắn vẫn là nhắc nhở Người có biết, ly khai đế quốc, muốn giết người cái này tương lai nữ đế nhân số chi không hết. Vít to ngóc đầu lên. Ta đi gặp bọn hắn. Chuyện đã phun, mọi người yên tâm nhảy hố. Trước 154, thần bị giết, liền sẽ chết. Lý Diêu trở lại hồ bản tinh thời điểm, đế quốc tin tức đã sớm chuyển đến bạch dạ. Lần này, bạch dạ chưa từng có độ dấu giếm, thái độ khác thường tuyển chuyển lên Lý Diêu. Tiểu vũ trụ lập tức đăng bạch dạ kiếm thánh danh dương đế tinh đưa tin, Lý Diêu đánh lui ma viên ngân Bất quá, Lý Diêu tạm chưa hồi phục, gần nhất muốn nghỉ ngơi nghỉ ngơi, không muốn xuất đầu lộ diện. Đỏ rắn tốc ngựa phi thuyền treo đầy màu lam lộn điện cơ giáp, đang sau đi theo một chiếc hoàng gia tàu vừa tải, mênh mông đung đưa đáp xuống thị phủ quảng trường trước. Đó là Lý Diêu cử hành tịnh đại khai hoàn nghi thức. Đạm đại quản cùng Bạch Dạ mấy cái có mặt mũi đại nhân vật tại thị phủ quảng trường thượng đang đợi đã lâu, là Lý Diêu bảy tiệp mời khách. Lý Diêu cùng Ân Nguyệt thừa bập cũng gặp nhiều người đi ra thuyền, không khỏi có chút vọng. Ta đánh giá cao ngươi, còn tưởng rằng ngươi có thể mang mấy cái công chúa trở về. Lý Diêu lác nửa mắt nhìn giáp. mang theo công chúa nguyên vị cơ giáp, không có chiến lệnh. Đờ còn chưa kịp thưởng thức cơ giáp hình người toàn cảnh, Xuân Hoa Thu Thiền liền đem cơ giáp lái đi láo Mặc cơ giới thành. Trước đó máy mới giáp hàng mục, liền cái bản vẽ thiết kế cũng không có. Hiện tại tốt, không cần thiết kế, Lý Diêu trước đó thanh toán cho lão Mặc 1000 vạn tinh tệ, trực tiếp để mà cải tiến công chúa xuất ngũ cơ giáp. Đạm Đại Quảng gặp được vợ con cả một nhà, khẩn trương kiểm kê đầu người, số lượng một cái không ít, cuối cùng là nhẹ nhàng thở ra. Hắn may mắn lúc ấy không có đầu óc phát nhiệt, phản ứng thời, tích cực đầu nhập hồ bạn tinh khai phát sự nghiệp. Hán tại hai vòng bên ngoài nhận thầu mấy vạn mẫu Hoàng Sơn. chuẩn bị loại này vườn trái cây, làm sinh thái nông trường cái gì. Cự lớn liền sắp xếp biệt thự cũng thành lập xong được, một cái lao bà một tòa, thi công đội đã bắt đầu đánh nền tảng. Cự Ly Ly Jioy ly khai Hồ Bạt Tinh, đã qua đẳng đắng 5 ngày thời gian. Cái này mấy ngày, thánh tu công chúa cùng hoàng cậu Đạm Đài quảng tại Hồ Bạt Tình đầu tư kế hoạch lên báo chí, Hồ Bạn Tinh du khách lưu lượng tăng vọt, nhà đầu tư cũng lần lượt vào tới. Một cái ven hồ đường phố thật sự là quá chật trội. Đợt vòng kế hoạch đã sửa bản thảo mở vòng đường phố cùng một vòng đường phố, cũng liền cách hơn 1 giảm đường, không sai biệt lắm là Ly Jioy biệt cùng hồ nhỏ chống lên cự Ly. tương đương với nói, Lý Diêu biệt thự bên hồ cùng song tử quán rượu, vừa vận chống tại một vòng cùng hai vòng ở giữa. Khải Hoàn nghi thức bên trên. Lần trước Lý Diêu tham quan tiệc cưới lúc, là Lý Diêu đưa tới Bạch Dạ Huy hiệu Bạch Dạ ban giám đốc Trương thư ký, lại tới cọ Lý Diêu nhiệt độ. Bạch Dạ liên hợp thúc ngựa công ty, hướng Lý Diêu tặng cho một cái đỉnh phối định chế bản thúc ngựa dồn, chúc dịp thanh kiếm khí phối màu, mũi tàu chuyên môn vạn chữ hào đỉnh dấu. Xem đỡ trông mà thèm. Mặc dù có cho Dạ đứng đài, cho thúc ngựa ty đánh quảng nghi, cũng cách nào Dù sao, chiếc thuyền này thực tế quá đẹp, tựa như xe thể thao mỹ lưu tuyến ngoại hình. Phòng khoáng trực dịp thành đô trang thiết sạc ra e tình đô lang. Dọn thuyền so dọn thuyền còn tốt đẹp hơn mấy lần, bên trong có xa hoa khoang điều khiển, to lớn vùng nhỏ trên tàu, phòng ngủ chính, thư phòng, phòng bếp, phòng tiếp khách, bể bơi, đầy đủ mọi thứ, thậm chí còn có dụng khí đồ ăn phòng. Đồng thời còn bảo lưu lại trang bị thêm các loại bên ngoài đón vũ khí tiếp lời để mà đi xa thám hiểm. Lý Diêu cùng trương thư ký cùng tốc ngựa e khu tổng giám đốc chủ bệnh rất nhanh liền thành đầu để tin tức phối đồ. Náo nhiệt sau, rất mau trở còn nhớ rõ Từng nửa đường gọi điện thoại gọi Thủy Tâm nâng cốc nước giá cả tăng gấp 10 lần. Kết quả quán rượu ngoài cửa vẫn là sắp xếp lên hàng dài. Trong đó đại bộ phận là du khách, chụp hình phát xã giao bình đại tuổi trẻ vống Hồng, thậm chí còn có không ít là bản địa Hoàng lưu. Vì không làm cho rối loạn, Lý Diêu cùng Ân Nguyệt theo cửa sau tiến vào quán rượu. Thủy Tâm, Phi Phi, Lão cây Gậy Trúc, ba người tại trong tiểu quán bận trước bận sau. Nhất là Thủy Tâm, đang bay bay chỉ đạo dưới, nghiêm nhiên có tiểu lão bản mẹ khí phái. Kiều nộn khuôn mặt nhỏ biểu lộ chuyên ngành, một mực tính toán tỉ lấy tiền, pha rượu, sướng đồ ăn. Nhìn thấy Lý Diêu cùng Ân trở về, Thủy Tâm lấy tiền khuôn mặt nhỏ bướng lỏng, kích động hô: "Mẹ thân đại nhân, Lý, tiền bối, các ngươi rốt cục trở về, cái này mấy ngày quán rượu kiếm lời thật nhiều tiền." Lý Tiền bối: "Tiền bối liền tiền bối đi." Lý Diêu cảm thấy, tối thiểu đến làm cho nàng sinh cái ngư nhân bảo bảo mới sẽ không lại hô tiền bối. "Vất vả, cha mẹ ngươi thân thể còn tốt đó chứ?" Thủy Mặc sau tấm bình phòng, Lý Diêu quan tâm hỏi. Thủy Tâm mặc dù hoàn toàn thích đứng là lao bản đường nhưng đối mặt Lý Diêu, vẫn còn có chút câu nệ. "Cha mẹ thân thể còn có thể, rất cảm kích, một mực chờ lấy các ngươi trở về, nghĩ đến xem ngươi." Lý Diêu cười sỡ lên nằng cái đuôi. Kia rất không lẽ phép, ngày mai buổi sáng nhóm chúng ta đi ngư nhân tiểu trấn đi. Ừm. Thủy Tâm lặng lẽ đỏ bừng mặt, vội nói: "Mẹ thân đại nhân đường đi mệt nhọc, các người đi nghỉ trước đi, quán rượu làm việc ta đã rất nhàn nhuyễn, một chút cũng không cảm thấy mệt mỏi." Ngân Nguyệt cười nói: "Không cần đem nơi này là nhà mình, nơi này chính là nhà của ngươi." Thủy Tâm: "Ừm." Phía trước đi ngâm trong buồn tám, nghỉ ngơi chờ đó, Lý Diêu vẫn là cùng Ngân Nguyệt đi phòng thí nghiệm dưới đất, thông lệ nghiên cứu xấu hổ sinh vật học. Nghiên cứu đối tượng là một cái khô cạn khí chân. Bất quá Ngân Nguyệt nhìn đối khỉ chân không hứng lắm, xích lại gần nhìn chằm chằm Lý Diêu mặt, có dũng khí vội vàng nghĩ nghiên cứu Lý Diêu cảm giác. Nàng cho Lý Diêu một cái thử thí nghiệm hôn. Ngươi có hay không cảm thấy, lực lượng của ngươi đã vượt qua trước mắt vũ trụ nồng độ linh khí cho phép cực hạn. Tay đã đưa đến Lý Diêu ngực. Gác ở ngạo nghễ ưỡn lên trên sống mũi kính đen, chiếc xạ ra trong mắt đẹp hiếu kỳ Hàn Quang, mi tâm tử sắc hình hoa ẩn ẩn tỏa sáng. Lý Diêu xem lên người, vốn định có qua có lại hai tay vội vàng rút về. Sợ nàng trong tay ẩn giấu giải phẫu, bất địu giải thích nói. Vậy cũng không nhất định, Hách Mạn một cái bình thường đế quốc đại tướng cũng mạnh như vậy, kia hầu tử dẫn động thần lực mặc dù hơn cường đại, nhưng hắn cũng không có khống chế thần lực kỹ xảo, thật đánh nhau, hắn chưa chắc là Hách Mạn đối thủ, huống chi còn có cái gì đế quốc kiểu diệu, thất côn liệt các loại cường giả. Cùng bọn hắn so sánh, ta còn kém xa lắm a, thật không có cái gì có thể giải mổ. Thất côn liệt. Ngân Nguyệt nao nào, nhớ ra cái gì đó. Ta nhớ ra rồi, cái kia nữ nhân chính là thất côn liệt một thành viên. Lý Diêu nghĩ thầm, tại sao lại trở lại linh chu dạ chủ lễ lên, rõ ràng rất lâu không ở giường trên hoặc trên bàn thí nghiệm nhìn thấy cái kia nữ nhân thân ảnh. Ta nhớ được cái nào đó vài nam tựa như là thất cuồng liệp hộ bổ, mà vài nam lại tại vĩnh động tinh bắt đi bắt diện phu nhân, nói như vậy, bắt diện phu nhân hiện tại là vì thất cuồng liệp làm việc. Đám người này đến cùng có cái mục đích gì? Đi săn U Minh làm cái gì đây? Chẳng lẽ giống sứ đồ thí nghiệm như thế khống chế U Minh? Vẫn là đơn thuần muốn U Minh linh lực. Lý Diêu không ngừng ném ra ngoài vấn đề. Ngân Nguyệt từ đầu tới cuối duy trì đoàn trang nghiêm túc tư thái, dù là đem bàn tay tiến vào Lý Diêu thanh ý bên trong, cũng là như thế. Người thu hoạch tại thiết kế mới bắt đầu, tiêu hóa vạn linh sao là có thể chuyển hóa làm linh lực, nhưng cũng cần tiêu hao tự thân linh lực để duy trì chuyển hóa quá trình. mà người thu hoạch ngụ minh biến thành u minh về sau, hấp thu linh lực biến thành hiệu suất cao hơn minh lực, đang thường sinh mệnh thể là không có biện pháp sử dụng minh lực. Lý Diêu nao nao, đang thường sinh mệnh thể không cách nào sử dụng, ý là không bình thường sinh mạng thể liền có thể dùng sao? Không bình thường sinh mạng thể là dạng gì? Ngân Nguyệt bình Tinh nói, đại khái tựa như ma viên đi như vậy. Tiểu nói này, Lý Diêu chợt nhớ tới, tại đế tinh chiến đấu bên trong, hắn phát hiện ma viên nhiễm giống như lưu toa minh độc. Nói như vậy, a viên đúng là lây nhiễm minh độc, mà hợi chứ nhiễm đồng sau thực lực giảm mạnh, ma viên cấp tốc khôi phục hơn phân nửa thực lực. Lý Diêu ném ra vấn đề, thành công hấp dẫn ngân nguyệt thầy lực chú ý. Nàng kia ấm áp như cảng, lại như dao giải phẫu băng lanh tay phải, ly khai Lý Diêu nóng hồi lực. Ta xem một chút. Lý Diêu nhẹ nhàng thở ra, lập tức lấy ra khỉ chân, nhét vào trên bàn thí nghiệm. Lúc này khỉ chân đã trở nên giống như khô, lực lượng tổn thất hầu như không còn. Ngân nguyệt đổi một thân áo khoác trắng, đeo lên bao tay, theo phòng thí nghiệm đông lạnh trong ngăn kéo rút ra một cái sắc bén băng lanh dao giải phẫu. lập tức vào quên mình trạng thái, đem Lý Diêu ném ở một bên, an tính cho khỉ chân làm cắt miếng, làm đan lô thử máu, nghiệm xương cùng đo lượng tính toán lực. Đồng thời còn muốn làm mình độc tách rời cùng so sánh thí nghiệm. Tham dự so sánh, có dung hợp hệ giữ tính toán lực minh hạch, bạch tuộc quái bên trong kế hoạch, Lý Diêu theo dược hải tinh thắng được long nha hồn đá, cùng trước đó để mà chế tạo giải dược cổ thần cho cốt. Ngân Nguyệt một bên làm thí nghiệm, một bên đạt được bước đầu số liệu, phân tích, phỏng đoán, vẫn không quên tổng kết cho Lý Diêu nghe. Người thu hoạch kế hoạch, cùng hệ kế hoạch có lẽ rất tương tự, quá trình cũng nghị rút ra và linh, ngưng tụ ra độ cao tập trung cao linh áp linh hạch. Người thu hoạch vật thí nghiệm là bán sinh vật nửa máy móc kết cấu, tại nhiễm về sau triệt để biến thành u minh, lại truyền và linh, trọn, cao linh thể chuyển hóa thành càng nhiều u minh thể. Lý Diêu nghe tới, như có điều suy nghĩ. Nói như vậy, Minh Độc cũng không phải là người thu hoạch bản thân tự mang, kia Minh Độc từ đâu mà đến?" Ngân Nguyệt nói. "Minh Độc ghen cơ cấu cùng cổ thần thân thể có đồng nguyên tính, điều này nói rõ cổ thần đều là nhiễm độc người." Lý Diêu coi là nghe lầm cái gì. "Ngươi là ai thần cũng sẽ chúng độc. Ngân Nguyệt biểu lộ bình tĩnh, lắc đầu. "Không phải thần cũng sẽ chúng độc, mà là bên trong Minh Độc lại áp chế, dung hợp Minh Độc mới biến thành thần. Liên hiện nay thí nghiệm kết quả phỏng đoán, cái gọi là thần lực, nhưng thật ra là một loại áp chế, cũng hoàn mỹ lợi dụng minh lực cao giai linh lực." Lý Diêu mở rộng tầm mắt, nói như vậy, mà viên bên trong mình độc về sau dẫn động thần lực cũng nói thông. Nhập ma ma viên thể áp chế minh độc. Mà Lư toa liền không có làm được điểm này. Bát Diện Sư hữu nhập minh hạch, chính là muốn thông qua ẻo cái này một cao cấp chí năng, dựa vào tính toán lực khởi động minh hạch nội bộ vận hành, cưỡng ép hấp chế cũng khống chế minh độc, lấy đạt tới một loại nào đó thần nhân tạo cảnh giới. Ngân Nguyệt tiếp tục nói. Lý Diệu như có điều suy nghĩ. Nói như vậy, sử đồ luyện qua thôn dân thử phản kháng u mình, cùng Diện phu nhân dùng ẻo đổ về một biển, đều là muốn chế tạo thần, lợi dụng thần, trở thành thần. Nếu như thần lực là áp chế, dung hợp mình độc cao giai linh lực, bán thân lại là cái gì quỷ đồ vật. Lý Diêu lòng hiếu kỳ cũng bị kích động bắt đầu. Ngân Nguyệt giải thích nói, Bạch tuộc quái bên trong kế năng lượng hạt nhân nhìn ra, bạch tuộc lục thân ẩn chứa bán thần chi lực, là một loại vô hạn phân thân, vô hạn biến hình, vô hạn tự lành lực lượng. Kỳ thật đây là một loại người quản lý phối trí, mà thân hồn, tựa hồ là một loại hình thức khác bản thân. Thân hồn bản thân chỉ là cái cao giai thú nhân, vừa rồi tách rời mình độc thí nghiệm cho thấy, minh độc tại hắn thể nội tồn tại rất lâu, cũng không phải là gần nhất rót vào hắn thể nội. Lý Diêu nghe có chút ngạc Thân hổ 500 năm trước liền bị giam tại công nghiệp quốc phòng tinh. Chẳng lẽ tại 500 năm trước liền xuất hiện Minh độc sao? Lúc ấy, người không được Minh độc, liền biết hắn ma hóa thành ma viên." Ngân Nguyệt tiếp tục nói. "Có lẽ, 500 năm trước, Minh độc chính là thân hầu ma hóa biểu tượng, đằng sau cơ ngục lúc bị quân cách mạng tiêm vào Minh độc chỉ là một loại kích nổ, lợi dụng Minh độc tăng thêm đặc thù công pháp, có thể hấp thu phụ cận hết thể linh lực, hiệu suất càng sâu ưu minh, có thể phục chế năng lực, lúc chiến đấu thậm chí còn có thể dẫn động thần chi lực." Lý Diêu hiếu kỳ nói. "Thời cũng nhiễm đồng dạng Minh độc, vì sao không có loại này bản sự?" Ngân Nguyệt nghiền "Có lẽ Viên tộc là so chứ tộc hơn tiếp cận với thần tộc giống loại a. Lý Diêu nghĩ thầm, thần tộc chẳng lẽ cũng là từ viên tộc tiến hóa thành trung tộc. Vẫn là nói, thần tộc cho viên tộc thiết lập càng thêm thể chất đặc biệt. Đã thần tộc trấn áp minh độc mới là thần tộc, kia long thể chất vì sao cũng có thể trấn áp minh độc đâu? Lý Diêu lại ném ra đề tài. Ngân Nguyên nói, thần tộc là dung hợp minh độc, mà long tộc tinh khiết cao dày linh lực có thể thiêu đốt minh độc. Ngươi khả năng cảm thấy long tộc mạnh hơn, nhưng trên thực tế liền có thể nguyên lợi dụng độ mà nói, cổ thần mới là hơn cường đại tồn tại, thần long giết chết cổ thần chỉ là ví dụ, trên lý luận Cổ thần là nhân loại hiện nay duy nhất phát hiện vĩnh sinh sinh mạng thể. Lý Diêu thở dài, đã thần bị giết liền sẽ chết, vĩnh sinh lại để làm gì? Đã có thần tộc, kia thần giới ở chỗ nào? Cổ thần tại sao muốn tự mình hạ chẳng lẫn vào nhân loại sự tình? Lý Diêu hiếu kỳ hỏi. Ngân Nguyệt vừa quan sát thí nghiệm số liệu, một bên cũng không quay đầu lại nói, có lẽ thần thế giới cũng gặp phải mạt pháp thời đại đi, lấy về phần bọn hắn không cách nào cam đoan vĩnh sinh rồi, có lẽ thần đại biểu cân đối vũ trụ muốn trừng phạt nhân loại một ít điên cuồng hành vi, thần tộc cũng gặp phải mạt pháp thời đại. Lý Diêu chợt nhớ tới Ess Lựu Hắn đoán được nhân loại cũng chính ở vào mặt pháp thời đại, mới có thể làm tương tự giả lập thí nghiệm. Về phần thân phạt, Lý Diêu sẽ rất khó hiểu được. Nhân loại có cái gì điên cùng hành vi? Thú nhân cũng tốt, 12 cẩm tinh cũng được, hiện nay xem phía sau cũng có thần tộc cái bóng, thần tộc sáng tạo thú nhân cùng 12 cẩm tinh, có lẽ chính là vì trừng phạt ly gián nhân loại. Nhân loại đã làm sai điều gì, sẽ để cho thần tộc muốn trừng phạt nhân loại. Ngân Nguyệt buông xuống thí nghiệm, nhìn chằm chằm Lý Diêu, cực bình tĩnh nói: "Nhân loại một lần nữa nhặt lên khoa học kỹ thuật. Chuyện đã full, mọi người yên tâm nghỉ hố." Chương 155, sinh vật học thật sự là bác đại tinh âm. Khoa học kỹ thuật là nhân loại phạm vào nặng nhất tội. Lý Diêu đại khái có thể minh bạch nguyên ngật ý tứ. Tu chân thời đại, tu hành đơn vị là cá thể, cần tiên phú, tài nguyên cùng đầu nhập dài dằng dặc thời gian mới có thể thu hoạch được nhất định tu vi cùng lực lượng. Nhưng thần, hoặc tiên, có lẽ chính là tối cao đẳng cấp tu hành giả, bọn hắn chế định tu hành phát tác, một mực đem khung tu hành mỗi một cái phân đoạn. Người thiên phú lại cao hơn, khí vận cho dù tốt, nhiều nhất tự mình có thể thành tiên thần, lại không phá hư được toàn bộ hệ thống. Mà khi mạt pháp thời đại tiến đến lúc, tiên thần thậm chí sẽ đóng lại phàm nhân phi thăng thông đạo. Tu hành vĩnh viễn là số ít người phúc lợi. Người không cách nào dựa vào tu hành dẫn đầu toàn bộ nhân loại đi phá vỡ tiên thần. Nói trắng ra là, người vĩnh viễn là dao hẹn, vĩnh viễn không thể đứng dậy. Khoa học kỹ thuật lại là một loại khác chiều không gian đồ vật. Khoa học kỹ thuật người được lợi không phải có tu hành thiên phú cái người, mà là toàn thể nhân loại. Khoa học kỹ thuật có thể để cao toàn bộ nhân loại lợi dụng linh lực chỉnh thể hiệu suất. Ý vị này, khoa học kỹ thuật có thể ngưng tụ toàn bộ nhân loại. Thậm chí là không phải nhân loại lực lượng. Khoa học kỹ thuật có thể để cho nhân loại phát triển số lượng ưu thế, đẻ chết hết thể lưu quỷ sát thần, cũng có thể phát triển hiệu suất ưu thế, đại lượng chế tạo ra đủ để so sánh kiếm thánh thực lực đế quốc đại tướng. Phải biết, tại 1000 năm trước niên đại, Đế quốc Đại tướng còn không có hiện tại thực lực mạnh như vậy, 12 cẩm tinh đơn binh lực lượng là không thể định nổi. Kết quả, 12 cẩm tinh vẫn là bị Đế quốc không người vũ khí chiều chiến thuật bao vây tiêu diệt. 12 cầm tinh bên trong, một nửa chết tại chiến trường, thần long giết chết cổ thần sau mất tích, còn lại thân hầu, vị dương, hội trừ, thị giả cùng tử thử đều trọng thương bại trốn. Theo Lý Diêu, khoa học kỹ thuật là nhân loại chiếu sáng hắc cám hỏa, đối thần tới nói đúng là tội ác. Chỉ là Lý Diêu không rõ ràng, phụ văn khoa học kỹ thuật cái này đoàn mới hỏa là thế nào tại pháp thời đại tiêu đốt. Ta đang nghĩ Hiện đại linh văn khoa học kỹ thuật cùng tu chân thời đại khắc phủ, luyện khí có cái gì bản chất khác nhau. Gặp Lý Diêu hiếm thấy đối khoa học cảm thấy hứng thú, ngân nguyệt trên mặt nổi lên đã lâu sư đạo tôn nghiêm. So sánh tu chân thời đại luyện khí kỹ thuật, đế quốc phủ văn khoa học kỹ thuật có hai cái mấu chốt tiến bộ. Thứ nhất, thành lập tiêu chuẩn hóa linh xăm chương trình, tương đương với quy định tầng dưới chốt dấu hiệu tiêu chuẩn, tất cả luyện khí phủ văn đều phải dựa theo cái chương trình này khắc Thứ hai Lợi dụng huyền thạch vật liệu thực hiện linh lực chứa đựng cùng phong thích, khiến cho bình dân cũng có thể sử dụng phù văn khoa học kỹ thuật sản phẩm, một tên phàm nhân cầm lấy một thanh diệt linh hương, cũng có cơ hội bắn giết một vị luyện khí cảnh tu sĩ. Xác định hai cái này kỹ thuật dẫn trước về sau, đế quốc tại vẹn vẹn thành lập trăm năm về sau, liền lấy thế tối khô lập hộ lật đổ tu chân liên minh thống trị địa vị. Lý Diêu đại khái nghe minh bạch. Phù văn chuẩn hóa, thêm linh lực bình dân hóa, thương đương quy mô hóa. Bất cứ chuyện gì một khi lên quy mô, chính là chỉ số cấp gia tăng, so tu hành tốc độ có thể nhanh hơn. Đế quốc khởi thời cơ cùng mạt pháp thời đại mở ra thời gian độ cao nhất chí. Cho nên, đến cùng là tiến bộ khoa học kỹ thuật dẫn đến mặt pháp thời đại tiền đến, vẫn là mặt pháp thời đại ngược lại bước tiến bộ khoa học kỹ thuật. Lý Diêu hóa thân không hiểu liền hỏi học sinh tiểu học: "Nguyên lai like ngươi một cái kiếm thánh cũng đối cái này sự tình cảm thấy hứng thú không?" Ngân Nguyệt cười một tiếng, giải thích nói: "Trên lý luận, hệ ngân hà không gian cùng tài nguyên đều là có hạ, mà quần thể sao ngoài hệ ngân hà cũng tại lấy vượt tốc độ ánh sáng thoát đi hệ ngân hà, cho nên mặt pháp thời đại tất nhiên sẽ giáng lầm, nhưng tiến bộ khoa học kỹ thuật vẫn là thật to ra tốc quá trình này." Lý Diêu như có điều suy nghĩ, không nghi tới vũ trụ nổ lớn tranh luận phải trái lại cũng là cái này vị diện chân lý. Đã mặt pháp thời đại là tất nhiên, kia năm đó linh khí khôi phục đâu, là tất nhiên sẽ chuyện phát sinh. Vẫn là thần linh cho vũ trụ rót vào một châm thuốc trợ tim. Ngân Nguyệt đứng dậy giạ bước. Linh khí khôi phục nguyên nhân một mực là tuyến ngoài cùng nghiên cứu đầu đề, suy đoán rất nhiều, nhưng còn không định luận, nói đến rất khó tin tưởng, lấy khoa học kỹ thuật là quốc đế quốc cũng vẫn muốn khởi động lại linh khí khôi phục. Khởi động lại linh khí khôi phục. Lý Diêu chợt nhớ tới đó chỗ cung cấp thần tinh quỷ dị linh khí, Ai không muốn vĩnh sinh đâu. Vậy phần đế quốc người thu hoạch kế hoạch đến cùng có cái mục đích gì? Quân bộ đến cùng nghĩ chế tạo cái gì? là muốn cho số ít nhân loại vĩnh sinh, vẫn là nghĩ khởi động lại linh khí khôi phục tạo phúc toàn bộ vũ trụ, hay là nghĩ giống như S Hựu nếm thử phá vỡ vũ trụ. Những khóa này để không phải ngân nguyệt nghiên cứu phương hướng, Lý Diêu cũng lười hỏi nhiều nữa. Ngân Nguyệt hỏi lại hắn, Người cũng nghĩ vĩnh sinh sao?" Lý Diêu lắc đầu. Thân bị giết, liền sẽ chết, vĩnh sinh không có chút ý nghĩa nào, vô địch mới là đạo lý quyết định." Một phen nghiêm túc học tập về sau, Lý Diêu thừa cơ vén lên lão sư. Lúc đầu cảm thấy vĩnh sinh rất nhàm chán, bất quá có ngươi ở bên người, ta cảm thấy vẫn được. Ngân Nguyệt rõ ràng vẻ mặt hơi rạng, ôn cười nói, Ta cũng ngồi không được ngươi quá lâu, dựa vào dược thuật duy trì ta rất khó vượt qua thiên tuế, nhưng lấy ngươi kiếm thánh thể chất, chú ý bảo dưỡng lời nói, rất dễ dàng sống qua vạn năm. Lý Diêu tiếp cận qua thân đến, từ phía sau ôm lấy mặt một thân tất đen bạch áo khoác ngân nguyệt, nhẹ giọng lắc đầu. Một vạn năm quá lâu, chỉ tranh sống chiều. Ngân nguyệt nghiêng đầu lại, ngầm hiểu, theo hướng đến Tử A. Chiều rộng áo, hiểu mang, phòng thí nghiệm chuyển ra bình thủy tinh đong đóp ném vụn thanh âm. Chẳng biết lúc nào, Lý Diêu trong hải ầm vang nộ tung. Một đạo băng bên tai cảm thấy là thần sao? Quen thuộc vừa xa lạ hồng y nữ nhân. phản phất theo thần ma bước họa bên trong đi ra, tại Thức Hải chỗ sâu ngưng tụ ra nhiếp nhân tâm phách tư thái cùng dung nhan. Nhưng mà trải qua lý Diêu thay nhau tẩy lễ về sau, khí chất của nàng đã không có tính công kích, trong con ngươi kiếm quang trở nên băng lẫm mà u hoãn bắt đầu. Lần này, đến thiên lý Diêu rút kiếm. Có phải hay không thần không biết rõ, hắn chỉ muốn thử một chút tự tay tiêu hủy đạo này hồn thuật cấm chế. TưỨc vạn vạn tuyệt đối kiếm ý theo tứ phía bốn phương tám hướng bắn về phía Hồng Y nữ nhân, cuối cùng lửng tại trước người nản một chỗ. Cũng không phải bị Hồng Y nữ nhân ngăn lại, mà là chính lý Diêu tay. Hồng Y nữ nhân lạnh lùng hỏi, "Vì sao muốn dừng tay?" Lý Diêu không lời nào để nói. Hồng y nữ nhân thân ảnh dần dần hư hóa, phiêu miểu thanh âm tại thứ hải bên trong quanh quẩn không dứt. Có lẽ ngươi đoán được thân phận của ta, ngươi chỉ là không muốn thừa nhận. Lý Diêu ôm chặt ngân nguyệt, ngừng tốt một một lát. Lấy về phần ngân nguyệt đỏ mặt hỏi hắn, "Vì sao muốn ngừng?" Lý Diêu khẽ ôn nhu nói, "Ta giống như chưa từng dừng lại bước chân nhìn qua người phong cảnh." Ngày thứ hai sáng sớm, Lý Diêu thoái thác tất cả sát giao, kéo lấy nặng nghề thân leo, mang theo thủy tâm đi một chuyến ngư nhân tiểu chấn. Ngư nhân tiểu so trước đó náo hơn. Thế tứ nhạc thủy sinh sống cùng dung nhập hội bạn tinh thương nghiệp hình thức về sau, nữ nhân nhóm trên mặt từ đầu đến cuối tràn đầy hạnh phúc, vừa múa vừa hát hoan nhen lý diêu thủy tâm. Mặt khác, theo đạm đại quảng cùng Tinh Tặc Vương trong tay giải cứu ra 300 tên ngư nhân, hiện nay vẫn còn chậm dãi tâm lý khôi phục cùng hoàn cảnh thích hướng quá trình. Cũng may thủy tâm phụ mẫu ngược lại là rất là quan. Nói trở lại, ngươi phải có cái chua cứu thế đồng dạng kiếm thánh con rể, còn có thể không là con sao? Thủy tâm phụ mẫu là một đôi mang theo tang thương nếp nhăn tuổi trẻ vợ chồng, song nữ ngư người biểu diễn, bình thường đãi ngộ cùng bảo dưỡng vẫn được, bề ngoài nhìn coi như tuổi trẻ. Chính là bình thường luyện tương đối khổ. Trên thân tích lũy rất nhiều tổn thương, hoạn, thân thể nhanh đến cực hạ. Hiện nay, hai người tại ngư nhân tiểu trấn duy nhất trong trường học là Nhảy Mùa lão sư. Nhìn thấy Lý Diêu cái này con dễ tới, Nhị lao cũng rất câu nghệ, phản phất Lý Diêu mới là giá trưởng. Bởi vì ngư nhân nhất tộc đã sớm đem Lý Diêu cùng Ân Nguyệt thảy thần hóa, thủy tâm tương đương với thần thị nữ, tộc nhân đối mặt Lý Diêu vẫn còn cung kính, hận không thể quỳ xuống đất bái một cái. Cái này sự tình khắc vào chủng tộc trong gen, Lý Diêu cũng không thay đổi được cái gì, tiếp tục làm hắn thân tốt. Vạn hạnh, đây là một đám e ngại thần chủ tộc, mà không phải giống Esliu này, nghĩ đến muốn nghịch độ thần chủ tộc Theo Ngư Nhân tiểu trấn trở về không bao lâu, lão Mặc gọi điện thoại tới nói, công chúa xuất ngũ cơ giáp lam điệp sửa chữa cùng cải tiến phí tổn, khả năng còn cần 100 triệu. 100 triệu còn phải rồi. Lý Diêu mới vừa quay về biệt thự, cái mông còn không có che nóng, lập tức lại đi lão Mặc cơ giới thành. Dưới mặt đất trong kho hàng, to lớn tiên lam sắc cơ giáp tàn ra yên ngang anh tư. Đây không phải hoàn hảo không chút tổn hại sao? Xấu ở chỗ nào a? Lão Mặc giải thích nói, hiện tại vấn đề lớn nhất là, máy này máy móc truyền cơ điều khiển hệ thống nhóm chúng ta không cách nào phá giải. Một lần nữa viết một bộ linh văn dấu hiệu không thực tế, cũng không có khả năng so nguyên trang dấu hiệu thích hợp hơn chiến đấu. Liền hai đứa bé cũng không cách nào phá giải a. Lý Diêu hơi kinh ngạc, mắt nhìn cơ giáp dùng tay khoang điều khiển. Hai nữ hoa đang cầm tay quay và giải mã sẽ vở không ngừng đập, khi thì đột nhiên hưng phấn, khi thì ủ rũ, như vậy lặp lại. Lý Diêu lúc này mới ý thức được, nàng nhóm lần thứ nhất đang làm phá hư phương diện nếm mùi thất bại. Lão mặt lại đề nghị, nếu như có thể liên hệ đến Victoria ạ công chúa, tìm tới cơ giáp nguyên người thiết kế, sửa chữa trong đó một chút chốt linh văn, liền có thể vừa xứng hai đứa bé. Lý Diêu gật đầu, lập tức dùng biểu kiện liên hệ to Victoria. Trải qua nửa giờ miễn phí vượt dương chuyển vận về sau, Lý Diêu nhận được công chúa tức thời video điện thoại. Vẽ cảm nhận người hàng nhái trên màn hình, xuất hiện một cái thẳng đứng cất đặt to lớn bao con động. Hơi mở lồng thủy tinh, hơi mở trắng đục linh văn điện phân dịch. Hơi mở thêm hơi mở, cái lờ mờ nhìn thấy trong nước đâm tám cái cái ống cao lớn nữ nhân thân ảnh. Lý Diêu cách màn hình điện thoại đều có thể nhìn thấy công chúa hoàn mỹ dáng vóc. Rõ ràng là mơ hồ hình dáng bóng mờ, lại phản phất tản ra quân mang. Victoria ạ mang theo chống nước bảo hộ mục đích bị mật, một đầu tóc bạc hướng từ phía bốn phương tám hướng tản ra, dâng lên như diễm. Lam Điệp Linh Văn công trình sư tên là Trường Cao Đảng sư Phạm, sư tổng Cladding, là Cladding ba cái môn sinh đắc ý nhất một trong, mặt khác hai cái, một cái là Tinh Lan, một cái là thứ bảy quân nhậm chức khoa công công nhân, là phu Duy Đức. "Bất quá, Cladding về sau nói, tự mình cũng không có dạy qua Trường Cao Đảng sư Phạm cái gì." Nói tới Trường Cao Đảng sư Phạm, Victoria trên mặt tức hận, nhưng thanh là máy móc hợp thành băng lãnh lượn điệu. Lý Diêu bận bịu hỏi: "Hắn ở chỗ nào?" Victoria nói: "Mười năm trước" Trưởng cao đảng sư phạm bởi vì xâm lấn quân bộ sẽ vợ bị giam giữ, về sau vườn ngủ. Vườn ngủ. Nó như vậy tìm không thấy hắn rồi. Lão mặc ở một bên ám chỉ Lý Diêu, nhưng hắn hỏi thăm một cái vị này trưởng cao đảng sư phạm ngũ quan tướng mạo. Lý Diêu ngầm hiểu hỏi, Trường cao đảng sư phạm giải cái gì dạng đây?" Victoria nào nào, người đối cơ giáp không hứng thú, lại đối nam nhân cảm thấy hứng thú. Lý Diêu chi tiết giải thích, "Ta là giúp bằng hữu hỏi." Victoria nói, Liên quan tới trường cao đảng sư phạm chi tiết, là đế quốc rất tuyệt mật nội dung một trong, làm điệp máy này máy móc cũng bởi vì xuất từ trưởng cao đảng sư phạm thủ bút mà bị ép sớm xuân ngũ. Kỳ thật, ta cũng chưa từng gặp qua bản thân hắn, theo Tư Lạc Đinh nói, người khác rất mập, ưa thích mang cổ võ vợ giờ thiết bị, là một cái cực kỳ nguy hiểm nam nhân. Cực kỳ nguy hiểm. Lý Diêu cười nói, ta tại công chúa trong miệng, không phải cũng là một cái nguy hiểm biến thái sao? 20 ngày về sau, ta sẽ đích thân tham gia tinh tộc vương ma phương tinh cầu hội, đến thời điểm gặp lại. Không cho Lý Diêu bất luận cái gì cự tuyệt cơ hội, công chúa lập tức cúp điện thoại. mặc quan tâm hỏi Giáng gấp ra sao?" Lý Diêu Chi lên nói, "Là cái bàn tử, ưa thích mang vào giữ giờ kính mắt." Lão Mặc thần sắc đọc lại, nửa thiên tài xoay người sang chỗ khác, hung hăng hút thuốc, phảng phất thất thần đồng dạng. "Chẳng lẽ là lão Mặc thất lạc nhiều năm nhi tử?" Lý Diêu tựa hồ đã hiểu cái gì. "Bất quá, hắn cũng không có cho cơ giáp cải tạo thêm vào một phân tiền đầu tư, mà là lấy tiền nghiên ép Xuân Hoa tu thiên tiềm lực. Ta thêm vào 1 ngàn vạn, các người có thể tự mình phá giải nguyên thủy linh văn, này 1 vạn chính là các ngươi tiền tiêu vật, cũng có thể cầm này 1 vạn đi mua công bản linh khởi động." Hai nữ oa đột nhiên phân trấn. "Cái này thế nhưng là ngươi nói?" Hồ Bán Tinh là càng ngày càng náo nhiệt. Đảo giữa hồ cơ hồ mỗi ngày đều sẽ có sao ca nhạc đến tổ chức buổi hòa nhạc, thường xuyên còn có thể gánh vác é hệ hàng tình quả bóng thi đấu hữu nghị. Đạm Đài Quảng một hơi giá thấp cầm rất nhiều vị trí không tốt đất hoang. Một bộ phận để mà kiến tạo sinh thái nông trường, biển hoa thế giới cùng lập hồ thả câu căn cứ, đồng thời lại tại xung quanh đóng rất nhiều cấp cao thương nghiệp biệt thự, ngồi đợi tăng giá trị. Thánh tu công chúa Thanh Lâu suy nghĩ, không có chút nào ngoài ý muốn hỏa đến tạc. Đến hỏi ngư nhân con rối du khách càng ngày càng ít, hỏi tu nữ nhân ngô khách hàng lại càng ngày càng nhiều. Cùng lý giao thuận là cấm chân cùng ngư nhân con rối giao dịch. không được tự tiện can thiệp khách hàng tính tự do, thánh tu công chúa cũng không tốt nói thêm gì nữa. Vạn hành kiếm lời rất nhiều tiền, có thể trả lại dạy dỗ trường học cùng nông trường. Đế quốc đại tướng Hirsman sắp điều nhiệm nhỏ gở gì đợi tin tức, sớm truyền đến hồ Bạt Tinh. Trên danh nghĩa là vì ứng đối bản cổ tinh vân ngày càng nghiêm trọng tinh trộm tình thế, trên thực tế ai cũng biết rõ, đây là tới ngăn được Bạch Dạ kiếm thánh. Còn có tin tức ầm chuyển, hoàng đế muốn cải trang vi hành hồ Bạt Tinh, khảo sát con rể tương lai, hoặc là nhân ngư tiểu trấn. Càng kỳ quái hơn tin tức ầm nói, Tinh thứ 3 hạm bà bà đem Dick thân tới hồ Bạt Tinh. Mười bạch dạ kiếm thánh Lý Diêu tham gia mà phương tinh cầu hội. Những này phần lớn đều là từ truyền thông hấp dẫn lưu lượng giả tin tức, lại tại trên mạng rộng khắp truyền bá, dẫn đến Hồ bạn tinh tại trong vũ trụ danh tiếng vang xa. Hồ bạn tinh giá phòng cũng đi theo thẳng tắp tăng vọt. Tỷ như, Lý Diêu hoa vừa mới 1000 bạn kiến tạo biệt tự, vẻn vẹn qua hơn một tuần lễ, giá cả liền báo tố đến 100 triệu. Hồ bạn tinh toàn bộ khai phát kế hoạch đưa vào danh sách quan trọng, trọng điểm là văn lư khai phát. Tỷ như, đưa ngay tại thân xử lý 3 năm sau F đại hội thể dục thể thao. Tiểu vũ trụ nghe tin lập tức hành động, tại Hồ bạn tinh thiết lập phân bộ, từ hạn mại đảm nhiệm phân bộ chủ biên. mà ban biên tập vị trí, ngay tại Lý Diêu biệt thự chính đối diện hai vòng trên đường. Nàng nhanh cùng Lý Diêu thành hàng xóm. Bất quá, Lý Diêu tạm thời vẫn là không muốn tiếp nhận cái gì bài tin tức, chỉ mời Hàn Mại, Cở Dập có thời gian đến phòng ốc của hắn ngồi một chút. Đương nhiên, Hàn Mại cùng cờ Dập hiện nay tư liệu di chuyển làm việc bệ buộn nhiều việc, một mực không có ước. Không hợp thói thường chính là, theo Lý Diêu cùng trầm ngư công chúa quảng cáo nhiệt độ càng ngày càng cao, lại thật có không ít nhãn hiệu mời Lý Diêu đại ngôn sản phẩm. Lý Diêu cuối cùng lựa chọn một nhà mới phát ngư cụ nhãn hiệu Hải Lục Đại ngôn, đại ngôn phí là 100 triệu, chỉ cần quay mấy chương quảng cáo đồ là được rồi. Thế là, Lý Diêu mỗi ngày ngồi tại hậu viện, dùng đại luôn nguyên độ ngư cụ câu cá. Mấy ngày ngồi chơi xuống tới, một con cá cũng còn không có câu đi lên đây, lại cho mắt nhìn xem đối diện hai vòng đường phố, tại trong tiếng ầm ầm bị bình địa in ra. Hai vòng đường phố so một vòng đường phố hơn rộng, thống nhất cửa hàng thiết kế cũng càng lạ cao ngất, chẳng lý Diêu hoang dã nhìn về nơi xa. Xuân Hoa Thu Thiền đã tốt mấy ngày không có trở về. Ăn uống ở ngủ, tất cả lam điệp hào trong cơ giáp, là Lý Diêu sớm lái lên khôi phục hoạt, mỗi ngày quản lý dự ăn. Tối về phòng thí nghiệm xem sách, hoặc làm điểm đơn giản sinh vật học nghiên cứu. Bất quá, nàng đối Lý Diêu thân thể lòng hiếu kỳ càng ngày càng tăng. Mỗi lúc trời tối cùng một chỗ nghiên cứu thảo luận sinh vật học thời gian rõ ràng dài hơn, có thời điểm, thậm chí cạn sách nước tâm cùng một chỗ. Cái này khiến Lý Diêu không khỏi cảm thán, sinh vật học thật sự là bác đại tinh ầm. Tự do, sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát? Tự do chính bản thân mình giành lấy. Tự do nào mà không cần phải trả giá thái bình nào không mùi máu tanh. Chương 156, Tỷ sở 2 hợp 1, cầu đặt mua cầu người phiếu. Hoàng Kim tinh vực, ngân trụ hệ hành tinh Từ màu đen cảnh lá tạo thành to lớn hình lưới mang sấm bóng, đem chói lóa mắt ngân tụ tinh bảo khóa ở giữa. Cái này khiến ngân tụ hệ hàng tinh chiếu sáng phải mại dễ chịu, nồng độ linh khí tiếp cận tu chân thời đại trình độ. Một vị người mặc rượu Nhật hắc bào râu dài lão giả, đứng ở mang sấm bóng đang tần vị. Ký nhân tóc đen râu đen, nhưng cũng rất thư thoát, sắc mặt hồng nhuận, ngũ quan gầy gò, hốc mắt lõm sâu, ánh mắt không giận tự uy, là một cái hiếm thấy tuổi đã cao còn ưa thích tự thân đi làm đế quốc Quý chân nhân vất tay mở ra một mặt pháp, nhật, kết nối mang sấm không gian chướng. Đối xứng bắt quái trận pháp chính chậm chậm xoay tròn, phát ra uy nga, mêng mông quần quật linh minh. Úy cổ chân nhân kế hoạch lợi dụng mang xâm bóng không gian bí trướng, ý đồ tìm ra phản quân tập kích công nghiệp quốc phòng tinh lực không gian ký ức, từ đó tìm ra từng hỗ trợ phản quân mở ra không gian thông đạo tiếp ngục đế quốc nội quỷ. Một khi phát hiện nội ứng vị trí, lập tức sáu phương trấn thủ đối kính, bắt lấy người này. Vương Siêu vật viện trưởng, tại chí tử tinh trấn thủ nam không Có đế tính bảo hộ tinh đại trận, tăng thêm quý cổ chân nhân ở đây phương vị thi pháp, định nhân một khi bị phát hiện, gần như không có khả năng từ đây phương phá vây. Không bị, chữ Vương tinh phủ cận không được, từ Dô man hoàng tử cấm vệ quân cùng đến đây tạm thời đóng giữ trần tự mình thực hành trung tướng trấn thủ. Trần tự mình thực hành trung tướng, chính là Victory kiếm đạo lao sư, yêu thích làm ruộng, thích mặc một thân nô bảo. Cùng hắn giản dị tự nhiên danh tự tương phản, kiếm pháp của hắn tương đối hoa lệ, hoa lệ bên trong vừa tối giấu cơ, một kích mạng. Tại đế quốc nội bộ, hắn kiếm pháp trừ hơi thua lý vô tạ bên ngoài ai cũng không giả, mà lý vô tạ kiếm pháp lại quá học viện vái, thích hợp phát triển. mà không phải tập kích nếu như là cùng không hiểu rõ địch nhân chiến đấu cho tự mình thực hành lực kiếm pháp càng sâu lý vô tả rất nhiều năm trước thậm chí có chiến thắng quá lớn đem Huy hoàng chiến tích đương nhiên cũng vẹn vẹn chiến thắng quá lớn đem một lần về sau gặp một lần bị nện một lần bị nện nhiều, nhiềuiền bắt đầu phán pháp quy chân, cung thân làm ruộng đang trồng trong ruộng đạo nghe nói những năm gần đây thực lực đã không thua lý vô tả nghĩ tại toàn bộ hệ hàng tinh lấy trận pháp ngược dòng tìm hiểu tìm địch liền xem như ngài cũng sẽ thủ tổ thương Thành âm của hắn bị kiếm khí có theo cách rất xa xuôi theo không gian Bích chướng mặt ngoài chuyển đến cơ địch trước trừ nổi ứng tuần tra bác quái trận pháp Uy cổ chân nhân bắt đầu phóng thích bàng bạc linh áp, mang theo khí tức trầm thấp mà rất có nhịp. Một đạo lập thể bắt quái trận pháp, chậm chậm bao khỏa mang sấm bóng. Trận pháp theo mang sấm bóng đen như mực cánh lá, một bên thăm dò vào mặt trời bên trong tìm kiếm quang chi quy tích, một bên mở rộng đến không gian vết trướng, tìm kiếm không gian quy tích. Đây là một loại ngược dòng tìm hiểu đi qua trận pháp. Sau hai canh giờ, uy cổ chân nhân tựa như hấp động đồng dạng thâm thui trong con người, nhìn thấy một đầu cực nhỏ thật dài ngân xà. Ngân xà ở trong vết nứt không gian tới lui, xé mở công nghiệp quốc phòng tình trên không vết nứt. Hắn thân là hơi mở lộn điệt không gian, chết xạ ngân sắc qua mang. Hoàn mỹ dấu ở không gian bích trướng bên trong, tại ngân thụ hệ hành tình ghé qua không trở ngại, tơ lụa không gì sẽ được. Là một đầu rắn, dài nhỏ ngân xà, Tuần tra bát quái trận pháp làm theo ý chàng, rất nhanh định vị đến đầu này ngân xà trước mắt vị trí, ước chừng tại phía bắc ngân giáp tinh không vực. Giờ phút này, quanh năm ẩn thân không gian bích trướng bên trong, đột nhiên bại lộ tung tích ngân xà, đang cùng phần ngoài lực lượng liên tiếp, ý đồ trong ứng ngoài hợp, xuyên phá không gian trướng, trận pháp bích trướng có màu trắng bạc lông ở trong tay một thanh băng làm sắc kiếm quang, đột nhiên xuất hiện tại ngân xá trước mặt. Xem ra, ngươi cho rằng ta là yếu nhất, mới xuất hiện tại ngân giáp tinh không ngữ. Victory ạ thanh âm uy nga mênh mông, lại có loại bằng lánh máy móc cảm giác. Ngân xá thân hình uốn éo, neo định không gian vết chướng, cuốn về ca dị dạ cơ giáp. Cùng lúc đó, trí Tử Tinh, giản, Đế Tinh ở đâu ra rắn? Ngay tại Vũ Đạo viện tính tu lý vô tà tựa hồ đã nhận ra cái gì, rút kiếm chạy tới. Không chỉ lý vô tà, còn lại các phương lực lượng cũng hướng phía phương Bắc vây kín. Một ngày sau, bản cổ tinh vân chỗ sâu, Một tòa cung điện mọc như rừng màu vàng hành tinh, tại lộng lẫy tinh vân bên trong cực kỳ loa mắt, chính là Tinh Tặc Vương Hạm đội thứ 3 kỳ hạm, cũng là hiện nay tinh tộc vương lớn nhất tinh hạm. Hoàng Kim Điện Đường hảo. Trung Ương Điện Đường, Cung Điện dưới đất. Cung điện cao lớn chống trải, 5 cái trụ lớn chống lên hắc ám mái vòm, ở giữa là một cái ao. Chu vi chuyển đến lúc xa sắp tới, chống trải quỷ dị mini âm, xé rách lấy phù cận hết thể linh hồn. Trong hồ ở ngủ cùng ngục toát ra năng tại mặt ao không khí đốt ra diễm. Trung quanh tràn ngập thành phức tạp khí độc, đủ để ăn mòn trong vũ trụ hết thể sinh linh. một cái dáng vóc cao lớn, bắp thịt cuồn cuộn lại thủ trăm ngàn lô thân thể, ngâm mình ở trong hồ. Nửa người hình dáng, thấy không rõ dung mạo, trên thân không có chút nào linh lực ba động. Trái tim của hắn cắm hàn băng kiếm, thể nội giống bị trùng ngàn vạn loại độc dược, khí độc, thiên hình vạn trạng độc trùng theo thất khiếu bò qua bò lại. Nam nhân thuần lấy nhục thân thừa nhận người thường khó mà tưởng tượng cực hạn tàn phá, không ngừng ăn mọn, không ngừng trùng sinh. Vì cái gì? Chính là ma luyện ra vượt qua hết thể sinh linh cực thân. Chính là đời thứ nhất vương, hiện nay hạm đội thứ 3 chủ, bạ bạ Tại nam nhân bên cạnh, có một vị nữ nhân chiếu, hầu ở bên hắn. Đồng thời cho bà Bạ Dụ Sạ báo cáo tình báo mới nhất. Bà Bạ Dụ Sạ có chút giận mình, Kêu hầu tử thế mà trốn ra được. Vẫn chưa hoàn toàn khôi phục lực lượng hắn, có thể chiến thắng Hơi Sman đại tướng." Nữ tử hình chiều nói. Nghe nói, lần này Ma Viên lực lượng gần như hoàn toàn khôi phục, nhưng Hơi Sman bên trong kế điệu hô Lý Sơn, khiến cho Ma Viên lần nữa tập kích Đế Tinh, lại bị tại Đế Tinh làm khách bạch dạ kiếm thánh đánh lui, nghe nói rất là chật vật. Bạch dạ kiếm thánh chiến thắng Ma Viên, xem ra là ta trách lầm cả dạ loạn, tại vị này mạnh hơn Lý Vô Tả kiếm thánh trước mặt, hắn vẫn là hơi yếu một chút xíu. Bạ bạ rỗ xạ như thế tha thứ hạm đội thứ 7 hạm trưởng cạ dạ loạn. Xem ra, lần này ma phương tinh cầu hội lại nhiều điểm thú vị. Đột nhiên, hoàng kim điện đường hào trên không, cuồn phong gào thét, hồng vân tụ tập, đem phụ cận linh lực ngưng tụ cùng một chỗ. Linh áp không ngừng kéo lên, đến điểm tới hạn. Ầm ầm. Từng đạo màu đỏ thiểm điện từ phía trên đánh rớt, toàn bộ tinh cầu mưa to như quản. Nông đậm linh khí, hỗn hợp có nước mưa, hướng dưới mặt đất điện đường chạy ngược mà đi, gào thét lên thôn phệ khí độc tu hồi nào. Ngươi nói tiên cung ở đâu? Vĩnh Ngung Thanh Âm phảng phất theo vũ trụ chỗ sâu truyền đến, lại như theo Bạ Bạ Dụ Sạ đáy lòng truyền ra. Bạ Bạ Dụ Sạ thân hình lóe lên, xuất hiện ở điện đường cấp đỉnh. Đen như mực khí độc bao vây lấy cái kia thủng trăm ngàn lỗ nhục thân, tại mưa to bên trong biến ảo thân hình. Phòng không tiếng cảnh báo cao vút kéo dài. Mưa to trung ương, một đạo màu đen trụ ảnh sừng sững tiến địa, chống lên một cái màu vàng vượt ảnh. Trở lại mới tiên nữ tinh vực Ma Viên, cấp tốc khôi lượng, kế hoạch trước, cầm tới bà bà nhìn xem bên trong kim quang, phát hiện cái này đạo lực lượng không thích hợp, cũng đoán được người đến thân phận. Phản quân đều là tên điên sao, Tinh tạc Vương còn không có đối đồng minh động thủ, các ngươi lại tới chủ động gây sự rồi. Độc khí của hắn không nhìn mưa to, trên không trung cấp tốc khuế tán, trở nên đen như mực như màn vân. Ta bại bởi đầu kia long nhất lần, sẽ không phải coi là còn có thể bại bởi một cái hầu tự a. Kim Quang cự viên nào nao, nhìn từ trên xuống dưới bạ bạ rỗ xạ thân thể. Ngươi niên kỵ không đến thiên thuế, nói rõ kia gia hỏa còn sống không? Thật hỗn trong tiên cung. Bạ bạ rỗ xạ hắc ám khí độc đã tán, vây ma viên, lại bị kim Quang cấp tốc tiêu đốt, tiêu đốt tất cả. Nhưng khí độc giống hang không đáy đồng dạng nối đuôi nhau mà ra, vô hạn lan tràn. Trận đấu ngay từ đầu liền bạch địa hóa. Sau nửa canh giờ, kim quang tiêu tán, mưa to ngừng, sau cơn mưa bàn đấu tễ. Bạ Bạ rổ xa một tay sách lấy khô cạn đầu tròn, biểu lộ không có chút nào chiến thắng sau vui sướng. Ở bên cạnh hắn, đứng đấy một vị vóc dáng rất cao, đầu xinh tinh long sừng rồng, ngũ quan xinh đẹp lầy lọ, cái ăn mặc trang điểm lộng lẫy nữ nhân. Hình chiếu, bỏ mặt con rồng kia có sống hay không, cái này con khỉ xem như chết hẳn. Bạ Bạ Dỗ Sa lắc đầu, một tay đem ma viên đầu lâu box nát thành tã Hắn còn sống. Vực sâu. Thân hầu lục nhĩ cùng hội chư lư toa đứng tại một đầu không gian nhuãn trùng phần lưng. Thân hầu không có nhìn điên cuồng như vậy, mang theo một đôi mắt tính, bốn cái phó thai co quắp tại phát bên trong, cho người ta một loại hào hoa phong nhã cương thi cảm giác. Hắn tập kích Hoàng Kim Điện Đường hào mục đích là thăm dò tinh tặc vương lực lượng, sớm làm tốt bố phòng cùng tham dự kế hoạch. Hắn kim thân cũng còn không có xuất hiện, chỉ dựa vào hỗn hợp mình độc khí độc phá người kim thân. Sắp xếp tinh tặc vương thứ 3 hạm chủ liền so đế quốc đại tướng còn mạnh hơn, đồng rất khó ở A. Hiện tại liền bị bắt, thần Long liền cái cái bóng cũng không đạp được, từ khi ngàn năm trước tan tắc sau, nhóm chúng ta thế hệ trước giống như một mực tại kinh ngạc. Lữ Toa một mực tại buôn bán lo nghĩ, Thân Hầu lại không thèm để ý chút nào, suy nghĩ một chút nói: "Kia hồ ly nữ nhi ngược lại là ngoài ý muốn mạnh, hảo hảo tu hành, tương lai so nhóm chúng ta cũng mạnh." Lữ Toa lắc đầu, "Đáng tiếc, thời đại đợi không được nàng mạnh lên." Thân Hầu lại hỏi: "Hán phụ thân đã tìm được chưa?" Lữ Toa bĩu môi, "Xem nguyên lão hội tình báo mới nhất, kia trồn hoang rất có thể gia nhập thất của Liệp." Thân Hầu mới gật đầu, "Thất cuồng Liệp là cái gì? Nghe cũng chưa từng nghe qua." Một ngày sau, E Hồ Bạn Tinh, ánh tươi sáng, thanh phong chậm chậm, Hồ Bạn Tinh càng ngày càng náo nhiệt. nhưng tại Lý Diêu mà nói, 3 giờ chiều vĩnh viễn là uống trà thời gian, cũng là không tệ ngoài trời đánh bài thời gian. Lần này, Lý Diêu cũng không có đáp ứng lời mời đi duyệt sắc quán trà đánh bài, mà là đem đỡ cùng Phi Phi Têu tới mình trong nhà tới. Vươn vào giữa hồ biệt thự hậu viện, hai bên là thấp bé buồn hoa rào trắng, giữa và hồ một bên là treo trên bầu trời vị trí số 1. Lý Diêu đại ngôn hải lục bài ngư cụ vẫn như cũ bày ở vị trí số 1 trước, từ đầu đến cuối không có câu đi lên một con cá, không bằng gọi không quân bài thích hợp hơn. Điển hình giả tạo tuyên truyền. Lý Diêu cảm thấy, tự mình một thế anh danh có lẽ liền muốn hủy ở cái đồ chơi này lên. Trong hậu viện bảy biển một tấm đá tròn bản, không có duyệt sắc quán trà tổng thống phòng xếp ngọc thạch bản cao như vậy đường, nhưng cũng coi như đẹp đẽ, cổ phác. Buổi chiều thời gian lười biếng Quý Liễm, Lý Diêu ba người uống trà đánh bài, được không khai trăng. Lý Diêu chiêu đãi đỡ cùng Phi Phi trà, vẫn là trước đây thật lâu theo cốc thần tinh thuật tới, mang theo một loại quỷ dị, khác biệt thói tục mùi thơm ngát. Đờ hiếm thấy nâng trà tế phẩm, mặc một thân thản diệu hồng sắc cấu phục, nhìn xem đối diện bình mà lên hai vòng đường phố, không khỏi cảm nói: "Ngắn ngủi mấy tháng, không nghĩ tới hội bạn tinh phát triển đến trình độ này, mặc dù nhóm chúng ta chỉ là cái biên giới du lịch hành tinh, nhưng năm nay GDP Ta đoán chừng phải vào em mười vị trí đầu, còn không phải lý tiền bối công lao. Phi Phi một thân thông thấu xanh xa y y, khuôn mặt động là người, trình độ chơi bài kinh người. Nói rất liếm, đánh vô cùng tàn nhẫn những bài, lần này liền Lý Diêu cũng không có gánh vác, đã tại thua tiền. Ta cũng có hảo hảo quy hoạch có được hay không? Đờ không phục nói. Trước biệt thự vườn hoa trên quảng trường, hắn đời cũng màu vàng sáng thuốc nửa dồn, cùng Lý Diêu định chế bản trúc diệp thanh sắc dồn cùng một chỗ, khi thế mặc dù hơi có vẻ không bằng, nhưng cho người cảm giác vẫn là cùng một cái cấp bậc. Phi, Phi bưng trà xanh, hướng nói: Đế quốc công chúa có thể tại cốc thần tinh như thế vắng vẻ địa phương loại này trả, đây là một loại cái gì tinh thần? Lý Diêu đung Dung Dung nắm nặn một cái. Cốc thần tinh sự tình, cơ hồ xác định là phệ mặt nam tức lợi dụng cổ thần hài cốt tại làm linh khí khôi phục thí nghiệm. Hắn còn là lần đầu tiên nghe được, phệ mặt nam tức phía sau đúng là đế quốc công chúa bí mật kế hoạch. Ngươi là chỉ cái nào công chúa? Phi phi nhàn nhạt cười một tiếng, tựa như mặt hồ còn sóng. Đương nhiên là Lý Tiền Bối rất ưa thích công chúa. Châm Nư, châm Nư thế mà cũng trong bóng tối giúp đỡ linh khí khôi phục thí nghiệm. Tại sao muốn chọn như thế xa xôi địa phương? Nàng là thế nào cầm tới tốn chữ tại quân trung tâm cổ thần hải quốc? Chuyện này còn còn nghi vấn, Lý Diêu không có như vậy mà đơn giản tin tưởng Phi Phi. Dù sao nàng âm thầm đại biểu Tinh Lan công chúa, có lẽ là đang khích bác hắn cùng trầm ngư quan hệ cũng có nói. Xinh đẹp công chúa ta cũng ưa thích, không có rất ưa thích ai nói chuyện." Lý Diêu bình thản nói, "Ta rất ưa thích tình Lan công chúa." Phi Phi trong mắt hằn quang, mang theo vẻ sùng bái. Đợi đi theo bỉu môi nói, "Không có rất ưa thích công chúa, chỉ có ghét nhất công chúa, ta đường đường nhất tinh chi chủ, mỗi lần đi chơi ngẫu nhà nhẹ nhõm một lát, thế mà nhất định phải ngẫu nhiên đọc thuộc lòng một đoạn kinh văn." mới khiến cho ta vào bên trong phòng chơi, may mà ta đã có thể cả bộ đọc thuộc lòng, nếu không thật đúng là bị nàng hại. Lý Diêu thâm biểu thông cảm, không lời nào để nói. Phi Phi còn tại điên cùng tháng tiền, chủ đề lơ đãng lại về tới Lý Diêu trên thân. Hơn 2 tháng xuống tới, Lý Tiền Bối làm như thế kinh thiên động địa sự tình, thế mà còn có thể nhàn nhã đánh bài câu cá, cũng là không dễ dàng nha. Không bằng Lý Diêu càng khái, đờ đoạt thở dài. Không phải không dễ dàng, là đầu góc có bao, Bạch Dạ mạnh nhất nam nhân, tương lai đế quốc có luôn rể, lại kiên trì chỉ, chỉ coi từng cái thể hộ, nhỏ nhà tư bản, mỗi ngày bóc lột hai miệng còn hôi sữa tiểu hải tử. Ngân Nguyệt lão bản nương cứ như vậy thôi không? Lý Diêu gật đầu, thương là chân hương, chỉ là có chút hao tổn tinh thần. Phi Phi lại hứng hở mà nói: "Hetman đại tướng thứ 11 quân, hôm nay đã đến nệu Gider, Bạch Dạ lại muốn gì đế quốc là đi theo." Đờ nhấc miệng trả xanh, nhún vai nói: "Vậy nhưng chưa hẳn, có lẽ người ta là hướng Bạch Dạ kiếm thánh tốt như thế đâu." Hai người kẻ sướng người họa, căn bản không cho Lý Diêu xen vào cơ hội. Theo Ma Phương tinh cầu hội tới gần, gần nhất vũ trụ không lớn Thái Bình A. Phản quân tại đế tinh nội ứng tìm được, lại là đồng minh mất tích nhiều năm tị giả, tựa hồ là tị một cái phân thân. Phi Phi ra khỏi chính là kinh người tình báo. Dãn, Lý Diêu tại Đế Tinh lúc thật đúng là không để ý đến rắn tổ tại, nói rõ con rắn này dấu vẫn rất bí mật. Nếu là có 12 cầm tinh cấp bậc nội ứng, hỏa hồ tổ cấp ngũ hành động coi như hợp tình hợp lý. Bất quá, Tị Sa phân thân dấu ở Đế Tinh trung quanh, cùng Lý Vô Tà thật sẽ không cọ sát ra châm lửa mà sao? Gặp Lý Diêu như có điều suy nghĩ, Phi Phi lại nói, còn có một việc khoa trương hơn, mới vừa tập kích Đế Tinh Ma Viên, không có mấy ngày quay đầu lại tập kích Tinh Vương hạm đội thứ 3 kỳ hạm Hoàng Kim Điện Đường Hào, lần nữa thất bại tan tác mà quay trở về. Phòng kim điện đường hào chính là tiếp xuống Ma Phương Tinh cầu hội chủ sự điện. Lý Diêu ngược lại là hơi kinh ngạc. Mấy ngày thời gian đủ Ma Viên khôi phục lại rất mạnh cảnh giới, Tinh Tặc Vương hạm đội thứ ba mạnh như vậy sao? Phi Phi nói: Tinh Tặc Vương hạm đội thứ ba hạm chủ bạ bạ rồ sạ, là lần này Ma Phương Tinh cầu hội chủ sự người, hiện nay phổ biến đánh giá là hắn so đế quốc đại tướng còn mạnh hơn. Xem ra, quân cách mạng áp lực rất lớn, mà lần này Ma Phương Tinh cầu hội tự hồ thật có điểm đột vận, không giống như là tại hồ nhã bộ dạng. Đã ngươi tình báo lợi hại như vậy, ta muốn hỏi thăm người cái người. Lý Diêu chợt nhớ tới một sự kiện, thuận hỏi: Phi Phi hỏi: "Người nào?" Lý Diêu nói: "Giống như gọi, Trường Cao Đảng sư phạm." Đờ Na Na, bắt bài tay, run nhẹ nhẹ. Phi Phi nghe qua Trường Cao Đảng sư phạm cái tên này, nhưng không phải rất quen. Tựa như là đế quốc thiên tài hacker đi, về sau giống như bị bắt vào ngục giam, Lý Tiền Bối làm sao đối hacker cảm thấy hứng thú. Lý Diêu nói: "Ta nghe nói hắn đã sớm ngục, tìm hắn là bởi vì hắn là nào đó đại cơ giáp linh văn nhà thiết kế, ta nghĩ mời hắn hỗ trợ sửa chữa trong đó bộ phận linh văn." Một mực chầm mặc đở, đột nhiên ngẩng đầu nhìn chầm chầm Diêu, hưng phấn cùng thấp phọn cuồn cả. Ngươi rốt cục muốn đối thách quân Liệp Động thủ sao? Lý Diêu sững sờ. Trường Cao Đảng sư phạm là thất cổ liệt. Đúng lúc này, một chiếc quân đế quốc hạm xoay quanh tại biệt thự giữa không trung, từ đó đi ra một cái ngân báo quân nhân, bóng loáng lóe sáng đầu chọc lơ lửng giữa không trung, tựa như một cái mặt trời nhỏ. Đờ sát mặt trắng bệch, ngẩng đầu nhìn lại, doa đến kém chút tưởng rằng thất cổ liệt tới. Phi Phi ngẩng đầu, nhận ra thân phận của người đến, Hetman đại tướng. nắm đuôi bài nói: "Thượng quân tới là muốn tiếp tục nắm tay sao? Ta bây giờ tại đánh bài, không rảnh a." Hetman đại tướng thân hình lên, đã xuất hiện tại bàn đánh bài trước. Ta không phải đến đánh nhau, mà là có bị thác tìm ngươi. Chuyện đã phun, mọi người yên tâm nhảy hố. Chương 157, ngươi sẽ gả cho ta hai hử một, cầu đặt mua cầu người phiếu. Đờ cùng Phi Phi còn là lần đầu tiên nhìn thấy đế quốc đại tướng, cũng sững sốt tốt một, một lát. Tại bọn hắn xem ra, hết mạng đại tướng bộ dáng quá bình thường, ngũ đoàn dáng vóc, ngũ quan càng là cùng ven đường bán cá hoàn đại thúc không sai bị lắm. Khí thế lại mạnh đến mức không còn gì để nói, nhất là viên kia trượt lóe sáng đầu trọc, để cho người ta khó mà nhìn thẳng. Trướng quân, trướng quân. Hai người nhao nhao đứng dậy, hướng người sĩ nói, Lại trong con mắt của bọn họ, Lý Diêu lại vừa vận tư phản, dáng góc tấn lỗ, bộ dáng giống như minh tinh anh tuấn, khí chất lại cùng người bình thường không có khác nhau chút nào, câu cá, đánh bài, thành thạo một nhóm. Gặp phe mặt tới, Lý Diêu cũng lời đứng dậy nên đón, cái buông xuống bài, uống vào trà xanh nói, có ủy thác tìm ta. Vậy còn không như tìm ta đánh một trận đây. Ta chưa từng đón nam nhân ủy thác. Nghe được hai người hình như có mật sự tình bàn bạc, Phi Phi bận bịu thở dài muốn đi gấp, Trướng Quân chậm trò chuyện. Phi Phi thời cáo lui, Đờ bóng loáng mặt phấn, trên mặt còn mang theo lưu luyến không rời lòng hiếu kỳ. Hết Mãn còn là lần đầu tiên nghe được Lý Diêu Kỳ Hoa ủy thác yêu cầu, tùy cơ ứng biến nói: Người coi như là Victoria ạ công chúa Huỳ Thác, chỉ là nàng không có tiền thanh toán kết sủ tiền tù lao, mới để ta tới tiếp nhận." "Kết sủ tiền thù lao?" Lý Diêu lung dung thản nhiên hỏi. "Đường Đường quân bộ, hiện tại đã liên lạc tới buông xuống tư thái cùng dân gian lực lượng liên thủ sao?" "Thân mẹ nó dân gian lực lượng." Hết Mãn cảm giác mình bị vũ nhục. Tại trước bàn đá ngồi xuống, tự rót tự uống chén tản gia quỷ dị mùi thơm trà xanh. "Ta thứ 11 quân hiện nay trú đóng ở nói tốt, ở bên ngoài quân lệnh có thể không nhận." Trú trì, đối phương vẫn là tương lai đế quốc có Coronze, nắm giữ công chúa đế quốc cơ giáp, sự tình liền thoáng trở nên không quá đồng dạng. Lý Diêu vẫn không có đứng dậy, chỉ nói: Người đem tiền gọi cho Victory ạ công chúa, nhường công chúa lại hủy thác ta không được sao?" Lời ngầm, học một ít quân cách mạng, Cúc Phong không phải cũng là nghèo bước một cái sao? Từ một điểm này, Lý Diêu cũng nhìn ra, quân bộ cũng không có đem Victory ạ hoàn toàn xem thành người một nhà. Hetman lắc đầu. Thứ 89 quân sẽ bỏ vốn một tỷ tinh tệ, còn có cái kèm theo tiền thủ lao, nếu như Lý Kiếm Thánh có thể hoàn thành hủy nhiệm vụ, ta sẽ liên hệ thứ bại quân. tận lực phóng thích thứ bảy quân tất cả ngư nhân, Một tỷ tinh tệ còn hứa hẹn phóng thích ngư nhân. Trên đời này có như thế có lợi nhiệm vụ sao? Lý Diêu hiếu kỳ hỏi. Cái gì huy thác?" Hetman Chi tiến nói. "Nhóm chúng ta cần một chút so tinh long tụ dịch cao cấp hơn thí nghiệm vật liệu, thí dụ như hoàng kim niên đại chân long xương sống lưng, hắc mãng xương sống lưng, hoặc là ấp trứng côn xương sống lưng." Lý Diêu có chút kinh ngạc. Hoàng kim niên đại long hoặc rắn di mặc dù rất khó tìm, nhưng còn có thể lý giải, ấp trứng côn lại là cái gì đồ vật?" Hetman nguôi xuống. "Trên thực tế, bây giờ có thể tìm tới di hải chỉ có thần long cùng tị xạ." Mà ấp trứng côn chỉ là trong truyền thuyết thần tộc nợ thú nhân siêu cấp mẫu thể. Lý Diêu Thủy Trung vẫn là cảm thấy quá kéo. 1 tỷ muốn mua những cái đồ vật. Hết mãn giải thích nói, Một tỷ là hủy thác kim, không phải thu mua kim, thu mua kim trở ngươi cầm tới những cái đồ vật, nhóm chúng ta sẽ khác làm thương nghị. Tin tưởng ta, cái này vũ trụ, không ai so quân bộ càng có tiền hơn. Hết mãn nhìn như có thành ý, nhưng ngữ thác nội dung quá khoa trường, chính trị ý nghĩa lớn hơn ý nghĩa thực tế. Lý Diêu nghĩ thầm, quân bộ đây là ám chỉ hắn sẽ đại biểu quân bộ tham gia Ma Phương Tinh cầu hội. Victory ạ không phải cùng tham gia Ma Phương Tinh cầu hội sao? Những này đồ vật có tồn tại hay không cũng không biết rõ, ngươi lại thế nào cảm thấy ta sẽ cầm tới?" Lý Diêu dung dung thản nhiên hỏi. Hết hẳn cũng dung dung thản nhiên trả lời. "Những này đồ vật nếu như tồn tại, vô cùng có khả năng tồn tại ở Mới Tiên Nữ tinh vực, mà ngươi lại cùng quân cách mạng quan hệ không vết." Lý Diêu nào nao. Nguyên lai không phải đi mà Phương Tinh cầu hội, mà là đi quân cách mạng trung tâm. Hắn vừa rồi nghe Phi Phi nói, Đế quốc bắt lấy phản quân tại Đế Tinh nội ứng, tựa hồ là 12 cầm tình tị xà một cái phân thân. Xem ra, quân bộ trên người tị xả đảo già không ít bí mật. Đi Mới Tiên Nữ tinh vực ngược lại là không tệ. Dù sao Cúc Phong giống như cũng ủy thác hắn đi mới tiên nữ tinh vực du lịch, lấy tên đẹp dạy ba cái phi thử kiếp pháp, cùng đánh vỡ người cùng thú nhân cách ly sinh sản. Trên thực tế cũng là đứng đội. Đây chính là thân là cường giả phi náo. Nửa tháng sau, hắn đi Ma Phương Tinh Cầu hội là đại khái dẫn đầu sẽ phát sinh sự tình, nhưng đại biểu phương nào thế lực đi, mới là mấu chốt nhất sự tình. Muốn kiên trì trung lập, thật không phải một chuyện dễ dàng a. Mặc dù không phải mỹ nữ ủy thác, nhưng ủy thác nội dung dính đến đại lượng mỹ nữ, Lý Diêu vẫn là cố mà làm tiếp nhận. Nhiệm vụ này ta tiếp, hy vọng hợp tác vui vẻ. Lý Diêu đứng dậy hướng Hết Mạn đưa tay phải ra, làm nắm tay chi thế. Hết Mạn nhếch miệng cười một tiếng. Lần trước tại trí Tử Tinh, hắn không giam toàn lực, mới ăn Lý Diêu nhịn, nơi này là Hồ Bạt Tinh, chẳng lẽ còn sợ hắn sao? Chớ xem thường đế quốc đại tướng a. Nói như vậy, Hết Mạn đưa tay nên đón tiếp lấy, hai tay một nắm. Lý Diêu nhưng lại không dùng lực, chỉ là bình thường cầm hướng Hết Mạn. Hắn chỉ là muốn nhìn đế quốc đại tướng khí phách. Hết Mạn cảm thấy nhăn chán, quay người muốn ly khai, lát nữa không quên nói câu: "Ngươi ở địa phương cũng quá phá, nếu như đây một ngày ngươi cưới công chúa, có lẽ sẽ trở thành hoàng cung mới chủ nhân." Lý Diêu cười nói: "Đây chính là ta không muốn cưới công chúa Nguyên Nhân." Hét Man lúc này mới ly khai. Người nói như vậy, quân bộ an tâm, ta sẽ hướng Cựu Diệu truyền đạt ngươi ý tứ." Hét Man đại tướng lập tức cáo từ, tượng trưng bái phòng thánh tu công chúa giáo đường. Sau đó đi vòng lại đi bản cổ quân đội, liền Ma Phương tinh cầu hội một chuyện giao lưu tình báo. Theo đế tinh quay về hồ bạn tinh về sau, Lý Diêu ở nhà ở một cái tuần lễ, có chút nhàm chán. Tăng thêm mới vạn chữ hào dồn phi thuyền còn chưa có thử hạng, là thời điểm đi ra ngoài tản bộ một vòng. Bất quá, thân là Bạch Dạ Kiếm Thánh, một người đi ra ngoài thật mất mặt. Hắn muốn mang Xuân Hoa Thu Tiên đi mới Tiên nữ tinh vực, có thể nàng nhón còn tại cơ giới thành nghiên cứu như thế nào phá giải làm Điệp cơ giáp truyền cơ hệ thống, đây đều không đi. Hắn muốn mang Ngân Nguyệt lại đi độ một lần tuần trăng mật, thuận tiện nghiên cứu sinh thực cách ly. Bất quá Ngân Nguyệt còn nói, đánh vỡ cách ly sinh sản là đồng minh kiên kỵ nhất sự tình. Việc này đành phải thôi. Đi mới tiên nữ tinh vực có tốt mấy ngày lộ trình, một người đi, trên đường quá nhàm chán. Thế là, Lý Diêu quyết định mời Hạ Ngoại cùng cơ giáp cùng đi mới tiên nữ tinh làm phu vấn. Dù sao, Phi, Phi đã từng nói, Hạ Ngoại cùng nàng ra ra tại Bạch Dạ thuộc về cách phái. Mà hạn Lại biên tập phân bộ, ngay tại Lý Diêu biệt thự đối diện, một km thẳng tắp từ ly. Nàng Bạch Kiêu tin tức truyền, hiện nay đang dừng sát ở hai vòng bên ngoài cỡ lớn ụ tàu bên trong. Nghĩ tới đây, Lý Diêu lập tức gọi điện thoại cho hạn Lại. Nghe được Lý Diêu đã lâu thành âm, Hàạn Lại giọng nói mang theo chức nghiệp hóa hoàn trách. Gần như vậy còn cần gọi điện thoại sao? Người hô to hơn một tí ta liền có thể nghe được. Hoang trách Lý Diêu một mực không có nhận thụ nàng bài tin tức, thậm chí cũng không có đi xem nàng một cái. Lý Diêu nhỏ giọng nói ra. Lời tâm tình chỉ có thể nhỏ giọng nói. Hàạn Lại căn bản không ăn Lý Diêu một bộ này, chỉ nói Ngươi rốt cục nhớ tới muốn làm bài tin tức sao?" Lý Diêu nói, "Bài tin tức coi như xong, ta nghe nói ngươi đối quân cách mạng sự tình cảm thấy hứng thú, vừa vặn ta chuẩn bị đi một chuyến Mới Tiên Nữ Tinh vực, các ngươi muốn cùng đi sao? Ta có thể tiện đường bảo hộ các ngươi an toàn, thu phí rẻ tiền, qua cái thôn này nhưng là không còn cái tiệm này." "Thật hay dạ." "Thật, liền sợ ngươi vừa mới dọn nhà, một đống lớn sự tình, không có thời gian đi. Ta thời gian còn nhiều, ngươi hơi chờ một cái." Hạ lại rất hưng phấn. "Dù sao, đi Mới Tiên Nữ Tinh vực quay kỷ thực, một mực là giấc mộng của nàng một trong." Cúp điện thoại, Nàng đội vàng liên hệ ở xa Hẻo biên tập tổng bộ, Cindy mới tiên nữ tinh vực phỏng vấn. Kết quả, bị tổng biên phòng làm việc tự tuyệt. Nàng lại tìm ra ra, phí sức đã thông ban biên tập quan hệ, cuối cùng không nở bị Bạch Dạ tự tuyệt. Bạch Dạ cao tầng cho rằng, tại lúc này khẩn trương vũ trụ thế cục dưới, Bạch Dạ đối mới tiên nữ tinh vực phỏng vấn, rất dễ dàng sẽ bị đồng minh ngộ nhận là gián điệp hành vi. Hạ đại tức trực tiếp nghỉ ngơi nửa tháng, quay đầu ở trong điện thoại hỏi Lý Diêu, chuẩn bị cái gì thời điểm lên đường? Lý Diêu cũng không trì Hôm nay là được rồi. Hạ đại nói, có thể, nhưng ta Bạch Kiêu tin tức truyền gần nhất tại đại tu. có thể muốn dựng tuyển của ngươi cùng nhau. Lý Diêu cảm thấy có chút kỳ quái, nhưng vẫn là cười nói: "Không sao, ta mới tuyển rất lớn." Buổi chiều, Hạ Nội mở một cái cỡ nhỏ quay phim thuyền, tràn đầy thiết bị, đi vào Lý Diêu biệt thự. Thay đổi bình thường chức nghiệp cùng ngọt nào gió, Hạ Nội mặc một thân hút hàng áo khoác đen, có vẻ rất tác trực. Lý Diêu không thấy được cờ giáp thân ảnh. "Cỡ giáp đầu." Hạ Nội nhăn thần né tránh, giọng nói bình thản: "Biên tập phân bộ mới vừa dựng bắt đầu, cũng nên lưu một người lãnh đạo mới đoàn đội, lần này chỉ có thể từ ta một người quay phim, hoặc là ta có thể ủy thác ngươi tới làm trợ chụp ảnh, nếu như ngươi có cái này thiên phú." Lý Diêu cảm thấy khả năng không có đơn giản như vậy. Nếu như chỉ là lưu lại cự giáp lãnh đạo mới đoàn đội, hạ ngoại không cần thiết liền tin tức thuyền cũng không ra. Rất có thể là đi mới tiên nữ tinh vực phỏng vấn, bị tiểu vũ trụ ban biên tập cự tuyệt, hạ ngoại chỉ có thể lấy danh nghĩa cá nhân, xin phép nghỉ đi mới tiên nữ tinh vực. Kỳ thật, cái này cũng rất dễ lý giải. Gần nhất hơn một tháng thời gian bên trong, quân cách mạng đầu tiên là tại Vĩnh động tinh khiêu khích tinh tạp vương, trước mấy ngày lại tại đế tinh cấp đi ma viên. Đồng thời đắc tội hai cái mạnh nhất thế lực, Bạch đối quân cách mạng tiện cảnh rất không lạc quan. Ta chỉ là am hiểu xem nữ nhân, quay nữ nhân còn kém chút ý tứ. Về phần quay phong cảnh, xã hội, nhân văn hoặc tìm tòi bí mật cái gì thì càng không có tiên phú." Hạ lại lại nói, "Không sao, khả năng ngay cả ta cũng muốn chụp lén." Lý Diêu sửng sở, cười nói, "Phương diện này ta có lẽ có tiên phú." Cắt. Hạn lại nghi trầm, kiếm thanh nếu như hao sắc, còn cần chụp lén sao? Lý Diêu cùng ngân ngật lên tiếng chào, liền điều khiển mới vạn chữ hào rộn, cùng hạ lại lao bà cùng một chỗ ly khai hồ Bạt Đình. Trúc Diệp thanh hiếm thấy phối màu, lưu tuyến giọt nước mặt cong tạo hình, muối tàu thảo và chữ. Phi thuyền chạy tại hắc cá vũ trụ, phảng là đen như mực trong đêm đông đóm, lạ như vậy tươi sáng. như thể xuất chúng, đồ vật bên trong liền càng thêm xa hoa. Đáng tiếc Lý Diêu là lần đầu tiên mở dọn, rất nhiều xa hoa phối trí không quá quen thuộc, dùng không thuận tay. Hạ loại lại giống trở lại trong nhà mình, nhẹ nhàng như thường, quen thuộc trong truyền tất cả xa hoa tác dụng. Dù sao, mỗi một thời đại thuốc nợ dồn, trong nhà nàng cũng có các giữ. Tại phong bê trồng vườn tưới hoa loại này khoai tây, tại giải trí sảnh đánh mini thậm chí còn tại trong bể bơi câu cá. Dọn tự mang suối nước nóng trong bể bơi, thật đúng là có thể câu thải sắc nhiệt dưới nước cá. Lý Diêu thầm than, không hổ là cái tiểu phú bà, thuần thụ sinh hoạt cái này một khối bị nàng chơi minh bạch. Mang Lý Diêu tại trong thuyền tản bộ chơi một vòng, Hạ loại đến phòng khách bàn tròn trước ngồi xuống. Dồn phòng khách mặc dù không lớn, nhưng rất xinh đẹp, phong cách xa hoa lại giàu có nhỏ từ tư tưởng. Hạ loại cởi bỏ áo khoác màu đen, lộ ra áo khoác lóc chỗ ẩn tàng các loại chụp ảnh thiết bị, có thể thấy được, nàng là thật muốn chụp lén. Thởi xuống áo khoác, bên trong chỉ là đơn giản chiếc thân áo sơ mi trắng, làm nổi bật lên mảnh mai thon thả dáng vóc. Nàng dáng vóc thuộc về loại kia rất xinh đẹp, mặc quần áo cũng mốt loại hình, nhưng cho người cảm giác cũng không sắc tỉnh, giống như là tự mình xinh đẹp tỉ, tỉ đồng dạng. Hạ Noại theo thuyền năm trong tủ lạnh, lấy ra hai bình lúa mì đen địa, thành thạo mở ra nắp bình. Lý Diêu tiếp nhận chai bia, không có ngược lại chén, trực tiếp nhấp miệng, hương vị nồng đậm mà kéo dài. "Ngươi không phải một người uống cà phê chẳng sao? Làm sao đổi uống bia rồi?" Hạ lại ngược lại là dùng ly pha lê rót rượu uống, muốn tận mắt nhìn thấy bọt khí cuồn cuộn mới có cảm giác. Gặp được không vui vẻ sự tỉnh, nàng liền chính sẽ một người uống bia đen rượu. "Kỳ thật Bạch Dạ cư tuyệt lần này phỏng vấn, chúng ta xin phép nghỉ tới. Hiện tại cuộc diện này, đại khái có thể đoán được." Lý Diêu gật đầu, tỏ ra là đã hiểu, chợt cũng lấy một ly lê, đem bia đổ vào trong chén uống. "Nghĩ không ra trước truyền này sự nữ đi xa, lại là cùng, cùng một chỗ." Hàn Lại bản lấy tiểu tiếu khuôn mặt nhỏ, nhìn không quá vui vẻ. Ngươi ít xem thường người, chỗ nữ phối mới thuyền, có vấn đề gì không? Chỗ nữ phối mới thuyền. có lý có cứ, làm cho người tin phục. Lý Diêu không lời nào để nói, thưởng thức bia đen, nửa ngày lại nói: "Ta có bán thú nương nữ nhi, còn có cái ngư nhân lão bà, đi mới tiên nữ tinh vực hợp tình hợp lý, ngươi vì cái gì muốn đi chỗ nào?" Hàn Lại rượu đến uống chưa đủ đô, cũng không có dấu diếm nữa. Gia gia của ta xuất ngũ trước, tại một lần trận đường quân cách mạng chiến đấu bên trong ta ngộ hiếm thấy tinh tế phong bảo. Bị quân địch một vị mục dương nữ cứu mới sống sót, về sau một lần nữa xem Kỷ quân cách mạng chủng kiến ra viên mộng tượng, bởi vì mấy lần là quân cách mạng nói chuyện, bị ép sớm đã xuân ngủ. Lý Diêu nghĩ trầm, cái này cùng Lý Vô Tả tao nộ có điểm giống, chỉ là không có màu hồng phấn chuyện xấu thôi. Có lẽ, đây là năm đó quân cách mạng cố ý mà làm chiến thuật, tại đế quốc nội bộ bồi dưỡng công trì. Lý Diêu lễ phép dơ lên chén, chén nhỏ. Kính lao ra tử, hạn lại mượn rượu say nói, gia gia của ta rất mê thơ, một mực hy vọng ta có thể gả cho một cái anh tuấn thú nhân, là xúc tiến nhân hòa bình lạm cộng hiến. Lý Diêu đột nhiên đánh nàng. Đó là không có khả năng." Hạ đại nào nào? "Vì cái gì?" Lý Diêu cười nói. "Bởi vì ngươi sẽ gả cho ta." Hạ đại mắt say lờ đờ lượn quanh, thần sắc mê ly, xuyên thấu qua chén rượu nhìn thấy Lý Diêu, một thoáng thời gian anh tuấn mấy phần. Nàng tự nhận là đối chuyện nam nữ cũng không chú ý, nhiều năm như vậy, còn là lần đầu tiên đối nam nhân sinh ra loại cảm giác kỳ diệu này. Nào có thể đoán được Lý Diêu một chén uống thôi, đi theo giải thích. Ta tái giá một chút thú nương làm vợ, để ngươi cùng thú nương nhóm tỷ muội tương sướng, một người nhà hưu hà ở chung, không phải cũng là vì xúc tiến nhân thú hòa bình làm công hiến sao?" Sẽ mau chóng khôi phục mỗi ngày 6000 chữ đổi mới nha. Chuyện đã phun, mọi người yên tâm nhảy hố. Chương 158, hư không 3 ngón 2 hợp 1, cầu đặt mua cầu người phiếu. Hạ loại nào nào, ánh mắt mắt lạnh. Thể nội vừa mới bởi vì Lý Diêu ngoại ý muốn biện hộ cho lời nói mà dâng lên hormone, thoáng chốc tiêu tán trong không Trong đầu rượu cũng tỉnh không sai bị lắm. Nàng tỷ mị nghĩ lại, Lý Diêu, thật là có điểm đạo lý. Dù sao, nàng lại không thể gả cho thú nhân. Có lẽ, gả cho Lý Diêu, cùng thú nương nhóm tỷ bội tương xứng hữu hảo ở chung thật có thể nhường ra ra vui vẻ một điểm. Cái quỷ a Ngươi là thế nào làm được đem lưu manh sự tình nói chính nghĩa lâm nhiên? Hạn lại toán trách lại hiếu kỳ hỏi Lý Diêu, bởi vì bản này chính là chính nghĩa lâm nhân. Lý Diêu chẳng biết xấu hổ, em hai nói: Mặt pháp thời đại, linh khí suy vi, tất cả tinh vực tổng nhân khẩu cũng hiện lên hạ xuống xu thế. Kẻ có tiền vì tiêu xái không muốn nhiều sinh, nghèo nhân sinh có thêm lại nuôi không nổi, giống ta loại này có tiền, nặng gia đình, ưa thích nữ nhân cùng tiểu hài, lại không nỡ nhường một cái lao bà sinh quá nhiều nam nhân, ở thời đại này, chính là chính nghĩa hóa thân, người nói đến cùng là một loại xã hội độc vận, làm xã hội cần sự tỉnh, chính là chính nghĩa hóa thân." Nhìn xem chứng trạng Đảng Hoàng Lý Diêu, hạ Đại biểu lộ đột nhiên buồn lòng, từng đọ rượu choáng dần dần biến bạch. "Tốt ta, nghe ngươi tiểu nói này, ta hoàn toàn không có cái loại cảm giác này, chết cũng không cần gà cho ngươi." "Vì cái gì?" Lý Diêu hiếu kỳ hỏi. Tâm hắn thầm nghĩ, chẳng lẽ là ta đền đáp xã hội lý tưởng không đủ vị đại sao? Hạ Đại nói, "Mặc dù ta cũng ưa thích tiểu Hải, nhưng ta không muốn sinh tiểu Hải." Lý Diêu đã hiểu, cười nói, "Ngươi gả cho ta, coi như mình bất sinh tiểu hài, cũng sẽ có một đống lớn tiểu Hải. Ngươi được lắm đấy nha." Hạn Đại lắc đầu, nâng chén nâng ly, "Không thể không nói." Nàng thật đúng là cái sự nghiệp tâm đột phá chấn trời, không có chút nào nam nữ tâm tư nữ nhân, mặc cho Lý Diêu nói như thế nào, cũng sét đánh bất động. Cứ việc, Lý Diêu là nàng rất ưa thích nam nhân, nhưng loại này ưa thích không khỏi quá nông cạn. Liên cố ý uống rượu cũng để không nổi sức lực. Với ngươi những cái kia xinh đẹp lão bà so sánh, ta rất phổ thông a. Nói cho cùng, nam nhân cùng nữ nhân vì cái gì nhất định phải kết hợp với nhau đây? Rõ ràng là người của hai thế giới, hứng thú yêu thích hoàn toàn không đồng dạng a. Lý Diêu đại khái minh nàng ý nghĩ. Vạn hạnh, tiến hóa còn cho nhóm chúng ta lưu lại hờn hờn, mới khiến cho nhóm chúng ta chẳng phải chán ghét khắp phái. Hạn đại một chén uống thôi, tay xử lấy hàm dưới, kinh ngạc nhìn xem Lý Diêu, trong mắt chỉ có nhiều tăng dã. Ta cũng không chán ghét người nhà, kỳ thật ta còn rất thích người, người đẹp trai, lại có cảm giác cá toàn, cũng sẽ không cho người ta áp lực, nhưng muốn nói kết hôn, ân ái, sinh con cái gì, luôn cảm giác thịt non nhà, cũng nhàm chán. Lý Diêu lúc này mới ý thức được, hạ đại bình thường cười như vậy ngọn, nguyên lai like cũng là chức nghiệp giả cười, nắm giữ tài phú mật mã. Trên thực tế lại là tính cách riêng lãnh đạo. Như người loại này tình huống hẳn là hormone bài tiết không đủ tạo thành, chỉ cần ngươi cảm thấy dễ chịu, liền có thể không nhìn tới thuốc. Lý Diêu lời nói rất hoa mỹ. Trên thực tế lời ngầm là, ngươi có thể bất trị, nhưng ngươi có bệnh. Ta hormone bài tiết không đủ. Hạ loại bản năng sốc lên cổ áo, túi đầu mắt nhìn trong lồng ngực càng thôn, tựa như bánh bao hấp. Cũng không có gì tự ti, cái vô ý thức lầm bẩm một câu. Có lẽ lần này trở về, ta cũng hẳn là đi bệnh viện tra một chút. Lý Diêu nghiêm túc đề nghị. Không cần chờ trở về lại cha, ta có thể giúp ngươi kiểm tra một cái. Hạ loại nào nào. Làm sao? Kiếm thánh thần thức còn có thể xem hormone sao? Lý Diêu cười nói, ta dùng miệng. Dứt lời, Lý Diêu thân hình loé lên, miệng tới trước, nhân hậu đến. Muốn ngậm hôn vào Hạn Mại kiểu nhuyễn môi đỏ, cảm giác băng băng. Nói như vậy, như thường nữ nhân gặp được loại này tình huống hẳn là phẫn nộ, hoặc căm thùng, hoặc câu nệ, hoặc ngồi lập khó có thể bình an. Hạn Mại lại liếm miệng một cái, hiếu kỳ lại thất vọng, hướng hồ nói: Người thật là lưu manh, vấn đề là cái này có cái gì thoải mái sao?" Lý Diêu gặp nàng nói tới nói lui, thân thể có thể một điểm không có né tránh, liền đưa tay tiến vào tiểu vũ trụ. Ba ngày lưu trình thực tế quá lâu, lâu đến có thể lâu ngày sinh tình. Kết quả Lý Diêu cùng Hạn Mại lâu ngày cũng không có sinh tình. Lý Diêu rất ưa thích Hạn Mại. Nhưng loại này ưa thích kém xa ưa thích ngân nguyệt hoặc trầm ngư mảnh liệt như vậy. Có dũng khí quân tử chi giao đạm như thủy cảm giác, tựa như ngày mùa hè sau giờ ngọ một chén xanh lục trà. Hạ Noại mặc quần áo hiện đây, rời quần áo cũng vẫn là gầy, dáng vóc thon dài mà thon thả, vai rất phẳng, xương quai xanh xinh đẹp lộng, như cái móc treo quần áo, cuối cùng mang một ít lạnh lùng cùng chết lãng. Sinh vật học quả nhiên là cửa nghiêm cận khoa học. Sự thật chứng minh, Hạ Noại là cái như thường nữ nhân, hormone mặc dù hơi thấp, nhưng còn tại như thường phạm y. Nàng như thế thanh đạm tính cách, có lẽ là xuất phát từ quá nặng sự nghiệp tâm, có lẽ là xuất phát từ từ nhỏ đối muốn gã thú nhân tiềm thức phản kháng. Không lấy chồng, không ưa thích nam nữ hoan ái, cũng không cần tái giá cho thú nhân đi. Dù là cùng Lý Diêu có tiếp xúc ra thịt, biến thành Lý Diêu nữ nhân, tình cảm của nàng cũng vẫn là tương đối thanh đạm, không có chút nào nữ nhân kiểu ngưỡng mộ. Ra thịt sau khi, nàng ưa thích dạy Lý Diêu một chút cơ sở chụp ảnh trí thức. Lý Diêu đưa thích quay hạn lại, nàng dáng vóc và khí chất có thể đánh ra một chút rất có tình cảm nghệ thuật cảm giác cùng khác biệt tối tụmút. Nhưng làm sao quay, cũng quay không ra yêu đường cảm giác. Cái này khiến Lý Diêu thoáng cảm thấy có điểm thất bại. Cùng hắn sau đó, Ngân Nguyệt thế nhưng là tuổi khô liệt hỏa đốt thành một người nhà, thành hắn thân cùng tâm cảng. Trầm Nư trước một bước đúng chỗ có tiếp xúc ra thịt, sau đó mới có tinh khiết mối tình đầu cảm giác cùng thiếu nữ tiêu căng. Thủy Tâm trực tiếp biến thành tiểu tức phụ đồng dạng. Hạn bại vẫn là chính nàng. A, ta trang hóa, Người ép đầu ta phát. Mọi việc như thế, Lý Diêu nghĩ thầm, ta đường đường kiếm thánh. Khu khụ. Kỳ thật Lý Diêu cũng không có cảm thấy cái gì, thuận theo tự nhiên là tốt. Newton cải biến nữ nhân, thật sự là tự đại. Liên Sếp như Ngân Nguyệt, Trầm Nư hoặc Thủy Tâm Đó cũng là khai quật ra nàng nhóm bạn thân thân là nữ nhân một mặt. Mà Hàn lại cũng không có cái này một mặt, từ đầu đến cuối tiêu sái, đơn thuần như cái đứa bé. Nàng không ưa thích ngâm trong bồn tắm, không thích người tỉnh ta dạy, ngược lại ưa thích chân không xuyên lý Diêu rộng dài áo sơ mi. Điều này cũng làm cho Lý Diêu chân chính yêu chụp ảnh. Trang cảnh có phòng bếp, ghế sofa, ghế điều khiển. Liên tiếp đi qua mấy lần tinh tế cánh cửa, là lộ đường xa 3 ngày sau, mới vạn chữ Hào đi vào mới tiên nữ tinh vực biên giới địa khu. Nơi này là hệ ngân hà bên ngoài cánh tay treo cuối cùng, cùng chủ cánh tay ngẫu đứt tờ có liền, giống như là cái đảo hang. Phía trước là xanh vàng xen lẫn, tay áo dài múa tinh vân cùng bụi bặm, tạo hình giống như là một cái tiên nữ. Lý Diêu nghĩ thầm, có lẽ, đây chính là mới tiên nữ tinh vực tên tồn tại. Ta hành trình còn không có thông chi quân cách mạng, nếu như ngươi nghĩ quay điểm đồ vật, có thể đem ngươi quay phim truyền cố định tại truyền đỉnh, trên đường đi quay điểm đồ vật. Trên thực tế, Lý Diêu chuyến này sở dĩ không có sớm thông chi quốc phòng, chính là vì hạ loại cân nhắc. Hạ loại đang bưng lấy nóng hổi cà phê trắng, hưng phấn lại lo lắng hỏi, không thông tri quân kết mạng, tự tiện xông vào mới tiên nữ tinh vực rất nguy hiểm a. Lý Diêu nói, đối người viết báo tới nói, giả tạo Sói so nguy hiểm muốn càng đáng sợ. Hạ loại trải lấy nửa bên tóc ngắn rủ xuống như thác nước mốt tiểu tóc, nghiêng đầu, ngầm hiểu nhìn xem Lý Diêu, có dũng khí bỗng nhiên bị hiểu được cảm giác. Nàng cười ngượng ngạo, quay người chui vào nơi chứa hàng quay phim thuyền. Mở thuyền ra khoang thuyền, lại một mực cố định tại thuyền đỉnh, dựng lên chuyên nghiệp trường thương đoàn áo. Nàng chụp ảnh kỹ thuật cũng không kém cỡ dạng, chỉ là bởi vì thật xinh đẹp, mới tại ống kính trước làm việc. Lần này, nàng kế hoạch lấy phát trực tiếp hình thức quay phim trên đường đi kiến thức. Cẩn thận lý do, nàng cũng không có mạng lưới liên lạc. Mới tiên nữ tinh vực bên ngoài, cách mỗi 1 năm ánh sáng bố trí một chiếc gỡ nhỏ con trò thuyền. Bất luận cái gì bay vọt con trỏ mạng phi thuyền, đều sẽ bị dạ đà đại thuyền giám sát. Bất quá, bộ này con trỏ hệ thống gia da, là đế quốc đã sớm đào thải cũ kiểu, chỉ có thể giám sát phi hành cùng phổ thông hợp nhẹ vọt. Nếu như cưỡng ép phá toái hư không, vượt qua vực sâu, vẫn là có thể lặng yên không một tiếng động được phá. Mà đế quốc mới nhất phiên bản con trỏ hệ thống, coi như phá toái hư không cũng sẽ bị giám sát đến. Lý Diêu lấy kiếm khí bao trùm phi thuyền, một đầu phá toái hư không đâm vào vực sâu, lặng yên không tiếng động vào Nữ tinh Phạm Y. tiến vào Mới Tiên Nữ tinh vực, nữ tinh vực cảm giác cũng không có tiến vào nữ tươi đẹp như vậy. Mới tiên nữ tinh vực ngoại trừ ngoại hình lộng lẫy, nội bộ cùng các tinh vân cũng đều cùng. Không gian thật rộng lớn, nhưng nồng độ linh khí hơi thấp, phần lớn hệ hành tinh đều là đất cằn sỏi đá. Phần ngoài thậm chí không có hệ hành tinh, đều là tán loạn bụi bặm, phong bạo, lúc đầu mặt trời. Dựa theo địa đồ, bay về phía gần nhất một cái có người ở lại hệ hành tinh. Cái tiêu chí một chuỗi chữ cái cùng với con số tạo thành hành tinh số thứ tự, cũng không có tinh hệ tên. Nên hệ hàng tinh đại bộ phận hành tinh cũng còn ở vào chưa khai thác trạng thái, vẫn là nguyên thủy trọng lực, không khí cũng không thích hợp sinh tồn. Trong đó bận rộn nhất hành tinh là một quả con tinh. Đa mộ đều là thường gặp than linh quáng, giá trị rất thấp, nếu như đào ra mỏ phẩm rất thấp, khả năng liền tiền xăng cũng không về được bản. Xung quanh một quả lớn hành tinh, là nông nghiệp tinh. Quả này to lớn hành tinh, mặt đất khô cạn, lại hoang vu, che kín rừng gai, đất hoang, cùng thành quần kết đội khổng lồ bò sát. Nồng độ linh khí thấp, đồng minh tín hiệu rất yếu ớt. Rất nhiều thú nhân cùng thú nương tại trong ruộng chăn thả, canh tác, thuái sái mùa hôi, mà giám sát cùng bọn phân phi thuyền, thế mà còn tại đốt linh an, xanh. Lý Diêu màu xanh phi thuyền nông nghiệp hành tinh. Một lần đưa tới phạm vi nhỏ hành động. Tự báo ra môn cũng không ai nhận biết. Cuối cùng, Lý Diêu nói, hắn là cách mạng quân hỏa hồ tổ bằng hữu, là ba cái phi thử nương láo sư, đến mới tiên nữ tinh vực du lịch. Nơi đó cư dân lúc này mới thoáng buông lòng cảnh giác. Lý Diêu cảm giác, những nơi nông dân chính bản thân chỗ sinh tồn biên giới, rất dễ dàng bị địch nhân hoặc chính sách lan đến gần. Đơn giản hỏi thăm một cái, khoản này tinh cầu đúng là tinh chủ tự trị thuộc loại. Thiên địa bên trong làm việc đều là tá điền, bọn hắn cần hướng tinh chính phủ nộp hai thành thu thuế, chủ yếu là bảo hộ đồng ruộng khỏi bị sâu bệnh cùng thiên tai, mà tinh chủ lại hướng đồng minh nộp một thành thu thuế, phóng ngựa tinh trộm hoặc tinh tế phóng báo. đa phần lớn đều là cao lớn thô cạch nông phụ. Lý Diêu nhìn nửa thiên tài ra kết luận, xinh đẹp tú nương vẫn là số ý, phần lớn vẫn là đứa bé, trưởng thành chưa chắc sẽ lưu tại loại này vắng vẻ nông nghiệp trên hành tinh. Thú nhân nông dân trên mặt phần lớn đều là khuôn mặt tươi cười, mặc dù sinh hoạt gian khổ, nhưng đối tương lai tràn đầy lòng tin, cùng thân là đời thứ nhất người khai hoang cái tỉnh. Ngoại trứ nông dân, khoảng này tinh cầu bên trên có các loại võ đạo sơ cửa, thay thế phổ thông trường học. Trường học thế mà còn có đèn tờ, cùng độ phong cách có chút cùng loại. Dân phong sắc thực rất thuần phác, nhưng cũng thèm lý giao phi thuyền, cùng trên thuyền các loại khoa học kỹ thuật sản phẩm, đưa ra cầm nông sản phẩm đến đổi. Trước khi đi, Lý Diêu nghĩ nghĩ, vẫn là cầm một chút dự bị công nghệ cao đồ làm bếp, đổi nhiều thổ đặc sản. Ly khai liên tiếp số lượng, chữ cái đánh dấu vô danh hệ hành tinh, Lý Diêu phi thuyền tiếp tục thâm nhập sâu mới tiên nữ tinh vực phân bộ. Theo phi thuyền xâm nhập, đi ngang qua hệ hành tinh nồng độ linh khí cũng đang không ngừng kéo lên. Bị khai thác hành tinh vẫn như cũng là lấy khai thác ngỏ, nông nghiệp cùng chăn nuôi làm chủ. Cơ giới hóa, quy mô hóa trình độ không ngừng đề cao, còn có cỡ lớn thủy lợi, xây dựng cơ bản hạ mục. cùng góc thần tinh trạng cảnh rất giống nhau. Cùng lúc đó, cùng tinh vực bên ngoài công việc thảm đạm nông mỏ hành tinh so sánh, nội địa nông mục hành tinh cũng trang bị phòng không hệ thống. Lý Diêu màu xanh phi thuyền cũng rất nhanh chạm tới phòng không hệ thống, nhưng không có phòng không cảnh báo. Không bao lâu, Lít nha lít nhít tinh tế châu chấu bay về phía mới Vạn Chữ Hảo, lại bị bao trùm tại phi thuyền tầng ngoài bằng canh kiếm khí chấn nhiếp, ước Vạn châu chấu chỉ giảm bật bay, không một tập Thuyền, mới lên, thuyền trên đỉnh nại, đến mặt tái xanh, lại hưng phấn tự kiềm chế. Bưng HD camera 360 độ rộng sừng vòng quay. Gần như thế cự ly quay phim trong truyền thuyết tinh tế Thu triều, còn là lần đầu tiên. Một lát sau, cục phòng video trò chuyện chuyển đến khoang điều khiển trên màn hình lớn. Người nàng tại võ đà quán, mặc thấp ngực vàng sau lưng, bên trong miệng ngậm ngắn cái tẩu, trên thân không có hãn, chỉ có cái chán xuất mồ hôi. Nói rõ nàng khả năng mới vừa ở tập kiếm. Người đã đến làm sao không gọi điện thoại cho ta? Không biết rõ cho là người muốn quét ngang đồng minh đây." Cúc Phong có chút ý toán giận nói. Lý Diêu hai tay mở ra, chỉ nói: "Vốn định cho ngươi một cái ngạn yên." Phong lắc đầu, quay lưng đi. Một bên không coi ai ra gì bỏ đi sau lưng, đổi một thân rộng rãi, yểu điệu màu vàng hồ bảo, một bên đoán trách Lý Diêu. Tuyệt không kinh hỉ, ngoại trừ Hỏa Hổ tổ không quan tâm bên ngoài, Nguyên lão hội kém chút vỡ tổ. Sau 2 giờ, một đầu đen độc, xanh bụng tự diêu, theo trong vực sâu nhảy lên mà ra, nhắc lên cuồng bảo tưởng không ra lãng. Cự diêu dương cánh trong vòng hơn 10 dặm, mở ra mưa như chút nước nhỏ lớn, đối diện hối hạ bay tới, một ngụm thôn phệ trùng triều. Đồng thời, cũng thôn phệ Lý Diêu phi thuyền. Cự diêu miệng phun ra kiếp lên không có vào trong tâm nguyên, chỉ để lại một trận nhỏ xíu không gian gợn sóng. Trùng sư cự Diêu, Lý Diêu gặp qua rất nhiều lần. Lần thứ nhất tiến đến, cảm giác không gian còn rất lớn, cùng u minh phần bụng nội quyển tội bồn không gian rất tương tự, chỉ là không có tiêu hóa tác dụng mà thôi. Hạn lại còn tại quay phim thuyền bên trong điên cuồng quay phim. Lý Diêu hiếu kỳ xuống thuyền. Trung quanh đen như mực đen thuần mảnh, đưa tay không thấy được năm ngón, thần thức cũng bị đã cách trở hơn phân nữa. Nhiệt độ giữ khí lại vừa đúng, còn có luồng gió mát thổi qua, thấm vào rốt gan. Theo phi thuyền xâm nhập, Lý Diêu nhìn thấy một tòa hình tròn làm bằng gỗ lơ lửng quan trường. Mặt ngoài khắc gấn lục quang nhàn nhạt vân gỗ. Không thấy được trùng sư. Lý Diêu đi vào gỗ tròn quan trường, ngưng truyền, đặt mình vào trong sân rộng, có dũng khí trời tròn đất vuông, đặt mình vào trong vũ trụ nhỏ bé cùng hư vô. Đột nhiên, một đạo kiếm khí cuốn theo lấy không gian vĩ trướng, tại hư không đánh tới, nhờ Lý Diêu không phân rõ được phương hướng. Không đúng, không phải một đạo kiếm khí, mà là từ ba đạo kiếm khí hợp thành kiếm trận, ba pha cộng minh kiếm pháp. Kiếm pháp không ngừng đổi tần số, biến trận, biến hướng. Chẳng những để cho người ta không phân rõ được phương hướng, thậm chí liền tốc độ cùng lực lượng lớn nhỏ cũng khó có thể xác nhận. Đến chỗ gần, mới phát hiện mang theo cực kỳ cuồng bạo phi thử thú linh Lý Diêu đại khái mắt nhìn, ba cái phi thử so với lần trước tại Vĩnh Động Tình phân biệt lúc, mạnh tròn vẹn gấp trăm lần. Mỗi người đều không khác mấy có hắc đạo thập lực lượng, cộng lại hợp nhất cái đế quốc thiếu tướng. Lý Diêu đột nhiên có dũng khí nhà ta có cô gái mới lớn tựa như lão giống như phụ thân vui mừng. Tại trong hư không rọi ra một chỉ, hai ngón tay, ba ngón, nhanh chóng đâm tới. Đông, đông, đông. Ba cái phi thử nương bị đâm người ngã ngựa đổ, cực chật vật nằm ngựa trên mặt đất. Môi sồn xuống thâm hỏi nam nhân của các nàng treo một tấm đã lâu hiển hỏa khuôn mặt "Tỉnh, các ngươi nên tụ tập hết. Chuyện đã phun, mọi người yên tâm nhảy hô." Chương 159, Kiếm Thánh Giang Lâm. Nhục nhằn khổ sở một tháng, thực lực càng là tăng vọt gấp trăm lần, kết quả vẫn là bị một chỉ đâm lật. Ba cái phi thử nương nằm ngựa trên mặt đất, có chút hồi bại, nhưng càng nhiều vẫn là hưng phấn. Nàng nhóm giật mình xoay người mà lên, nào trên người Lý Diêu, cho Lý Diêu hai gõ má thân ra mau ấn. Lực khí có chút lớn, hư hư thực thực là trả thù. Lý Diêu tranh thủ thời gian đá vang ba cái kẹo gia châu, xoa xoa trên mặt nước bọn, vướt vướt trên mặt huyết tấn. Có như thế thân nhân sao? Nhìn kỹ, ba cái phi thử nương mặc màu vàng võ đạo hấn Quần áo nhìn bó sát người, làm nổi bật lên mỹ lệ thái. Mặc vào tựa hồ vừa vặn, không có bất luận cái gì trói buộc cảm giác. Hoàn Mỹ cho thấy bố mẹ hào hùng, cư tỷ bảo liệt, đa muội linh xảo. Ba người làn ra nhìn đen rất nhiều, theo thú tính lực lượng bị lớn, dáng vóc cũng đi theo biên lớn, đem vẫn huấn luyện phục mặc bó chặt. Lý Diêu lúc này mới ý thức được, Cúc Phong áo bảo mẫu và nguyên lai chính là phổ thông huấn luyện phục. Bên trong còn có sau lưng, nhưng vừa rồi Cúc Phong lại trực tiếp đem sau lưng thổi, còn đem huấn luyện phục xé thành rộng dải kiểu, mơ hồ có thể uống cạn một chén lớn. Lý Diêu nghĩ thầm, nàng làm như vậy có lẽ là vì thể nội hồ hỏa xuân sẻ hơn phát tiết ra ngoài. Ba cái thử nương lại hưng phấn xuống tới. Sư phụ, ngày cuối cùng đến rồi. Ngài nếu là lại đến chậm một chút, khả năng thật đánh không lại chúng ta. Nghe nói sư phụ cưới thật nhiều sư nương. Cái này cũng vậy sao? Đa mượi chỉ hướng một bên hạ Mạn. Lý Diêu nắm tay ho khan hai tiếng. Xem như thế đi. Ba cái phi thử bận bịu hướng hạ Mạn chào hỏi. Sư nương tốt, khiến cho hạ Mạn nhất thời có chút câu nệ cùng xấu hổ. A mọi người tốt, các ngươi lần đầu tiên tới hồ bạn tinh lúc vẫn là ta phỏng vấn đây này. Bỗ mẹ cười hỏi. Sư nương lần này cũng là tới làm phỏng vấn sao? Hạn lộ ra ấm áp lòng người trước nghiệp giả cười, bận kéo lại Lý Diêu cánh tay. Ta là cùng các ngươi sư phụ đến hưởng tuần trăng mật." Lý Diêu liếc nàng một cái. "Vô sĩ, không có sen vào nữa hạn lại." Lý Diêu lập tức giáo hấn lên ba cái đồ đệ tới. Một tháng không gặp, thực lực của các ngươi mặc dù lên nhanh, nhưng quân cách mạng chính vào nguy nan thời khắc, chút thực lực ấy còn chưa đủ. Bất quá cũng không cần lo lắng, nạp tiền liền có thể mạnh lên. Cũng đúng à. Bố mẹ ra vẻ tình ngộ, lập tức móc lấy điện thoại ra, cho Lý Diêu chuyển một khoản. Lý Diêu điện thoại chấn động. Hắn nghĩ tầm nói thầm. "Cái này ba cái cô nương tại quân cách mạng vẫn là thực tập sinh, nhanh như vậy liền kiếm tiền sao? Sẽ không phải cầm mấy trăm khối tiền lừa gạt ta đi." Mở ra điện thoại xem xét, Lý Diêu trận tròn mắt. Cái hàng chục hàng trăm ngàn vạn 10 vạn trăm vạn, 1 tỷ. Tốt ra hỏa, Cúc Phong nói 1 tỷ mời hắn đến dạy kiếm, đúng là nghiêm túc. Số tiền này, hiển nhiên là nguyên lão hộ gia. Lý Diêu đông nhiên cảm giác có chút bắt người tay ngắn. Cầm một tỷ dạy các ngươi ba người, nhường vi sư áp lực rất lớn nha. Lúc này, một cái cao cỡ nửa người thiếu niên, theo trong hư không bước lên sàn gỗ. Nếu như Lý tiền bối lần này có thời gian, cũng có thể thuận đường chỉ điểm một cái Cúc Phong kiếm đạo, mặc dù mặt nàng ra mỏng không chịu cùng ngài học. Nói chuyện chính là trùng sư, đầu này cự Diêu chủ nhân. Rõ ràng là cái người thấp nhỏ kẻ khuyển nhọ tộc, lại thao túng vô số to lớn côn trùng. Lý Diêu nghĩ thẩm, Cúc Phong gọi là ra mặt mỏng. Nàng chiến đấu cũng có thể dùng đến kiếm pháp sao? Trùng Sư cười nói, ngài liền đem nàng cái đôi là kiếm tốt. Lý Diêu nao nào, vậy ta cùng nàng đối kiếm, há không thành giao đôi rồi. Cũng tốt. Gật đầu, Lý Diêu lại thuận miệng hỏi, cái kia hầu từ đây, còn sống không? Trùng Sư nói, nhờ có Lý Tiền Bối thủ hạ lưu tỉnh, thân hầu tiền bối hiện tại trạng thái rất tốt, càng chiến càng mạnh. Đi đế tinh tú thân hầu tiền bối rất mạo hiểm, nhưng đây là đồng minh sinh tồn được duy nhất biện pháp, hy vọng tiền bối có thể hiệu lực. Trùng sư thân thể tuy nhỏ, khí chẳng cũng rất chân, nói chuyện cũng phi thường vừa vặn. Lý Diêu nói: "Ta đây có thể hiểu được, ta không hiểu chính là kêu hầu tử lại một người chạy tới khiêu chiến Tinh Tặc Vương hạm đội thứ ba, kết quả lại bại." Trùng sư cười nói: "Thân hầu tiền bối 500 năm không vào thế, cần thăm dò cái thế giới này cường giả hạn mức cao nhất, chính hắn cũng chưa hoàn toàn lực khống chế lượng, cần cùng cường giả luật bàn. Trách ta, 5 phút không thể thỏa mãn hắn." Lý Diêu bản năng lầm bầm một câu, chật lại hỏi: "Hắn bây giờ đi đâu rồi?" Trùng sư đáp: "Thân hầu tiền bối đang ra ngoài tìm kiếm Thần Long, hội chư tiền bối cũng ra ngoài tìm kiếm tử tử." Lý Diêu gật đầu. Nói như vậy, không ai đi tìm thị tạ. Xem ra, những người này biết do thị tạ còn sống, Đế Tinh bị bắt, đúng là thị tạ phân thân. Ta xem dưới, Mới Tiên nữ Tinh vực phòng ngự có chút lơ, hiện tại mấy cường giả cũng đi, các ngươi không sợ cái này thời điểm có người xâm lấn đồng mình sao?" Lý Diêu lại hỏi. Trung Sư cười nói, "Nhóm chúng ta đi Đế Tinh cướp một lúc, không có giết chết một cái người đế quốc, đế quốc mặc dù mặt mũi không nhịn được, nhưng chuyện này cũng không có kỹ càng đưa tin, quân bộ cũng không có tiếng âm, có lẽ tại Ma Phương Tinh cầu hội sau mới có hành động." Lý Diêu khẽ nhíu mày. Quân cách mạng đối đế tinh động tĩnh như lòng bàn tay. Xem ra, cái này Tị Sở mặc dù phân thân bị bắt, bạn Tôn khả năng còn tại Đế Tinh. Đến cùng sẽ là ai chứ? Ta nói là, kia hầu tử công nhân khiêu chiến Tinh tạc Vương hạm đội thứ 3, liền không sợ Tinh tạc Vương đến trả thù sao? Lý Diêu nghiêm túc hỏi. Trung sư ngược lại là chắc chắn. Nguyễn lão hội cho rằng, Ma Phương Tinh cầu hội về sau Tinh tạc Vương rất có thể đối quân cách mạng phát động tổng tiến công, cái này thời điểm không cần thiết đến đánh cỏ động rắn. Lý Diêu lại hỏi ngược lại. Ai sẽ nghĩ đến kia hầu tử tại cái này thời gian điểm một người đơn hạm đội thứ 3? Bọn hắn là trộm, không phải quốc gia. Có thời điểm cũng không theo xáo lộ ra bài, có lẽ chỉ là đơn thuần tìm một chút trận tử. Không thể nào. Trung sư sắc mặt hơi cương, Tinh Tạc Vương sẽ không phải cùng thân Hầu tiền bối đồng dạng điên a? Vừa dứt lời, trước mặt đen như mực trong hư không, xuất hiện một đạo màn sáng cho chuyện. Màn sáng bên trong xuất hiện là một vị thân cao thẳng tắp, khí chất yêu nhã áo đen láo lửu. "Tiểu trùng, biển lê xâm bị tập kích, mau trở về." Trung sư sắc mặt trắng bệnh. "Là ai? Tinh Tạc Vương hạm đội thứ 9, ta lập tức trở về." Cúp điện thoại, cái gặp Lý Diêu cười trên nỗi đau của người khác nói ra. "Ngươi xem, ta nói không sai chứ?" Trùng sư đã cảm thấy xấu hổ, lại một mặt dị dạng nhìn xem Lý Diêu. Lý Diêu buông tay, nhếch miệng. Ngươi đừng như vậy nhìn ta, ta thật không có tiếp nhận Tinh tạc Vương ủy thác, ngươi biết rõ, Tinh tạc Vương một đám đại nam nhân, nhiều tiền hơn nữa ta cũng sẽ không tiếp nhận. Vạn Bối không phải ý tứ này." Trùng sư vội nói. "Tinh tạc Vương hạm đội thứ 9 là một chi máy bay không người lái hạm đội, khẳng định bắt không được biển lê sâm, bọn hắn thuần túy chính là đến làm người buồn nôn, một trận chiến này có thể sẽ tạo thành trọng đại thương vong." Cự Diêu đi truyền tống nói nhanh nhất cũng muốn nửa giờ khả năng nói Tiền Bối có hay không càng nhanh biện pháp. Lý Diêu mới vừa thu quân cách mạng 1 tỷ, người mềm Bắt người tay ngắn, giờ phút này cũng không tốt cử tuyệt. Có thể là có thể, nhưng là có hơi phiền thoái, ngươi có thể giúp ta tình chuẩn định vị sao? Trùng sư gật đầu. Đây là ta rất am hiểu sự tình. Dứt lời, hắn lập tức tế ra một cái bộ tịch lớn làm bằng gỗ la bàn, mang lên trên làm bằng gỗ kính mắt, khuôn chân ngồi lên la bàn, là biển lê sông định vị. Vũ trụ là động thái, hệ hàng tinh ở giữa có đối lập vận động, hệ hàng tinh nội bộ cũng có đối lập vận động, tăng thêm địa đồ tình tế tiêu chuẩn quá lớn, không cách nào chính xác đến 1 km tiêu chuẩn. Dựa theo điệu độ định vị, Lý Diêu đến mệt chết. La bàn trung quanh lam quang quanh quẩn, tinh không màn sáng không ngừng thu nhỏ, cho đến xác định một chỗ. Lý Diêu cầm tới định vị về sau, chuẩn bị khởi hành. Loại này cương ép phá toái hư không, so đi kiếm khí thông đạo muốn chậm, cũng muốn mệt mỏi, có thể muốn tiêu tốn mấy phút thời gian cùng rất lớn lực khí. Ta cùng hạ loại ngồi chụp ảnh thuyền đi là được, nhiều người ta sẽ ra hãn. Một bên, ba cái phi thử nương hai mặt nhìn nhau, phản Phật nghe hiểu cái gì, phản phất cái gì cũng không biết rõ. Trung sư lúc này mới thở phào, bận điều ôm của nói, đa Lý Tiền bối trợn nghĩa tương trợ. Mấy ngày trước, tại thân hồ tập kích hoàng kim điện đường hào hợp lý ngày, Bà bà rồ xạ liền phái ra hạm đội thứ 91 chi tập kích đội, lao tới mới tiên nữ tinh vực, chấp hành hành tác kế hoạch. Mục đích cùng thái cổ thời đại đẹp lợi gian bị Nê Hồng Quân doanh tác Trân Châu cảng về sau, lập tức tổ chức đường xa máy bay ném bom doanh tác Tokyo đồng dạng. Tập kích đội, từ một chiếc cỡ nhỏ không người chỉ huy hạm cùng 100 vạn đại không người máy bay chiến đấu tạo thành. Chỉ huy hạm kỳ thật cũng không phải chỉ huy hạm, chỉ là một chiếc ngụy trang thành chỉ huy hạm khư linh hoạch bà hạm. 100 vạn đại 5 mét cấp máy bay không người lái quần, tất cả đều là máy giời trí năng không người máy bay chiến đấu, lẫn nhau ở giữa không tín hiệu chuyển lại, không dễ dàng tập thể chúng độc hoặc là cắt điện. Những này, máy bay không người lái có được cực mạnh ẩn thân tính năng cùng tính cơ động có thể mang theo cao tinh độ đầu đạn cùng tự bạo hạt đạn, mặc dù không gây thương tổn được cường giả máy may, nhưng lợi dụng số lượng ưu thế cùng tự bạo chiến thuật, có thể đại quy mô phá hủy địch nhân mục tiêu quân sự, làm được không khác biệt với tác. Tập kích đội tại ẩn thân hình thức phía dưới lặng lẽ phi hành 3 ngày, rốt cục đến đồng minh thủ đô. Biển lê Sâm Biển lê xâm hệ hành tinh, liền biển lê tinh một cái to lớn hải dương hành tinh. Biển lê tinh mặt ngoài bao trùm trăm dặm sâu nước biển, đứng sừng sững lấy duy nhất một hành biển lê Thành. Mà tại hành tinh trên không, Hiện đây hàng ngàn hàng vạn bất quy tắc hình dạng tầng trời thấp vệ tinh, lấp nhấp như là tiền cảnh phủ Không Sơn. Phủ Không Sơn bên ngoài, ba phủ một tầng nhàn nhạt thương thanh sắc bảo hộ tinh đại trận, nhìn cổ pháp văn ngông, tiên khí dặn dạo. Bất quá thực tế phòng ngự hiệu quả, thua xa tại Đế Tinh bảo hộ tinh đại trận. Biển Lê xâm bảo hộ tinh đại trận, vẫn là hơn 1000 năm trước sửa chữa phục hồi tiểu, lúc ấy liền bị Đế quốc đập bể, về sau lục tục ngoe bị Đế quốc ngang, trong lúc đó chỉ là xây một chút bổ, chưa thăng cấp qua pháp. Mãi cho đến năm trước kia, Biển Lê sâm cũng bị Đế quốc cự đầu nhiều lần xâm qua. Gần nhất 100 năm mới thoáng an ổn một chút, thứ nhất là quân cách mạng lực lượng có chỗ khôi phục, thứ hai là Biển Lê Sâm đáng tiền bả buổi sớm bị quét sạch. Nhưng Biển Lê Sâm sống yên ổn nghĩ đến ngày gian nguy tứ duy sớm đã xâm nhập vào người, cơ hội mỗi cái phù Không Sơn cũng kiến tạo tạm thời chuyển tổng trận, có thể tại bị tập kích lúc chuyển di trận địa. Quân cách mạng hạm đội chủ lực cũng chia tán tại mấy tiên nữ tinh vực các nơi, để mà bảo hộ dưới mặt đất nhà máy, ngựa thú nông trường cùng linh điện nông trường. Biển Lê tượng, huy, du thống sơn môn ngay tại khắp nơi đều có truyền tống trận, có thể đem người truyền tống đến dưới đáy biển cây đứng, lại truyền tống đến mới tiên nữ tinh hệ địa phương hệ hành tinh. Biển lê xâm hàng năm cũng có rút lui diễn tập, một khi bị tập kích, 3 phút bên trong có thể đem một nửa nhân khẩu chuyển di ra ngoài. Bất quá, gần nhất 100 năm, biển lê Sâm đã không có gặp được tập kích. Một ngày này, biển lê Sâm ánh nắng tươi sáng, tiên khí bừng bền. Mênh mông trên biển có rất nhiều thuyền đánh cá, khách du lịch cùng các loại trong biển cư thú. Phù Không Sơn cửa thú nhân đệ tử, phần lớn tại Lộ Thiên kiếm bài trên tập kiếm, tiên Hạc trận trận, phi thú Tê minh, tại Phù Không Sơn cùng tưởng ở giữa xuyên qua. Đột nhiên Thương Thanh bảo hộ tinh đại trận bên ngoài, mơ hồ xuất hiện một đạo không gian gợn sóng. Gợn sóng cấp tốc quyết tán, từng chiếc từng chiếc màu đen máy bay không người lái trồi lên không gian. Tinh Tặc Vương hạm đội thứ 9 tập kích đội, tại Yên Tĩnh buôn ba ba ngày sau, rốt cục đến biển Lê Sâm. Phòng không cảnh báo vang vọng biển Lê Sâm, nhưng thật ra là tiếng chuông. Ken! keng, keng. Ken. Tập kích đội lượi giao kỳ hạm quyền, mang theo một cái tách rời thức tự bạ muối khoan. Vốn là dùng để đối phó đế tinh đại trận, bất quá theo đế tinh đại trận không ngừng đổi mới ra cố, mùi khoan là rất khó có hiệu quả. Nhưng đối phó với biển Lê Sâm bảo hộ tinh đại trận, dư tải Kỳ Hạm Thiên vừa xuất hiện, tựa như một thanh phi nhật, đâm đầu vào bảo hộ tinh đại trận. Va chạm trong nháy mắt, tự bạo mũi khoan bạo tạc, trực tiếp cho bảo hộ tinh đại trận anh mợ một lỗ hổng. 100 vạn đài màu đen máy bay không người lái, nối đuôi nhau mà vào, bay vào biển lê sơn không phận. Biển lê sơn các nơi loạn cả một đoàn, trước tiên không phải tổ chức phản kháng, mà là nhau nhau mở ra chuyển tống trận chuẩn bị rút lui. Bao quát vùng lồ hải đảo, biển lên thành. Bộ chỉ huy nguyên lưu huy đấu bên ngoài, những người còn lại cũng tại lui. Hắc Dương phu nhân là cái dáng vóc cao lớn thẳng tắp Mặc dù là 12 cầm tinh, nhưng nàng quá già rồi. 1000 năm trước, nàng chính là 12 cầm tinh bên trong nhiều tuổi nhất người chỉ huy, bây giờ, càng là cũ dích. Nhưng vì có thứ tự chỉ huy phòng ngự chiến đấu, tiệm hộ càng nhiều dân chúng rút lui, nàng vẫn như cũ đứng ở tuyến đầu. Nàng ngựa đầu nhìn trời. Không trung phủ vân cấp tóc biến thành màu đen, biến thành từng đầu đen như mực, thiếu đốt đích hỏa đốt dề, không ngừng lần cận thôn phệ lấy máy bay không người lái. Phụ trách đóng giữ biển lê Sâm, là quân cách mạng hạm đội thứ nhất. Nói là hạm đội thứ nhất, trên thực tế thực lực. Duy nhất cầm suất thủ là Kỳ hạ đội quân núi nhọn đặc công đội, hỏa hổ tổ. Từng chiếc từng chiếc cũ rích phi thuyền, theo biển lên thành bờ cơ sơn bay lên không. Đệ tử dưới nước phi ngư thú triều đội ngũ cũng nhất nhất phóng tới bầu trời, cùng máy bay không người lái đối chiến, là chủ lực rút lui và viện quân tranh thủ thời gian. Nào đó phủ không sơn, Cúc Phong đang huấn luyện xong, nằm tại vách đá nghiêng xinh cô lộng bên trên, hút thuốc uống rượu, nghỉ ngơi một hồi, yên lặng chờ Lý Diêu một đoàn người đến. Đột nhiên, nàng bị to cảnh báo chung đánh thức. Ngẩng đầu nhìn lên, đầy trời máy bay không người lái, thiêu đốt hấp không sơn. Máy bay không người lái mặc dù bị phá hủy bộ phận, nhưng đại đa số đang hướng biển lê xâm từng cái phương hướng phân chia, phát động tự sát thức bạo tác tập kích. Cố Phong nhìn bốn phía một cái. Trung sư đi đón Lý Diêu, Dạ Vũ còn ở bên ngoài điều tra, Nguyễn lão hội đã rút lui, chỉ còn lại Hắc Dương phu U nhân đau khổ chảo trống. Nàng đã xong không trói buộc. Một đạo màu đỏ hồ hỏa phóng lên tận trời. Hòa vân cấp tốc quét tán, theo từng cái phương hướng truy kích, thôn vẻ máy bay không người lái. Chỉ là, thiêu hủy máy bay không người lái tốc độ, còn đuổi không lên máy bay không người lái không quy tắc bay loạn tốc độ. Nàng rất không am hiểu chính là cứu người. Đáng chết tinh vương. Cúc Phong hùng hùng hổ hổ, ngẩng đầu nhìn một chút bảo hộ tinh đại trận bên ngoài kỳ hạm. Bắt người trước hết phải bắt ngựa, bắt giặc trước bắt vua. Nghĩ như vậy, Cúc Phong thân hình lóe lên, hóa thành hướng thiên hỏa hỏa, bay ra bảo hộ tinh đại trận, thẳng đến tập kích cờ đội hạm mà đi. Dâng lên hỏa hỏa trực tiếp thôn vẽ kỳ hạm. Oeng! Một quả mặt trời nổ tung. Cư linh đạn cùng phản ứng tổng hợp hạt nhân lẫn nhau chỗ lẫn, tại hồ hỏa dẫn bạo dưới, trong nháy mắt nổ tung. Gần như thế cự ly, đại tướng thực lực trở xuống, không người nào có thể còn sống. mặt cứng đờ, biểu lộ độc lại. Nguy rồi. Nhưng mà, độc lại, không chỉ nét mặt của nàng Còn có thân thể của nàng, không gian, bạo tạc mặt trời nhỏ. Một đạo nhìn như mỏng manh, kỳ thực bằng bạc kiếm áp, chẳng biết lúc nào bao trùm bao quát biển lên xâm toàn bộ tinh ở bên trong cả vùng không gian. Máy bay không người lái treo trên bầu trời, phi nước đại mây đen ngưng kết, chiến hạm cùng phi ngư một chút bất động. Dâng lên hồ ảnh trong nháy mắt cứng ngắc, liên liền kỳ hạm nổ tung phản ứng tổng hợp hạt nhân dây chuyển phản ứng, cũng bị đạo này kiếm áp ép dừng lại. Cúc Phong cảm giác tự mình trái tim cũng ngừng. Một đạo đã lâu giọng nam tại sau lưng truyền đến. Đầu là sinh trưởng ở trước người Chuyện đã phun, mọi người yên tâm nhảy hồ. Chương 160, giống loài khởi nguyên. A. Đầu óc sinh trưởng ở trong lồng ngực, Cúc Phong vô ý thức túi đầu mắt nhìn trước ngực. Vụ nổ hạt nhân rực mang bên trong một mảnh thanh quang. Nàng đột nhiên có dũng khí không biết đầu óc là chính là tử, vẫn là chính là tử là đầu óc hoàn hốt. Nàng lúc này mới hậu chi hậu giác, mày rậm mắt to tinh tặc vương lại như vậy gà trộm, thiết ham hại nàng. Chẳng lẽ không có tiểu trùng cùng giả Vũ, tự mình nhất định làm tiếp sao? Có thể cái này lại như thế nào? Chỉ là nam nhân cũng có thể ở trước mặt ta chăng bước. Cúc Phong biết rõ lý do tới, nhưng nàng chính là khư phục. Nóng bỏng hô hỏa lần nữa tận trời. Khí thế của nàng đột nhiên tăng vọt, tay áo tung bay, tam vi tế suất, trong nháy mắt sen lẫn thống cảm, cưỡng ép đâm rách Lý Diêu kiếm áp, cũng đâm về phía kỳ hạm thuyền vũ nổ hạt nhân trung ương. Bị Lý Diêu kiếm áp ngưng kết mặt trời nhỏ, tại còn lại phương hướng vẫn như cũ bị ấn xuống gắt gao bất động, chỉ có tại bị Cúc Phong tam vĩ kiếm đâm phương hướng, xuất hiện lỗ hổng. Thế là, Cúc Phong giống đâm vào tổ ong vỏ vẽ, chém loá vụ nổ hạt nhân hệ lý tránh dung hợp khư linh chi lực, một nháy theo kiếm đâm xông vào Cúc thân. Cúc nháy liền bị đi, chỉ còn lại hai con ngươi huyết hổng, màu đỏ huyết trong nháy mắt lên, nhục thân cơ bị xông không còn một mảnh. Lý Diêu đột nhiên cảm giác được, tự mình đánh giá cao nàng. Đầu óc của nàng không tại trong lòng ngực, nàng liên không có đầu óc. Ngay tại Cúc Phong nhục thân trừ khử trong nháy mắt, cũng tại Lý Diêu chuẩn bị động thủ cứu người trong nháy mắt. Cúc Phong thứ tư đôi đột nhiên theo cái mông pháp ra, đánh đồng đưa ra, tựa như ma chảo, vùng vẫy thiên địa. Mật lực đột phá. Lý Diêu vốn cho rằng cái này hộ ly ngực lớn không não, nâng đến mức hết có thuốc chữa, không nghĩ tới nàng cái này đợt. Thế mà tại tầng khí quyển, một thoáng thời gian, khí bạo tạc lực bị Cúc Phong hấp thu hơn phân nửa. Khuyết tán dư phóng tới bảo trận, phát ra ầm tựa như sóng lớn vô bờ tiến ra bốn đôi về sau, Cúc Phong sắc bị đốt thành cho nhục thân cấp tốc khôi phục, tái hiện tiểu nộn trắng như tuyết thân thể. Quần áo cũng không cùng lấy khôi phục. Nàng thể lực đã tiêu hao hầu như không còn, khôi phục nhục thân đồng thời, người cũng đi theo hôn mê bất tỉnh. Lý Diêu thực tế không có mắt thấy, đành phải cầm dự bị thanh ý đưa nàngกลับ lại. Cúc Phong hôn mê trong lực lý Diêu, nhỏ nhắn sinh sắn thân thể quận công lại, đầu dựng lấy Lý Diêu bả bay, mặt gián Lý Diêu lẩm ngực, an tính giống một cái ngủ say đứa bé. Sắc mặt đỏ lên, có dũng khí giả tính tính xảo. Nhỏ nhắn xinh xắn góc rất có thể. So chồng còn nhỏ cái, lại càng lộ vẻ yếu đuối. Một đôi tối thai cáo, mẹ nó lại có điểm đáng yêu. Bao trùm toàn bộ biển lê sâm cường lực kiếm áp, nhưng Lý Diêu cảm giác có chút ít mệt mỏi. Vây tay một cái, Lý Diêu triệt hồi kiếm áp. Kiếm áp bung lỏng, biển lê sâm trên không phi thuyền, máy bay không người lái, thú nhân cùng thú triều, giống như là đột nhiên đã mất đi động lực, toàn bộ rơi vào trong biển. Rầm dầm, phù phù thông, cùng phía dưới sủi bọt đồng dạng. Rơi xuống nước thú nhân cùng linh thú, rất nhanh liền khôi phục ý thức, theo trong biển nổi lên mặt nước. Máy bay không người lái cùng phi thuyền lại không cách nào tỉnh lại ý thức, chỉ có thể rơi vào đáy biển. Đây là một loại cực kỳ cao giai thông cảm kiếm áp. Liên xếp như Lý Diêu, thi triển ra cũng là tương đối phí sức, nếu như không phải quân cách mạng đưa tiền quả quyết, hắn sẽ không như thế phiền phước. Không bao lâu, biển lê xâm khôi phục bình tĩnh. Thương thanh sắc bảo hộ tinh trên đại trận, hỏng chỗ vặn vẹo lên ánh quang, chung quanh vẫn quanh quân địch nhân kỳ hạm bạo tạc về sau đưa tới gợn sóng. Biển lê xâm trên không còn lại một chút sụp đổ phụ không sơn chưa cắt, rơi xuống. Lý Diêu ôm quốc phong, dẫn một mực tại nơi xa quay phim hạn lại, thân hình lóe lên, đi tới trên biển đảo biển lê thành. Đổ bộ điểm là cát, trong biển từng theo từng đợt cọ biển. mang đến tươi đẹp vỏ sò cùng hải sản. Rất nhiều giới biển thú nhân cũng từ nơi này lên bờ. Hắc Dương phu nhân xuất hiện ở bãi biển, xa xa nhìn về phía Lý Diêu. Vừa rồi kiếm áp, nàng chỉ ở 5000 năm trước Hoàng Kim niên đại gặp qua tương tự. Theo lý thuyết, lấy mặt pháp thời đại nồng độ linh khí, hẳn là rất khó làm được vừa rồi hiệu quả. Kết quả Lý Diêu mặt không biến sắc tim không đập, thậm chí còn tại anh hùng tiểu mỹ nhân thân hình loại lên, Hắc Dương phu nhân trong nháy mắt đi vào Lý Diêu trước người, khẽ khàng người nói: "Trăm nghe không bằng một thấy, đa tạ Lý kiếm thánh thượng nghĩa tương trợ." Lý Diêu giống như chưa thấy qua cái này nương lão lại mãi. Ngài là quá kích động, quên Tử giới thiệu, Lao thân là nguyên lão hội đại diện thủ tịch vị Dương, gặp qua Lý Kiếm Thánh. Lý Diêu nhìn kỹ mắt, đó là cái vóc dáng rất cao lão phụ nhân, khuôn mặt đã không cách nào ngăn cản tuế nguyệt dần luyện, hiện đầy nếp nhăn. Người phương đông gương mặt, nhưng mũi cao thẳng, lúc tuổi còn trẻ cũng là mỹ nhân. Thân thể của nàng đoạn ngược lại là thẳng, nhìn hơi có chút dung dung, yêu nhã. Một thân áo bào đen che thể, lại có loại này thánh tu công chúa thần tính khí trạng. Tuổi của nàng hẳn là rất lớn, là Lý Diêu gặp phải cái thứ nhất tu chân thời đại người. Bên cạnh hai cái thị vệ, ngược lại là tuổi trẻ xinh đẹp nhỏ dương nữ. Nhìn kỹ Nàng Đan Điền đã bị xé rách, đến nay chưa thể khỏi hẳn, thực lực giảm đi nhiều, bây giờ rất có thể không bằng quốc Phong. Mà Nguyên lão hội trở lại chỉ thừa nàng một người, nói rõ những người còn lại yếu hơn. Khó trách đế quốc đối quân cách mạng như thế ôn nhu, bởi vì quân cách mạng yếu thật là đáng sợ. Lý Diêu nghĩ thầm, nếu không phải Hợi Chư cùng thân Hầu tuần tự trở về, một cái đế quốc đại tướng xuất lĩnh một quân, liền có thể đẩy nàng quân cách mạng. Lý Diêu đem Cúc Phong ôm cho Hắc Dương phu nhân. Thân Hầu hai người khai, biệt hoàn toàn thủ, hôm nay nếu không phải ta đi du lịch, chẳng phải là mặc người trả đạm. Hắc Dương phu nhân cười đầu. Quan cách mạng am hiểu du kích chiến, cũng không so đo một thành một tao được mất. Lý Diêu là thật không nghĩ tới, du kích chiến thế mà lan tràn đến thời đại vũ trụ. Biển Lê xâm dù sao cũng là thủ đô, bị giày xéo tóm lại không tốt ta. Hát Dương Phu có người nói, Biển Lê xâm xây thành trì mới bắt đầu, cũng chỉ là vì để mắt, là đồng minh một cái biểu tượng mà thôi, bản chất chỉ là cái hành chính cùng du lịch hành tinh, cũng không phải là quân sự yếu địa, cũng không có mạch máu kinh tế, Biển Lê xâm gánh chịu hỏa lực, khả năng làm dịu địa phương nguy hiểm cơ. Súng bắn chim đầu đàn, cho nên người vì chế tạo vừa ra mặt chim cản thương. Lý Diêu không khỏi cảm thán nói: Cao Thật sự là cao. Hát Dương phu nhân lại hứa hẹn: "Những này vớt máy bay không người lái, sau đó nhóm chúng ta sẽ quy ra tiền thanh toán cho Lý Diêu." Lý Diêu gật đầu: "Làm phiền." Hát Dương phu nhân ánh mắt lại chuyển rời đến Lý Diêu bên cạnh Hạn Lại trên thân. "Vị này là tiểu vũ trụ Hạn Lại a?" "Hạn Lại nào nào." Phu nhân cũng nhận biết ta. Hát Dương phu nhân cười nói: "Ta rất thích ngươi đưa tin, hiếm thấy đôi đồng minh bảo trì trung lập thái độ phóng viên. Ta cũng chỉ là thực sự cầu thị, không có dự thiết thái độ thôi." Hắc Dương phu nhân thức, trên người Hạn đại khai quét một lần. Kỳ thật không cần thiết xuyên thấu phục chụp lén. chị cần không liên quan đến đồng mình cơ mật quân sự, bất luận cái gì dân sinh vấn đề người cũng có thể thoải mái quay phim, thú nhân chỉ muốn thành lập tự mình ra biên, không có gì bí mật. Nói như vậy, nàng lại phân phó hai vị thị nữ, các người mang hạ loại tiểu thư đi tìm mới văn bộ Lợi ca, nàng sẽ dẫn ngươi quay bất luận cái gì nghị quay. Hạ loại bỗng nhiên có chút khó khăn. Cái này, ra ra ngươi còn tốt chứ? Ngài nhận biết ra ra của ta. Hát Dương phu nhân cười nói, cũng nói không lên nhận biết, chỉ là thuận tay đã cứu hắn một lần, hiện tại ngươi cùng Lý Kiếm Thánh cứu vớt biển lê Sâm, cũng coi như mệnh trùng chú định nhân duyên. Hạ Đoạn nghe xong, nhẹ nhàng thở ra, rốt cục không cần gà thú nhân cũng có thể nhường ra ra vui vẻ. Đồng thời, nàng cũng lập tức kéo gần lại cùng Đồng Minh cự ly, không còn quá nhiều lo lắng, liền đi theo một vị nhỏ dương nữ cùng đi mới văn bộ. Một vị khác nhỏ dương nữ thì ôn cúc phong đi vạn tộc y viện. Trên mặt biển, vớt phi thuyền cùng thanh lý phi thuyền lại bắt đầu quét dọn chiến trường. Ly Khai biển lê xong người nghe được tin tức, rất nhanh lại truyền tống trở về. Cái này thời điểm, Dạ Vũ cũng điều khiển một chiếc trinh sát thuyền chạy về. Trinh sát thuyền dừng ở trên bãi cát, một thân mặc gần hình áo da thiếu nữ đi ra, chỉ hỏi: "Phu nhân, ngài không có sao chứ?" Hàn Dương phu nhân khẽ hứa cằm. "Ta không sao." Dạ Vũ lúc này mới hướng Lý Diêu cung thân không người chào, đa tạ Lý Tiền Bối, quay đầu lại hỏi, "Không thấy được Cúc Phong đâu?" Lý Diêu mắt nhìn cái bộ dáng này thanh lãnh, duyên dáng yêu kiểu xe tăng tiểu nữ, chi tiết nói, nàng kém chút bị nổ thành cho tàn, còn tốt đột nhiên rỗi ra bốn đuôi, tiếp tục chống đỡ. Dạ Vũ mang trên mặt thanh thản cười, "Ta đoán, đó nhất định là Lý Tiền Bối muốn nhìn đến nàng đốt thành cho bụi bộ dạng." Lý Diêu thở nói, "Cúc Phong huyết mạch độ tinh khiết so ta trong tưởng tượng còn cao hơn, nếu như sinh ở tu chân thời đại, có lẽ thật là một cái tung hoành thiên địa lại yêu." Hắc Dương phu nhân bận biểu phụ họa. Ta tiểu Vũ cũng không kém mà, mới 19 tuổi mọi thứ tinh thông, tâm trí hơn xa người đồng lứa, cái tuổi này có thể làm lính chính xác, trực giác phương diện chính là tuyệt đối thiên phú. Dạ Vũ bị Hát Dương phu nhân khen mặt mũi trắng bệnh. Phu nhân ngài nói cũng quá khoa trương. Hát Dương phu nhân lại thở dài, nếu như không phải tiểu Vũ uy thác, Lý Kiếm Thánh chắc hẳn cũng sẽ không lẫn vào quân cách mạng một loạt sự tình, bây giờ còn đang hồi bạn tình trải qua nhàn nhã về hưu sinh hoạt, quân cách mạng có thể đi đến hiện tại một bước này, một nửa là Lý Kiếm Thánh công lao, Lý Kiếm Thánh vất vả. Lý Diêu tưởng tượng, xác thực như thế. Ngẫu nhiên vận động một cái cũng tốt. Hắc Dương phu nhân mời nói: "Đêm nay tiệc tối làm ơn tất tham gia, Lý Kiếm Thánh không ngại biển Lê Sâm chơi nhiều mấy ngày, có thể ở Vạn tổ quốc tân quán, cũng có thể ở Hỏa Hồ tổ phủ Không Sơn." Lý Diêu gật đầu, không chút do dự lựa chọn cái sau. "Vẫn là ở phủ Không Sơn đi." Hắc Dương phu nhân cười nhìn hắn một cái. "Tiểu Vũ, ngươi mang Lý Kiếm Thánh đi các ngươi phủ Không Sơn ngồi một chút." "Vâng." Dạ Vũ cung kính gật đầu, lập tức dẫn Lý Diêu đi Hỏa Hồ núi. Hỏa tổ đóng quân phủ Không Đạo, gọi Hòa Hồ núi, vị trí tại biển Lê Thành đang trên không. Hỏa Hồ núi không lớn, không có hỏa, cũng không có hồ. Liền mấy gian nhà gỗ Ở giữa vây quanh cái truyền tổng trận, khắp núi bằng phẳng rộn rốc, mọc đầy có hoang cùng các loại không biết tên hoa dại cùng cây nấm. Vàng, đỏ, lam, tử, có nhìn xem giống hoa, lại là cây nấm. Có nhìn xem giống cây nấm, lại là côn trùng. Trên núi côn trùng có chút nhiều, nhưng cũng rất có trật tự, giống sâu keo đồng dạng nghiêm tốc quản lý lũ rau. Hẳn là xuất tử trùng sư thủ bút. Tây Vách Đá có một khối lũ rau, lẻ tà lẻ tệ trồng điểm đồ ăn thường ngày, nhìn vừa nhà, nhưng đều là nhập giai linh thực. Đông Vách Đá có khoá cố lòng, treo hồ lô rượu cùng thuốc. còn có treo ngược một loạt cái tẩu, giống như là chuông gió hoặc chuông nhạc, một trận gió đến, len ken rung động. Bắc ngay bên cạnh có một khối mới xây kiếm mại, hẳn là ba cái phi thử tập tiêm địa phương. Nam Vệ đã đặt một chút cũ kỹ điều tra thuyền, có niên kỷ lâu thiếu tu sửa, thuyền thân đều rải cỏ. Một cái lông tóc trại thành hồ ly hình dáng tiểu cút mèo, tại điều tra thuyền đỉnh hóng gió phơi mặt trời. Lý Diêu đi vòng vòng một vòng, cảm giác còn không tệ, mơ hồ có loại này mỹ dạ dạ kỳ hạ thiên không thành phong cách. Rất nhanh, Dạ Vũ theo trong nhà gỗ ra. Đối kiện lên hoa anh đào màu trắng váy liền áo, phong cách có điểm giống áo ngủ, nhìn qua rất nhã ở. Mặc dù đã 19 tuổi, nhưng Thanh Lánh Ngũ Quan cùng duyên dáng yêu kiểu dáng vóc giống như là không có lợi lợ. Cùng hạn loại dáng vóc ngược lại là có điểm giống, chỉ là cái mông thoáng nhỏ chút, ngực hơi hơi lớn điểm. Nhìn thấy Dạ Vũ ra, điều tra thuyền trên tiểu quất mèo nhảy lên nhảy đến trong lòng nàng. "Tiểu hồ, ngoan." Hiếm thấy nhàn nhã, Dạ Vũ vui vẻ lột lấy mèo, một mặt hiểu ép nhẹ nhõm cảm giác. Đi vào vết đá, dài duỗi lưng một cái. "Tiền bối ưa thích nơi này sao?" Lý Diêu phóng tầm mắt nhìn tới, trời cao mênh mạc. Xa xa một tiếng rít lên phá vỡ thư Một đầu ngũ sắc mồ loan hối hạ lướt qua phủ không sơn. Thật dài linh đôi mang theo trận trận cương phòng, thổi lên lỏng lãng cuộn cuộn, tựa như âu tổn, làm nổi bật lên ung dung vang lên. Lý Diêu thổi tiên phòng, hít sâu một hơi. Chậm chậm gió núi Phật lên góc áo cùng tấm mai, mang đến sông vào mối hương hoa, hạt thông hương và dễ nghe lòng minh. Lý Diêu con mắt chú cùng, từ phía bốn phương tám hướng, trên dưới cả thôn, đều là to to nhỏ nhỏ phủ không sơn. Có núi non điệt thú võ đạo tiên cửa, có dũng khí đẩy linh thực không trung hoa Viên, kính thắng, son không thành, không sơn. Tiên vân, linh khí, Mũ, thú minh, tiếng trung, chan lập tại giữa thiên địa. Rộng lớn phiêu miểu, không giống nhân gian, không có đế tinh hoàng cung quý khí cùng lãng mạn, nhưng lại có một loại khác tiên gia thị cảnh. Nồng độ linh khí cũng không coi trọng đến cao như vậy, nhưng chậm chậm tiên phong, phiêu phiêu miểu miểu. Loại cảm giác này, phản phất thật sự là về tới tu chân thời đại, trong giấc mộng tiên giới. Nơi này thật xinh đẹp, khiến cho ta cũng muốn ở chỗ này định cư. Lý Diêu như thế thở dài, Dạ Vũ cười cười, trong con ngươi vẫn là tròng veo cùng lạnh lùng. Tiên bối chắc chắn sẽ không tại cái này định cư, bất quá có thể kéo một cái truyền tống trận nối thẳng hồ bạn tình, tiên bối có thời gian có thể bất cứ lúc nào tới chơi. Lý Diêu nao nao, không thể không nói, cô bé này thật sự là thân mật lại trưởng thành sớm, biết rõ hắn lời khách sáo cùng lời trong lòng. Nói thẳng hồ bạn tinh ngược lại là không tệ. Bất quá, biển lê xa ngoại trừ phong cảnh không tệ, cũng không thấy được đặc biệt tốt chơi. Có lẽ, chơi vui chính là thú nương. Nghĩ như vậy, Lý Diêu phất tay lưu lại một đạo kiếm khí tại trên truyền tống trận. Tốt, cái gì tốt rồi? Truyền tống trận tốt. Dạ Vũ có chút giật mình. Bất quá là Lý Tiền Bối, giống như cũng bình thường. Thế gian hết thể sự vật tốt đẹp đều cần cường giả chứng nhận, có lẽ, tiền bối tới một lần. liền lại không người có dũng khí tập kích biển Lê Sâm. Dạ Vũ thở dài một tiếng, Lý Diêu gật đầu, hy vọng như thế đi. Hắn chợt nhớ tới lần này tới một cái khác ủy thác. Hết mãn mời hắn hỗ trợ tìm tu chân thời đại lưu lại long cốt, xương rắn hoặc viễn cổ ấp trứng côn hải cốt, thần long long cốt, tị giả xương rắn. Đây đều là đồng minh 12 cầm tinh, Lý Diêu không có cách nào mở miệng. Hắn hiếu kỳ chính là, ấp trứng côn cái này đồ vật, đến cùng có phải thật vậy hay không? Nghe nói thời thai nghén ngay tại Nữ tinh người biết ở đầu sao? Cúc rõ ràng lông mày lại, chầm, chầm Đồng minh có rất nhiều tử vong cấm khu, cũng tuyên bố có trong truyền thuyết cấp trứng côn tồn tại, nhưng ta cũng không rõ ràng đến cùng có hay không, cái nào cấm khu có, ngược lại bởi vì cái này ấp trứng côn truyền thuyết, rất nhiều sao trộm thuyền hải tặc hoặc đế quốc chính sát hạm cũng tắm đi vào, không một có thể trổ tới. Lý Diêu bỗng nhiên tò mò. Tử vong cấm khu là cố ý đào cảm ấy. Vẫn là nói, thật sự có cái gì cổ quái? Dạ Vũ nghiêng đầu lại, hiếu kỳ hỏi: "Tiên đối mạnh như vậy, chẳng lẽ cũng đối loại này thần bí sự tình cảm thấy thú?" Lý Diêu cười nói: "Ta chỉ là đơn thuần yêu thích sinh vật học, nghiên cứu giống loài khởi nguyên đây." Dạ Vũ nhìn chằm chằm Lý Diêu, đột nhiên nhíu mày. Tiểu nói này, ta ngược lại thật ra cảm giác, tiền bối giống như cùng khác nhân loại không quá đồng dạng, ngược lại cùng nhóm chúng ta thú nhân càng thân cận đây. Chuyện đã phun, mọi người yên tâm nhảy hố. Chương 161: Dưới hồng chi nhũ. Lý Diêu nao nao, quay đầu mắt nhìn thon thả thanh lanh hai chỏ thiếu nữ. Cùng hiếm tượng thỏ nhĩ nương không đồng dạng, Dạ Vũ cũng không phải là đáng yêu loại hình. Cô bé này chân thực niên kỷ 19 tuổi, dáng vóc ngũ quan nhìn giống 16 tuổi, tâm lý lại thành thục giống 30 tuổi, trực giác lại chuẩn như cái quái vật. nói đến, lúc ấy Dạ Vũ tại Hắc Mang tinh phủ cận không vực, không sai biệt lắm là Bạch Dạ đường thuyền trung đoạn vị trí, thế mà có thể đem tín hiệu cầu cứu phát đến Hồ Bạt Tinh. Cái này bản thân Cựu cần mũi nhọn kỹ thuật cùng chắc tuyệt thời xa. Có lẽ, là tự mình đánh giá thấp cô gái này. Về phần càng Thân cận thú nhân điểm này, Lý Diêu rất sớm đã phát hiện. Hắn cảm thấy hiện tại nhân loại, có thể là linh khí khôi phục sau một lần nữa tiến hóa mới nhân loại, mà linh thú tiến hóa đến thú nhân quá trình, lại cùng năm đó vượn tiến hóa trưởng thành quá trình rất tương tự. Trên lý luận nói, hắn chính là tên người vượn. Nhưng Lý Diêu luôn cảm giác, hiện tại thống trị vũ trụ nhân loại, đi có chút quá xa. quá vượt mức quy định tình như hiện nay nhân loại thể chất đối hoàn cảnh thích hướng tính cực mạnh, có thể hoàn bị thích tướng bất luận cái gì hoàn cảnh từng cái tinh cầu nhỏ xíu trọng lực sai lầm khí hậu sai lầm nồng độ linh khí sai lầm cơ hội không ảnh hưởng nhân chủng biến đến gì cự ly nhân loại chinh phục vũ trụ có một và năm một vạn năm phân chia tại vũ trụ các nơi nhân loại cơ hội không có người nào khác giống giốngừng lớn nhất khác biệt thế mà còn là năm đó trên địa cầu đồ vật phương khác biệt có lẽ là nhiều đời hhôn huyết nguyên nhân bây giờ đã đa số nhân loại so lý diêu trong trí nhớ địa cầu nhân loại đều tốt hơn xem nhiều lắm thân cao phổ biến cao hơn một chút dáng góc tỷ lệ cũng càng hoàn mỹ. So sánh giới, thú nương bên trong mỹ nữ tỷ lệ muốn thua xa tại nhân loại mỹ nữ, cùng Lý Diêu tiếp trước trung quanh mỹ nữ tỷ lệ không kém quá nhiều, cho hắn rất chân thực cảm giác. Có lẽ đây chính là hắn nữa thích thú nương nguyên nhân. Đáng nhắc tới, Lý Diêu là cái một lòng người, hắn nữa thích thú nương giới hạn đẹp thú nương. Bất quá, coi như bị Dạ Vũ đã nhận ra một tia chuyện ẩn ở bên trong, Lý Diêu cũng sẽ không lộ ra hắn là cái người xuyên việt. Bởi vì ta hứa thích thú nương, ngươi mới có thể cảm thấy thân thiết, ngươi có thể hỏi một chút ngươi thân hầu tiền bối, cùng ta thân thiết không thân thiết. Dạ Vũ nao nao, nhìn chằm mặt. Ngài đừng nói Thân hầu tiền bối cho ta cảm giác cùng Lý tiền bối cho ta cảm giác thật là có điểm chỗ tương tự, có lẽ đây cũng là một loại phản tổ đặc chất, mới khiến cho ngài cùng thân hầu tiền bối cũng mạnh như vậy. Ngươi thật đúng là cái nhỏ cơ linh quỷ. Lý Diêu không lời nào để nói, vô ý thức sờ lên nàng tỏ đầu, có chút nghi thịt khô tẩu. Không đồng nhất một lát. Chúng sư cự Diêu theo biển sâu nổi lên mặt nước. Cự Diêu há miệng, từ đó bay ra một cái trúc thanh sắc thúc ngựa phi thuyền. Chúng sư mở ra Lý Diêu mới vạn chữ hảo, trở ba cái phi thử đường, tại biển lê sông trên không tha vòng, không, có trèo lên lục hải lê Thành, mà là trực tiếp trở về Hỏa Hồ Lũy. Chúc Thanh Sắc phi truyền dừng ở Bắc Nhai kiếm bãi bên trên. Chúng sư cùng ba cái phi thử nương xuống thuyền. Kiếm áp tiêu tán, trong không khí còn tràn ngập kiếm ý nhàn nhạt, nhạt, chỉ có thể hiểu ý, khó mà thể nghiệm và quan sát. Ba cái phi thử nương rất chạy mau đến nam sơn núi, hương phấn tiến đến Lý Diêu bên người. Đáy biển tất cả đều là tinh tặc vương máy bay không người lái, không hổ là sư phụ, chiến đấu mãi mãi cũng là nhanh như vậy. Lý Diêu, ba người bốn phía mắt nhìn, hiếu kỳ nói: "Hạn ngoại sư nương đâu? Lý Diêu: "Đi mời văn bộ quay đồ vật." Ba người lại hỏi: phong tiền buổi đâu?" Lý Diêu không hề mặt mũi, chỉ tên nói: Nàng náo tản, bên trong địch nhân gian kế, bị nổ bão áo, bây giờ tại y viện giống như... Nha! Ba người như có điều suy nghĩ, nhưng không có bất luận cái gì khẩn trương. Cái này hơn một tháng ở chung, nàng nhóm đã sớm phát hiện cúc phong siêu cường sức khôi phục, chỉ cần người vẫn còn, liền không có một đêm nghỉ ngơi khôi phục không được tổn thương. Trung sư cũng chạy tới, xuất ra một cái tấm thẳng, biểu hiện chính là xã giao truyền thông hình ảnh. Tĩnh Tặc Vương tin tức gửi bạn thảo đã công bố tại xã giao truyền thông lên, Tĩnh Tặc Vương hạm đội thứ 9 thứ 28 chi đội oanh tác đồng minh thủ đô biển Lê Sâm, chỉ nói oanh tác Biện Lê Sâm, không nói tự mình toàn quân bị diệt, càng không có đề cập lý tiền bố, quá thất lễ. Lý Diêu Minh Bạch trùng sư ý nghĩ, Đế quốc một mực không chịu để cập hắn, là không muốn giải Bạch dạ uy phong, không muốn để cho ngoại nhân phát hiện, nhường đế quốc liên tục kinh ngạc hung thủ còn tại ung dung ngoài vòng pháp luật. mới bắt đầu một mực tại giấu giếm tự mình, nhưng thật ra là sợ đế quốc giở trách, thẳng đến tự mình đi tinh đi một lần, trở về chính là Bạch dạ kiêm thánh. Tự mình mới vừa đi đế tinh cùng hoàng đế công chúa quan hệ cũng rất tốt, quân cách mạng xem xét luôn cuống. Rõ ràng là ta tới trước. Lúc này đồng minh chính vào tồn vong thời khắc, quân cách mạng lập tức tiêu tiền, mời tự mình tham quan mới tiên nữ tinh vực. Nếu như không cầm chuyện này tuyên truyền một cái cùng mình hữu hảo quan hệ, cái này một tỷ không phải mất trắng sao? Có tự mình đứng này, Tinh Tặc Vương có lẽ sẽ bỏ đi toàn diện xâm lấn mới tiên nữ tinh vực kế hoạch. Hiển nhiên, thân làm kiếm thánh tự mình, đã thành các phương tranh đoạt bánh trái thơ ngon. Lý Diêu suy đoán, tiếp xuống, quân cách mạng rất có thể còn có thể hoa món tiền khủng lồ mời hắn tham gia ma phương tinh cầu hội. Uy thác nội dung rất có thể là tìm kiếm Thần Long hoặc còn lại 12 cẩm tinh cái gì. Ta biết do ngươi muốn làm cái gì, xem ở quân cách mạng thật sự là yếu làm cho đau lòng người, các ngươi có thể tại trong tin tức nghĩ ngông lên ta." Lý Diêu đối trùng sư như là nói. Trùng sư chắp tay ổn quyền, "Đa tạ Lý tiền bối, ta cái này đi nguyên lão hội báo cáo." Dứt lời, đạp rắn ly khai hòa hồ núi. Ba cái phi thử nương nhìn thấy Dạ Vũ mặc một thân cùng loại áo ngủ đồ mặc ở nhà, cảm giác rất đột nhiên. Đa muội tiến lên hỏi, "Dạ Vũ tiền bối cũng thành sư nương sao?" Dạ sốt nửa thiên tài kịp phản ứng, thanh khuôn mặt hiện lên một tia không dễ dàng phát giác rực đỏ. Ngươi nói bậy bạ gì đó nha, ta đi bệnh viện xem quốc phòng. Buông xuống con mèo, Dạ Vũ xoay người rời đi. Ba cái phi thử nương lại tiến đến Lý Diêu trước người, không có hảo ý nói: "Sư phụ ngươi thu sư nương tốc độ không khỏi cũng quá nhanh đi. Tại đảo giữa hồ khách sạn, rõ ràng là nhóm chúng ta sớm nhất cùng sư phụ cộng độ lương tiêu. Cái gì thời điểm đến phiên nhóm chúng ta là sư nương nha?" Lý Diêu sửng sở. "Cái này ba cái gia hỏa thật đúng là không che đậy miệng, có tự mình cho mình là sư nương sao?" Bất quá lời nói đi cũng phải nói lại, hắn đúng là cùng nàng nhóm sớm nhất cộng độ lưu tiêu. Liên ngân nguyệt đều phải về sau thoảng. Bất quá Thân là Đức cao vọng trọng sư phụ, Lý Diêu không có ý định đối ba cái phi thử nương độc thủ. Tại Vi sư Cố Hương, sư đồ tri ái là cao thượng, tuyệt tiết, không cho phép kẻ khác khi nhẫn, vượt qua sư đồ yêu sẽ bị thần thú thôn vệ, vinh sinh không phải luân hồi. Ba cái phi thử nương cùng nhau thở dài. "Ai, sư phụ đẹp trai như vậy, nhóm chúng ta còn muốn miễn phí học kiếm đây." "Các người là nghĩ miễn phí chịu kiếm à?" Lý Diêu sủ mặt, mặt mũi tràn đầy đều là sư đạo tôn nghiêm. "Các ngươi ba pha cộng minh kiếm pháp đã tiêu thành, tiếp xuống, mỗi người các ngươi đều muốn tu tập cái người cộng minh kiếm pháp." Ba người sử sở, một cái bàn tay quay không vàng. Một người làm sao thông cảm đâu? Lý Diêu khẽ vướt mơ hồ có thể thấy được gốc rễ cảm. Một người thông cảm là chỉ cùng thiên địa vạn vật thông cảm, lắng nghe vạn sự vạn vật thanh âm, nhưng bước đầu tiên là lắng nghe nội tâm của mình. Ba người nói gì không hiểu. Như thế nào lắng nghe nội tâm của mình? Lý Diêu đông nhiên hỏi, nơi nào có thác nước? Bố mẹ ngâng ngón tay chỉ phía tây. Phía tây hoa quả trên núi có. Đi vào hoa quả núi trước thác nước, Lý Diêu mệnh lệnh ba người khoanh chân ngồi tại trên thân kiếm, treo ở lao nhanh mà xuống thác nước trường, dung ầm ầm thác nước, nước đánh nục thân. Nếu như các ngươi tại ổn ảo tiếng nước nghe được đến tim đập của mình, liền thành công một nửa. Ba người đành phải làm theo, đạp kiếm mà lên, treo mưa kiếm thác nước bên trong, mặc cho thác nước nước gột rửa thể sát tinh thần. Nửa giờ sau, Lý Diêu ngồi tại thác nước phía dưới nghỉ ngơi. Ngẩng đầu nhìn lên, ba người trừ bỏ bị thác nước xông quần áo không chỉnh tề bên ngoài, tứ ly lắng nghe nhịp tim còn kém xa lắm. Một đạo thẳng tay giọng nữ từ phía sau chuyển đến. Đây chính là dạy Kiếm phương thức. Lý Diêu quay đầu nhìn lại, là Cúc Phong trở về. Nhân sinh long hoa hổ, làn da kiều nộn, hiếm thấy sạch sẽ, cả người khí chàng thăng lên một cái thang. Thế nào? Ngươi cũng nghĩ hoặc a?" Cúc Phong hai tay ôm lưực, bưng ngắn cái tẩu, hất lên cái miệng nhỏ nhắn nói, "Ta cũng mở bốn đôi, siêu việt đại tướng thực lực ở trong tầm tay, còn cần theo ngươi học kiếm." Lý Diêu gật đầu, "Ta đã hiểu, ngươi không cùng ta học kiếm, ngươi cùng cùng ta học kiếm ba cái phi thử học kiếm." Cúc Phong không lấy lấy làm hộ thẹn, ngược lại cho là vinh, "Ta là lúc hướng dẫn nàng nhóm kiếm thuật quá trình bên trong, lĩnh ngộ được cảnh giới mới, nói rõ ta nội tính tốt, cùng ngươi có quan hệ gì?" Lý Diêu khích tướng nói, "Ý của ngươi là ngươi so với ta mạnh hơn, nếu không ta đến giao hợp." Khô khụ, "So kiếm." Cúc Phong Du cụp lấy khuôn mặt nhỏ, căn bản không mắc mưu. Mặc dù ta cảnh giới so với ngươi còn mạnh hơn, nhưng ta không phải là chuyên ngành tập kiếm, kỹ xảo tự nhiên không so được ngươi, có cái gì tốt so? Lý Diêu lắc đầu. Xem ra, ngươi còn không có như vậy không nào. Cúc Phong thở phào. Đi thôi, ta là tới gọi các ngươi ăn cơm. Nguyên lão hội tại rộng lớn vạn tộc quốc tân quán, tiếp đãi Lý Diêu cùng hạ lại. Thời gian đại khái là 4 giờ chiều khoảng chừng, ăn nhưng thật ra là thiệt tối. Tám cái trụ lớn lên thương thanh nhà, tựa như trong suốt linh thạch thủy tinh treo, 12 tấm hắc thạch bản tròn lớn Còn có không tức thú nương nhảy múa diễn viên, đen tinh tinh tức sĩ nghệ sĩ Dương Cầm. Trang diện đầy đủ rộng lớn, bầu không khí cũng đúng chỗ. Nguyên lão hội hết thảy 90 người, niên kỷ không có thấp hơn trăm tuổi. Nhưng theo Lý Diêu, đều là đám mưu hập. Gián mua hát Dương phu nhân, thế mà chính là nguyên lão hội người mạnh nhất. Nghe trùng sư nói, quân cách mạng thứ 2, thứ 3 cùng hạm đội thứ 5 bên trong, cũng có tiếp cận đế quốc đại tướng thực lực cường giả tọa chấn, cũng không biết rõ thật ra. Liền xem như thật, quân cách mạng cũng không có lớn tướng cấp cường giả, khó trách phải hiểm cứu ra thân hậu. Có thể thấy được tại Mạn Pháp thời đại, tu hành đã sớm khoa hóa. không có khoa học vấn luyện thủ đoạn, chuyên nghiệp máy móc cùng rực vật hỗ trợ, dù là tu hành tiền phú lại cao hơn, cũng rất khó đạt tới lớn tướng cấp thực lực. Tiếp tối bên trên, Lý Diêu cùng hạng đại cùng nhận biết hỏa hồ tổ 6 người ngồi cùng một chỗ. Nguyên lão hội có mặt mũi nhân vật, cũng nghĩ đến cho Lý Diêu mời rượu, đều bị tự tuyệt. Ai cùng một đám lao đầu tử thú nhân uống rượu a? Lý Diêu cũng liền miễn cưỡng cùng Hắc Dương phu nhân uống chén, ý tứ một cái là được rồi. Rượu hiện lên nửa đục màu trắng, gọi sữa dế rượu, quân cách mạng đặc sản, lối vào cực mềm, hậu cảnh lớn. Ba cái phi thử nương không thắng tựu lực, tăng thêm trước đó thác nước đập hắn quá tiêu hao, rất nhanh liền ghé vào trên bàn rượu ngủ thiếp đi. Trung xưa cũng sẽ không uống rượu, nhưng hắn trong bụng có cái cỡ nhỏ chuyển tống trận, có thể đem rượu cũng chuyển tống đến côn trùng trong thân thể. Dạ Vũ làm một quả tiêu trừ cồn bạch hoản, hướng chén rượu bên trong ném một cái, sữa dê rượu chỉ còn sữa dê. Hàn Mại hướng Dạ Vũ muốn mấy cái tiểu bạch hoản, uống rượu liền cùng bú sữa mẹ đồng dạng. Cúc Phong vì tìm về mất đi mũi, quyết định quyết chiến, anh hùng, kết quả bụng bắt lựa. lấy kiếm khí rượu, lấy rượu là nước uống, chính là uống nhiều quá, có chút nước tiểu nhiều lần. Hai người một cái uống giấy lên tới, một cái uống luôn hướng nhà vệ sinh chạy, tràn diện xem như chia 5 năm. Sau phần dạ tiệc, đã là trạng vào tối. Dạ Vũ còn có trọng yếu điều tra nhiệm vụ, đơn giản thu dọn về sau, rất nhanh ly khai biển Lê sâm. Ba cái phi thử nương mơ mơ màng màng chạy tới thác nước bên trong tỉnh rượu đi. Nang nhón cảm thấy cũng có thể đi đường tắt, trong giấc ngủ nghe thấy tim đập của mình. Hắc Dương phu nhân dựa theo kế hoạch, mời Lý Diêu cùng Hạn bại tham quan đồng minh thánh địa thú thần điện. Trên thực tế ngay tại biển Lê đảo núi cao nhất, cự quốc tân quán cũng không xa. Đỉnh núi chính là Vạn thú thần điện. Từ xa nhìn lại, lưng chừng núi trở lên Cuộn lại một đóa thật dày vân, ngăn cách hết thảy thần thức, để cho người ta xem không thành vân chúng rõ cảnh, chỉ cảm thấy thần thánh phi tước. Hắc Dương phu nhân, trùng sư, Cúc Phong, Lý Diêu, Hàn lại, một nhóm 5 người tiến đến leo núi. Lúc hoàng hôn, cuộn tại nửa trên núi ánh nắng chiều giống như là uốn xe Cúc Phong, đốt. Đi vào dưới núi, Lý Diêu ngẩng đầu nhìn lên. Trước mặt là một cái thẳng tắp, dốc đứng đá cẩm thạch thêm đá, chừng 1000 trượng dài, nối thẳng đỉnh núi, không thể nhìn thấy phần cuối. Leo núi, như thiên. Lý Diêu nhấc chân leo núi, mới đầu còn không có phát hiện, đi càng cao, càng là khó chịu. Lúc này mới phát hiện, trên núi lại bị thực hiện một đạo không thể trái nghịch vi áp. Lý Diêu đột nhiên nhớ tới, đây không phải cùng Dực Hải Tinh hướng Thánh Sơn giống nhau sao? Tỷ mị nghĩ lại, Dực Hải Tinh truyền thuyết là thần chế tạo thú nhân địa phương, Biển Lê Sâm Thỉ là thú nhân gia viên, nơi này cũng có cái chiều bãi thần linh địa phương cũng có thể lý giải. Đến từ thần linh uy áp rất kỳ diệu, ngẩng đầu sẽ mê muội, nhìn xuống phía dưới lại sẽ sợ độ cao. Bất luận tu hành võ sĩ, hoặc là phạm nhân, hoặc là nửa vũ khí người, đều đối xử như nhau. Tu vi càng cao, đi càng nhanh, uy thế như vậy cảm giác liền sẽ tăng mạnh. sẽ cảm giác thân thể càng ngày càng nặng, có dũng khí phi truyền tiếp cận tốc độ ánh sáng lúc, chất lượng vô hạn tăng lớn cảm giác. Cứ ép đi quá nhanh, thậm chí có chết vội khả năng. Người bình thường chậm rãi đi, vừa đi bên cạnh nghỉ ngơi, tiêu hao thêm điểm thời gian, ngược lại dễ dàng leo đi lên. Nếu là tu hành giả không tin tà, tự cao tự đại, ra tốc leo núi, rất dễ dàng dựng vào mập nhỏ. Mục đích đúng là để ngươi tôn trọng lực lượng của thần. Lý Diêu cảm thấy mình rất tôn trọng thần, nhất là ưa thích thần sáng tạo thú nương. Tại trước người hắn, cung phong kia tràn đầy giá tính khuôn mặt nhỏ rượu choáng cùng ánh chiều hợp đỏ bừng. cầm trong tay ngắn cái tẩu chuyển bay lên, hai lô thai đứng thẳng, lòng bàn chân sinh phòng, một thân hồ bảo phiêu dãng. Nàng quay đầu liếc mắt mắt Lý Diêu thường thường không có gì lạ leo núi bộ pháp, tìm được thắng Lý Diêu một lần cơ hội. Nàng tự biết không phải Lý Diêu đối thủ, nhưng trước mặt thần, càng mạnh, vượt bất kính, ngược lại vừa tan triệt tỏi. Nghĩ như vậy, nàng đột nhiên dừng bước, đứng tại cao giai quan sát Lý Diêu, trên mặt phảng phất đang tỏa sáng. Chúng ta tới đánh được, xem ai càng nhanh leo đến đỉnh núi, người nào vừa, ai liền muốn vô điều kiện bằng lòng người thắng một cái điều kiện, như thế nào? Hạ Dương phu nhân nghiêm mặt nói. Phong, đừng muốn hồ Lý Diêu cảm thấy rất có ý tứ. Vô điều kiện bằng lòng một cái điều kiện, ý tứ chẳng phải là bảo ngươi sống đứa bé cũng phải đáp ứng. Ta cảm thấy có thể. Hạ Dương phu nhân cùng trùng sư cũng lắc đầu thở dài, trong lòng kỳ thật đẹp thành một đóa hoa. Dù sao, không ai có thể đang bỏ trên núi chiến thắng Cúc Phong. Cúc Phong cố nén hứ vấn, tự tin nói: "Cái này thế nhưng là ngươi nói a, có cần phải nhắc nhở ngươi một câu, ta là rất nhanh bỏ lên trên vạn thú thần điện lịch sử ghi chép bảo trì người." Nói như vậy, Cúc Phong không có cho Lý Diêu đổi ý cơ hội, khí tức khẽ động, toàn thân bao trùm một tầng nhàn nhạt, nhạt hồ ảnh, nhanh như chớp đi lên. Nàng hồ hỏa cùng thần sơn hòa vào một thể, nhìn như dâng lên vết lối, trên thực tế nội tâm là thành kính. Nàng leo núi cũng phi thường có kỹ xảo tính, là nhạy công hoan hô linh động, mà không phải nghịch thiên bắn vọt. Ha ha, Lý Diêu a Lý Diêu, ngươi cuối cùng cắm tại ta trong tay. Sau 2 giờ, Cúc Phong cách thập giai, nhảy lên nhảy hướng thông thần đại. Không chung, nàng mơ hồ nhìn thấy dưới không có cái bóng đen. Nhìn kỹ, lại là khoanh chân ngồi tại cao dài nhất Lý Diêu. Cúc Phong trận tròn mắt, một thời gian lại quên thắng thua, chỉ cảm thấy nhận lấy dưới không chi nhục. Lý đầu nhìn một chút. Ta hiếu kỳ chính là, nếu ngươi thắng ta, muốn ta bằng lòng ngươi điều kiện gì? 4. Tự do. Sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát? Tự do chính bản thân mình giành lấy. Tự do nào mà không cần phải trả giá thái bình nào không muốn mùi máu tanh. Chương 162. Cha. Lần trước, Lý Diêu tại Dược Hải Tinh hướng Thánh Sơn, cưỡng ép đột phá thần áp, tại đỉnh núi lại ý đồ thăm dò thần trụ kết cấu bên trong, tạo thành hướng Thánh Sơn bên dưới bầu trời lên mưa máu. Đây là vì tham dò lực lượng của thần cùng bí mật. Hắn không phải không tôn kính thần, hắn chỉ là kỳ. Lần này, Lý Diêu liền không có loại này hứng. Không cần thiết cưỡng ép đột phá thần áp. Cung Hắc Dương phu nhân cả đám nói chuyện phiếm hơn nửa giờ, tại Cúc Phong leo núi một khắc cuối cùng, gần cự ly lôi ra kiếm, khí thông đạo, trực tiếp tránh đi thần uy, nhẹ nhàng đi tới đỉnh núi. Hắn không nghĩ tới, Cúc Phong loại này bạo tính tỉnh, leo núi tư thái ngược lại là linh xảo, phảng phất cùng ngọn núi, cùng thần linh hòa làm một thể. Có lẽ, tại Cộng Minh kiếm pháp phương diện, nàng có không tầm thường thiên phú. Cúc Phong nhảy lên vượt qua Lý Diêu đỉnh đầu, tư thái rất tiêu sái rơi vào đỉnh núi, trên mặt sắc tự ngộng. "Ngươi, làm sao đi lên? Ta trên đường không thấy được ngươi, ta cũng là vừa tới, thắng hiểm một giây." Lý Diêu đứng dậy, cùng đi theo bước lên đỉnh núi. "Chúc mừng, kém một chút ngươi liền thắng ta, cho nên ta mới hỏi, ngươi như thắng, muốn cho ta bằng lòng ngươi điều kiện gì?" Cúc Phong điu môi, thua cũng không thèm để ý. Không có hỏi tới Lý Diêu lên núi thủ đoạn, trên mặt cũng không có chút nào biểu tình kiếp sợ, để tránh cổ vũ Lý Diêu phát lối. Cái này cần nhường nguyên lão hội bàn bạc. Lý Diêu lại hỏi, "Nếu như là chính ngươi nguyện vọng đâu?" Cúc Phong nghĩ nghĩ, "Để cho ta lái đến chín ngôi, nếu như lực lượng của ngươi đủ mạnh." Lý Diêu mở ra tay, "Lực lượng của ta là đầy đủ, đáng tiếc ngươi thua." Thua thì thua, thua cũng có thể theo ngươi đỉnh đầu nhảy tới. Cúc hai tay ôm ngực, bưng ngắn cái đầu. Vô cùng không để ý nói, Người muốn ta làm cái gì? Ngoại trừ đừng để ta làm nữ nhân, còn lại cái gì đều có thể. Lý Diêu nao nao, không phải nói bằng lòng ta bất kỳ điều kiện gì sao? Vì cái gì còn muốn thiết hạn chế? Cúc Phong hồ lông mày hơi rút ra, trầm mặt mắng, đồ đần, bán thú nhân là không thể sinh con người không biết không? Lý Diêu đi môi, nói hình như nữ nhân cùng nữ nhân có thể sinh con đồng dạng. Cúc Phong cười lạnh, nếu như không phải là vì sinh sôi hậu đại, ai sẽ ưa thích giám thú nam nhân a? Nguyễn đang yêu đẹp thú nương không tâm sao? Ta đêm nay dẫn ngươi đi thăm hương các thử một chút, ngươi liền đã hiểu. Lý Diêu cùng Cúc Phong đối cái nhãn thần, hết thể đều không nói bên trong. Đỉnh núi tại trong mây, là một cái chiếm diện tích trăm mẫu đá cầm thạch bình đài. Vẫn rất mỏng, mặt bàn hiện lên một tầng quá gối dày nền vụ, đi tại mặt bàn thấy không rõ chân của mình, như là đặt mình vào thần cảnh, phảng phất là Tây Du ký Thiên đỉnh bố cảnh. Ở giữa một cái đại hắc cây cột là thần biểu tượng. Những này cùng giật hại tinh hướng Thánh Sơn cũng đồng dạng. Không đồng dạng chính là, tại đỉnh núi bình đài bên dưới, xúc lập hơn 100 cây màu trắng của đá, trên trụ đá điêu khắc hơn loại này thượng cổ linh thú, là vì vạn thú thần điện. Bất quá, những này bạch cây cột đều là hậu nhân thêm. cũng không có gì đặc thù lực lượng. Lý Diêu đi vào vết đá, xuôi theo lưng núi mặt sau rõ ràng sương mù túi đầu xem tiếp đi. Một nửa là cung điện, một nửa giống như tiên sơn, lẫn nhau khảm nạm hòa làm một thể, vân hạ cuồn cuộn, thủy khí bốc lên. Cổ Tùng Tiên Bạch giá trị tại cung vết tượng, cung điện trụ các bản tại núi đá, trong núi có điện, trong điện có núi, cung điện chi rộng lớn, tiên sơn chi phiêu miểu, kết hợp hoàn mỹ cùng một chỗ. Các loại chân quý hoa cỏ, điem lanh thú, thanh loan tiên tốc chân ở giữa, nhìn thật cùng tiên sơn đồng dạng. Lý Diêu quay người đi vào Vân Đại Thương, nơi này là cùng Tinh hướng Thánh Sơn trên Như Lục đồng dạng đại hạ trụ. Chu cái chú cũng bày biện một vòng điện tờ, cung cấp người cầu nguyện chi dụng, nhưng không có lấy tiền sứ đổ. Chu mặt điêu khắc một chút Lý Diêu chưa thấy qua kỳ chân dị thú, tản ra mêng mông thần uy, lấy tốc độ cực kỳ chậm rãi phóng thích linh khí. Nhưng phóng thích linh khí tốc độ, muốn so vượt Hải Tinh tốc độ thoáng nhanh một chút. Chu thể hướng lên biến mất tại trong mây, hướng phía dưới biến mất tại bên trong tinh cầu bộ, hai bên tựa hồ cũng thăm dò vào vực sâu. Chu mặt ngoại tầng là hậu nhân công, bên trong là một loại không gì sánh được cứng rắn, chất liệu. trong tượng, nội bộ hàng quỷ dị Cẩn thận cảm giác, nơi này bán thần lực lượng Kỳ thật muốn so dược hại tinh mạnh hơn không biết. Lý Diêu ngẩng đầu, xuyên thấu qua hư miểu tầng mây, phản phất có thể nhìn thấy một đầu dê linh dáng. Chẳng lẽ nơi này bán thần cùng Hắc Dương phu nhân có quan hệ sao? Người không muốn cầu nguyện sao? Cúc Phong hỏi hắn. Lý Diêu không có ý định cầu nguyện, hỏi lại nàng, bọn hắn còn bao lâu nữa khả năng đi lên? Cúc Phong nói, đại khái muốn một ngày đi. Một ngày, đầy đủ Lý Diêu làm rất nhiều chuyện. Kỳ thật ta lần này đến Đồng Minh, còn có cái bí mật ý thác, chính là muốn gặp một cái trong truyền thuyết dựng vạn nhân thượng cổ ấp trứng côn. Lý Diêu đi thẳng vào vấn đề. Cúc Phong nào nào? Trên mặt cười nhạo nói: "Ngươi cũng đi đi cấm khu chơi ha. Những cái kia đều là nhóm chúng ta thiết cả bẫy, có thể hố không thiếu tinh trộm, gián điệp cùng quân đế quốc lính chính sát. Cùng Dạ Vũ thuyết pháp không sai bị lắm." Lý Diêu thử dò xét nói: "Cho nên nói, ấp chứng côn truyền thuyết là giả." Cúc Phong lắc đầu: "Này cũng chưa hẳn, tại vô số giả nhân tạo cấm khu bên trong, hôn tạp một cái thật cấm khu, ta nhiều lần muốn đi vào cũng thất bại, kém chút không có thể sống lấy ra." Lý Diêu không nghĩ tới cái này, nữ nhân hào không tâm cơ, chọn ngày không bằng được ngày, nhân tiện nói: "Đi thôi, nhóm chúng ta đi xem một chút." Cúc Phong có chút động. Hiện tại Lý Diêu giải thích nói, "Bọn hắn muốn một ngày thời gian khả năng bỏ lên, đầy đủ nhóm chúng ta đi cấm khu một chuyến vừa đi vừa về." Cúc Phong nghe ngẹn học nhìn chân trối, bất quá nói chuyện chính là Lý Diêu, cũng là Như thường. Đã Lý Diêu có uy thất mang theo, không bằng thừa cơ dùng xong hắn doanh ra quyền lực. Người nào thua liền vô điều kiện bằng lòng bên thắng một cái yêu cầu, người muốn sử dụng bên thắng quyền lực sao? Không nghĩ tới, Lý Diêu lại thở dài nói, "Kia không đi, ta quyền lực muốn giữ lại làm chuyện thú vị." Ngươi? Cúc Phong không nghĩ tới Lý Diêu dễ dàng như vậy bước. Lý Diêu ngay sau đó lại nói ra, "Bất quá Không có ta buổi tiếp, chỉ dựa vào lực lượng của ngươi, không biết phải chờ tới ngày tháng năm nào mới có thể đi vào." Cúc Phong trận nhìn Lý Diêu một cái, lắc đầu thở dài. "Ngươi được lắm đấy, đi thôi." Cúc Phong nói muốn đi, nhưng Kỳ Thật nàng cũng không biết rõ đi như thế nào. Thân điện đỉnh núi là cấm phi hành, nàng khi còn bé đã từng thử qua phi hành, cuối cùng bị bán thần đại nhân Hắc Ám thúc tu cho xé rách thân thể. Chỉ có thể theo thông thiên thềm đá đường cũ trở về, có thể dạng này lại sẽ đụng phải Hắc Dương phu nhân. Lý Diêu gặp nàng nửa ngày không nhúc nhích, tại đỉnh núi lưu lại một đạo kiếm khí, nắm lấy bờ vai của nàng, thân hình loé lên đi tới Hỏa Hồ núi. Cốc Phong ánh mắt bốc hỏa. Lần này nàng bắt được cơ hội xem rõ ràng. Lý Diêu thế mà lấy kiếm khí cải biến không gian bố cục, tại hiện thực cùng vực sâu trong khe hẹp tư kéo kiếm khí thông đạo, hoàn toàn tránh đi bán thần đại nhân ánh mắt ly khai. Nhưng cũng có thể là là, bán thần đại nhân mở một con mắt nhắm một con mắt, không muốn trong hắn. Gần cự ly rất thuận tiện, thần thức chô đến, trực tiếp lấy thần thức neo định không gian, kéo kiếm khí thông đạo. Cự ly xa, thì cần muốn đang nhìn có lưu kiếm khí khả năng neo định không gian. Thứ năm cấm khu cự ly biển có 50 năm ánh sáng xa, như người loại này kỳ dâm xảo kỹ là không đến được. coi nhẹ mà nói. Lý Diêu nói: Cho nên ta đem người đưa đến truyền tống trận bên cạnh. Cục phòng quay người đi vào hỏa hồ núi chuyển tống trận, tại lục quang màn sáng bên trong chứng nhận thân phận, xác nhận mục đích, thanh toán lộ phí, mang theo Lý Diêu biến mất tại màn sáng bên trong. Trực tiếp truyền tống đến cự ly biển lê xâm 50 năm ánh sáng bên ngoài thứ 5 cấm khu. Một cái hệ hàng tinh lớn nhỏ không gian bên trong, khói đen che phủ, không gian vật bèo, điện điểm lôi minh, tán lạc đại lượng hành tinh mảnh vỡ. Những này hành tinh mảnh vỡ bố cục, nhìn qua không hề giống là hệ hành tinh. Cùng còn lại cấm khu, bên ngoài bỏ neo mấy khóa hoàn chỉnh tiểu hành tinh. Mỗi tiểu hành tinh trên đóng quân một chi quân cách mạng gỡ nhỏ hạm đội. để mà gắn bó một cái trạm thu phí cùng truyền tống trận vận chuyển. Cúc Phong nói, nơi này là Đồng Minh mở ra điểm du lịch, những năm này theo tinh trộn cùng thế lực khắp nơi lính chính sát liên tục không ngừng tràn vào, quân cách mạng dựa vào trạm thu phí cùng truyền tống trận kiếm lợi không ít tiền. Lý Diêu đến bây giờ mới biết rõ, Đồng Minh đúng là một cái đối gián điệp không để phòng quốc gia. Bọn hắn thậm chí còn muốn kiếm gián được tiền. Đồng Minh thực tế quá yếu, linh khí mỏng manh, thủ địa hoang vu, cũng không có gì thượng cổ di tích, thế là cố ý làm nhiều sinh mệnh căn khu, cũng coi là du lịch kiếm tiền. Lý Diêu bỗng nhiên cảm thán, nếu không phải Dạ Vũ tại 2 tháng trước tìm được hắn, dẫn đến về sau phát sinh một hệ liệt lớn mạnh quân cách mạng sự tình, cái này đồng minh chính là gà đất chó sảnh. Trạm thu phí một vị như đầu nhân lãnh đạo, liếc mắt nhận ra quốc Phong. Người làm sao có tới? Nói sớm cha ngươi không ở bên trong, coi như mang cái nam nhân tới giúp ngươi tìm, cũng không cải biến được cha ngươi ly khai đồng minh sự thật." "Ngươi nói mò gì? Ta không có cha." Cúc Phong một cước đạp nát trạm thu phí cửa lớn, dẫn Lý Diêu tiến vào thứ 5 cấm khu không ngực. Lý Diêu nghĩ thầm, lại là vừa ra bỏ rơi vợ con luân lý vợ kia. Thứ 5 ở ngoài vùng cấm vây hạt phóng xạ, ngoại trừ mặt trời bạo tạc về sau cao năng hạt bên ngoài. còn có một loại cùng loại minh độc dòng chạy hạt, nhưng không có được hạn tính. Vì cái gì đồng minh cấm khu sẽ có mình độc đâu? Chẳng lẽ là nhân công bố trí cố lộng huyền hư? Thứ năm cấm khu không lực, so một cái hệ hàng tinh phải lớn rất nhiều, nhục thân vượt qua vẫn là rất mệt mỏi. Người có mang phi toa, phi thú, hoặc là trùng sư côn trùng sao? Lý Diêu miễn cưỡng hỏi Cúc Phong. Cúc Phong bưng lên cái tẩu, hừ lạnh một tiếng. Chính ta chính là phi thú. Phì một tiếng, hỏa hồ nổ tung, một đạo màu đỏ hồ ảnh đảo mắt bao quạ nàng cùng Lý Diêu thân thể. Hồ nhìn như dâng lên tiêu đốt, trung ương vẫn là băng lãnh, giống như là mở điều hòa không khí đông tham gia thiên hồ hình, đông nhiên triển khai hai cánh, có bay vào thứ năm căn khu. Một đường phi nước đại tốc độ, thế mà so lý diêu tốc ngựa phi thuyền nhanh hơn. Mà lại hồ ảnh căn bản không sợ phi thạch va chạm, gặp thân nút thần, gặp Phật nút Phật, hết thảy cho đốt thành cho. Căn khu nội bộ cùng tinh tế phong bạo có điểm giống, chỉ là không có trung ương vòng xoáy. Tràn ngập hắc vụ, phi thạch, xương thú, các loại cao phóng xạ vũ trụ hạt, cùng nhiều loại phi thuyền hải cốt, không gian loạn lưu rất nhiều, mà lại phần lớn đúng là phương phương cục, độ linh khí cũng chợt cao chợt thấp, để cho người ta không có manh mối tự Theo chạy vội hỏa hồ càng lúc càng thâm nhập, trung quanh dần dần xuất hiện tinh thận, phần lớn là các loại thượng cổ linh thú bóng đen, cũng có dấu ở tinh thần bên trong thật hung thú. Nhìn thấy dâng lên hỏa hồ phần lớn không dám tiến lên, số ít tập kích hỏa hồ trực tiếp bị đổ đướng. Thậm chí có một đầu so cự giêu còn lớn hơn giặc tiểu, đem hỏa hồ một ngụm tha tiến vào bên trong miệng. Kết quả bị hỏa hồ trực tiếp xuyên thủng cái óc, toàn bộ thân thể đi theo đốt, phát ra hào hùng, tiếng kêu thảm thiết đau đớn. Đối lý tới nói, tinh không cự thú tại bản cổ tinh chỗ sâu rất phổ biến. Bất quá, nơi này hoàn cảnh ác liệt như vậy, những này tinh thu ăn cái gì đây? Chẳng lẽ ăn tinh trộn, gián điệp cùng điều tra bên sao? Hỏa hồ tại quần bạo hát vụ bên trong bay nhanh phi nước đại. Cúc Phong cũng không có cố định phương hướng đi tới, chuyên đi khó đi nhất đường. Bởi vì nàng rõ ràng, tại thứ 5 trong cấm khu, dễ dàng đi đường nhất định là tử lộ. Theo càng lúc càng thâm nhập, hỏa hồ trước mặt hạt phong bạo càng ngày càng mãnh liệt, không gian càng thêm vật vèo. Rất nhanh, liên hỏa hồ cũng rất khó lại bảo trì hình thái, hồ hình dần dần biến thành cháy gỗ. Cúc Phong ép lại chạy vội rất xa. Cuối cùng, hỏa hồ đứng tại một khối tiểu hành tinh hải cốt bên trên, không cách nào lại tiến thêm. Tại tiểu hành tinh mặt sau tránh né hạt loạn lưu cùng không gian sóng biển, mới lần nữa trống lên hồ hình. Cúc Phong lau mồ hôi, hít sâu miệng rượi khói. Lần này là ta đi xa nhất. Lý Diêu tản ra thần thức, hướng phía trước mắt nhìn. Cách trung tâm cũng là không xa. Lập tức, hắn đi ra vận vẹo hỏa hồ trung ương, tự thể nghiệm một cái cấm khu chỗ kinh khủng. Cảm giác đầu tiên là, thể cảm giác nhiệt độ rất lạnh, rõ ràng trung quanh thật sự trống không nhiệt độ cao hơn, nhưng cho người cảm giác lại là không rét mà run. Quân bạo hạt cọ thân, nếu như là người bình thường, trong nháy mắt liền biến thành khối băng. Phong dứt khoát hướng trung tâm không ra. Lý Diêu nhìn một chút tiểu hành tinh tan vỡ, mới phát hiện không phải tiểu hành tinh, mà là nguyên hệ hàng tinh đại hành tinh Hải Cốt. Theo hành tinh Hải Cốt bên trong xương thú cùng trầm một hóa thạch có thể nhìn ra, cái hành tinh này nồng độ linh khí cực cao. Mà lại, Lý Diêu có thể theo hành tinh Hải Cốt bên trong phát giác một loại lực hút âm ép. Tựa hồ là cấm khu trung ương bị mất một cái to lớn trung ương tinh thể, đột nhiên lực hốt chân không, ở trung quanh trên hành tinh lưu lại lực hốt lưu lại cùng không gian gợn sóng. Nói rõ, hành tinh vẩn quanh trung ương, không phải một quả đột bạo tác mặt trời, mà là một cái đột nhiên biến mất to lớn tinh thể. Xem ra, thứ năm cấm khu hẳn không phải là nhân tạo. Nếu không rất có thể không cách nào thu hồi kết sử chi phí. Lúc này, Lý Diêu phát hiện một cái khác khối quỷ dị tảng đá ngay tại cách đó không xa tới lui. Cúc Phong cảm giác thường thường không có gì lạ, có cái gì không đúng kỉnh, nhìn mới biết rõ. Lý Diêu thân hình lóe lên, đi vào hòn đá trước mặt. Cái này hòn đá chỉ có mấy chục mét vuông, màu đen bóng loáng chất liệu, giống như là một loại nào đó to lớn bia đá tản phiến. Lý Diêu phất tay phủ đi thạch biểu nặng nghề buổi bặm, thấy được từng hàng nặng nghề cổ pháp, lại không gì sánh được rõ ràng phức tạp chữ nghĩa. kia là khó nói lên lợi nửa chữ hình, phản phất ẩn chứa một loại nǎo đó khó nói lên lợi lực lượng pháp pháp.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 Cái này cùng Dực Hải tinh thông thần trụ nội bộ minh văn như một đồng dạng, ngay tại Lý Diêu chấn kinh, hiếu kỳ, thậm chí là thất thần thời điểm. Cách đó không xa đỉnh đầu xuất hiện đen như mực tinh thần. Không đúng, Lý Diêu bị thần bí phủ văn hấp dẫn, kém chút xuất hiện ảo giác. Đây không phải là tinh thần, mà là một đầu to lớn. Đen côn. Hắn hình đầu lớn thân nhỏ, mặt ngoài hư thôi không chịu đổi, một thân minh độc cùng thần lực liền thành một khối, giống như là một loại nào đó bên trong minh độc cổ thần thú. Mộc Vẫn là ấp trứng côn. Lấy thượng cổ ấp trứng côn tiêu chuẩn xem, nó kích thước vẫn là nhỏ một chút, so trùng xưa cử Diêu muốn nhỏ nhiều. Nhưng là kinh khủng linh áp tiếp cận với đế quốc đại tướng lực lượng. Lý Diêu còn không có kịp phản ứng, đầu này mục nát côn hối hạ bay tới, một ngụm nuốt hướng về phía Cúc Phong. Cuồn bạo linh áp khiến cho hỏa hồ trong nháy mắt tán loạn. Cúc Phong hai con ngươi chỉ trệ, đột nhiên có chút thất thần, lại không có chạy trốn, Mỹ mắt trái nhảy một cái, quan thông hồ mắt vết kiếm đột nhiên bắt đầu cháy rực rực. Chỉ trước mắt, người bị mục nát côn nuốt vào trong bụng. Lý Diêu kịp phản ứng, Cúc người đều không có. Tâm hắn nghĩ, Cúc cũng không có xem hắc thạch trên thần bí bí Văn, làm sao cũng thất thần liền chạy cũng không chạy. Lấy nàng thực lực, chạy trốn vẫn có thể làm được. Hắn vội vàng kiếm tất không một kiếm bổ ra mục nát côn nhập thân. Nương theo lấy một tiếng mênh mang gào thét, bị Lý Diêu một kiếm bổ ra hai nửa mực nát côn thân thể tan vỡ, lại biến ảo thành hai đầu nhỏ một chút mực nát côn, giật mình riêng phần mình chạy ra. Thất thời lưu lại Cúc Phong, Lý Diêu đưa tay một quyển, đem Cúc Phong cuốn vào trong lực. Cúc Phong con mắt còn trợn tròn. Trên ánh mắt vết kiếm hướng quanh thân tràn ngập, khuế tán. Tựa như vần đen minh độc tại nàng bên ngoài thân tán loạn, đội, lại bảo nàng. Ngươi đang làm gì? Không biết rõ chánh sao? Lý Diêu sụ tựa như lão phụ thân đồng dạng. Cúc Phong nhãn thần tán dã, nhìn chằm chằm Lý Diêu mặt, thất thần hô: "Cha, chuyện đã phun, mọi người yên tâm nghỉ hố." Chương 163, Tiện Nghi Nữ Nhi. Lý Diêu một mặt nặng. Mới vừa còn cảm thấy cái này hổ nhị nương có chút đáng yêu, chỉ chớp mắt liền gọi mình cha rồi. Tự mình cái gì thời điểm nhiều cái nữ nhi ra rồi. Bất quá, thu cái tiện nghi nữ nhi cũng là việc vui. Ai? Lý Diêu vô ý thức trở về câu, lại sờ lên nàng dựng thẳng lên thay cáo. "Ngoan." Cái này ông thanh ngoan, lập tức đem Cúc Phong theo trong thất thần kéo về tư thế. "Ngoan." phong hai con ngươi mắt lạnh, liếc nhìn đem tự mình ôm vào trong ngực Lý Diêu, một cái đầu truy trống đi tới, giống mèo đồng dạng giật mình nhảy ra. Kết quả, Lý Diêu bình yên vô sự, nàng chán ngược lại xưng lên cái bao. Cũng may, khí thế của nàng không có thua. Chỉ vào Lý Diêu mắng: "Ngoan cái đầu của ngươi, nghĩ chiếm ta tiện nghi, ngươi còn sớm một và năm." Lý Diêu mừng thầm trong lòng, trên mặt lại là uy quát. "Chính ngươi muốn hô cha, ta cũng ngăn không được, không đáp ứng ngươi, lại có vẻ không lẽ phép, trừ là ba ba ta còn có thể thế nào? Ngươi." Lại nói: "Có ta lúc ngươi cha, quân cách mạng liền cùng ta thành thân nhà." Ta còn có thể gọi thân ra cho người ta khi dễ sao?" Cúc Phong thức thổi quặm lông trừng mắt, hai cánh tay hướng trước ngực một xiên, đem cũng không đặc biệt biệt hạo hãn bộ ngực, gạt ra cực hung hãn tức khe. "Phải dựa vào nhận cha khả năng bảo mệnh quân cách mạng, không bằng chết sớm sớm siêu sinh." Lý Diêu nao nao, chợt gật đầu, biểu thị khen ngợi. Người cũng rất có cốt khí. Nói như vậy, Lý Diêu lại phân tình nói. "Nói như vậy, người hô cha không phải gọi ta, mà kia mục nát côn lại rõ ràng cùng ngươi khác biệt tộc, xem ra, ngươi kêu cha chính là cho ngươi mặt mũi trên vạch ra vết kiếm người. Ngươi nghĩ xâm nhập Cấu, sẽ không phải thật là vì tìm cha a?" Không có quan hệ gì với ngươi." Cúc Phong sách ngực, xua mặt, căn bản không muốn thảo luận cái đề tài này." Lý Diêu lại hướng dẫn từng bước. "Vậy nhưng nói không chừng à, có lẽ ta có thể giúp ngươi tìm tới cha, có lẽ còn có thể giúp ngươi đánh hắn chút giận, nếu như tiền đúng chỗ." Cúc Phong tưởng tượng, xác thực như thế. Dựa theo đồng minh truyền thuyết, cha nàng thực lực xác thực rất cường đại, cùng thân hầu tiền bối Định Phong lúc thực lực tương tự. Có thể cái này Lý Diêu, đối mặt tiếp cận Định Phong thân hầu, đơn ép. Có lẽ, có thể trị Lý Diêu, chỉ có trong truyền thuyết thần long, hoặc tinh trộm tang cũng đầu riêng phần mình người đứng đầu, cùng đế quốc Cửu Diệu. Không có lý Diêu bội tiếp, nàng không cách nào đến thứ 5 cấm khu khu vực trung tâm, hơn đừng đề cập tìm cha. Cha ta gọi bỏ hồ tiên. Sau đó, Cúc Phong cho Lý Diêu nói đơn giản xuống cha nàng sự tỉnh. Cha nàng bỏ hồ tiên, bởi vì không thể trở thành 12 cẩm tinh một thành viên, tại 1000 năm trước ly khai đồng minh. 30 năm trước lại đột nhiên xuất hiện, đem vừa xuất thế nàng đưa đến đồng minh, giao cho Hắc dường phu nhân nuôi dưỡng. Cúc Phong từ nhỏ tại biển lê sâm lớn lên, chưa thấy qua phụ thân, cũng chưa từng thấy qua mẫu thân. Có nghe đồ nói, cha nàng đã sớm phản bội chạy trốn đến khác tổ chức đi, nàng từ đầu đến cuối không chịu tin tưởng. vẫn cảm thấy phụ thân liền trong cấm khu tu hành. Thế là nàng một cái cấm khu một cái cấm khu tìm kiếm, thẳng đến tiến vào thứ 5 cấm khu. Có một lần, nàng tiến vào thứ 5 cấm khu đi qua xa, dẫn đến lần thứ nhất bị mục Nát Côn tập kích. Ngay tại nàng kém chút mất mạng lúc, một đầu Hắc Hồ đột nhiên xuất hiện, một chảo rạch ra mục Nát Côn lục thân, cứu ra nàng đồng thời, cũng tại trên mặt nàng lưu lại một đạo chảo ấn, sau đó biến mất không còn tâm tích. Về sau mấy lần thám hiểm, Cúc cũng gặp Mộc Nát Côn, tới chiến đấu thật lâu, cũng rốt cuộc không thấy Hắc Hồ xuất hiện. Mặc dù đồng minh trong truyền thuyết, Bỏ Hồ Tiên cũng không phải là Hắc Hồ hình tượng, nhưng nàng xác định, đó chính là cha nàng. Đây cũng là nàng kiên trì muốn tìm tỏi thứ 5 cấm khu hoạch tâm nhân. Đối Cúc Phong ba ba đi chỗ nào nghi hoặc, Lý Diêu có cái nhìn của mình. Trảo thuật như kiếm thuật, cha ngươi cho ngươi lưu lại một đạo kiếm ấn, cũng không cần phải nhiều lần đến bảo hộ ngươi, bất quá đạo này kiếm ấn chỉ có thể phong độc, cũng không thể bảo mệnh, nói rõ cha ngươi coi trọng ngươi tiềm lực a. Cúc Phong vẫn là rất nghi hoặc. Nếu như cha ta không phải tại cấm khu, hắn lại vì cái gì như vậy kịp thời xuất hiện đâu? Lý Diêu nhìn chằm chằm Phong thân thể, trong trong ngoài, ngoài tỉ mỉ quan sát mấy lần, cũng không có phát hiện định vị kiếm khí tồn tại qua vết tích. Có lẽ là huyết mạch cảm ứng, có lẽ ngươi trước kia trên người có ngọc bội các loại định vị khí, bất quá ta đồng dạng dùng kiếm khí định vị. Nếu như cha ngươi so đế quốc đại tướng còn mạnh hơn lời nói, hẳn là có thể dựa vào định vị trong nháy mắt vượt qua tinh thần tới cứu ngươi. Cúc Phong như có điều suy nghĩ, bỗng nhiên sụ mặt. Ngươi là tại thổi chính ngươi a? Lý Diêu cũng không dạ biện, lặng lẽ cầm khối khắc ấn thần văn màu đen của trụ, lập tức vắt tay, một đạo kiếm khi bao phủ Cúc Phong. Chúng ta đi thôi. Cúc Phong ngẩng đầu. Đi như thế nào? Lý Diêu khích lệ nói. Đứng lên, đi hai bước thử một chút. Cúc Phong không nói hai lời, chàng lập hắc vụ bên trong, hướng thiên hồ hỏa lần nữa dâng lên. Nhưng ở hỏa hồng hồ ảnh bên ngoài, bao trùm một tầng thật mỏng nhạt màu xanh kiếm mảnh, dẫn đến hỏa hồ kích thước nhỏ đi, linh áp lại tăng lên gấp trăm lần, liền hỏa hồ nhãn thần cũng biến thành sắc bén rất nhiều. Có thể làm được một bước này, nhất định phải. Cúc Phong lúc này mới ý thức được, Lý Diêu Xuân Phong Hóa Vũ kiếm khí đã rót vào trong cơ thể của nàng. "Ngươi làm sao tại trong cơ thể ta lưu kiếm khí?" Lý Diêu vung tay nói. "Ngươi cũng hô cha, ta còn có thể không ý tứ ý tứ sao?" "Ngươi, đừng để ý những này, đi hai bước nhìn xem." Cúc Phong tức cắn răng, thân hình khẽ động, tựa như cái điện, một nháy mắt đua ra ngoài. Cái này nhanh như chớp cảm giác, Cúc Phong không nghĩ tới tự mình có thể nhanh đến loại trình độ này. Có Lý Diêu kiếm khí hộ thể, không hiềm bạn phần cấm khu thám hiểm biến thành du lịch. Theo hướng cấm khu xâm nhập, trung quanh linh áp càng ngày càng đục đầu. Phổ Thông Tinh Thú đã không thấy tung tích. To lớn mục nát côn lại càng ngày càng nhiều, trên không trung tới lui, lấp nhá liếc nhí, cho người ta một loại tận thế cảm giác. Nếu không phải những này, mục nát côn bên trong Minh Độc bán không lên giá cả, Lý Diêu thực sự cầm bao tải trang cái trăm ngàn đầu trở về. Lý Diêu cảm thấy có chút đáng tiếc. Đương nhiên Hắn tại lít nha lít nhít mục nát côn bóng đen đằng sau, mơ hồ thấy được một cái đen như mực hình lập phương. Ngươi có thấy hay không một cái lập phương bóng đen? Cúc Phong dựa theo lý giơ ngón tay phương hướng, quay đầu nhìn lại, sắp thực có cái lập phương bóng đen. Hẳn là tinh thần. Lý Diêu vẫn cảm thấy có chút cổ quái, rướn khoát thuận tay một kiếm bổ tới. Liên cung cốc thần tinh phụ cận tinh tế trong gió lốc, gặp được cổ thần tinh thận, thuận tay một kiếm bổ đồng dạng. Cự ly quá xa, bổ trước đó, kỳ thật hắn cũng không xác định đó chính là tinh thận. Lý Diêu một kiếm này, trực tiếp tách ra vụ, đem đi ngang qua mục chém thất linh bất cuối cùng đem lập phương bóng đen một kiếm cho bổ không có. Quả nhiên là tinh thận. Lý Diêu có chút thất vọng. Hai người tiếp tục đi đường. Cùng bạo tinh tế hạt đối diện bay tới, như vạn kiếm xuyên tim. Hắc vụ càng ngày càng nặng, cho đến một mảnh đen như mực, bên trong tất cả đều là minh độc, chiếu vào mặt gián lên tới. Trong hắc vụ quỷ dị linh áp không ngừng kéo lên, cùng nặng nề hắc vụ dung hợp, tại hối hạ phi hành hỏa hồ trước mặt lại biến thành lớp kín linh áp tượng. Liên Lý Diêu thanh quang kiếm khí cũng trở nên chậm chạp một chút. răng xông về phía trước, lại sinh xé mở linh áp cực hạn, hắc vụ chi tượng. Trong khoảnh khắc, trước mặt một mảnh trong sáng. Một khối so mặt trời còn lớn hơn không gian. Cái gì cũng không có, chỉ còn lại không gian gợn sóng cùng lực hút lưu lại, cùng bạch quang nhàn nhạt, nhạt. Qua không, đây là Cốc Phong cảm giác đầu tiên. Nơi này chính là cấm khu trung tâm. Lý Diêu gật đầu. Nếu như nơi này không phải trung tâm, vừa rồi linh áp tưởng không có chút ý nghĩa nào. Cốc Phong có hơi thất vọng. Lý Diêu ngược lại là bình tĩnh. Khác thất vọng, nơi này không phải là có ánh sáng sao? Nói như vậy, hắn nhảy lên nhảy ra hồ ảnh. Đứng tại mênh mông bát ngát trống rỗng không gian bên trong, có dũng khí gì thế mà độc lập cảm giác. Chu vi là đen như mực nồng vụ cùng hạt phong bạo, mà chiếu sáng hắt là một chút từ sáng lên hòn đá. Những khối hòn đá giống như là ảm đạm tinh tinh, tô điểm tại không gian biên giới. Lý Diêu đến gần một khối hòn đá. Hòn đá hiện lên thuần bình một mét độ dày, ước chừng có rộng vài chục thước, biên giới hiện lên bất quy tắc vỡ vụn hình dạng. Một mặt là to lệ hắc diệu thạch, mặt khác thì là bóng loáng bạch diệu thạch. Bạch diệu thạch một mặt khác có phức tạp nửa tượng hình phù văn. Những này tượng hình phù văn cùng trước đó thần trụ bi văn sử dụng chứa nghĩa đồng dạng, nhưng biểu đạt nội dung hoàn toàn không đồng dạng. Lý Diêu liên tiếp tìm rất nhiều khối tảng đá, đều là tương tự tảng đá, cục bộ phù văn cũng đồng dạng. Trừ cái đó ra, bên trong vùng không gian này lại không thần bí gì chi vật. cơ bản cũng là cái phổ thông chân không, hấp trứng côn, quạc lông cũng không thấy. Lý Diêu lần này không có nhìn kỹ phủ văn nội dung, cũng liền không có xuất hiện thất thần phản ứng. Cúc Phong chợt hồi hộ hồ ảnh, bu lại. Nhìn thấy bạch thạch phủ văn trong ngay mắt, giật mình hai mắt mê muội, phản phất môi cái tế bào cũng tại có vào, toàn thân khớp xương không tự chủ rung động. Trừ cái đó ra, thật cũng không còn lại phản ứng quá kích động. Cái này khiến Lý Diêu có chút ngoài ý muốn, phản ứng của nàng so trong tưởng tượng muốn nhỏ nhiều. Theo lý thuyết, Cúc Phong so với hắn yếu nhiều, phản ứng hẳn là kịch liệt rất nhiều mới lạ. Có lẽ, cái này cùng thú nhân thể chất có quan hệ. Dù sao, thú nhân trời sinh chính là tại thần lực chân bóng bên trong tiến hóa mà đến, gặp được thần lực, thần uy hoặc thần văn, tự mang cùng loại kháng thể đồng dạng thích ứng lực. Cúc Phong chưa tình hồn, hiển nhiên là lần thứ nhất gặp được loại này quỷ dị phu văn. Đây là cái gì? Lý Diêu nói, có lẽ có thể xưng là thần văn. Thần văn? Cúc Phong nhíu mày lại. Thần chẳng lẽ cũng dùng linh văn cấp như vậy cấp độ và sao? Lý Diêu bĩu môi, không cách nào phản bác. Hoàn toàn chính xác nhìn cao cấp một điểm, đặc hiệu cũng nhiều một điểm, nhưng cùng linh không có bản chất khác nhau. Thần có gì hữu dụng đâu? Cái này muốn thử một chút mới biết rõ. Hiện tại, Bay ở lý diêu trước mặt, đồng văn chữ thần văn có 3 loại nội dung. Loại thứ nhất, thần trụ nội bộ phù văn cùng trước đó gặp phải hắc thạch phù văn, là đồng dạng nội dung, có lẽ chính là cùng một loại đồ vật. Hắn tác dụng tựa hồ là phóng thích linh khí. Loại thứ hai, trước mắt bạch diệu thạch phù văn, tác dụng không biết. Loại thứ ba, hắn trong ấn tượng, nào đó cổ thần tinh thần hai cánh bên trên, cũng khác ấn tương tự tựa hình phù văn, chữ nghĩa sơ một cái, nhưng nội dung không đồng dạng, cụ thể có tác dụng gì, hắn cũng không biết rõ. Bay ở lý diêu trước mặt, có một khối trụ đen thạch, cùng một khối sáng lên bạch diệu thạch. Cùng hắn Đông Dương suy đoán bọn hắn công dụng, không bằng tự mình làm thí nghiệm nghiệm chứng một phen. Lý Diêu đầu tiên là lấy ra vừa rồi trụ đen thạch, nhảy lên đứng tại cột trụ mặt ngoài, giơ bàn tay lòng bàn tay dán tại bi văn mặt ngoài, lấy tự thân linh áp khởi động phù văn. Rất nhanh, trụ đen thạch mặt ngoài tàn mát ra một đạo tinh khiết linh khí. Linh áp thế mà có thể biến linh khí. Thần kỳ. Lý Diêu nhường Cốc Phong thử một chút. Cốc Phong bước lên cột trụ mặt ngoài, lòng bàn chân ra Kết quả, sau một lát, cột trụ mặt ngoài lại phóng ra tương đồng phẩm chất khí. Mà hai người bọn họ linh lực rất không đồng dạng. Sản xuất linh khí lại giống như lúc. Khác biệt duy nhất là, Lý Diêu kiếm khí linh áp càng tinh thiết hơn, hao tổn nhỏ bé, Cúc Phong hồ họa linh ép đối lập so sánh đúng đâu, hao tổn hơi cao. Lý Diêu đại khái đã hiểu. Đây là thần trụ nội bộ bi văn, hắn tác dụng đại khái là đem các loại linh lực chuyển hóa làm linh khí. Cúc Phong cũng cảm thấy rất hợp lý. Thần dùng thần trụ đem thần lực chuyển hóa làm linh khí, mở ra linh khí khôi phục, đây là đương nhiên. Lý Diêu nghĩ thầm, kể từ đó, đem U minh minh lại, lợi dụng thần trụ, có thể hay không cũng có thể phóng xuất ra tinh khiết linh khí. Quá trình này xác thực có linh khí tổn thất, nhưng tổn thất rất nhỏ, có thể không đáng kể. Nói như vậy, đế quốc người thu hoạch thu thập linh lực, sắp thực có khả năng chế tạo phạm vi nhỏ linh khí khôi phục. Thử lại lần nữa cái này. Lý Diêu thân hình lóe lên, đứng lên một khối sáng lên bạch diệu thạch. Bạch diệu thạch bản thân tự mang khởi động linh lực có thể phát ra ánh sáng nhạt. nhưng tự mang linh lực rất yếu ớt, cần ngoại lực đại lực kích phát, khả năng xem xuất thần sam hiệu quả. Lý Diêu bàn chân phóng thích kiếm khí linh áp, linh lực thẩm thấu phù văn. Đột nhiên, một đạo cực mỏng manh kỳ lực lượng quán Đây là, lực lượng pháp tắc. Lực lượng pháp tắc là một loại lý Diêu tại 10 giảm quá 500 năm, cuối cùng mới nắm giữ lực lượng loại hình. Nói cho đúng, là cấm chế tối cao hình thức, mạnh nhất lực lượng pháp tắc, thậm chí có thể tác dụng khắp cả vũ trụ. Tỷ như tốc độ ánh sáng, tỉ trọng tỉ tăng định luật, cùng cái khác các loại vật lý hằng số, rất có thể đều là thiên đạo pháp tắc quy ước. Lý Diêu chỉ tu tập kiếm thuật, cũng không tinh thông kỹ càng cấm chế pháp môn, bởi vậy cái nắm giữ một cái tương đối đơn giản chém tự pháp thì bất quá, hắn cảm thấy đó là cái vô dụng kỹ năng, bởi vì trong vũ trụ giống như cũng không tồn tại hắn tay không chém không đứt đồ vật. Trước mắt cái này đạo pháp tắc chi lực rất phức tạp, dù cho thân thể bị xòe xuyên, hắn cũng rất khó coi đưa ra bên trong tác dụng. Lý Diêu chỉ là cảm giác Phân thể của mình bản thân có dũng khí phi thăng viên mãn cảm giác, nhưng lại có một chút khuyết điểm. Cảm giác tự mình lỗ thai lông tóc ngay tại sinh trưởng. Chờ đã. Lỗ thai ta làm sao biết mọc lông đâu? Lại nhìn Cúc Phong, chàng ngập dã tính xinh đẹp khuôn mặt, bỗng nhiên trở nên không gì sánh được hơn ngự, tản ra một loại nào đó thần tính quan huy. Tim đập của nàng chậm đến một loại cực kỳ bình tĩnh, lại cực thoải mái dễ chịu trạng thái. Nàng hai mắt thất thần, tự lẩm bẩm. Trọn môn học thần học tài liệu giảng dạy bên trong người bạn pháp nguyên lai like là thật. Người bạn pháp tắc? Lý Diêu Nam Nam, giống như ở đâu nghe qua bốn chữ này tuyệt thuyết. Cố phòng bỗng nhiên phát giác một kia dị dạng, nhìn chằm chằm Lý Diêu hai lốt hai, cảm giác thai của hắn cọm lông đang lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được sinh trưởng. Thần tướng linh thú từng bước một cải tạo thành thú nhân, nhưng lại nhường thú nhân giữ lại nhất định linh thú đặc tự, tỉ như thú đồng, thú thai, cùng cách ly sinh sản, quá trình này chính là thần tạo thú nhân người bạn phát tác, nguyên bản ta tưởng rằng thần thủ công bóp ra thú nhân, hiện tại mới phát hiện, người bạn phát tác là lấy thần văn phương thức tác dụng. Lý Diêu vô ý thức bung ra đặt tại bạch trên tay phải. Bên hai sinh trưởng lông tóc im bặt mà dừng. Hắn không nghĩ tới Thân là quân cách mạng cao tầng, Cúc Phong thế mà liền lực lượng pháp tắc cũng không biết rõ. Chẳng trách mình lỗ thai sẽ phản tổ giải lông khỉ, Cúc Phong nhưng không có phản ứng. Người này bản pháp tắc cũng không hợp tỏ thường, hắn tiến hóa điểm cuối cùng không phải hoàn chỉnh hình người, mà là cố ý bảo lưu lại thú nhân đặc điểm, tiến hóa ra trăm hoa đuôn nợ thú nhân hình người. Liền hắn cái này tiếp cận với tiến hóa hoàn toàn thế kỷ 21 hiện đại hóa nhân loại, tại loại người này bản pháp tắc ảnh hướng dưới, thế mà cũng sẽ xuất hiện cục bộ phản tổ phản ứng. Từ một điểm này đó có thể thấy được, thân chế tạo thú nhân rõ ràng cũng phòng một tay, lo lắng thú nhân về sau sẽ đoạn kết, cường trắng đại lực lượng mà phản vệ thần. Mà hiện nay nhân loại hiển nhiên đã lợi dụng đoàn kết cùng khoa học lực lượng, uy hiếp được thần tộc." Phủi đi bên hai tân sinh lông tóc, Lý Diêu nói: "Xem ra, thần sáng tạo thú nhân mục đích chính là nghĩ ngăn chặn sự phát triển của loài người." Cúc Phong vẫn khoanh chân ngồi tại hồ ảnh bên trong. "Đây là chuyện đương nhiên, nhân loại đi quá nhanh, quá xa, khó tránh khỏi sẽ làm ra quá kích sự tình, cần nhóm chúng ta thú nhân khống chế một cái." Lý Diêu hai tay mở ra. "Hiện nhiên, thần kế hoạch thất bại, thú nhân an phận ở một góc, nhân loại cũng bất hạnh chơi ra ưu "Bất quá, theo vừa rồi mục nát con xem, rõ ràng là thượng cổ thần thú, Minh Độc cũng là sớm đã có chi Minh độc cũng không phải là nhân loại chế tạo ra, nhưng nhờ mình độc lây nhiễm người thu hoạch, biến thành thôn phệ vạn linh u minh, là nhân loại trách nhiệm. Thần không đồng ý thú nhân đoàn kết tự nhiên sẽ thất bại. Cục Phong đối thú nhân quận bạch tỉnh cảnh cũng không có gì phản nạn. Ngược lại là ngươi, rất kỳ quái, ta xem qua cơ sở thần học tài liệu giảng dạy đã nói, tiến hóa hoàn toàn nhân loại là sẽ không đối người phản pháp tắc lên phản ứng, nhưng ta vừa rồi giống như nhìn thấy ngươi lộ thai tại lông Giải. Ha ha, ngươi sẽ không phải còn không có tiến hóa hoàn toàn đi. Lý Diêu đủ số hạt tuyến. Quả nhiên, hiện đại nhân loại đã cùng tự mình loại này nguyên thủy nhân loại khác rất xa. Đó là cái nhân thể chất khác biệt, có cái gì ngạc nhiên. Cúc Phong hiếm thấy có vượt trên Lý Diêu một đầu hoàn mỹ thể chất, tâm tình thật tốt, hỏa hồ cái đuôi lung lay vịnh lên thiên. Nhìn như vậy, ngươi vẫn là tên người vợ, miễn cương thuộc về ta thú nhân lớn gia đình một thành viên, khó trách mỗi ngày suy nghĩ tu nương đây, nguyên lai like là ghen tại quái phá. Lý Diêu lắc đầu, thật có lỗi, kia là sắc phê gen, mà không phải người vừa ghen. Cũng không có giải thích cái gì, Lý Diêu bốn phía nhìn một chút. cấm khu chuồng, nhường hắn đối chuyến đi này có chút thất vọng. Đáng tiếc, nơi này không có người trà, cũng không có ta muốn nhìn đến ấp côn. Không tìm được cha. thậm chí không tìm được tra tới qua vết tích, Cúc phòng cũng rất mất mát. Mới tiên nữ tinh vực chỉ có như thế một cái ta chưa từng tới địa phương, theo lý thuyết, thượng cổ ấp trứng côn nên ở chỗ này, là bị người cầm đi sao? Lý Diêu nhìn bốn phía, khẽ như mày. Ở giữa vị trí hẳn là cái nào đó hình thể to lớn tinh thể hoặc cự thú, những này một mặt đen một mặt bạch khắc ấn thần văn hoàn đá, hẳn là ở giữa tinh thể bị lấy đi lúc bong ra từng màng hài cốt, nhưng những này hài cốt rõ ràng không phải sinh vật kết cấu, nói rõ cái gọi là thượng cổ ấp trứng côn, rất có thể cũng không phải là thân thú, mà là một loại nào đó nuôi trại phòng. Nuôi trại phòng? Cúc Phong hổ lông mày cau lại, chập nhớ tới cái gì? Ngươi nói là vừa rồi hình lập phương tinh thần. Lý Diêu nào nào, suýt nữa quên mất chuyện này. Nói như vậy, nào đó địa phương xuất hiện tinh thần, nhất định là phụ cẩn thần xuất hiện qua tinh thần bản thể. Đủ loại manh mối, tại Lý Diêu trong đầu nối liền cùng nhau, hết thể cũng nói thông. Cái gọi là thượng cổ ấp trứng côn, rất có thể chỉ là nhìn thấy mục nát côn thám hiểm giả tín đồn, chân chính nợ thú nhân đồ vật chính là lập phương hình tiến hoa phòng. Nếu như muốn đồng thời thai ngăn khác biệt chủng tộc thú nhân, liền cần cái này hình lập phương bên trong cắt chém thành rất nhiều nhỏ bé lập phương không gian. Lý Diêu nói đến đây, cục phòng đột nhiên minh bạch, khiếp sợ náo đại động mở. người nói là, 9 Ô Tiên Cung, Tinh tạc Vương Ma Phương Tinh Cầu đúng là nhóm chúng ta đồng minh thượng cổ ấp trứng côn. Lý Diêu gật đầu, cái suy đoán này hợp tình hợp lý, cũng rất hợp logic. Nhìn kỹ, những này tảng đá băng liệt năm có hơi lâu, có phải hay không Tinh tạc Vương lấy đi 9 Ô Tiên Cung còn có nói, dù sao cuối cùng đến Tinh tạc Vương trong tay. Lần này Ma Phương Tinh Cầu hội trở nên thú vị. Đột nhiên, Lý Diêu nhướng mày, phát giác được hai cỗ thần lực va chạm đẩy ra gợn sóng. Thần chiến, đang nghi hoặc lúc, một cái đen như mực xúc rách không gian, xuất hiện tại đỉnh đầu của hắn. Tự do Sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát, tự do chính bản thân mình giành lấy. Tự do nào mà không cần phải trả giá thái bình nào không nhuốm mùi máu tanh. Chương 164, Vô kiếm chi thánh 2 hợp 1, cầu đặt mua cầu người phiếu. Lý Diêu còn tại suy nghĩ xa xa hai cỗ thần lực đến cùng là ai cùng ai, tựa hồ cũng ở đâu gặp được. Đang nghi hoặc lúc, một cái đen như mực xúc chi xé rách hư vô không gian, thình lình xuất hiện tại đỉnh đầu hắn. Phát hiện trước nhất căn này kinh khủng xúc chi người, không phải Lý Diêu, mà là Cúc Phong. Cúc Phong sao lại buông tha loại này cơ hội, thường phóng lên trời, đốt hướng đen như xúc chi. Ai ngờ nghĩ Cái này Súc Chi đột nhiên tại chỗ phanh lại, lại khuất thân xếp thành tư thế quỷ. Xúc Chi mũi nhọn hóa thành mặt người hình dạng, vẫn rất anh tuấn. Cốc Phong hồ hỏa dâng lên, hãm không được xe, trực tiếp cho hắn đốt đi lạnh đầu tim. Dù sao có bán thần chi lực tăng thêm, xúc Chi trên mặt người cấp tốc khôi phục thanh xuân, biến thành một người đàn ông tuổi trẻ bộ dáng, quay đầu hướng Lý Diêu Hô. "Lý tiên mối, mau cứu ta." Cốc Phong trận tròn mắt. Lý Diêu nào nào, cũng quay đầu mắt nhìn. Xem nhận qua thần, là hắn chưa thấy qua người. Ngược lại là cái này quỷ xuống đất Súc Chi, cùng nào đó Trương Ngư quái màu xanh sẫm Chi rất là tương tự. Chỉ là Nhiễm Minh Độc trở nên khắp cả người đen như mực, tản ra kinh khủng cùng quỷ dị khí tức. Lý Diêu đi tới. Người là ai? Cái này xúc chi có ngàn trượng chi cao, tư thái lại thả rất thấp, vì trên mặt đất vừa vặn cùng Lý Diêu bốn mắt nhìn nhau. Ta là Philip. Philip là ai? Xúc chi sử sợ, không nghĩ tới đại danh không người biết. Vạn bối là đế quốc lục hoàng tử, Lý Tiền bối đánh qua ta trường ngư, nền qua ta thí nghiệm tình, cũng đã gặp mẹ ta, ngài anh hùng sự tích ta tất cả đều hiểu rõ, Văn bối đối tiền bối kính ngưỡng giống như nước sông cuồn cuộn liên bất tuyệt. Lý đầu. Xem ra, ngươi ở bên kia bị đánh rất thảm. Xúc chi lục hoàng tử nói: Không phải vãn bối vô năng, thực tế địch nhân quá mạnh. Lý Diêu cũng không nổi, trầm ngúng ngúng hỏi: "Ngươi một cái hoàng tử, đến cấm khu làm cái gì?" Tình hình chiến đấu khẩn cấp, Felix không có thời gian giải thích. "Tiền bối điện thoại ta mượn dùng một chút, ta trước đưa tiền, còn lại sự tình chờ ta bảo trụ mệnh lại nói, có được hay không?" Lý Diêu sửng sở, còn có loại này thao tác. Felix cầm qua điện thoại di động của hắn, trang kiện xúc chi hóa thành mảnh khảnh ký, trên màn hình điện thoại một trận thành thạo thao tác, trực tiếp cho Lý Diêu chuyển 1 tỷ. Lý Diêu chưa từng tiếp nhận nam nhân ủy thác, vốn định lớn tiếng trách cứ hắn. Cầm lại điện thoại xem xét, 1 tỷ tới sổ. Không hợp tới thưởng. Lý Diêu vẫn như cũ trầm mặt, một bộ không vì tiền vàng mà thay đổi bộ dáng. Ta chưa từng tiếp nhận nam nhân ủy thác." Philip luống cuống, đồng nhiên linh cơ khẽ động nói, "Mẹ ta là nữ nhân, bộ dáng còn không có trở ngại, tiền mối như hứa thích, cầm đi là được." Quốc phòng cùng Lý Diêu cùng một chỗ mắt trợn tròn, hai mặt nhìn nhau. "Ngươi thật đúng là cái đại yếu tử." Nói như vậy, Lý Diêu nhấp chân liền đi, thẳng đến không gian đối diện chiến trường. Trên đường, Quốc phòng vẫn không quên giễu nói, "Cũng nói lục hoàng tử Phép tú lịch sự, lại là mặt thằng này." Philipp cũng rất xấu hổ, rứt khoát rút về mặt, lấy xúc chi gặp người. cười làm lể nói, tình thế bắt buộc, tình thế bắt buộc. Ba người rất mau tới đến không gian đối diện Hắc vụ bên trong. Từ xa nhìn lại, ngàn ngàn vạn vạn cuồng bạo xúc chi, giống dâng lên ngọn lửa màu đen, vần vèo lên, xe rách, tựa hồ cùng cái gì đồ vật chiến đấu cùng một chỗ. Xúc chi nội bộ hiện ra lâm ta lâm tấm kim vàng, giống như là đồng đóm, đóm. Lý Diêu một cái nhìn ra, nay chương ngư quái trung tâm là một khóa chương ngư nội hạch, cũng không phải là trước đó bên trong kế hoạch, mà là một khóa chân chính bán thần nội hạch. Dung hợp bản thần thân thể tàn phế lục hoàng tử thân, bó chặt ở bên trong hoạch trung quanh. Bán thần Trương Ngư quái thân thể tàn phế, một mực từ thí nghiệm tinh bồi dưỡng duy trì sinh mệnh, từ lục hoàng tử dung hợp chân thân, cũng hợp tình hợp lý. Lý Diêu bỗng nhiên hối hận thu cái này một tỷ, nếu không trực tiếp lấy đi nội hoạch hạ không đẹp quá thay. Hắn thấy, cái này ra hỏa có thể cùng bán thần hợp thể cũng là không có người nào, hơn nữa còn có thể phân thân ra một cái xúc chi vạn giảm cầu viện, tuyệt phi phàm phu tục tử. Bất quá, địch nhân hơn cường đại. Lâm ta lấm tấm kim quang cũng không phải là Trương xúc chi phát ra, mà là một cố khắc bán thần chi lực. Lý Diêu đến gần mới nhìn rõ, lít lít màu vàng con giận bò xúc chi bề ngoài cùng nội bộ. không ngừng từng bước song chiếm lấy xúc chi lực. Lượng. Màu vàng là thần lực biểu tượng. Tỷ Như thân hầu dẫn động thần lực về sau, biến thân màu vàng ma viên. Mà những này Lít Nha Lít Nhít bản thần con giận, rõ ràng chỉ là đến từ bán thần chi lực, lại đặt đến thần lực hào quang màu vàng nóng. Nói do khống chế kim con giận người rất mạnh, đối bán thần chi lực trưởng khống suất thần nhập hóa, viễn siêu trương ngư quái cùng màu vàng ma viên. Mạnh đến dù cho bản tôn không tại, cũng có thể khắc chế quái bản thể. Lý Diêu luôn cảm giác cái này xóa màu vàng ở đâu gặp qua, làm thế nào cũng nhớ không nổi tới. Súc chi trên dâng lên ăn mòn dịch cùng minh động, căn bản không làm gì được kim giận, bị kim giận tiến vào xúc chi thể nội, mút vào thần lực. Trang diện này nhìn, Người nói hắn buồn luôn đi, cũng không phải ác tâm như vậy. Nói không buồn luôn đi, lít nha lít nhít, tiến vào chôi già, phát ra thẳng vào linh hồn tiếng sột soạt tiếng vang, đen đen như mực súc chi từ nội bộ chiếu thấu tâm hẻn ra. Chính là những ngày con giận, thật là buồn nôn. Lục hoàng tử ngoài miệng nói buồn nôn, nhìn biểu tình lại mơ hồ có nhiều hưởng thụ, chỉ là bị con giận hút đi lực lượng, thực tế đau lòng. kinh ngạc bưng ngăn trực giác cảm giác tê cả đầu. Ngươi định làm như thế nào? Lý Diêu cái am hiểu giữa người, cũng không am hiểu cứu người, buông tiếng thở dài nói, loại này tình huống rất phiền phức, chỉ có thể chữa cho hắn cái hạch tâm, còn lại bộ phận cùng một chỗ siêu độ. Siêu độ? Phệ Lập dọa đến toàn thân khẽ run rẩy. Lý Diêu không còn giải thích, trực tiếp rút kiếm. Thân kiếm cuốn theo lấy kiếm khí, một kiếm ném vào thấu tâm hiện ra xúc chi bên trong. Sau một lát, thân kiếm trói lấy chương ngư hạch tâm hỏa phệ Lập đột thân bay ra. Lưu lại kiếm khí tại xúc chi nội bộ mạnh mẽ đâm tới, dẫn phát liên tục chấn động chấn đồng thời, kim trận loạn, phát ra kinh khủng rít lên. Nhưng, bọn chúng còn chưa có chết. Sao ta tưởng tượng còn mạnh a?" Lý Diêu thở dài, hắn vốn định trực tiếp vỡ nát những này kim giận, thế mà còn cứng chắc còn sống. Kim giận còn một đường rít lên, đều nhịp bay về phía Lý Diêu, một đường biến ảo thành một bộ màu vàng áo choàng. "Phu tiên cái địa, cuốn tới." Hình tượng này, nhường Lý Diêu nhớ tới trương ái linh hành văn, nhân sinh tựa như một bộ hoa mỹ bảo, bên trong vỏ đầy con đơn giận. "Minh Ngung bán thần chi lực, điểm số 8 kim giận mạnh gấp 10." Dâng lên linh áp dẫn đến Cúc Phong, đi đều bị Minh thần chi lực đánh ra, không cách nào tới gần. Đây là sức mạnh cỡ nào? Phế Lập gặp qua Hư Mạn mặt trời nhỏ, mà cái này tập kim bảo lại so Hư Mạn mặt trời còn mạnh hơn. Xem chừng, Cúc Phong hừ lạnh một tiếng, hồ hỏa dâng lên, bốn đôi tề suất tại kim quang cùng mênh mông linh áp bên trong vượt mọi trong gai, một đường buôn tập trở về. Nhưng mà càng đến gần kim bảo, liền vượt bị màu vàng bán thần chi lực tiêu đốt. Hồ hỏa vặn vẹo băng liệt, liên lý Diêu thanh quang kiếm ảnh cũng bị tiêu hủy. Cúc Phong một ngụm tiên huyết phun ra, hai hổng, tại nách, kiếm kiếm tới, tại công chúa linh hồn giao lưu lúc. cùng một vị nào đó thần linh tam vấn tam đắp về sau khai quang thông thần, cuối cùng hắn phản truy tung thần linh, tại thần lực cắt ra một cái mắt, nhìn thấy chính là một vòng màu vàng áo choàng. Thú vị, Lý Diêu kiếm không tại trong tay, thế là dùng kiếm khí chà một cái kiếm ra, dâng lên kiếm khí tại trước người ngưng tụ thành kiếm thân. Đây là một thanh thanh quang kiếm ảnh, kim bảo một bộ rơi xuống, ầm vang đóng hướng Lý Diêu. Lý Diêu cầm thanh quang kiếm, một kiếm bộ đi lên. Không gian lặng ngắt như tờ. Vốn nên kinh thiên động địa đối kiếm, lại không phản ứng chút nào. Lý Diêu thân thể xuyên qua kim bảo, thanh quang kiếm ảnh lại tiêu tan trong không. Màu vàng áo choản cũng không có bị hắn một kiếm chém rách, mà là chầm chậm chấn động bắt đầu. Cúc phòng quay người trở về, vừa rồi nàng rõ ràng nhìn thấy Lý Diêu cầm trong tay một thanh thanh quan kiếm. Người không có việc gì, kiếm làm sao biến mất? Cái này không phù hợp kiếm thánh tác phong a. Kiếm của người đâu? Không biết chỗ. Lý Diêu cười cười. Một kiếm này, Lý Diêu chạm kích cũng không phải là kim bảo bản thân, mà là cùng kim bảo thông cảm, sinh ra chấn động, cách không chém về phía công chế kim bảo phía sau màn nhân vật. Chẳng cần biết hắn là ai, vỏ mặc hắn người ở chỗ nào. Thời sớm mấy phút Vũ trụ cùng cực sâu nào đó kẽ hở khu vực, có một phương độc lập động phụ không gian. Kéo dài hư sông cùng tràn ngập trong sương mù khói tràng ngưng, có một tòa treo trên bầu trời phủ sơn. Màu vàng ruộn lúa mạch, màu vàng kết đầy người đầu cây ăn quả. Tựa như bức tranh đồng dạng màu vàng bầu trời cùng thiêu đốt đám mây. Thời ngang khắp đồng đen như mực trên đỉnh núi. Người mặc một bộ màu vàng áo choàng cao lớn nam nhân, đầu đội mũ che màu vàng nõn, tại dung hợp bán thần chi lực mông trong gió bay phất phới. Áo bên trong một mảnh đen kịt, nhìn không thấy chân dung. Màu vàng áo choàng giống đốt diễm đồng hướng bên cạnh cột tung bay, phát ra tận thế tinh kỳ quan mang. Lúc này mới phát hiện, đầy khắp núi đổi ruộng luống mạch, kết đầy người đầu cây ăn quả, đỉnh đầu phiêu đàng ki vân, nguyên bản đều là màu đen, là bị một bộ màu vàng áo choàng chiếu dọi nhuộm thành màu vàng. Chỉ có núi bởi vì quá mức giấc đứng, tại nam nhân lòng bàn chân không có đón âm, vẫn giữ vững đen như mực ngọn núi. Tại kim bảo nam nhân bên cạnh, đứng thẳng một người mặc áo bào đen, đầu khỏa vải trắng nam nhân. Áo bào đen dì rảo, vải trắng tung bay, cũng đều bị nhuộm thành màu vàng kim nhạt. Hắn dáng vóc chỉ có kim bảo nam nhân một nửa cao. 5 năm không gặp, tại kim bảo nam nhân xem ra, vải nam lực lượng không có tiến thêm, đủ loại kỹ năng cũng đã lô hỏa thuần thành. Thông qua cái kia nữ nhân thí luyện rồi sao? Thất Cuồng Liệp vốn là Linh Chu Dạ một tay xây dựng, Chiêu Tân tự nhiên cần thông qua nàng thí luyện. Chỉ cần thông qua Linh Chu Dạ thí luyện, Tuấn Tử liền có thể theo Thất Cuồng Liệp hậu bổ lắc mình biến hóa trở thành chính quyền. Dù sao, Thất Cuồng Liệp có 8 người, hợp tình hợp lý, cũng rất hợp lo logic. Đáng tiếc, hắn thất bại. Tần quản thành công giúp Linh Chu Dạ bắt được Trương Ngư quấy một cái phân thân, hắn vẫn là không có thông qua thí luyện. Hồi hạn phát tiền bối, còn không có. Tuấn Tử bình nói, Tuấn Tử là kim bảo nam nhân một tay đè cử người mới, thí luyện thất bại, do mặt mũi hắn cũng không nhịn được. Ta được đến phản hồi là Nàng đối ngươi tiên phú và kỹ năng rất hài lòng, đợi một thời gian, dung hợp thích hợp lực lượng, ngươi lại so với đế quốc đại tướng còn mạnh hơn. Lời khách sáo, tuấn tử vẫn có thể nghe được. Nhưng là đâu? Kim Bảo Nam có người nói, nhưng là thất cuồng liệt đã định danh, sẽ không bởi vì ngươi đổi tên tán cùng săn. Nhìn qua Mên Mông bắt ngát màu vàng rộn lũ mạch, tuấn tử thở dài nói, cùng tiên bối so sánh, vạn bối còn kém xa lắm. Kim Bảo Nam nhân vang dội thanh âm đột nhiên chấn động, không cần tự coi nhẹ mình, trong vũ trụ về mặt sức mạnh mạnh hơn ngươi quá nhiều người, mà ngươi lại là duy nhất thất cuồng Bất luận cái gì chính tuyển gặp bất trắc, ngươi liền sẽ bổ vị. Đến thời điểm ngươi liền sẽ minh bạch, ta mạnh hơn ngươi vẹn vẹn chỉ có lực lượng. Tuấn Tử quay đầu nhìn xem cái này thân ảnh cao lớn. Bán Thần Hàn Phách, là sứ đồ tổ chức thần linh cùng người sáng tạo, cũng là hắn gia nhập thất cường liệt người dẫn đường cùng đạo sư, nhưng thủy Trung nhường hắn không muốn núng trạm bán thần chí lực, tôi luyện cơ sở nhất kỳ xảo Vì cái gì linh truyền tiền bối yếu như vậy, lại là thất cường liệt thứ 3, mà tiền bối lại chỉ có thể xếp tại thứ 5. nói, thất cường cũng không mạnh yếu sắp xếp, ngươi biết đến số ghế là thứ 7 thuận vị kỹ sư cơ giới sắp xếp, linh chu dạ xếp hạng thứ 3, là bởi vì không biết Người không biết rõ nàng đang suy nghĩ gì, nàng từ đâu mà đến, nàng chân thân ở nơi nào, ngươi biết đến hết thảy tin tức đều là nàng cố ý để ngươi biết đến, nàng liền máy móc đều có thể lựa gạn, cho nên kỹ sư cơ giới mới là rất rõ ràng nàng thực lực người. Tuấn Tử nhiều lần thăm dò qua linh chu dạ lực lượng, lại luôn cảm giác một quyền đánh vào trên ông. Chẳng lẽ nàng thật sự là tự xưng là chân thần chuyển thế? Ta chưa thấy qua dạng này thần. Hàn Phạt lắc đầu nói, tại hiện nay trong vũ trụ, không phải thần, lại tại một số phương diện có siêu việt lực lượng của thần, ngoại trừ con rồng kia bên ngoài, nhất định là nhân tạo vật. Đế quốc tạo ra quái vật bên trong thậm chí có so với ta còn mạnh hơn tồn tại. Tuấn Tử đương nhiên biết rõ, Đế quốc Cửu Diệu bên trong liền có mấy vị chỉ còn lại trong vạc chi nào người máy. Vị kia Bạch Dạ kiếm thánh đâu? Nghe nói hắn không cần tốn nhiều sức chiến thắng dẫn xuất thần lực ma viễn. Hạn Phách Kinh thường nói, ngay cả ta cũng không dám nói có thể vận dụng thần lực, kia hầu tử tự nhiên không cùng chi ghép đôi kỳ xảo, có lẽ thần lực tại hắn trong tay liền đại tướng thực lực cũng không bằng. Tuấn Tử cùng Lý Diêu giao thủ qua, cùng hắn cùng Đế quốc đại tướng động thủ lúc cảm giác hoàn toàn không đồng dạng, phảng như gặp phải tầng thứ cao hơn sinh vật. Xem linh tiền bồi thái độ, Tựa hồ mười điểm kiếm khí vị này bạch dạ kiếm thánh lực lượng. Thật kiếm thánh a." Hàn Phách tự lẩm bẩm. Dấu ở áo choàng chỗ sâu đen như mực con người đang xuyên qua hư không, tại Mới Tiên Nữ Tiên vực thứ 5 cấm khu thấy được vị này thanh danh vang dội bạch dạ kiếm thánh. Cái này nam nhân từng tại khai quang thông thần quá trình bên trong phản ngược dòng thần lực nhìn thấy hắn áo choàng. Bây giờ, vì cứu một vị hoàng tử cùng hồ nữ, hắn thế mà vứt bỏ bội kiếm của mình. Thật sự là tự đại nam nhân a." Đối với kiếm thánh tới nói, vứt bỏ kiếm mới là hắn lực lượng chân chính, nhóm chúng ta dựa mắt mà đợi đi." Nói như vậy, Hàn Phát xong trưởng trở lại. Cách hư không Đem bức cướp vạn vạn màu vàng con giận ngưng kết thành một bộ kim bảo, cuốn theo lấy mênh mông bán thần chi lực, ầm vang đóng hướng Lý Diêu. Lý Diêu kiếm khí ngưng nơi đao, một kiếm đập tới. Không gian lặng yên băng liệt, lẫn nhau xuyên thân mà qua. Lý Diêu thanh ảnh kiếm, tiêu tán trong không. Kim bảo bình yên vô sự. Hàn Phách đứng ở trên đỉnh núi, một thân kim quang chiếu rọi vạn vật, mênh mông cuồn phong gột rửa hư không. Hắn lắc đầu, thở dài một tiếng nói: "Ta thế mà vận dụng nhiều như vậy bán thần chi lực, là ta đánh giá cao hắn." Tuấn Tử Nao Nao cũng cảm nhận được đột nhiên xuất hiện mãnh liệt của phong. Tiền bối đang cùng Bạch Dạ chiến đấu. Hàn lạnh một tiếng, chấn động tiên địa, không có kiếm, lại thế nào là kiếm thánh đâu? Đột nhiên, hư không bị ngạn kim bào đột nhiên chấn động, mà ngay cả lấy này bờ động phủ không gian, đi theo chấn động bắt đầu. Chấn động không gian nhấc lên từng đợt gợn sóng, kim quang chập chờn, tựa như tịch dương hồ mặt lăn tăn sóng ánh sáng. Chuyện gì xảy ra? Tuấn tử phát giác cái này bất phàm chấn động, tựa như năm đó bị người nào đó tiện tay một kiếm đánh vỡ ngũ tạm lục phủ. Hàn phát kiềm chế lại kinh ngạc, cười lạnh, có chút ý tứ. Đánh một tiếng, một đạo nhạt màu xanh kiếm khí thẩm thấu vô ngân không gian, chui vào phủ, thình lình tụ thành một thanh, thanh kiếm. Tuấn Vũ vang đỉnh núi một kiếm bổ xuống dưới. Tuấn tử giá không đốc, thức thời tránh ra. Hàn Phạt Thu về song trưởng khoảng chừng kéo một phát, tại trong hư không rút ra một thanh theo lên viền vàng hắc mang kiếm. Chiều thanh kiếm quang ảnh, một kiếm nên đón tiếp lấy. Song kiếm trên dưới một đường. Không gian im ắng nổ tung. Hàn Phạt viền vàng hắc mang kiếm lù lù bất động. Lý Diêu thanh quang kiếm ảnh lại vượt qua hắc mang kiếm, một kiếm bổ ra tung bày kim bảo. Tiền bối, Tuấn tử hô to một tiếng. thân hình cái độc lại trong mắt, một thân bảo đảo mắt hóa thành bay múa đầy trời kim côn trận, phát ra tiếng rít lương. Tứ tức vạn vạn kim con giận tại rít lên bên trong dung động, tiêu tán là màu vàng rủi bặm. Một cái màu đen mặt nạ ra người, một phân thành hai, rơi vào đỉnh núi. Tiên huyết dâng lên mà ra, nhuố đỏ trời ngang khắp đồng ác sơn. Tuấn tử nhìn bốn phía một cái. Màu đỏ rộn lúa mạch, màu đỏ cây ăn quả. Liên liên hắn một thân áo bào đen cùng tứ tán tung bay vải trắng đầu, cũng bị tiên huyết nhuố đỏ. Kiếm khí cuồng phong gào khét, từ nam đến bắc thổi qua núi đồi, phía trên là màu máu tràn ngập bầu trời. Tuấn tử dung động nói không ra lời. Không biết qua bao lâu, một đạo uỷ đến, chầm chầm xuất hiện tại màu đỉnh núi. giữa như theo trong bức tranh đi ra tuyệt mỹ dung nhan, phản chiếu lấy tràn ngập thiên địa huyết quang. Nữ nhân xoay người nhặt lên hai nửa mặt nạ ra người, băng lãnh liệt diễm môi đỏ có chút câu lên. Thất cung liệp cuồn cũng không phải là chỉ khinh ta, hạn phạt tiền bối. Tuấn tử không dám lên tiếng. Không biết qua bao lâu, hư không bên trên, một đạo suy yếu, ẩn nhận thanh âm rơi xuống. Lão phu cần bế quan một đoạn thời gian, Ma Phương Tinh cầu hội, người tìm người khác đi. Chuyện đã phun, mọi người yên tâm nghỉ hố. Chương 165, Mẫu thần đại nhân có chút thẹn một, cầu đặt mua cầu phiếu. Thứ 5 cấm khu. Philip theo Lý Diêu tiết kiếm trên gian nan rút ra nhục thân, đảo mắt hóa thành một cái trung ương là đầu người, chu vi liên tiếp ngàn vạn xúc chi thái dương hoa tạo hình. Cốc Phong thân hình khẽ động, đem Lý Diêu tiết kiếm giẫm tại dưới chân, cũng khôi phục tự do thân. Dưới cái nhìn của nàng, Lý Diêu đối phó kim bảo một kiếm nhìn xem lợi hại, lại bổ cái tỉ mình. Kiếm khí ngưng tụ thành quang kiếm cũng có. Màu vàng áo chao chấn động một một lát, lại an tính lại, đảo mắt bay ra không còn, biến mất. Đây là cái gì không hợp thường kiếm pháp? Cốc Phong nói. Philip từ động trong, phát hãi, phát hiện Lý Diêu kiếm khí dung nhập thần chi lực biến mất. Nếu như Vãn Bối không có đoán sai, tiền bối một kiếm này mục tiêu cũng không phải là kim bảo, mà là khống chế những này con giận người giật dây, rất có thể là một vị so Vãn Bối cường đại vô số lần bản thân. Nói đến đây, Fred Liu Suxi tung bay, nhìn chằm chằm tiêu tán màu vàng con giận, thần sắc nóng bỏng mà tiếc hận. Kia thế nhưng là hắn tha thiết ước mơ lực lượng, có thể lại không tốt ở trước mặt nghi ngờ lý tiền bối lựa chọn. Có lẽ, ở trong mắt lý tiền bối, những cái kêu màu vàng lực lượng chỉ là rất rỡi. Lý Diêu cũng không phải cảm thấy những này con giận là kề, chỉ là bọn chúng đều là năng lượng thể, lại không thể bắt về bán. Không cần thiết lãng phí lực khí đuổi tận giết tuyệt. Cái này thần linh thật là đủ cẩn thận, nhìn thấy một kiếm này vứt bỏ quân bảo suất, bản tôn vụn trọng trượng, nếu là hắn ngăn kháng một kiếm này, nhất định sẽ rất thú vị. Cái này đổ ập xuống vỡ sẹo lẹt bực lời nói. Cúc Phong nghe tê cả da đầu, hai tay siết ngực, huyễn tưởng tự mình mở chín đôi sâu truy lý Diêu tràn diện. Không cần nói nữa, ta đã hiểu, nói ngươi như bức là được rồi. Lý Diêu đột nhiên hỏi lại, không như bức sẽ có người vô cớ hô tra, sẽ có người ngàn dặm đưa mẹ sao? Lý Diêu tối sầm đen hai, Cúc Phong cùng lập tức lúng không được. Lý Diêu bỗng nhiên cảm giác có cái gì kỳ quái đổ vật đâm ở một bên, quay đầu mắt nhìn cái này bạn mới So với người cùng lắm thì bao nhiêu, ở giữa một cái mặt đẹp trai, chu vi là trang điểm lộng lẫy xúc chi, giống như là cái thái dương hoa lơ lửng giữa không trung. Người rõ ràng là hơi đẹp trai, nhưng nhìn qua so kim con giận buồn luôn hơn. Cho nên người tới nơi này là làm gì?" Lý Diêu hỏi ban đầu vấn đề. Đối mặt thực lực vượt xa mình, cũng viễn siêu tưởng tượng nam nhân, Felix không dám có bất kỳ dấu vết nào. Đoạn trước thời gian Ma Viên tập kích Đế Tinh, nghe nói dẫn động lực lượng của thần, thân là khống chế bán thần đại nhân văn Bối, tự nhiên cũng nghĩ có được lực lượng của thần, cho nên lén lén lẹn vào Mới Tiên Nữ Tinh vực, một đường âm thầm điều tra, thẳng đến tìm tới thứ 5 căn khu. Lý Diêu nhất miệng: "Ngươi điểm ấy tu hành cũng đừng học người ta chơi bùa cái gì lực lượng của thần, chỉ cần hiểu rõ bán thần chí lực, ngươi liền có thể so đại tướng còn mạnh hơn." Philip bỗng nhiên có chút thất lạc. Nói cách khác, theo ngài, Vạn Bối vẫn là không bằng đại tướng sao? Lý Diêu mắt nhìn Philip, lại nhìn xem Cúc Phong. Hai người cộng lại, bỏ đi hao tổn chiến, phải cùng đại tướng không sai bị lắm. "Cúc Phong, Philip." Lý Diêu lại hỏi: "Những này kim con giận phía sau là ai?" Philip nói: "Nếu như Vạn Bối không có đó sai, vị này bán thần đại nhân hẳn là sứ đồ người sáng lập cùng đại diện thần, chấp hành khai quang cùng thông thần thần linh." Hãn Phạt, Hãn Phạt, văn đối là sứ đồ tứ đại hộ pháp một trong, đại diện thần Hạn Phạt ta chỉ ở khai quang lúc gặp qua, không nghĩ tới hắn lại chỉ là cái bản thần, còn đối ta cái này thuộc hạ tín đồ đǒng thủ. Bị tập kích đến tận đây, Phệ Lực vẫn chưa tình hồn. Lý Diêu khẽ như mày, vừa rồi hắn mơ hồ còn chứng kiến cái nào đó vài nam thân ảnh, mà vài nam là thất cuồng liệt hầu bổ. Vị này tên là Hãn Phạt sứ đồ đại diện thần, chẳng lẽ vẫn là thất cuồng liệt chính truyện? Sứ đồ đại diện thần tại sao lại xuất hiện ở Đồng Minh Cấm Khu? Lý Diêu lại hỏi, Phệ Lực nói: Những này con giận nhìn vẫn giấu kín trong cấm khu, bọn chúng có khả năng đang điều tra cái gì, cũng có thể là chuyên môn tập kích đến đây thám hiểm cửu giả. Người dung hợp Trương Ngư quái là bản thần, cái này kim bảo hạn phạt cũng là bản thần. Lại nói trong vũ trụ đến cùng có bao nhiêu bản thần. Lý Diêu không hiểu hỏi. Philip hơi có vẻ lúng túng nói: "Không phải Trương Ngư quái, Trương Ngư tên của tiền bối gọi Rui." Rui? Tu tu. Lý Diêu đối với kiếp trước Tuấn Hộ thần thoại vẫn có chút hiểu rõ. Tuần Hộ cũng là Trương Ngư quái, thân là kẻo lai a Chí chủ, ở tại đáy biển thành thị kéo lai a. Cùng chương Ngư Quái thống trị vực hải tinh đáy biển ngư nhân thôn có dị khúc đồng công chi diệu. Trừ cái đó ra, tuần thú trong thần thoại, còn có cái tên là Hạ A Tháp Hoàng Y chỉ vương, Lạc Tuấn Hụ họ Hàn cùng đối thủ một mất một còn. Mà Hàn Phạt cùng Hạ A Tháp danh tự rất giống, trang phục cũng là một thân màu vàng áo choàng. Hàn Phạt, tuy những tên này còn có chút sơn trại Tuấn Hụ hương vị, đủ để dĩ dã loạn chân. Bán thần đến cùng có bao nhiêu? Văn đối cũng là theo Duy trí nhớ mơ hồ bên trong biết được, bán thần tự hồ là cổ thần sáng tạo ra đến, dùng để quản lý vũ trụ, hắn lịch sử so thú nhân còn sớm. Cơ hồ mỗi cái tinh vực cũng ẩn dấu đi bán thần, nghe nói chính là bán thần sáng tạo ra thú nhân cùng 12 cầm tinh, chống cự ngày càng khuyết trương nhân loại. Nhưng theo mặt pháp thời đại đến, linh khí ngày càng mỏng manh, bán thần lẫn vào phần lớn tương đối thảm, đã rất khó cùng đế quốc đại tướng chống lại. Rủi năm đó xem như bán thần bên trong tương đương cường đại một vị, trực tiếp tham dự thần lòng cùng cổ thần đại nhân chiến đấu. Đáng tiếc bất hạnh thành phá hôi. Phlelip nói thẳng ra, êm tai nói, không dám có bất kỳ dấu giếm nào. Nói như vậy, Trương Ngư quay kiến qua thần long chiến thắng cổ thần toàn bộ quá trình. Lý Diêu đối một trận chiến này vẫn là cảm thấy rất hứng thú. Phlelip nói Tuổi năm đó chỉ là liều chết cứu trở về cổ thần đại nhân thân thể tàn phế, chỉ thấy thần long một cái, kia là một cái hình thể rất nhỏ hắc long, hoàn toàn không tưởng tượng nổi hắn là thế nào chiến thắng của cổ thần đại nhân. Lý Diêu hơi kinh ngạc. Cái này Trương Ngư có thể tại thần long trong tay thu hồi cổ thần thân thể tàn phế mà không bị giết. Philip đột nhiên có chút xấu hổ. Không, thần long lúc ấy cũng trọng thương ly khai, rồi là theo đồng mình trong tay cướp đi cổ thần thân thể tàn phế, bị thương cũng là bị đồng minh tiên truyền đụng. Cái này Trương Ngư cũng bị truyền tàn phế, còn không bằng trực tiếp gọi tổn hữu. Diêu có chút im lặng, lại hỏi Trong ngươi quái cùng Hàn Phạt cùng là bản thần, ngươi vì sao muốn tín ngưỡng hắn?" Philip nói: "Ta không có thánh tu tỉ tỉ như thế tín ngưỡng, ta gia nhập sứ đổ là nghĩ nghiên cứu thần lực, mà Hàn Phạt trong truyền thuyết là có thần lực bản thần. Hiện tại xem ra, hắn chỉ là đem bán thần chi lực vận dụng đến hóa cảnh, cuối cùng không là chân thần chi lực. Có lẽ, nghĩ đụng chạm đến chân thần lực lượng vẫn là phải thông qua mình đọc mới được. Chính như ma viên bên trong mình đọc khả năng dẫn động chân thần chi lực. Điểm này, Lý Diêu cũng rất sớm đã phát hiện, nhưng hắn nắm giữ tình báo khẳng định không bằng Nói như vậy, minh độc lịch sử rất lâu đời. Philip nao nao Không nghĩ tới giống Lý Diêu dạng này cơ dạ, thế mà không biết rõ Minh Độc lịch sử. Nào chỉ là lâu đời, tiền bối cũng nhìn thấy, thượng cổ trong cấm khu có như thế tổn lượng Minh Độc, bên trong Minh Độc thượng, của mục nắc côn. Dựa theo sứ đồ giáo nghĩa, Minh Độc chính là vũ trụ hoặc vực sâu bản thân tổ tính, người muốn trở thành thần, người liền quấn không ra Minh Độc. Lục thân áp chế Minh Độc, dung hợp Minh Độc, khả năng chân chính trở thành thần. Lý Diêu khẽ mước cằm, như có điều suy nghĩ. Cái quan điểm này, ngược lại là hết sức tân kỳ. Ngươi cùng Hàn rằng có đến tận đây, tại sứ đồ nội bộ chẳng phải là lại không nơi sống yên ổn. Felix không có chút nào khẩn trương, ngược lại cười nói: Với văn Bối tương phản, tiền bối là đế quốc con rể, văn bối là đế quốc hoàng tử, nghiêm chỉnh mà nói cũng là tiền bối đại cứu tử, hiện tại có tiền bối bà bọc, đánh lui đại diện thần Hàn Fast, kể từ đó, văn bối tại sứ đồ nội bộ quyền nói chuyện sẽ chỉ gia tăng, có lẽ chẳng mấy chốc sẽ trở thành tứ đại hộ pháp đứng đầu. Lý Diêu nào nao, giống như nghe được cái gì ghê gớm tử. Đại cứu tử? Fredlim dọa đến sắc mặt tái xanh, bận điệu giải thích nói: "Không dám không dám, văn bối nói đúng là nói, không cùng thế hệ không cùng thế hệ, nếu như tiền bối đối mẹ ta cảm thấy thú, ta còn phải là hiếu tử." Lý Diêu. Cúc phong Trận nhìn Lý Diêu một cái, Ngân công chúa vẫn là người châu, thậm chí liền hoàng phi cũng không đùa, có lẽ ta cũng phải hướng ngươi lấy thành kính. Ngươi cứ tới lấy. Lý Diêu tiếp tục để ra nghi vấn với Philip. Đồng minh cùng sứ độ trợ hộ cũng có thượng cổ ấp chứng côn truyền thuyết, cái này đồ vật đến cùng ở đâu? Philip mắt nhìn Cúc Phong, nhỏ giọng nói, thượng cổ ấp chứng côn tại Tinh Thạc Vương trong tay, chính là lần này Ma Phương Tinh Cầu hội nhân vật chính, chín ô tiên cung. Lý Diêu khẽ nhíu mày, không nghĩ tới cái này ra hỏa cũng đoán được sự thật. Ngươi làm sao biết đến? Philip nói, lại nhân trong trí có nhân nhỏ vụ hình ảnh. Nói đến đây, Félix chợt nhớ tới cái gì, hỏi lại Lý Diêu, Tiền Bối có phải hay không muốn tham gia nửa tháng sau Ma Phương Tinh cầu hội. Lý Diêu gật đầu nói, có khả năng đi nhìn xem. Félix thở dài, ta lúc đầu cũng nghĩ đi đến một chút náo nhiệt, đáng tiếc hiện tại nguyên khí đại thường, muốn một đoạn thời gian mới có thể khôi phục, chỉ có thể chơ mắt nhìn xem to gì ạ đi làm náo động. Lý Diêu lắc đầu, lần này Ma Phương Tinh cầu hội khả năng không có người trong tưởng tượng nhẹ nhàng như vậy. Tiền Bối nói đúng lắm. Félix đầu, lại nghĩ tới cái gì. Đúng rồi, gần nhất Tiền Bối cũng muốn xem Trưởng, ta nghe nói, Cửu Giệu hội đã tại ước định Tiền Bối thực lực cùng Trưởng. Mars Mạn xem như tốt nhất nói chuyện đế quốc đại tướng, Tiền Bối cũng không nên xem thường đế quốc cựu rượu. Thiết dễ nói chuyện. Lý Diêu nghĩ thầm, nếu không phải mình tới phát bất diệt chi ác, hắn có thể dễ nói chuyện. Đừng lo lắng, ta sẽ để cho bọn hắn đều tốt nói chuyện. Friendly không lời nào để nói, mắt thấy tiến vào cấm khu cũng có đoạn thời gian, Tiền Bối nếu là không có chuyện khác, liền ở đây từ biệt. Lý Diêu khẽ vỗ cằm. Cũng tốt. Tiền Bối bảo trọng, ngày khác chắc chắn mang Mộ Phi cùng đi hồ bạn tinh đến nhà bái phỏng. Nói như vậy, Friendly xúc chi trầm đâm vào vực sâu, thân thể vặn mèo đi. Giống con đen như mực trương ngư vèo trốn vào vực sâu, biến mất tại trong căn khu. Nói là đến nhà bái phỏng, khả năng chỉ nếu như tại Đế Tinh lăn lộn ngoài đời không nổi, muốn tới hồ bạn tinh đầu nhập vào chính mình. Lý Diêu nhìn xem Thái Dương Hoa Quái Vật đi xa quỷ quẹt bóng lưng, ít nhiều có chút kinh ngạc. Cái này ra hỏa không gian pháp thuật ngược lại là rất mạnh. Cúc Phong điếu điếu miệng nhỏ. Đây là bán thần tiêu chuẩn thấp nhất không gian pháp lực, có cái gì ly kỳ? Lý Diêu lại nói, ta đang nghĩ, loại này cầm bực này không gian pháp thuật làm cách mạng cấp ngục nội ứng, để các ngươi đột phá ngân thụ hệ hành tình không gian vết chướng, hẳn là rất nhẹ nhàng. Cúc Phong không thèm để ý chút nào. Người đầy đến tự mình hỏi trùng sư hoặc Hắc Dương phu nhân, miệng ta không nghiêm, cho tới bây giờ cũng không quan tâm cái này. Lý Diêu mắt nhìn Cúc Phong, phát hiện nàng sức khôi phục quá mạnh, vừa rồi thân thể kém chút cũng vỡ vụn, cái này một lát lại sinh long hoạt hổ, cái này thể chất không có người nào. Liên ngươi chút thực lực ấy, vừa rồi thế mà còn đang suy nghĩ lấy Cửu tra, vi phụ rất cảm động a. Cúc Phong tức nghi răng trợn mắt, một cước đạp hướng về phía Lý Diêu. Người lăn, ta thế nhưng là bất tử chi thân, không phải như ngươi loại này bình dân thể chất có thể đánh đồng. Lý Diêu xoay người lại, thuận tay bắt lấy nàng hộ ly chân, đem nàng ngã sách bắt đầu. Bất tử chi thân, liền ngươi chút thực lực ấy thực tế không có mắt thấy à, như vậy đi, ngươi lát nữa mang ta đi cái gì trăm hương các đùa giỡn một chút, nếu là chiêu đái chủ đáo, ta miễn phí dạy ngươi mấy chiêu so cha ngươi còn mạnh hơn kia pháp. Nói là miễn phí, kỳ thật trùng sư đã sớm đại biểu nguyên lão hội trả tiền, ngoại trừ dạy ba cái phi thử nương bên ngoài, cũng mời hắn hỗ trợ dạy một cái Cúc Phong. Cúc Phong bị Lý Diêu đầu dưới chân trên sách bắt đầu, nhưng như cũ hai tay sinh lực, ngậm nắm cái tẩu, khí thế không có thua, một mặt coi nhẹ nói, ta cho là ngươi loại tính cách này chỉ nhớ không tốt, không nghĩ tới trăm hương các ba chưa nhớ kỹ rõ ràng, chiêu đãi không có vấn đề. liền sợ ngươi đến thời điểm không xuống dừng được, không, có tinh lực dạy ta kiếm pháp. Lý Diêu sững sờ, bỗng nhiên có chút mong đợi. Ngươi nói như vậy, ta coi như không buồn ngủ. Sau đó, hai người từ đối diện hắc vụ đi qua thứ năm cấm khu, không có lại phát hiện đầu núi mới, mới, liền rất mau trở lại đến biển Lê Sâm. Trở lại vạn thú thần địa lúc, đã là ngày thứ 2 chạm vào tối. Ngày hôm qua đi thời điểm cũng là chạm vào tối, cũng là mỏng vân ba phủ, ánh nắng chiều đỏ đẩy trời. Trong tháng chốc cái này một ngày đều là ảo giác, thời gian mới trôi qua 3 ngày, phản phất bọn hắn căn bản không có đi thứ năm cấm khu đồng dạng. Lý Diêu cùng Cúc Phong cùng Cốc Phong ngồi tại tối cao trên thềm đá nói chuyện phiếm nửa giờ, Hắc Dương phu nhân, Trùng sư cùng Hạn ngoại ba người mới không nhanh không chậm đi tới đỉnh núi. Hát Dương phu nhân ba người leo núi cũng không thoải mái, có vẻ hơi mệt mệt. Các người cái gì thời điểm đi lên? Chúng sư hiếu kỳ hỏi. Cốc Phong không muốn bị mắng, che giấu đi một chuyến thứ năm cấm khu sự tỉnh. Mới vừa lên đến không lâu, đánh cược người nào thắng, ta thua một giây. Chúng sư cùng Hát Dương phu nhân hai mặt nhìn nhau. Bọn hắn rõ ràng lên núi thời gian, không có khả năng đến bây giờ mới lên núi. Cúc Phong tiểu nói này, cho bọn hắn một loại hai người tại đỉnh núi làm cái gì ghê gớm sự tình đồng dạng. Hai người khám phá không nói toàn. Cúc Phong cũng đến cưới dụ Nghiên kỷ, mặc dù nàng một mực biểu hiện không ưa thích nam nhân, nhưng có lẽ là không có gặp được xứng được với nàng, có thể làm cho nàng động tâm nam nhân. Hạ loại không quan tâm những này, một mực tại chúng quanh quay phim màu trắng vạn thú trụ. Đây là nàng tha thiết ước mơ muốn quay phim chẳng cảnh. Mặc dù những này là không cho phép quay phim, nhưng Lý Diêu ở bên cạnh, Hạ Dương phu nhân cũng không nói cái gì. Hạ Dương phu nhân dẫn Lý Diêu mấy người đi vào trung ương đen như mực thông thần trụ trước. Lý Kiếm Thánh đối thông thần trụ cũng không lạ lẫm a. Lý Diêu gật đầu. "Ừm, tại Dực Hải Tinh gặp qua, những này cây cột có ý tứ gì sao?" Hắc Dương Phu có người nói, "Tương truyền, linh khí sớm nhất chỉ ở Viễn Cổ Địa cầu khôi phục, theo nhân loại đối vũ trụ chính phục, bọn hắn đem thông thần trụ cắm ở từng cái tinh vực, khẩn cầu thần linh linh khí chấn bóng, toàn bộ vũ trụ mới lấy linh khí khôi phục." "Khẩn cầu?" Lý Diêu tự mình khảo nghiệm cột trụ bi văn, những này bi văn pháp tác tác dụng là đem phức tạp lực lượng chuyển hóa làm nguyên sơ linh khí. Cùng hắn nói là khẩn cầu, không bằng nói chính nhân loại tại chế tạo linh khí. Cho nên, nhóm chúng ta là đi lên cầu nguyện sao?" Lý Diêu hỏi. Hắc Dương phu nhân cười lắc đầu. "Không, ta nghĩ Lý Kiếm Thánh hẳn không có mình không thể thực hiện nguyện vọng, lần này chậm trễ Lý Kiếm Thánh quý giá thời gian, là hy vọng có thể giới thiệu một cái nhóm chúng ta đồng minh Mâu Thần cùng cứu chủ, toa bố lạc kia lại nhân." Lý Diêu khẽ nhíu mày. "Tú thủ trong thần thoại, thai nén ngàn vạn con cháu xâm chi Hắc Dương, toa vải nỉ cổ lạc kia." Ngẩng đầu nhìn một chút, mơ hồ nhìn thấy bóng đen vừa lúc là duy trì Sơn Dương hình dạng xúc chi quái vật. Cái này đã không thể dùng trùng hợp có thể hình dung. Hắc Dương phu nhân đi vào trụ trước, tại điện thờ chô đốt hỏa, chắp tay trước ngực, nhắm mắt kêu gọi Mâu Thần toa bố lạc kia. Mẫu Thần đại nhân, ta là Vị Dương, hy vọng ngài có thể phù hộ Đồng Minh vượt qua lần này cửa ải khó. Xin cho phép ta hướng ngài giới thiệu đến Từ Bạch Dạ Lý Diêu kiếm thánh. Còn chưa kịp giới thiệu, chẳng có một đạo mêng mông băng lãnh thanh âm tại trong thức hải của nàng vang lên. Không cần giới thiệu, cùng cái này nam nhân gặp mặt vẫn là quá sớm, không có ta chỉ dẫn, ngươi cho rằng chỉ dựa vào con thỏ kia có thể liên hệ với cái này nam nhân. Hát Dương phu nhân đột nhiên mở mắt, không thể tưởng tượng nổi ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời. Chẳng lẽ cùng gốc là Thần đại nhân ý chỉ? Lý Diêu phát một tia thần thức ba động. Thế nào? Hắc Dương phu nhân cũng không biết nói cái gì cho phải, Trầm Mặc nửa thiên tài gạt ra một câu: Mẫu thần đại nhân khả năng có chút thẹn thùng. Chuyện đã phun, mọi người yên tâm nghỉ hố." Chương 166, Trừng trị mọi ma 2 hợp một, cầu đặt mua cầu người phiếu. Hòa Hưng bầu trời trầm mặc không nói, Vạn thu thần điện xuyên thẳng ánh nắng chiều, tựa như dơ ngọn đuốc dũng sĩ, có vẻ thần thánh ma ôn nhu. Lý Diêu thần thức rõ ràng đã thấy Hắc Sơn Dương cát hình, kết quả vẫn không thể nào cùng vị này Mỗ thần đập mặt. Cái này khiến hắn cảm giác có chút kỳ quái. Chẳng lẽ vị này Mỗ thần đại nhân cùng hắn ở đâu gặp qua sao? Vẫn là nói, sợ bị hắn đánh đâu. Dù sao cho tới nay gặp phải hai cái bản thân, cũng bị Lý Diêu đánh không nhẹ. Hay là, vị này sinh con chi thần nhìn thấy hắn đẹp trai như vậy nam nhân liền muốn ngay tại chỗ dụng chúng đâu. Hạ Mạn rất là tức hận, tiếc nuối không thể đập tới trong truyền thuyết đồng minh mẫu thần, để cho ra ra cũng mở mắt một chút. Ly Khai vạn thú thân điện, Hạ Mạn ngồi lên mới văn bộ phi thuyền, tiến đến quay phim mới tiên nữ tinh vực địa phương phong quang cùng giành thắng cổ tích. Lý Diêu cự tuyệt Hắc Dương phu nhân còn lại xã giao hoạt động, chứng chặc đàng "Hiện tại là thời kỳ phi thường, đồng minh tồn vong đức và nuối ở bên này, dựa vào thế hệ chức tàn huyết cũng không đánh được Giang Sơn." Cúc Phong chỉ có siêu việt đế quốc đại tướng Thiên Phú lại không cách nào thực hiện lớn tướng cấp thực lực, còn cần hào hào dạy dỗ mới là. Hát Dương phu nhân cùng trùng sư hai mặt nhìn nhau. Liên hệ đến Lý Diêu cùng Cúc Phong trước đó ở trên đỉnh núi không giống bình thường tự động, đột nhiên đã hiểu. Vậy liên làm phiền Lý Kiếm Thánh. Hẳn là. Hát Dương phu nhân mấy người sau khi đi, chống rống vạn thú thần điện lại chỉ còn lại Lý Diêu cùng Cúc Phong hai người. Cúc Phong bị Lý Diêu một phen cho lừa dối thất điên bắt đạo. Ngươi được lắm đấy nha. Nói ngay cả ta kém một chút tin, ta xem ngươi là nghĩ dạy Hương đẹp thú chú, Tiên hương các cải thành Lương Các. Lý Diêu vẫn như cũ sủ mặt. Mẫu thần đại nhân ở trên, ngươi lấy ở đâu nhiều như vậy thổ bị ngứ điệu. Nhóm chúng ta thay cái địa phương phương lại tập kiếm. Nói như vậy, Lý Diêu nắm lấy Cúc Phong, thân hình loé lên, liền tới đến Hỏa Hồ núi. Vị trí là ba cái phi thử nương kiếm bãi. Cúc Phong nao nao, trước tập kiếm. Lý Diêu đưa tay gọi đến màu xanh thuốc ngựa thuyền. Lên trước thuyền lại nói, Cúc Phong lên thuyền, Lý Diêu cầm nàng thân phận chứng nhận miễn phí tiến vào truyền tổng trận, dựa theo địa đồ chỉ thị, thẳng đến Cửu Hưng Trên thực tế, Lý Diêu rất sớm đã biết rõ Cửu Hưng Các đại danh. Kiều Hương các là một nhà lường danh vũ trụ thú nương chủ đề thanh lâu ở vào mới tiên nữ tinh vực Tây Nam tiết ngoàia chỗ hệ hành tinh vị trí là biên giới hệ hàng tinh tên là tùy duyên toàn bộ hệ hàng tinh to to nhỏ nhỏ hành tinh tất cả đều xử lý cấp cao giải trí cùng nghề phục vụ mặt hướng toàn bộ vũ trụ khách hàng là đồng minh cung cấp 3 thành trở lên thu thuế đây cũng là không có biện pháp sự tỉnh đồng minh một nghèo hai trắng trên trời không có linh khí trong đất không có linh quáánng khoa học kỹ thuật trình độ là toàn bộ vũ trụ rất là hậu cũng chỉ có thể dựa vào truyền thống nghệ có thể kiếm tiền trên thực tế tại trước đây thật lâu đồng minh là cấm thú lương giao dịch Nhưng nhiều lần có tinh trộm xâm lấn mới tiên nữ tinh vực, bắt đi xinh đẹp thú nương. Đồng minh không có lực lượng bảo hộ, dứt khoát tự mình mở thú nương Thanh Lâu, làm cho sản nghiệp hóa, quy mô hóa, tại toàn bộ vũ trụ vang dội thanh danh. Qua mấy thập niên, một chiêu này lại thật to hóa giải thú nhân nhiều lần bị bắt đi, lừa bán hiện tượng, còn vì đồng minh tạo ngoại hối vô số, có thể sưng thần lai chi bút. Tùy duyên hệ hàng tinh giải trí phục vụ, xa không chỉ thú nương, còn có thú nhân Như Lang, còn có Bạch Hợp thú lương, cùng nam cùng thú nhân. Trong đó, Cựu Hương Căng là tùy duyên hệ hành tinh xa hoa nhất thú Ngươi đừng tưởng rằng chỉ có tiền liền có thể ngâm được Cửu Hương các cô nương, nàng nhóm đều là bán nghệ không bán thân, trừ phi ngươi có thế để cho nàng nhóm động tâm. Khoang điều khiển bên trong rượu khói lượn lờ, Cúc Phong khoanh chân ngồi ở vị trí kê bên tài xế, một mặt lao Ti Cơ mà nói: "Thật sao?" Lý Diêu nhóc miệng băng khả nhạc, cảm thấy vẫn là thêm tiền vấn đề. Ta nghe nói, Cửu Hương các mỗi ngày đều sẽ có mới lạ tình cảnh kịch nhỏ, có muốn đắm chìm kịch bản cùng thú nương điện báo mới được, có thậm chí cần thông quan tài có thể ôm mỹ nhân vệ. Phong nào nào, một mặt dị dạng nhìn xem Lý Diêu: "Ngươi đến có chuẩn bị a?" "Không sai." Cảnh tượng kịch trường nhỏ đây chính là kiểu Hương Các tinh hoa chỗ. Lý Diêu tinh thần phấn chấn, hiếu kỳ hỏi: "Ngươi có thường xuyên vào xem đối tượng sao?" Cúc Phong nói: "Ta đều là chọn tốt xem, không có bị nam nhân chạm qua thân thể, bất quá ta vẫn muốn tới gần, là kiểu Hương Các mấy năm gần đây rất nóng một cái bướm nữ." Lý Diêu như mày: "Côn trùng cũng có thể tính toán thú nương, ta là không ngại loại chuyện nhỏ nhặt này a, vấn đề là nàng để ý." Cúc Phong mang theo hướng về mà nói: "Vị này tên là Hoa Bướm bướm nữ, nghiên kỹ cùng ta tương tự, nghệ thuật thiên phú cực cao, một tay cộ cầm đánh đến xuất thần nhảo hóa, nhưng nàng làm người tương đối rõ ràng lãnh tô nhã." chưa từng bán mình, vô luận nam nữ, ta cũng là trông mong nhìn nàng rất lâu. Ta nghe nói, rất nhiều giải trí công ty mời nàng đi quay đĩa nhạc, cũng bị nàng cự tuyệt. Lý do là không quá tin tưởng có cứng như vậy tức gái lâu xanh. Đã kiểu hương các tiếp đai đến từ toàn bộ vũ trụ khách nhân, tam giáo cửu lưu cũng có, chẳng lẽ liền chưa từng người tới cứng sao? Cúc Phong ngậm lấy điếu thuốc đấu, một mặt khinh bị nói: Quân cách mạng hạm đội thứ 5 chú đóng ở tùy duyên hệ hành tinh, càng quan trọng hơn là, nơi này là phong nhã chi địa, người tới cứng, sẽ chỉ bị khách làng chơi chế ước, liền không có loại kia tình thú, ngươi nếu là muốn dựa vào vũ lực đi chinh phục hòa bẩm. chẳng mấy chốc sẽ trở thành toàn bộ vũ trụ cho cười. Lý Diêu lắc đầu cười cười, "Ta cũng có nghệ thuật tế bảo có được hay không?" Cúc Phong trợt nhớ tới một cái nam nhân khác. Trên thực tế, mấy năm gần đây có một cái nhìn một mực đối hoa bướm mãnh liệt truy cầu, nghe nói thực lực rất mạnh, đồng minh không ai cản được hắn, nhưng hắn vẫn như cũ hàng năm viết một phong đất vị thư tình đưa tới, chưa hề ép buộc hoa bướm. Lý Diêu nghĩ thầm, đồng minh ăn không được người có thể biến đi, không phải cao thủ, cũng có thể tới lui tự nhiên. Khó như vậy làm, không bằng đổi một cái nha." Cúc Phong lắc đầu nói. Người đây liền không hiểu được, "Chú nương ngàn ngàn vạn, bướm chỉ như vậy một cái?" Đây là cực hiếm thấy trùng tộc, so ngư nhân còn muốn trân quý. Lý Diêu đối côn trùng không quá cảm thấy hứng thú, uống vào băng khả nhạc, không thèm để ý chút nào nói. Tùy duyên đi. Tùy duyên hệ hàng tinh không lớn. Mặt trời là ảm đạm anh màu hồng, phản phất là trung hòa ban ngày, hấp dạ cùng ánh nắng chiều, tăng thêm trong chân không kỳ dị hương thơm, cho người ta một loại như mộng ảo cảm giác, không phân rõ mộng cảnh cùng hiện thực, ban ngày cùng hấp dạ. Hệ hàng tinh bên ngoài, có một cái to lớn hình khuyên truyền động trận, thạch làm nền, bạch quang quân quần. Hắn hình dạng cùng tác dụng cũng cùng loại tinh tế cánh cửa, bất quá tu phí quý hơn. To to nhỏ nhỏ phi thuyền xuyên thẳng qua ở giữa, cũng có tinh vượt phụ cận một đường ngụm phi hành mà đến. Trong đó lấy thương thuyền nhiều nhất, tinh thuyền hải tặc tiếp theo, ngẫu nhiên còn có thể nhìn thấy đế quốc quân thuyền, đổi cái tinh trộm đồ chàng, làm bộ tự mình là tinh trộm. Lý Diêu chúc diệp thanh phi thuyền bay ra truyền tống trận, tại một đám trong phi thuyền có vẻ không quá thu hút. Truyền tống trận chung quanh, to to nhỏ nhỏ quảng cáo thuyền lơ lửng giữa không trung, tuần hoàn phát ra riêng phần mình hành tinh giải trí hạng đái, mới nhất Có trang trí thành thượng môn, phần mình thai tử, nữ trưởng môn. có hành tinh trang trí thành hợp hoàn mật tông, trong đó mỹ ma cách ăn mặc nhất là bại lộ, mời các lộ hào kiệt tiến đến trường trị mỹ ma. Có hành tinh trang trí thành nguyên thủy bộ lạc, ngẫu nhiên cùng sói củ múa. Tóm lại, các loại cách chơi cũng có, mà lại cũng kiến tạo thành chủ đề công viên cỡ lớn chân nhân nằm số thể. Lý Diêu duyệt phía ngàn vạn, cái gì tràn diện chưa thấy qua. Trang diện này thật không có gặp qua. Loại này thú nhân bằng khác tương lai cảm giác, đơn giản. Lý Diêu tại quảng cáo trong truyền lưu liên về, bổ sung tri thức, cuối cùng mới chạy về phía hệ hành tinh can vị Cửu Hương Các. Kiểu hương Các là cái người công khắc tiểu hành tinh, một tháp, một tòa nâng tháp bình đài. Sân khấu phương viên mấy trăm dặm, cả ngày ở vào ngày đêm không phân ánh quang cùng động ảo trạng thái. Cái bệ sân khấu hơn trăm dặm dựng kiến tạo thành một cái to lớn cổ điện vườn lâm công trận. Ở giữa đỉnh đài nhỏ ta, Khúc Thủy Lưu Thương, Đào Viên Hương Tơm, Giả Sơn Như rừng, phối hợp nhàn nhạt anh hùng phấn lưu quang, cũng huyễn cũng thật, lưu luyến quy về. Ở giữa, đứng sừng sững lấy một tòa chín tầng bạc tháp. Ngũ quang tập sắc, tiến âm lượn lờ, tầng, nhưng cũng không phải là đều đều chín tầng gỗ tròn tháp, mà là loại kim tự tháp, càng lên cao càng nhỏ đá tháp. Tầng dưới chót rất lớn. Phương viên 10 rậm, lớp 10 bên trong, trong đó không gian tựa như một cái tiểu thế giới, trong đó phục vụ thú nương vượt qua một vạn. Đến tầng cao nhất, chỉ có 100 mét rộng, tổng cộng có 9 tiên đỉnh tiêm thú nương thường chủ trong đó. Lý Diêu ngừng tốt phi thuyền về sau, cùng Cúc Phong cùng đi đến vườn lâm quảng trận. Hai người tùy tiện tìm cái dạ sơn đặt chân. Phương viên trăm rậm trên quảng trường đại khái tụ tập mấy chục và người, một phần trong đó là đến du lịch, một phần là đến thử vận khí một chút, chân chính có chuẩn bị mà đến khách nhân kỳ thật cũng không nhiều. Có ý tứ chính là, thương nhân nửa thích cách an mặc thành nghệ thuật ra, quân nhân nửa thích cách an mặc thành tinh trộm, mà tinh trộm thì cách an mặc thành tương nhân. Tóm lại, chính là muốn để cho người ta nhìn không ra lúc đầu thân phận, miễn cho lên xung đột không cần thiết, hoặc là gặp được người quen phòng ngừa xấu hổ. Phương Viên trầm giọng, tụ tập mấy chục và người, kỳ thật tuyệt không trên chúc. Lý Diêu ngẩng đầu nhìn hướng Cửu Hương Các, từng tầng từng tầng trải rộng ra mùi thơm cùng hoa mỹ quá ảnh, nhìn qua giống như là lộng lẫy không trung hoa viên. Cúc Phong khoanh chân ngồi tại một khỏa gỗ đào bên trên, tham thảm quất lấy mùi diệu khói, lúc sáng lúc tối, tỏa ra một tấm đẹp lại giá tính ngự tỉ mặt. Hiển nhiên, chỉ có tầng cao nhất phong quang mới có thể vào được Cúc Phong pháp nhãn. Tầng cao nhất chỉ có 9 cái cô lương, hoa bướm chính là một cái trong số đó. cũng là hiện nay trong 9 người một cái duy nhất không có bán mình danh linh. Lý Diêu nhìn chung quanh một chút, liền cửa cũng không thấy. Làm sao tới chống đỡ tầng? Cúc Phong giống xem nhà quê đồng dạng nhìn chằm chằm Lý Diêu. Tới chống đỡ tầng quang tiêu tiền là không được, đến cầm tới nhập các vé, nhập các vé mỗi ngày hiện trường cấp cho, muốn tham gia tiết mục khả năng cầm tới, mỗi ngày tiết mục không đồng, dạng cũng không có báo trước, chỉ có thể hiện trường các loại thông tri. Lý Diêu càng nghe càng không hợp thói thường. Đây là tiêu tiền đến chịu tội rồi. Cúc lạnh một tiếng, thành thôi nói, ngươi biết hay không tình thú. Đột nhiên Cửu Hương Các trên không tiếng chuông vang lên, ngay sau đó là dồn dập phòng không cảnh báo. Những khách nhân đang kinh ngạc lúc, một chiếc màu đen chuối tiêu hình tinh truyền hải tặc, không có chứng nhận thân phận, cưỡng ép đột phá bảo hộ tinh pháp trận, dáng lâm, Cửu Hương Các. Con hình cung tinh truyền hải tặc nhìn từ xa giống chối tiêu, gần xem giống như là một thanh lưới hái của tử thần. Không có bất luận cái gì báo hiệu, một quả đạn đạo rơi vào không người vườn hoa bên trên, nhấc lên ngập trời bạo viêm. Cửu Hương Các vị đó rung một cái. Những khách nhân hai mặt nhìn nhau, có chút ngậu. Ngập trời bạo viêm hóa thành một đạo màu đỏ màn sáng. Màn sáng bên trong Xuất hiện một cái to lớn đầu tròn thân người quái vật, bên trong miệng ngầm hồng tất cả. Nơi này là bản cổ tinh vân áp nhất thời đại cự tinh tinh trung đoàn, ta là đoàn trưởng tinh tức đại nhân, ta tuyên bố, từ giờ trở đi, hữu hương các vườn lầm quảng trận đổi tên ứng cự tinh quảng trường, hữu hương các đội tên là nên tinh các. Nên tinh các vẫn được. Lý Diêu trận tròn mắt, cùng Cúc Phong hai mặt nhìn nhau. Dù sao cũng là khách quen cũ, Cúc Phong rất nhanh kịp phản ứng. Trước chớ khẩn trương, có lẽ đây chính là tối nay chủ đề cái bản, gần nhất thân hầu tiền bối trở về Lục Minh, vừa loại đề tài là tuyến đầu điểm nóng, chiến thắng, cái này giả tình tinh liền có thể cầm tới tiến vào tầng cao nhất nhập các vé. Lý Diêu khẽ nhíu mày, thân thức tiến vào phi thuyền. Cái này Tinh Tinh so Tinh Tức bản thân còn mạnh là chuyện gì xảy ra, diễn viên cũng mạnh như vậy sao? Cúc Phong hai tay siết lực, đã tính trước nói, dạng này khả năng cố tình nâng giá mà. Cái này thời điểm, một chút không rõ ràng cho lắm mới khách, dọa đến nhau nhau ly khai vườn lầm cổ trận. Khách quen nhóm cũng ngầm hiểu, xoa tay, Minh Bạch chặn đánh lui cự Tinh Tinh trởm đoàn, khả năng cầm tới tầng cao nhất ra chợ bé. Đầu tiên đang chẳng chính là đóng giữ hạm đội thứ 5. Bọn hắn tượng trưng phái tới mấy đầu thuyền, cùng cử Tinh Tinh trộm đoàn triển khai đối hoành, rất nhanh thua trận, hốt trốn. Dẫn tới khách quen nhóm cười vang. Thế là, thực lực không tầm thường những khách nhân hóa trang lên sân khấu, trong đó không thiếu quân nhân đế quốc cùng thật tinh trộm, đều nhất nhất bay lên không trung phản kích tinh trộm, thẳng đến địch bài. Kết quả, trên không chung một trận luận chiến, đều bị tinh tức đại nhân truy té xuống đất, đà hôn mê. Quỷ dị phòng không cảnh báo còn tại vang lên không ngừng. Có khách nhân liền lén lút nói thầm, "Sẽ không phải là thật tinh trộm a? Có dũng khí tham chiến người càng đến càng ít." Cúc Phong cời ra nước mắt, còn tự chủ mình ủi, "Rất thật, diễn kịch này quá giống như thật." Lý Diêu mắt nhìn những này hôn mê người, sát thực cũng tránh đi vết thương chí mạng, chỉ là hôn mê bất tỉnh mà thôi. Trong đó thậm chí còn có kẻ lửa gạn, cô cấp tiên huyết của vún, biểu diễn từ trạm. Đoán chừng là khảo nghiệm khách nhân can đảm đi, đánh bại giả tính tức là đừng đùa, nhưng loại này tình huống dưới còn có dũng khí sông đi lên, mới là tối nay lớn nhất danh gia. Cúc Phong xoay xoay cổ, hoạt động một chút gân cốt. Vậy dễ làm nha, ta đi lên trực tiếp cho cái này Tinh Tinh nện kế xuống đất, ta chính là tối nay đẹp nhất tử, Cưới hoa bướm ở trong tầm tay. Nàng vừa nhảy lên thân, đang muốn khởi hành bay lên, lại bị Lý Diêu để lại bà bay. Ngươi chờ chút. Cúc phong không hiểu. Thế nào, ngươi sẽ không phải cho là ta đấu không lại cái này Tinh Tinh à. Nói thật cho ngươi biết đi. Cái này ra họa là quân cách mạng đệ thập tam hạm đội xuất ngũ hạm trưởng, có lẽ là trước kia chính là bại tướng dưới tay ta. Lý Diêu chỉ không phải giả tính tước. không gian không thích hợp. Thấy không có người lại khiêu chiến, giả tinh tức sừng sững tại phi thuyền đĩnh, ngạo nghễ ngậm xì si gà, hướng phía dưới những khách nhân hô: "Các người còn có người muốn chịu chết sao? Vì chỉ là thú nương đánh đổi mạng sống, thật đáng ra không?" Vừa dứt lời, một cú cường đại khí chàng trong nháy mắt bao phủ toàn bộ tiểu hành tinh. Không có một tia linh lực ba động, chỉ là đơn khí chàng. Không gian lại bất tri bất giác độc lại. Tất cả mọi người, bao quát lý Liziêu cùng quốc phòng cũng bị giam cầm ở tựa như sông băng không gian trong cái giới. Chỉ có Cửu Hương các tầng cao nhất một vị nữ tử còn có thể động đậy. Một cái thuyền gỗ nhỏ, nương theo lấy hễ a mái chèo âm thanh, vẫy lên ngưng cố không gian, xa xa cắt tới. Hai cái thuyền mái chèo vẫn huy động. Một vị để trần hiện kim nửa người trên, lộ ra 10 khối cơ bụng, trên cổ treo xích vàng tuổi trẻ nam nhân, khoanh chân ngồi ở mũi thuyền, miên cưỡng xử lấy hằn dưới. Anh tuấn mặt ngựa đầu nhìn xem bảo tháp tầng cao nhất. Mặc dù muốn chịu chết cũng không chết được, nhưng là vì ưa thích thú lương, đáng giá nỗ lực hết thảy. Chuyện đã phun. Mọi người yên tâm nghe hố. Chương 167, Uli set 2 hợp 1, cầu đặt mua cầu người phiếu. Tiểu hương các tiểu hành tinh chỗ toàn bộ khu vực, lặng yên vô tức đọc lại. 9 tầng bảo tháp tỏa ra ánh sáng lung linh, một thoáng thời gian biến thành một bức đứng im tranh màu nước. Với Lâm quảng trận cũng an tĩnh giống như là lờ mờ đèn đường chiếu dọi rạng sáng đường cái. Chỉ có một chiếc thuyền gỗ nhỏ, i a i a lé vào phía đông đứng im không gian bên trong. Quốc phòng còn tưởng rằng là cái bản, thẳng đến nàng phát hiện chính liền cũng không động được. Quân cách mạng bên trong, có thể làm cho nàng không động được người còn không tồn tại. Đại sự không ổn, có thể giam cầm toàn bộ tiểu hành tinh là bực nào cường giả làm. Nang Dung ánh mắt còn lại nhìn thấy Lý Diêu. Lý Diêu thế mà cũng không núc núc. Lý Diêu lù lù bất động, nhãn thần hơi khác thường nhìn chằm chằm chèo thuyền nam tử. Hắn không phải thật sự bị giam cầm, mà là xem ngây người ngưng kết. Hắn thấy, người tới rất mạnh, thậm chí so đại tướng còn mạnh hơn, có thể nói mạnh đến không hợp phói thường. Nhưng cái này cũng không hề là trọng điểm. Trọng điểm là hắn quỷ dị mị lực. Đây là một người mặc hắc y tử quân ống loa, để chân nửa người trên đau đầu nam nhân, một thân cơ bắp tại dây chuyền vàng chiếu rọi xuống có vẻ kim quang chói mắt, thon dài hai chân khoanh chân ngồi, xương cốt thon dài khác hẳn với người thường. nhất là gương mặt kia, đẹp trai đến không thể bắt bẻ, nhưng là phối hợp một thân kim quang lóng lánh cơ bắp, cảm giác biến vị. Làm nam nhân, Lý Diêu chẳng biết tại sao, lại bản năng bị hắn toàn thân tán phát quang mang hấp dẫn, phản phất nhập ma rồi không ra nhãn thần. Nhưng Cúc Phong xem người này nhãn thần, chỉ cảm thấy không gì sánh được buồn nôn. Cửu Hương các tầng cao nhất, tên là Hoa Bướm bướm nữ cũng giống như Cúc Phong cảm giác. Lý Diêu không thấy người, chỉ nghe hắn âm thanh. Ôn Nhu mà kéo dài, rất có xuyên thấu tính. Úy lý tiên sinh mời trở về đi. Lý Diêu nghĩ thầm, nam nhân này không có tổn thương một người, liền làm ra kinh thiên động địa cảnh tượng Tăng gái thủ đoạn không thể bảo là không lãng mạn, làm sao lại bại đầu. Không gian càng thêm nguyên kết cái băng, chu vi lặng ngắt như tờ, chỉ nghe a a thuyền mái chèo âm thanh. Vườn lâm quảng trên trận, rất nhiều khách nhân còn tưởng rằng là kịch bản kéo dài, lực chú ý tập trung ở cái này nam nhân đối hoa bướm cầu hái bên trên. Lý Diêu cũng không có vội vã khởi hành, phi thường bắt quái ở một bên xem thịt. Hắn đoán được, cái này ra hỏa rất có thể chính là Cúc Phong nói, viết thư tình truy cầu hoa bấm nhìn. Mái chèo âm thanh lữu lo, ngừng. Đầu thuyền, tên là nhân ngẩng đầu nhìn xem các tầng cao nhất, không hiểu hỏi, có thể nói nói chuyện tại sao không? Lý Diêu là thật không nghĩ tới, nguyên lai like như thế cường đại nam nhân cũng sẽ là liếm chó. Bị cự tuyệt còn hỏi vì cái gì, sẽ chỉ được An Bình An ủi trả lời. Ta chỉ là cái trùng hợp hóa hình hộ điệp, sẽ không đối bất luận cái gì nhân loại độc tình. Hoa bướm thanh âm theo kiểu lương các tầng cao nhất chuyển ra. Lý Diêu cảm thấy cái này nữ nhân có chút bản sự, chẳng những thanh âm có lực xuyên thấu, giọng nói cũng là cực kỳ bình tĩnh, không khẩn trương chút nào. Loại này tình huống giới, còn có thể bảo trì trình độ như vậy bình tĩnh, tuyệt phi phàm phu tục nữ. Truyền gỗ đầu thuyền, kim quang chiếu rọi nam thật dài nhẹ nhàng thở ra. Mặc dù có chút tiến đuối, Cũng may ngươi chứng minh không phải cá nhân ta mị lực xảy ra vấn đề." Hoa bấm nhưng lại xa xa nói, "Ulysses tiên sinh là ta gặp qua rất cường đại nam nhân, nhưng ngài áo phẩm đối nữ nhân là âm điểm, ta nghĩ hẳn là sẽ hơn triêu nam nhân nữa thích." "A cái này?" Tiên là Ulysses đó ngang người kinh ngạc ngồi ở mũi thuyền, nửa thiên tài chi lăng một câu, "Ta sớm nên ô út khỏi bờ tờ." "Oút khỏi bờ tờ?" Lùi cái gì đoàn? Cúc Phong theo nam tử mặc quần áo phong cách, tính danh cùng đối thoại, mơ hồ đoán được thân phận của hắn, chính là tinh tặc vương trong truyền thuyết thần long thấy đầu mà không thấy đuôi thứ hai hàng chủ. Tu lý sẽ hẳn là hắn tán gái dùng tên giả. Toàn Hạm đội liền một cái thuyền gỗ nhỏ, cũng chỉ có một mình hắn, năm đó ở rất ngắn thời gian bên trong, đánh bại Tinh Tạc Vương trừ cuối cùng đoàn trưởng bên ngoài tất cả mọi người, chỉ là bởi vì không muốn làm đoàn trưởng bị trói buộc tự do, mới không có lại tiếp tục khiêu chiến cuối cùng đoàn trưởng. Hắn là Tinh Tạc Vương tất cả nam thuyền viên thần tượng, đương nhiên Tinh Tạc Vương cũng không có nữ thuyền viên, một cái duy nhất bắt diện phu nhân cũng đã phản bội chạy trốn. Hắn là tự do biểu tượng, là Tinh Tặc Vương, thậm chí toàn bộ vũ trụ mạnh nhất nam nhân một trong, là tuyệt đối có tư cách chọn chiến thần long chuẩn bị tuyển một trong. Nhưng ở trong mắt Cúc Phong, hắn chỉ là địch nhân. Không gian pháp thuật không nổi a. Cúc Phong ngập ngủ thật lâu, rốt cục mượn lý diêu thanh quang kiếm khí, tránh ra khỏi không gian chói buộc. Liệt Diễm Hỏa Hồ đột nhiên bay thẳng trên trời, hóa thành thao thiên hồ ảnh, ngảy lên nhào về phía Ulysses. Rất lợi hại hồ ly a. Ulysses mới đầu không để ý, chỉ cảm thấy tán quân cách mạng còn ẩn tàng trẻ tuổi như vậy cường giả. Đột nhiên, hắn tại dâng lên hỏa hồ trông được đến một đạo bao trùm kiếm khí. Đây là một đạo cực kỳ cao giai thông cảm kiếm khí. đột nhiên thân hình lên. Cúc lên về không thuyền, trực tiếp lật thuyền, chìm vào vực sâu đi. Tú Lý sẽ không có đi quản quốc phong cùng Tiên Ngô, thân hình khẽ động, đột nhiên xuất hiện sau lưng Lý Diêu. Người tiểu tử là đang cười nhạo ta đi. Lý Diêu là thật không nghĩ tới, cái này ra hỏa thế mà có thể tại nhiều như vậy khách nhân bên trong, phát hiện tự mình khỏe miệng con một nét khó có thể phát hiện vi diệu đường con. Bất tri bất giác, hắn bị đạo này tự do khí tức lây nhiễm. Không có. Lý Diêu nói chuyện. Tú Lý khẽ như mày, dây truyền vàng từ sáng lên bản năng làm lớn ra một vòng. Nam nhân ở trước mắt tại không có chút nào linh lực ba động tình huống dưới, đột nhiên nói chuyện, đem hắn hù dọa. Ý vị này, người này căn bản cũng không có bị không gian trói buộc chặt, một hơi một tí giả vở ngây ngốc. Chẳng những có thể ngăn cách không gian trói buộc, còn có thể đưa lưng về phía hắn tình trạng phía dưới bảo trì như thế bình tĩnh khí chàng, Tú Lì Sệt đông nhiên có chút hứng thú. Hắn xoay người lại đến Lý Diêu trước mặt, thoáng thu hồi quan mang, bảo trì giống như Lý Diêu khí tức thu liễm trạng thái. Ta nhìn thấy người cười. Đã bị thấy được, Lý Diêu cũng không tốt nói không có. Vậy cũng không phải chế dễ ư? Tú Lỵ Sệt nhìn chằm chằm mặt. Nơi này người mạnh nhất là ngươi đi. Lý Diêu đi môi. Ngươi nói là chính là đi. Cương giả ở giữa đối thoại. luôn luôn như thế giản dị tự nhiên lại buồn thể. Nam nhân nghĩ nghĩ, lại hỏi Lý Diêu: "Ngươi cũng là theo đội cầu hoa bướm. Lý Diêu đối côn trùng không có hứng thú, chỉ là đến cho Cúc Phong làm máy bay điểm trợ, nếu như có thể thuận tiện ngầm cá biệt đẹp thú nương thì tốt hơn. Vị này tên là Ú Ulysses nam nhân rất mạnh, nhưng lại thật bất ngờ hoàn toàn không biết mình. Chẳng lẽ là hắn Bạch Dạ kiếm thánh tên tuổi không đủ vang lên. Người cái này một thân trang phục, đối nam nhân mà nói rất tân triều, đối nữ nhân mà nói liền là hậu. Hiện tại nữ tử đã sớm không ưa thích cơ bắp, cái thích ta dạng này thì tươi, cho nên ta không phải theo đội cẩu mà bẫm, mà là đến chinh phục mà bẫm. U Lyset kinh ngạc như mày lại hắn không nghĩ tới tùy tiện đến một chuyến nơi bấm hoa lại cũng có thể đụng tới như thế đẳng cấp cường giả hắn vốn cho rằng cường giả chân chính đều sẽ chăm chú tu hành bình thường sẽ không phân tâm tham luyến sắp đẹp Trừ phi so chân chính Cường giả còn mạnh hơn mạnh đến có thể ở ngay trước mặt hắn không hề cố kỵ nói mình muốn lên hoa bớm xét đỗng nhiên tới hào hứng tự giới thiệu mình ta là ở trình cũng có thể giống hoa bớm như thế gọi tao xét người tên là gì lý diêu tu nghiêm túc nghĩ nghĩ bực này Cường giả hắn thế mà chưa từng nghe qua danh tự Mặc dù hắn có vài chục năm không chú ý tin tức Nhưng loại trình độ này tồn giả, không thể nào là gần nhất vài chục năm đột nhiên xuất hiện. Vừa rồi kia đạo kiếm khí là đến từ ngươi đi." Lý Diêu ngồi tại giả Sơn hoặc Thạch bên trên, cười nói, "Nữ nhân là cần che chở." Tú Lý sẽ không có sử dụng thân thức, mà là căn cứ Lý Diêu biểu hiện phòng đoạn thực lực của hắn. Lý Diêu bản thân ngăn cách không gian của hắn pháp thuật. Không gian của hắn pháp trận so Lý Diêu kiếm khí độ dày còn mạnh hơn, kết quả vẫn là bị kiếm khí phá không gian pháp trận. Đơn giản phân tích liền biết rõ, Lý Diêu thực lực tuyệt đối tại Đế Quốc Đại Tướng phía trên. Hắn từ bỏ động thủ dự định. Nếu không toàn bộ hệ hành tinh cũng gánh không được. Nghĩ như vậy, Hắn quay người rời đi, đi một nửa bỗng nhiên dừng bước, bình tĩnh nói: "Bằng lòng ta, đêm nay đối hoa bướm ôn nhu một điểm được không? Chỉ cần nàng có thể tiếp nhận người, liền có thể tiếp nhận nhân loại, cuối cùng cũng sẽ tiếp nhận ta." Lý Diêu sững sờ, không hổ là ngươi. Dứt lời, không gian hòa tan, thuyền gỗ nhỏ theo vực sâu chậm chậm nâng lên. Tú Lỵ Sết đứng ở mũi thuyền, móc ra một cái xanh biếc trường tiêu, thổi sứt xẻo tiêu ca khúc, tiêu sái ly khai. Đồng dạng lựa chọn không động thủ chạy trốn, Tinh Tặc Vương hàm đội thứ 7 Kạ Dạ cho Lý Diêu cảm giác rõ ràng nhất sợ, không dám động thủ. Nhưng ở người này Kim Quang vờn quanh bóng lưng bên trong, Lý Diêu phát giác vẻ cô đơn, vô hạn tự do, liền không hợp thói thường. Cúc Phong tại trong vực sâu bị một chiếc thuyền gỗ nhỏ trêu đùa đầu óc cho váng, lúc này mới ý thức được, tự mình cùng đối phương hoàn toàn không tại một cái đẳng cấp bên trên. Có thể lại không tốt ý tứ nhận sợ, liền lần theo thuyền gỗ nhỏ bỏ chạy phương hướng đuổi theo, thẳng đến Lý Diêu đưa tay, đưa nàng tại trong vực sâu xách đi lên. Xác định nam nhân Lý Khai, không gian hòa tan, Cúc Phong một mặt kinh ngạc nhìn chằm chằm Lý Diêu. Cái này gia hỏa là Tinh Tật Vương người đứng thứ 2 ở chỉnh, nghe nói là trong vũ trụ mạnh nhất nam nhân một trong, ngươi thật thăng hắn. Lý Diêu nao nao. Tinh Tật Vương sao? Khó trách như vậy tự do. Người này xác thực mạnh đến mức không còn gì để nói, mạnh đến chỉ dựa vào Cúc Phong trên người kiếp thí, liền thức thời ly khai, không tiếp tục động thủ. Nếu quả thật muốn động thủ, liền xem như Lý Diêu, cũng chưa chắc có thể bảo toàn hiện trường, hoặc là nói cái này hệ hàng tình mỗi người. Nói rõ, người này cũng không phải người hiếu sát. Lý Diêu thở dài nói, rất đáng tiếc, hắn không có động thủ, thức thời ly khai. Cúc Phong trận nhìn Lý Diêu một cái, lập tức dập tắt dâng lên hòa hồ. Có cái gì tốt đáng tiếc? Không có đánh nhau là chuyện tốt, cái này ra hỏa mặc dù rất mạnh, nhưng quanh 5 phân ly ở tình tật vương hệ thống bên ngoài, không thể nào lẫn vào thực sự. Không nghĩ tới thế mà đối hoa bướm cảm thấy hứng thú. Cửu Hương các không gian trung quanh khôi phục nguyên trạng. Vườn Lâm Quảng trên trận số ít khách nhân cho tới giờ khác này, mới ý thức tới mới vừa rồi bị đọc lại. Đại đa số người đến bây giờ còn tưởng rằng tỉ bạn. Giả Tinh tức xa xa mắt nhìn quốc Phong, khẽ gật đầu, mở ra chuối tiêu thuyền, sám xịt ly khai. Lúc này, một vị tiên tử ăn mặc hai mèo thị nữ, treo trên bầu trời bập thềm, đi vào vườn Lâm Quảng trận trên không. Nàng không có giải thích vừa rồi chuyện phát sinh, trực tiếp hướng những khách nhân phân phát nhập các vé. Đầu tiên, nàng ngẫu nhiên phái phát 1 đến 3 tầng nhập các vé, đây là vô điều kiện hạn chế ngẫu nhiên phát. Vừa rồi tham gia chiến đấu khách nhân, tất cả đều lấy được 3 tầng trở lên nhập các vé. Chỉ có Lý Diêu cùng Cúc Phong lấy được tầng thứ nhất ra chợ vé. Có người không phục, hỏi: Hai người này cũng không có tham gia chiến đấu, sao có thể cầm tới tầng thứ nhất nhập các vé? Hai mèo thị nữ chỉ nói: Các người bại bởi diễn viên, bọn hắn lại thắng chân chính tinh trộn. Đại đa số khách nhân chỉ là có tiền, có lẽ có quyền, không cách nào phân biệt ra kịch bản cùng hiện thực khác nhau. Chỉ có số ít cường giả suy nghĩ tỉ mỉ tự sợ, lương phát lạnh, hoảng sợ nhìn chằm Lý Diêu cùng Cúc Phong. Tổng thể mà nói, vườn lâm quảng trên trận chỉ có ngắn ngủi ồn nào. không có gây nên quá nhiều rối loạn. Cầm tới nhập các vẽ những khách nhân, lập tức đi theo con đường ánh sáng chỉ dẫn tiến vào trong các. Lý Diêu cùng Cúc Phong từ thai mẹo thị nữ dẫn, tiến vào trong các, đạp nội các treo bậc thang đi vào tầng cao nhất. Tầng cao nhất là kinh điển hình khuyên kết cấu. Ở giữa có một cái rất lớn phòng tiếp khách, chu vi vẩn quanh chín cái hình quạt thú nương tư mật phòng khách. Kỳ thật cùng con rối nhà tầng hầm kết cấu là đồng dạng. Không đồng dạng, là trang trí phong cách. Con rối nhà tầng hầm có tương lai khoa học kỹ thuật cảm giác, máy móc văng gió. Nơi này trang trí cổ kính, cầm kỳ thư họa, cái gì cần có đều có. Từ trung ương treo bậc thang đi lên, Vừa đi vào phòng khách, nồng đậm nghệ thuật khí tức cùng nhàn nhạt, nhạt mùi thơm đập vào mặt. Làm bằng gỗ vòng trên vách treo đều là cổ điển hoa tác, thơ làm, cầm phủ. Các loại cổ điển nhạc khí bày ra tại chuyên môn tủ kính bên trong, nhạc khí phẩm chất rất cao, đều là danh khí. Thi họa tạo nghệ rất cao, đều là danh phẩm. Cúc Phong nhỏ giọng nói cho Lý Diêu, chỉ có bản gốc tác phẩm bị treo trên tường triển lãm, khả năng toàn trường miễn phí. Nhưng những người còn lại tiến vào bao xương giá cả, liên bị những này tác phẩm trong lúc vô hình cho nâng lên. Co như nguyên nghệ thuật tố dưỡng không thấp, cũng cần hoa mấy trăm vạn tinh tế mới có thể tiến nhập cái nào đó phòng khách. cùng các cô nương nói chuyện, là làm bổ tình cảm sâu đậm, vẫn có thể làm điểm yêu làm sự tình, toàn bằng cái người bạn sự. Lý Diêu nghĩ thầm, đây không phải lên nào ảo bức giá sao? Trong phòng tiếp khách bố trí thì càng không hợp tói thượng. Trang trí giống như là đường chiều quốc tử giám, bày biện từng cái giải án, thưa rất ngồi 350 người. Cái này không cùng phòng học đồng dạng, sẽ có người đang dạy trong phòng có loại kia hào hứng sao? Lý Diêu mắt nhìn ngồi tại quầy khách sạn, chuyên môn phụ trách cùng khách nhân cùng một chỗ đánh giá, giao lưu nghệ thuật mấy vị miêu nhĩ nương nữ. Vấn đề này cũng không nói được. Cúc Phong nói Có người không có bản sự tiến vào chín vị cô nương ra phòng, lại thường xuyên có bắt cóp thị nữ án lệ. Lý Diêu nghi thẩm, thị nữ liền cái này phẩm chất, kia trong phòng khách chín vị thú nhị nương không nổi bay. Phóng tầm mắt nhìn tới, quanh chân ngồi tại giải trước án thưởng trả những khách nhân, đều nhân trung lắm vượng. Mặc vừa vặn, cử chỉ ưu nhã, phần lớn người cũng tại nghiêm túc đánh giá tiền nhân tác phẩm. Bỏ mặc bên trong là thân phận gì, tối thiểu nhìn qua cả đám đều giả vờ giả vịt. Cúc Phong nói, nơi này là Đế quốc Nghệ thuật học viện sinh viên tài cao trước khi tốt nghiệp đánh thẻ chi địa. Không ngủ cái cửu hương các tầng cao nhất lương, đều không có ý gọi nghệ thuật viện sinh viên tài cao. Phòng tiếp khách tương đối yên tĩnh. Nhìn thấy Lý Diêu cùng Cúc Phong tới, số ít khách nhân khẽ nhíu mày. Nghĩ thầm, làm sao còn có người mang lão bà xinh đẹp đến nơi bờ hoa? Hoặc là liền muốn, làm sao còn có bản địa thú nương chạy tới tranh thú lương? Khách nhân bên trong cũng có cùng Cúc Phong đánh qua đối mặt khách quen, khẽ bước cảm thăm hỏi. Thậm chí còn có nhận ra Lý Diêu thân phận người, ung dung thản nhiên bí mật quan sát. Thú nương danh viện nhóm bình thường dựa theo nghệ thuật tố dưỡng chọn lựa khách nhân, cầm, kỳ, thư, họa, vì tiện tinh thông, liền rất dễ dàng bị chọn trúng, tiến vào buồng trong chờ đợi. Những khách nhân ngay tại phòng khách cùng hơn 10 vị thai mẹo thị nữ cùng một trò đánh cờ thưởng trà, đánh giá thi họa danh thiên, hoặc là vô về chơi đùa dây đàn. Những này Miêu Nhị nương ngoại trừ bộ dáng động lòng người, nghệ thuật giám thưởng trình độ cũng là rất cao, người bình thường lừa dối không được. Cụ thể cầm kỳ thư họa đánh giá, đều là một canh giờ một canh giờ theo lượt hoán đổi. Một vòng xuống tới, không ngừng có văn nhân nhã sĩ được thỉnh mời tiến vào các cô nương phòng khách trở khu. Chỉ có hoa bướm phòng khách, đến bây giờ không ai đi vào. Mấy vòng kế tiếp, gặp Lý Diêu cầm kỳ thư họa đồng dạng sẽ không, vốn định thừa kỳ gió cốc phong có chút luống cuống. Ngươi không phải nói ngươi có nghệ thuật tế bảo sao? Làm sao cùng ta đồng dạng cái gì cũng sẽ không." Lý Diêu có chút thất vọng nói, "Ta sẽ đánh giá thú nương vấy bản, không nghĩ tới nơi này không có hạng mục này." Cố Phong năn chán, "Thật mất thể diện, mọi người xem nhòm chúng ta tựa như là đang nhìn hai cái vợ phu. Lý Diêu cũng không thèm để ý, hiếu kỳ hỏi, "Người trước kia tới qua tầng cao nhất sao?" Cố Phong nghiêm mặt nói, "Tới là tới qua, nhưng không tiến vào qua, ngược lại là cùng con mèo nhỏ nhóm từng có vui vẻ giao lưu." Lý Diêu sững sờ, "Tốt ra hỏa, nguyên lai nói bắt cóc hai mèo thị nữ án lệ liền là chính ngươi." Đúng lúc này, Dẫn đầu Miêu Nhị nương tuyên bố tiếp xuống một canh giờ mới hạn ngủ. Kế tiếp là đánh giá thơ ca, bất luận cái gì hình thức thơ ca sáng tác hoặc đánh giá danh thiên. Thơ ca cũng là thông thường hạn ngủ, chỉ là không có hữu cầm cờ thư họa tần suất cao như vậy. Lý Diêu dài trước án, thả cái làm bằng gỗ màu vàng sáng tấm phẳng, một chi bút lông, để mà tạo họa đánh giá. Mà tấm ván gỗ mặt sau có phục khắc linh văn, có thể đem chính diện tranh chữa thời gian thực chuyển đến các cô nương trong phòng. Bất luận cái gì hình thức thơ ca sáng tác. Lý Diêu bản năng nhớ tới thơ, có lẽ mình có thể làm kẻ chép văn. Cái này ta hội. Cúc Phong có chút hoài nghi. Ngươi còn có thể phỏng thơ? Lý Diêu cẩn thận hồi ức trầm ngâm viết tờ, nhớ không thái thành, nhưng có thể viết cái đại khái. Nhất là cuối cùng một bài kiếm thánh, hắn nhớ ký tương đối rõ ràng, có lẽ có thể lừa gạt. Dựa theo ký ức, hắn cầm lấy bút lông, tại làm bằng gỗ tấm phẳng trên mở viết. Hắn chưa từng luyện bút lông chữ, hiểu chữ chỉ có thể lấy kiếm khí khởi động, có vẻ hơi viết máy. Đại kiếm chỉ, dù sao vẫn lạc. Nổi danh chỗ đến, đều là vương tổ. Ta nhìn thấy tên là cuối cùng một cái hậu tự mẫu tượng. Tha thứ hắn đi, để tinh hải đường lâm đã nở hoa. Nhân loại cuối cùng rồi sẽ gặp nhau. Ngũ nguyệt lữ quen, đêm cùng quân phong Vô về chơi đùa lấy sân mạch, phía trên là mênh mông vô bờ, sáng lạn tinh thần. Bị một kiếm mở ra, kẻ lưu lạc tập tên đi ngang qua, trọng sao im ắng gào thét. Không người biết được. Dung dạ chi danh, trở về không được, không trở về được nữa rồi. 500 ức cái hầu tử cùng một chỗ trầm mặc. Chờ đợi cầm kiếm người thẩm phán, thẳng đến, có người trong giấc mộng nhìn thấy ánh dạng đông, cũng bắt đầu múa bút thành văn. Đem những cái kia thiêu đốt nhiệt huyết chó dại nhỏ, giao phó chư thần danh tự, đem từ mình, giao phó vũ trụ. Vung xuống bút lông, đọc hiểu toàn bộ thiên, Lý Diêu lúc này mới ý thức được tự mình thế mà đem bản này kiếm thánh một chữ không kém đi xuống. Nói rõ, lúc ấy tại hoàng cung, hắn là hết sức chăm chú suy nghĩ cái này vài câu thơ, muốn mượn này nhìn trộm chấm ngư nội tâm, đáng tiếc đến nay hắn cũng nhìn không hiểu. Cúc Phong nhìn hồi lâu, vốn là tối nghĩa câu thơ, tăng thêm Lý Diêu viết mấy khó phân biệt chữ viết. Người viết cái gì quỷ đồ vậy a, lại nhại, một câu cũng xem không hiểu. Lời còn chưa dứt, dẫn đầu Miêu Nhị nương đi vào Lý Diêu dài trước án, cùng thân thở dài. Hoa Bướm tiểu thư mời Lý Diêu tiên sinh nhập cuộc trong nói chuyện. Chuyện đã full, mọi người yên tâm nghỉ hố. Chương 168, hồ mới bắt đầu. Tinh chi lan hai hơn một, cầu đặt mua cầu người phiếu. Mặc dù tại xét trước mặt, Lý Diêu khoe khoang khoác lác nói muốn chinh phục Hoa Điệp, nhưng trên thực tế, Lý Diêu đối Hoa Điệp cũng không có mãnh liệt như vậy chinh phục dục nhìn. Hoa Điệp, côn trùng mà tôi, được thì được, không được thì không được, thuận theo tự nhiên. Dẫu gì, vớt mấy cái miêu nhĩ nương nói chuyện nhân sinh cùng nghệ thuật cũng có thể a. Kết quả đến đánh giá thơ ca phân đoạn, Lý Diêu thế mà dựa vào chẩm ngư lão bà thơ thông quan. Cầm lão bà thơ chơi gái hát, kẻ chép văn làm được mức này cũng là không có người nào. Nhưng vấn đề là, bài thơ này chính Lý Diêu cũng xem không hiểu, vì sao lại gây nên Hoa Điệp chú ý đâu? Cái này trong tớ có bất luận cái gì một câu cùng thú nương hoặc hồ điệp có quan hệ sao? Vẫn là nói, càng khó hiểu, vượt trăm bước, liền vượt có thể tán gái đâu. Cúc phòng coi là nghe lầm cái gì, cứng họng muốn hỏi Lý Diêu, lại sợ bỏ lỡ quý giá cơ hội, vội vàng dắt lấy Lý Diêu cánh tay, điên cuồng ám chỉ hắn. Lý Diêu ngầm hiểu nói, vị cô nương này là ta bằng hữu, kính đã lâu hoa điệp gại hồ cầm ký nghệ, muốn cùng ta đi vào chung nghe một chút ca khúc, có thể chứ? Hai mèo thị nữ có chút khó khăn. Dù sao tầng cao nhất chín vị nương, từ trước đến nay đều là một chọi một phục vụ, chưa bao giờ phục vụ nhiều người tiền lệ. Đang do dự lúc, Ở vào Tây vị trong xương phòng truyền ra một đạo thanh nhã, thông thấu giọng nữ. "Không sao." Cúc Phong nhảy lên một cái, cố nén mặt không biểu lộ, thực tế lên sớm đã là tâm hoa nộ phóng. Nàng một mặt dị dạng nhìn chằm chằm Lý Diêu, vạn một nghị đến làm thơ thật đúng là có thể tán gái. Vẫn là nói, Hoa Điệp đã sớm bị Lý Diêu vương bá chi khí chính phục, coi như hắn viết cái vẹ cũng sẽ vượt qua kiểm tra. Sau đó, hai mèo thị nữ dẫn Lý Diêu cùng Cúc Phong đi vào Hoa Điệp phòng khách. Hoa Điệp sương phòng ở vào chính Tây bên cạnh. Sương phòng phía ngoài cùng có cái chờ phòng có thời điểm nhiều người sẽ xếp hàng. Nhưng bây giờ, không có một người. Ở giữa là một cái nghe dây cung nhã gian. Trong gian phòng trang nhã sáng sủa sạch sẽ, bắn vào song xa tia sáng là nhàn nhạt thú tử, lộ ra điểm màu anh đào. Chu vi linh khí thông suốt, trên bệ cửa sổ trồng điểm hỷ âm hoa cỏ, tràn ra nhàn nhạt mùi thơm. Lý Diêu cùng Cúc Phong tại nhã gian chờ. Hai mèo thị nữ đi phòng trong gọi hoa điệp. Lý Diêu ngồi tại làm công khảo cứu dài trước cán, chạm chỗ dài trên bàn trưng bảy bản cờ, nước trà, rượu cùng một điện hoa sinh gạo. Khách nhân tịch chỉ có một cái, Lý Diêu việc nhân đức không nhường quanh chân ngồi lên. Ngồi ở án một bên, một rượu, một ngụm hoa sinh gạo chờ lấy. Hoa điệp rất mau tới. Phủi mắt xem xét, là cái thân nhẹ thể nu dễ đầy nạ ôn nhu nữ tử. Dáng vóc cao hơn Cúc Phong một điểm, đường con chưa từng có tại đô suất, nhưng là phi thường cân xứng, nhất là kia giống như mảnh liễu eo nhỏ, duyên duyên một nắm, nhuận nu phi thường, có dũng khí vừa đẩy liền đổ phiêu nhiên tiên ý. Mặc một thân màu tím nhạt lộ mỏng, nửa thấu không thấu rất cho người. Tiên y như cảnh bướm, đỏ châm như băng sở, cho người ta một loại mỏng manh, phóng khoáng cảm giác. Bộ dáng mềm mại động làm người, lại cũng không nói cười. Ngũ quan tương đối mộc mạc, muốn nói đẹp đẽ, có lẽ còn không bằng Cúc Phong, nhưng có loại kiên nghệ tuật ra khí chất và khí chàng. thay đổi một cách vô tri vô giác thêm điểm. Lý Diêu nhìn hồi lâu, xác nhận chưa từng gặp qua cái này nữ nhân, nhưng lại luôn cảm giác khí chất của nàng là lạ, giống như ở đâu gặp được giống như. Nhìn kỹ, thể chất của nàng tính toán không lên thuần chính thú nương, tựa hồ từ thể nội một cái thu hoạch duy trì hình người. Theo thể chất tính toán, cái này nữ nhân bao nhiêu là có chút tu hành, mặc dù không mạnh. Hai mèo thị nữ đem Hoa Điệp lĩnh suất, liền quay người lì khai nhã gian. Hoa Điệp lần thứ nhất gặp nhã gian tới hai người, Long Mi có chút dần mình, khôi phục một mạc khí chất, hướng hai người nhàn nhạt bái. Hoa Điệp gặp qua Lý Diêu tiên sinh, Cúc Phong tiểu thư. Cúc Phong đột nhiên giật mình, theo giải trên bàn nhảy lên bỏ lên. Lý Diêu tại thơ sau tự tên, Hoa Điệp biết rõ tên của hắn, rất hợp lý. Nhưng vì cái gì biết rõ tên của nàng đâu? Hoa Điệp cô nương nhận biết ta. Cúc Phong hiếu kỳ hỏi. Hoa Điệp thanh đạm cười một tiếng, biểu lộ cũng không có cười lầm dạng. Cúc Phong tiểu thư là cửu hương các khách quen, huống chi hơi lưu ý phía dưới gần nhất vũ trụ tin tức, cũng rất khó không biết Cúc Phong tiểu thư à. Cúc Phong bưng ngắn cái tẩu, tiêu sái quát miệng. Vậy ngươi còn không có chân chính nhận biết ta. Hoa Điệp vòng qua Cúc Phong, hướng Lý Diêu khẽ bước cẩm. nhưng thật ra là cái rất ôn nhu người, Lý Diêu tiên sinh xin đừng trách. Không sao. Lý Diêu rộng lượng gật đầu, không nghĩ tới Hoa Điệp đối Úy Lỵ Sệt vẫn rất hiểu rõ. Hoa Điệp là Lý Diêu cùng Cúc Phong Trâm hai thân trà. Lý Diêu tiên sinh sự tình ta cũng có chút nghe thấy, hôm nay gặp mặt, ai nghĩ đến lại sinh như vậy tuấn tú, còn viết một tay thơ hay. Lý Diêu cũng tin tưởng trầm ngâm trình độ, nhưng hắn cũng không biết rõ bài thơ này tốt chỗ nào, liền cố ý hỏi Hoa Điệp. Tốt chỗ nào đâu? Nói hình như rất khiêm tốn giống như. Hoa Điệp chắp tay đứng ở phía trước cửa sổ, bình tĩnh hỏi, "Lý tiên sinh gặp qua Đế Tinh Hải Đường làm sao? Chỉ gặp qua Hoa Hải Đường." Cùng nơi Hoa Hải Đường có gì khác biệt? Đế tinh hoa hải đường là cổ lão trùng loại. Lý Diêu Chi tiết nói. Hoa điệp ánh mắt bình tĩnh, khỏe miệng hơi dạng. Chính như trong thơ cuối cùng một cái hầu thử sao. Lý Tiên Sinh có ý tứ là nói, có một vị kiếm thánh kế thừa viễn cổ ý chí, sẽ tại không lâu tương lai, lấy cầm kiếm người thân phận thẩm phán chư thần. Lý Diêu bản năng lắp đầu. Thẩm phán chư thần cũng quá tự lại đi. Hoa điệp khe giật mình. Không phải chính Lý Tiên Sinh viết sao. Khu khu.